Chương 171, làm sao lại đáp ứng chứ? Chương 171, làm sao lại đáp ứng chứ? Mới nhất linh, ngươi còn đứng ở nàng bên kia nói chuyện. Diệp thân bị nẹn lỗ mũi, tiếp tục nói, làm sao có thể như vậy, cảm giác giống như là bị người ta bán, chính mình cũng không biết. Phong Nương cũng lạnh lùng nở nụ cười, lắc đầu một cái nói, còn chưa biết thế nào là đủ đây. Diệp thân tiếp tục nói, cá gì biết đủ, cái kia không phải ta muốn ta muốn là ngươi loại hình này, cũng không nhỏ, là thời điểm nên suy nghĩ thật kỹ một hồi, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ta mới sẽ không như thế dễ dàng đầu hàng, ta muốn kháng chiến đến cùng quyết không thỏa hiệp, tuyệt sẽ không bán đứng giờ hữu thể. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Còn có thể muốn thế nào, ta nhân sinh liền không có có dặn và đủ. Ha ha, ta xem là không có phong lưu quá. Diệp thân nhợt nhạt nở nụ cười, nói, ta đều còn không có có suy nghĩ kỹ càng. Không cần cân nhắc, ngươi không phải là vẫn luôn nói muốn một phen đại thành tự hạ. Hiện tại có thời cơ, còn có thể nổi bật hơn mọi người. Vậy ta muốn cũng không phải cái này một loại nổi bật hơn mọi người. Diệp thân tiếp tục nói, dựa vào nữ nhân đến nổi bật hơn mọi người, nhờ có đức. Vậy ngươi liền biểu hiện cho người ta nhìn nha, nói rõ ngươi không phải là dựa vào nữ nhân Ha ha, ta mãi mãi cũng sẽ, sẽ ra sống ở bóng ma này dưới. Ngụy Tư Tam đến Linh Nhi trong sân, tìm tới Linh Nhi. Cái kia Linh Nhi rất tức giận, gào lên, "Phụ thân, ngươi làm sao có thể làm như vậy?" Ngụy Tư Tam nói, "Là khẩn cấp một ít, bất quá chính là lúc đó tình thế bức bách, đại gia hỏa đều tại, bọn họ lại đang tuyển trưởng môn nhân, cha ngươi ta lại bị thương nặng, còn bệnh cũ tái phát, Tân Thành phái xác thực cần xác lập một vị tương lai muốn trở thành trưởng môn nhân ứng cử viên, bằng không ngày sau, hay là khả năng sẽ xuất hiện tranh cướp trưởng môn nhân vị trí sự tình." Linh Nhi nghe nói nói, vậy ngươi trực tiếp đem trưởng môn nhân vị trí cho hắn, tại sao cần phải đem ta còn cùng nhau gả cho hắn đây? Ngươi đây là tại làm gì đây? Bán nữ nhi sao? Ngụy Tư Tam lại nói, thật là tình thế cấp bách một ít, thế nhưng là cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ, nhiều người như vậy đều tại nhìn đây, ta nói đem trưởng môn nhân vị trí giao cho hắn, đại gia lại không quen biết hắn, ngươi là ta làm sao để bọn hắn tín phục đây? Bọn họ sẽ cảm thấy ta rất cho đùa vậy ngươi liền trực tiếp đem nữ nhi mình đưa cho hắn, bằng vào ta là con gái ngươi thân phận, để mọi người tín phục sao? Ngươi không cảm thấy đối với ta như vậy quá cho đùa Linh Nhi oán giận nói. Ta biết, chính xác gấp điểm, bất quá lớn lên cũng không kém nha, hơn nữa võ công cũng còn tốt. Ha, ta cũng không có có đồng ý, ngươi cũng không có hỏi qua ta, vì là tân thành phái, phụ thân cũng có thể đem nữ nhi mình cho bán, không để ý con gái ngươi một đời hạnh phúc. Bây giờ không phải là còn chưa có xác định à? Đây là khả năng, không có nói nhất định. Cái gì gọi là còn không có có nhất định? Hiện tại tân thành phái người cũng cho rằng như vậy hắn là ta tương lai tuấn công, còn ai dám tới gần ta, ta còn có thể gả đi đi không? Kỳ thực ta cảm thấy Diệp Thần còn là rất không tệ, lớn lên có mấy phần ra giang lắm, quan trọng nhất là tâm địa thiêng lương. Nói láo hắn cũng không tệ lắm đây, một cái tinh thần không bình thường, còn tâm địa thiện lương, tâm địa thiện lương nhiều người. Những ngày gần đây, ta xem tinh thần hắn rất bình thường nha. Có thể ở chung một hồi. Nếu thật sự không có cách nào ở cùng một nơi, ta lại nghĩ phương pháp, tuyệt đối sẽ không buộc ngươi nhất định cùng hắn kết hôn. Ha ha, không nhất định đến lúc nào liền điên, đến đường đi trên bắt thiếu phụ hôn lên, còn tinh thần bình thường. Ta làm sao như thế đáng thương, phụ thân lại đem ta cho bán, nương nha, mệnh ta làm sao làm sao khổ. Ai nói, ta không có đem nữ nhi mình cho bán. Ngụy từ Tam nói, ngươi cũng làm như vậy, ngươi để ta sau đó làm sao tìm được tướng công? Linh Nhi reo lên, ta hôm nay sự tình, ta quả thật có chút sốt ruột, cũng là tình thế bức bách, hàng chư cắt lại không muốn làm trưởng môn. Sốt ruột, đâu chỉ sốt ruột, trước đây phụ thân cũng bộ dáng không phải vậy, tuyệt không sẽ bức nữ nhi. Xem ra ngươi là nhất định phải đem ta bước ra đi làm mỹ cô. Hừm, ta thừa nhận, hôm nay ta xác thực sốt ruột, nếu như thật sự không được, ta đi thủ tiêu. Ngươi là muốn làm cho tất cả mọi người cũng chuyện cười ta đi? Vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Cái kia Linh Nhi nổ khí phía dưới, trung trở về phòng đi vào bên trong. Ngụy Tư Tam đứng lên, Huyền Lam từ bên ngoài đi vào, Ngụy Tư Tam nói, Huyền Lam. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn chuyển tới Thiên Nhạc Thành. Mộ Uyển Lam cả kinh, hỏi, đến lúc nào? Quá mấy ngày. Phong Nương hơi không kiên nhẫn, đặc biệt là nghe được Diệp Thần những câu nói kia. Đứng lên, nói, đừng sẽ không trở thành cần phải dãi dùa, ngươi nên thấy đủ, cố mà chân quý trưởng môn nhân vị trí, quý trọng có thể làm cho nữa cái phố chảy nước miếng người. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta thật vất vả mới trở về, đương nhiên muốn xuất đi bên ngoài đi một vòng, ta mới không có thời gian ở lại chỗ này. Cùng ngươi kể một ít không sử dụng phí lời, thật sự không muốn trưởng môn nhân vị trí, không thích cô bé kia, vậy thì nhanh lên đi nói rõ ràng. Đừng ở chỗ này của ta pháng giận. Có thể ta đã nói với ngươi, có thể ngươi cả đời nổi bật hơn mọi người cứ như vậy một lần, mất đi, ngươi cái gì cũng không phải." Phong Lương lạnh lùng nở nụ cười. "Được, ta liền đi nói." Diệp Thần lại nói, "Ngươi chờ một chút, ta cùng ngươi đi dạo phố." "Ta mới không cần ngươi tới bồi đây." Diệp Thần cũng đã đứng lên, vẫn chưa ra khỏi trước cổng sân, Ngụy Tư Tam liền trước mặt đi vào. Ngụy Tư Tam nói, "Diệp Thần, muốn xuất đi không?" Diệp Thần dừng lại, sững sốt. Ngụy Tư Tam nói, "Ta có lời muốn cùng ngươi nói." Phong Lương đánh một cái bắt chuyện liền ra ngoài. "Được, Ngụy tiên nữ." Ta cũng vừa hay có lời muốn cùng ngươi nói. Được, vậy thì thật là tốt. Chúng ta cần tốt tốt nhờ một chút. Diệp Thần tóm về đến trong sân, nói: Liên quan với ngươi, vừa nãy không nói một tiếng đem ngươi nữ nhi gả cho ta, còn có trưởng môn nhân vị trí, ngươi còn không có có cùng ta thương lượng qua đây. Con gái của ta tuy nhiên đẹp đẽ, không xứng với ngươi. Ngụy Từ Tam hỏi ngược lại: Không, con gái ngươi rất đẹp, cũng không phải không thể đủ phối hợp ta, là ta không xứng với các ngươi, ta một tên nhà quê, không có thứ gì, làm sao dám chèo cao? Vậy không phải? Ha ha, làm sao lại được đây? Con gái ngươi tuy nhiên đẹp đẽ thế nhưng còn muốn ta đồng ý mới được đi, không thể ngươi cảm thấy được là được đi, ta còn không có có đồng ý đây. Cái gì? Ngươi không đồng ý, ngươi không muốn cưới con gái của ta. Con gái ngươi xác thực rất đẹp, hơn nữa rất thông minh cùng ưu tú, chỉ là ta cảm giác mình không xứng với nàng. Ta như thế một cái không có địa vị, lại không có thân phận người, bất cứ lúc nào đều là cái lưu lãng chó sủ, là ta không xứng với nàng, ta sợ chính mình giày xéo con gái ngươi. Không có chuyện gì, ta không ngại ngươi. Cái gì? Ngươi không ngại? Diệp Thần cười yếu ớt nói, ta nói ý tứ, ngươi thật giống như hiểu lầm ta. Ngươi không muốn kết hôn con gái của ta. Ngụy trưởng môn, ngươi thế nhưng là nhìn lén con gái của ta thay quần áo, còn thân hơn nàng." Diệp Thần có một chút chấn váng, nói: "Hôn nàng, đó là thời gian còn nhỏ sự tình, nhìn ngươi nữ nhi thay quần áo, đó là bởi vì bị người đuổi, ta trốn đi, là vô ý nhìn thấy, không phải cố ý. Có thể hai chuyện này có phải hay không đã phát sinh?" "Là đã phát sinh." "Hôn ta nữ nhi, nhìn ta nữ nhi thay quần áo, hiện tại đại gia hỏa cũng đã biết, còn ai dám nếu là ta nữ nhi, ngươi bây giờ muốn không quan tâm ta nữ nhi, ngươi để ta nữ nhi ngày sau làm sao lập gia đình?" "Ha, chuyện này, ta không nói, đi qua được không?" "Không nói." cái gì gọi là không nói, còn đi qua, ngươi chiếm tiện nghi, ta còn không có có tìm ngươi, huyên áo toàn bộ tân thành phái cũng biết, còn mong ngươi không nói, vậy nhìn lén thay quần áo, liền muốn cưới con gái ngươi, ngày ấy sau một lần nhìn, cưới một cái, có phải hay không trò đùa, ngươi còn dự định nhìn lén người khác thay quần áo đây, không không, ta là sợ làm lỡ con gái ngươi một đời hạnh phúc, sợ chính mình không cho nổi nàng hạnh phúc, nhìn lén con gái của ta thay quần áo, ta đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì, ngươi bây giờ chiếm tiện nghi, để ta nữ nhi khó có thể gả đi đi, ta hoàn toàn bất đắc dĩ đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi bây giờ còn chưa tình nguyện đây. Ngụy Tư Tam tiếp tục nói, còn bắt cóc con gái của ta, hiện tại tất cả mọi người cho là hắn bị ngươi làm bẩn. Ta xin thể tuyệt không có làm bẩn con gái ngươi, lúc đó ta chỉ là đùa giỡn. Ngươi nói, người khác cũng không tin tưởng. Diệp Thần có hơn một ít mộng, bất tri bất giác liền cảm thấy thua thiệt người khác, vội vàng nói, không, có không vui, ta xác thực phải chịu trách nhiệm người. Đúng, ta là xem, đối với ngươi nữ nhi có nhất định ảnh hưởng, nhưng cứ như vậy kết hôn, sẽ sẽ không thái quá trò đùa. Hôn ta nữ nhi, ngươi còn chưa muốn kết hôn con gái của ta, ngươi đương nhiên nên vì con gái của ta người phụ trách, nên cưới con gái của ta, còn kỳ kỳ hoa mai. Ngụy Tư Tam xem một đám lửa giống như, Diệp Thần tại đây trên sự tình quả thật có chút không còn gì để nói, cũng chưa kịp phản ứng, nói, ta không xứng với ngươi ưu tú như vậy nữa nhi, còn gái ngươi chán ghét như vậy ta, coi như ta đã ứng, nàng cũng sẽ không đồng ý. Thân phận ngươi, chúng ta không để ý, con gái của ta đồng ý, cứ như vậy. Diệp Thần căng ngực, hỏi, con gái ngươi đồng ý, đồng ý hai người chúng ta kết hôn, sinh sống. Đúng, làm sao, còn có cái gì muốn không hiểu hả? Con gái ngươi đồng ý gả cho ta, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ngươi còn chưa tin ta. Ngụy Tư Tam nói, không có. Nha đầu kia sẽ đã ứng. Không thể nào. Còn có cái gì dễ bản, quyết định như vậy, không có vấn đề chứ? Diệp Thần từ đầu tới đuôi cũng chưa kịp phản ứng, cảm giác mình giống như là rơi người khác trong cả ấy, làm sao lại không có vấn đề? Diệp Thần chuẩn bị nói tiếp, cũng không có có mở miệng, Ngụy Tư Tam liền giành trước. Không có vấn đề là tốt rồi. Ngụy Tư Tam tiếp tục nói, quá hai ngày chúng ta chuyển tới Thiên Nhạc Thành đi, liên quan với ngươi cùng ta nữ nhi việc hôn nhân có thể chậm một chút, dù sao gần nhất chuyện phát sinh quá nhiều, trước tiên ở ở cùng một nơi. Ta còn có chút việc phải xử lý, cứ như vậy nói cẩn thận, ngươi chuẩn bị một chút, chuyển tới Thiên Nhạc Thành. Vội vội vàng vàng liền ra ngoài. Diệp Thần muốn gọi cũng không có gọi lại, đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, ta mới vừa nói cái gì, ta thật giống cái gì cũng không có nói, làm sao lại muốn ở lại cùng một nơi đây? Hồng Ma Linh chuyển đi ra, nói, ngươi đã đáp ứng người ta, cưới người ta nữa nhi. Cái gì, ta đáp ứng sao? Ta thật giống cái gì cũng không có nói đây. Làm sao lại đáp ứng? Diệp Thần không phản ứng kịp, ngươi chính là đáp ứng, nói ngươi sẽ phụ trách, ta là nói phụ trách, nhưng ta không có nói muốn kết hôn đây. Hồng Ma Linh lạnh lùng nở nụ cười, nói, cái này có khác nhau hả? Ta dường như là bị lão già này chơi, ta muốn biểu đạt ý tứ cũng không giống như là ý này, biết mình thẳng buồn đi, gừng càng giả càng tay. Hồng Ma Linh cười cười, tại sao lại như vậy? Hắn còn đầu góc mơ hồ, chịu thiệt đi. An Đại Phát, gọi ngươi xem nhiều một chút sách, không nhìn, ngươi bây giờ biết rõ xem sách tầm quan trọng đi. Nhà quê nói không lại văn hóa người. Hồng Ma Linh nói, vậy ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Như gió nước nói, kết hôn đi, người ta không tệ, có thể gả cho ngươi. Thật là ngươi tổ tiên bốc lên khói xanh. Diệp Thần cười cợt nói, ta xem là hắn tổ tiên bốc lên khói xanh mới đối đây. Đừng cảm giác mình có bao nhiêu chịu thiệt. Làm sao cũng cảm thấy ta chiếm tiện nghi, kỳ thực chịu thiệt là ta, có được hay không?" Hồng Ma Linh lạnh lùng nở nụ cười, "Ta nói cô nương kia mới thiệt thòi chứ, ngươi xem một chút chính mình, ngươi kia cái gì phối hợp người ta." Chương 172, cấp lại cái tức phụ đứa ngốc mới không cần. Chương 172, cấp lại cái tức phụ đứa ngốc mới không cần. Mới Nhất Linh đang, Hằng Ma Linh nói nha đầu kia mới chịu thiệt thời điểm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, "Nàng còn thiệt thòi chứ, ta nói nàng liền sẽ trang ta còn thực sự cho là nàng chán ghét chết ta đây, nguyên lai like như vậy muốn gạ cho ta, còn đồng ý." Ta nói ngươi mới ngốc đây rất rõ ràng coi trọng ngươi không phải là nhà đầu kia, là Ngụy Tư Tam. Hồng Ma Linh nói. Diệp Thần chậm một hồi, hỏi ngược lại, coi trọng ta không phải là nhà đầu kia, là Ngụy Tư Tam. Ngươi có cái gì đáng giá người ta coi trọng? Trên người ngươi có bảo sao? rất rõ ràng là Ngụy Tư Tam. hắn nhìn coi trọng ngươi võ công, hắn cần ngươi trợ giúp. Diệp Thần sững sờ một hồi, nói, vậy hắn cũng thật đủ hung ác tâm, cứ như vậy đem nữ nhi mình hướng về trong hố lửa đấy. Ngươi hãy tỉnh lại đi, cấp lại cái tức phụ cho ngươi. Đứa ngốc mới không cần, còn cảm giác mình chịu thiệt. Thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ta là một đống phân châu? Không có ai có muốn không? Làm sao cũng cảm thấy là nha đầu kia thiệt thòi, ta mới thiệt thòi có được hay không? Diệp Thần có chút không phục nói: "Ngươi có cái gì tốt thiệt thòi, lập tức liền trở thành trưởng môn nhân, còn được đến như thế một cái tứ phụ, ngươi còn muốn làm gì?" Vừa nghĩ tới Phong Nương cùng Hồng Ma Linh cũng nói như vậy, Diệp Thần càng cảm thấy không được tự nhiên. Người ta cô nương kia, mới cái gì cũng không biết, bởi vì nàng phụ thân muốn cho ngươi lưu ở Tân thành phái, cho bán. Ta mới là người bị hại, ngươi được cái gì hại? Bị ngươi ép buộc nha. "Có ạ." Xem hai mắt còn muốn cưới người, vậy ta ngày sau một lần nhìn, không được cưới một lần. Ngươi còn muốn nhìn lén người nào nhỉ? Hồng Ma Linh cười gằn nói: Lão già này không đơn giản, cứ như vậy để ta rơi vào hắn bẫy dập, ta còn chưa kịp phản ứng, ta sẽ không nên cứu hắn. Diệp Thần đứng lên, muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đảo tàu à? Ta nói bụng, muốn ăn đồ vật. Diệp Thần xem thường nói đem Hồng Ma Linh thu hồi lại. Diệp Thần nói: Ta đã dựa theo ngươi nói, đuổi theo phong đường. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, hai người các ngươi khoảng cách, giống như là từ địa cầu đến mặt trăng, các ngươi là không thể nào, cũng chớ có trách ta. Hồng Ma Linh lạnh lùng sặc nước núi khổng. Đêm nay các ngươi cố gắng nhờ một chút đi, ta có thể làm cũng chỉ có thế. Diệp Thần tiếp tục đi ra ngoài, ngược lại là không có người nào nhìn hắn. Bọn họ sẽ không sợ ta đào tẩu. Diệp Thần nói, ngươi thật muốn đào tẩu, ta xem ngươi không muốn chạy trốn đi. Hồng Ma Linh nói, tựa hồ các ngươi cũng nhìn thấu ta. Bọn họ có hay không có nhìn thấu ngươi và ta không biết, nhưng ta xem mà ngươi. Ngươi xem thấu ta. Đúng. Ngươi tiến vào Man Hoàn đến, trừ né tránh những người kia, không phải là muốn có thời cơ xông ra một phương thiên địa, làm cho cha ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa hả? Đây chính là hiếm thấy thời cơ, tốt như vậy bình đại, ngươi muốn phải không lợi dụng được, ngày sau cũng không làm được đại sự tình gì. Ngươi sẽ không muốn nổi bật hơn mọi người, vẫn đúng là quá bi ai. Làm sao ở trong mắt người, nếu là không nắm lấy cái này thời cơ, liền sẽ kẻ vô tích sự. Lâm, đừng chiếm tiện nghi ra vẻ, cùng người ta tốt tốt ở chung, được một cái tức phụ, còn nổi bật hơn mọi người, ngươi là chó ngáp phải rồi. Ha ha, để ta tốt tốt ở chung, còn gặp may mắn, ta xem là xui xẻo. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Diệp thân đã từ thân đi ra, ngắm một chút đối diện liễu Diệp sơ Trang, vẫn là cùng giống như hôm qua, nha đầu kia, ngược lại là không, có một cây đuốc đem sấn đốt. Lúc này bất chi bất giác buổi chiều đường đi trên người, vẫn đúng là không ít. Linh Nhi tức giận đến nói không ra lời, muốn xuất đi đi một chút. Huyền Lam theo đi ra, nói, Linh Nhi, ngươi thật đồng ý, muốn gả cho là tên kia sao? Vậy ngươi nói ta bây giờ có thể đủ làm sao bây giờ? Muốn tìm phụ thân nói những câu nói kia, vậy nhưng là một cái đại sát lang. Huyền Lam còn nói thêm, thật không biết cha ngươi đến cùng nghĩ thế nào, vì là tân thành phái, vậy mà liền như vậy đem người cho ném vào. Hiện tại còn thế nào, để ta gả cho hắn, ta xem hắn nghĩ khá lắm, muốn cho ta ngoan ngoãn thuận theo, không có dễ dàng như vậy. Linh Nhi nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi muốn rời nhà trốn đi sao? Thật muốn đi làm mỹ cô? Hiện tại còn không phải hắn nói tính toán." Linh Nhi nói, "Cha ngươi cũng không hỏi ngươi có thích hay không, cứ như vậy nói đem ngươi gả cho hắn, ta nghĩ ngươi phụ thân nhất định là vắng đầu, ngươi nên rời nhà trốn đi." "Không rời nhà trốn đi, hắn cũng không thể làm gì ta." Linh Nhi nói, "Hiện tại tất cả mọi người biết do ngươi gả cho hắn, đối với ngươi ảnh hưởng cũng thật sự quá lớn, ngày sau còn có ai dám thích ngươi?" Tuyển Lam tiếp tục nói, "Ta nghĩ tên kia nhất định là cao hơn xấu." Linh Nhi tiếp tục đi về phía trước, nếu không phải là phụ thân nói những câu nói kia, nàng đã sớm ép không được. Diệp thân chuyển nửa vòng, không có tìm được phương lương, bụng đau cục tiêu loạn tìm tới một cái khách sạn, lên tới lầu 2, nếu không án ít. Thứ ba ma, Quỷ Lãng vội vội vàng vàng chạy về đến, lúc đó Quả Chính Niếp cùng Tây Phong lão nhân ngay tại bên trong cung điện. Quỷ Lãng nói, không sai, là thật, Ngụy Tư Tam còn sống. Quả Chính Niếp không thể tin được, lầm bầm nói, làm sao có khả năng, chúng ta rõ ràng tìm tới hắn thi thể. Còn có hắn lệnh bài cùng bội kiếm. Là thật, vậy hẳn là là người khác thi thể, Phong Nương khách sạn bốc cháy trước, đám người kia đã chui vào địa hạ mật đạo, dọc theo địa hạ mật đạo, chạy ra Phong Nương khách sạn. Quỷ nói, làm sao biết cái này một dạng rõ ràng có rất nhiều thi thể, bọn họ còn muốn lao tới. Quả chính Niếp khí hung hăng nói, Quỷ Lang tiếp tục nói, đoán chừng là biểu diễn cho chúng ta xem, để chúng ta ngộ nhận bọn họ đã thiêu chết ở Phong Nương Khách sạn trong hỏa hoạn. Đáng chết, như vậy đều không có thiêu chết Ngụy Tư Tam. Quả chính Niếp cảm giác mình như là chúng ta giống như, nếu như là lời như vậy, Ngụy Tư Tam nếu sống sót trở về, hắn nhất định là sẽ phản kích. Tây Phong Lão Nhân nói, Quả chính Niếp liếc mắt nhìn Tây Phong Lão Nhân, Tây Phong Lão Nhân tiếp tục nói, Trình Dĩ Bạch đã tại đây một lần trong sự tình chết đi, bọn họ còn chết đi không ít người. Ta nghĩ Ngụy Tư Tam sẽ không làm chuyện gì đều không có phát sinh. Quả chính nghiệp đương nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, hỏi: "Đúng, sáng sớm hôm nay Tiêu bách cùng hàng chư các không phải là ở tranh trưởng môn nhân vị trí sao? Có kết quả không có?" Quỷ Lãng nghe lắc đầu nói, chính là tại bọn họ tranh cấp trưởng môn nhân vị trí thời điểm, Ngụy Tư Tam trở về, lập tức quay dày, nhưng phát sinh một cái chuyện kỳ quái tỉnh, Ngụy Tư Tam đem mình trưởng môn nhân vị trí cho một người trẻ tuổi, nói chết rồi, để người trẻ tuổi kia nhận ca. Người trẻ tuổi, người nào nhỉ? Gọi Diệp Thần, ta cũng không biết là cái kia một đường thần tiên. Tân thành phái đệ tử sao? Chúng ta làm sao chưa từng nghe nói. Nói là vào lần này Ngụy Tư Tam có chuyện thời điểm, cứu Ngụy Tư Tam. Người trẻ tuổi kia. Quả Chính Nghiệp chợt nhớ tới, nói, "Sẽ không nha, cái kia không phải là tân thành phái người, tân thành phái không thể có một người như thế." Ly Kỳ hơn là, Ngụy Tư Tam còn nói cái đó là con rể hắn, đem nữ nhi mình cũng đều gả cho hắn. Quả Chính biết nói, "Trước đây cũng không có nghe nói người này nha." Đúng, tất cả mọi người chưa từng nghe nói, thế nhưng Ngụy Tư Tam cứ như vậy làm, bọn họ cũng không thể đủ lý giải. Đây nên chết Ngụy Tư Tam, đến cùng đang làm cái gì, để một người trẻ tuổi cái vị. Thầy Phong lão nhân hỏi Địa vương, người trẻ tuổi này, người gặp qua. Buổi tối hôm đó, chính là cái này ra hỏa xuất hiện, mới từ chúng ta trong vòng vây đem Ngụy Tư Tam cứu ra. Người trẻ tuổi này là phái khác đường sao? Quả chính Niếp lắc đầu một cái, nói, buổi tối hôm đó, đi ra cứu các nàng chỉ có một mình hắn. Cái gì? Chỉ có một mình hắn liền có thể đủ đem Ngụy Tư Tam bọn họ cứu ra? Quỷ Lãng nói, võ công của hắn rất cao, hơn nữa từ chúng ta sau lưng xuất hiện, đánh chúng ta một trở tay không kịp, lúc này mới đem những người kia cấp cứu ra ngoài. Nếu bọn họ là lần đầu tiên gặp, Ngụy Tư Tam, làm sao sẽ như vậy qua loa đem trưởng môn nhân vị trí cho hắn đây? Tây phong lão nhân nói quả chính nghiệp cũng nghĩ như vậy gieo lên mau mau cho ta phái người ra ngoài biết rõ cái này tiểu tạm mau rốt cuộc là từ nơi nào đến quỷ lang tiếp tục nói địa vương còn có một cái chuyện quan trọng còn có cái gì ngươi nói nha tiêu bách đã bị ngụy tư tam đuổi ra tân thành phái đuổi ra tân thành phái đúng hẳn là ngụy tư tam đã biết tiêu bách muốn lấy được trưởng môn nhân vị trí âm nhu, không có phái người tới cứu hắn không có đem hắn giết chết sao không hơn nữa thiên nhạc thành đã ở ngụy tư tam khống chế ở trở lại man hoang thành trước ngụy tư tam đã đến một chuyến thiên nhạc thành đem tiêu bách người cùng nhau cũng cho bỏ cũ thay mới hiện tại tiêu bách triệt để cho đổi ra thiên Nhạc thành, xem ra thật sự là đem ngụy tư tam tức giận. ngược lại tiêu bách là triệt để cho lưu vong. tây phong lão nhân nghe nói nói, ta nghĩ ngụy tư tam sẽ không làm chuyện gì đều không có phát sinh, hắn nhất định là muốn đấu thủ. có ý gì? bọn họ muốn đối phó chúng ta. quỷ lãng hỏi. chết nhiều như vậy tân thành phái người, chỉ dĩ bạch cũng chết ở trong đó, hắn như thế nào có thể có dạng bỏ mặc không quan tâm đây? không thể. tây phong lão nhân còn nói thêm, chúng ta nên cảnh giác một ít, còn không biết ngụy tư tam chuẩn bị làm thế nào. thế nhưng ngụy tư tam dù sao còn sống, hơn nữa được lớn như vậy đã kích không thể làm cái gì cũng không có phát sinh. bất quá là cái con ma ốm còn bị thương nặng, lần này không có đòi mạng hắn, hắn chó ngáp phải rồi, còn dám tới gian vặt, ta xem hắn giàn vật không nổi. dù sao hắn hay là còn sống, mặc dù là cái con ma ốm, thế nhưng lần này vây đánh bọn họ cũng không có làm cho tân thành phái chịu đến bao lớn đả kích. huống hồ hắn còn sống, hắn là tân thành phái linh hồn, vì lẽ đó lực lượng còn ở đây. quả chính nghiếp mới lên tiếng, hừm, cho ta nhìn một chút, xem bọn họ sau đó phải làm gì. cái kia quỷ lãng nghe gật gù, rất nhanh sẽ xuống. chúng ta xác thực không thể khinh thường. tây phong lão nhân nói. Chúng ta không sợ Ngụy Tư Tam, hắn náo không ra bao lớn mưa gió, lần này nhiều người như vậy muốn giết hắn, hắn còn dám sảng bậy, đến thời điểm đó mình tại sao chết, cũng không biết. Quỷ Lãng lạnh lùng nở nụ cười. Diệp Thần ăn đồ vật. Phía dưới đi tới hai người, chính là cái kia hai cái nha đầu. Chương 173: Hồng Ma Linh thấy người yêu. Chương 173: Hồng Ma Linh thấy người yêu. Tuyển Lam cũng nhìn thấy Diệp Thần, hỏi: "Thế nào, ta muốn xuống sao?" "Tại sao phải xuống, khách sạn cũng không phải nhà hắn mở, ta xong rồi mà muốn xuống." Ngụy Y ỉa Linh nói đi tới. Diệp Thần rất bình tĩnh ăn đồ vật, Kỳ Thực cũng nhìn thấy hai cái nha đầu đi tới. Ta cảm thấy các ngươi nên nhờ một chút. Viễn Lam nói, không tán gẫu, nói bụng. Diệp Thần vẫn như cũ tiếp tục ăn đồ vật, nhìn người đến người đi đường đi. Các ngươi thật không cần tốt tốt nhờ một chút sao? Viễn Lam lại hỏi, không tán gẫu, không biết nên tán gẫu cái gì. Linh Nhi gọi một câu, Tiểu Nhị, cho chúng ta đến một con gà quay. Diệp Thần nhìn thấy đường đi bên trên, có một cái bóng người quen biết, đứng lên, hô một tiếng, Phong Nương. Phong Nương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thần, mau lên đây. Diệp Thần cho Phong Nương vẫy tay, thật đúng là thân. Linh Nhi lạnh lùng nói, "Mộ Uyển làm nói, để tiểu nhị làm ấm trà đi." Phong Nương ở phía dưới cũng không biết Linh Nhi cũng ở phía trên, đi tới, lên tới lầu 2 mới biết được cái kia hai cái nha đầu cũng ở trong khách sạn, hay là tách đi ra ăn cơm đây, lúc này nếu xuống, đã không thể, liền đi lại đây. Rất nhanh người một nhà, làm sao chia ra đây? Phong Nương mang theo mở giọng đùa giỡn nói, "Ai nói, đến cùng phải hay không người một nhà, còn phải ta nói tính toán." Diệp Thần nói, Linh Nhi vừa vặn đưa lưng về phía bọn họ. Diệp Thần quan tâm hỏi, "Muốn ăn cái gì?" ta khách." "Cái gì đều được." Ngươi ở đây đường đi còn nhận thức người khác sao? Phong Nương lắc đầu một cái, nói, cũng đã nhiều năm chưa có trở về, chỉ là khắp nơi đi một vòng, nhìn có thay đổi gì. Ta cũng ở nơi đây sinh hoạt hơn 4 năm, cảm giác thời gian 4 năm, biến hóa vẫn đúng là không phải là rất lớn. Diệp thân muốn một đũa dịu dàng, lại muốn tới chớ ăn. Chúng ta cùng các nàng cùng một nơi ăn đi. Phong Nương liếc mắt nhìn đối diện nha đầu kia, ngươi không phải là cùng nàng có cựu án, vẫn ngồi ở cùng một nơi, không sợ nàng mắng ngươi, mắng ngươi là lao nữ nhân. Ta không có như vậy tính toán, người ta cũng không có có ngươi như thế văn minh hai người ăn, nào có bốn người ăn náo nhiệt, các nguyên nên tốt tốt nhờ một chút. Ta thật không biết đi quan nên tán gẫu cái gì. Ha ha, không thể nào, ngươi không phải là rất sẽ tán gẫu tiền à? Ta là thật không biết nên nói cái gì. Diệp thân nói, Phong nương mỉm cười, nói, trước đây biết rõ nên nói gì, hiện tại trở thành một đôi, không biết nói cái gì, có như thế thẹn thùng à? Nếu đồng ý ở cùng một nơi, liền muốn tiếp xúc, ngươi lại biết rõ ta sẽ đồng ý. Ta đoán, cha nàng, thật rất lợi hại có thể đem ta nói tới không biết phát sinh cái gì, sẽ đồng ý, ta đều còn không có phản ứng những này, rốt cuộc là làm sao phát sinh? Diệp Thần nói: "Thật à? Thật ta vẫn không có thể đủ phản kích, bị hắn nói tới không có gì để nói." Đông nhiên Phong Nương bưng lên ăn, dù đã đi qua, còn nói nói: "Hai người chúng ta quá an tĩnh, hợp ở cùng một nơi ăn đi, ăn cũng nhiều." Còn không có có chờ Diệp Thần gật đầu, nàng liền trôi qua, Diệp Thần đều không có thể gọi lại. Phong Nương còn gọi một câu: "Diệp Thần, vội vàng đem ăn bưng lại đây." Diệp Thần mới bưng ăn đi tới. Huyền Lam liếc mắt nhìn Linh Nhi, Linh Nhi không có lên tiếng, nàng cho rằng Linh Nhi sẽ tức giận, thế nhưng Linh Nhi lại không có, chỉ là không nói lời nào. Đều sắp trở thành một người nhà, là thời điểm nên tốt tốt hiểu biết một hồi hai người đồng thời hô lên câu ai muốn cùng hắn nàng trở thành một người nhà phong nương nghe mỉm cười nói từ từ đi bốn người ngồi ở cùng một nơi chính là so với hai người ngồi ở cùng một nơi thời điểm muốn náo nhiệt ăn cũng nhiều tới muốn ăn cái gì chính mình sẽ lẫn không biết làm sao diệp thần liền trở nên yên tĩnh lại cái kia linh nhi cũng yên tĩnh lại một câu nói cũng không nói phong nương rất muốn cho bầu không khí không có như vậy cương bất quá tựa hồ không thể có tác dụng gì hay là bởi vì nàng hai người liền không dám nói lời nào bọn họ ở trong khách sạn không có ngốc bao lâu liền rời đi trở lại thiên hồ cửa sân trang. Linh Nhi cùng cái kia chuyện làm tiền tiến, Diệp Thần dừng lại chỉ vào đối diện Liễu Diệp Sơn Trang, nói: "Ta trước đây sẽ ngủ ở đối diện, ở lại chính là thời gian 4 năm, có hứng thú, đi xem xem sao." Phong Nương đi tới, mở ra sân cửa, bên trong không có gì thay đổi, hắn còn lo lắng sẽ sẽ không cho nha đầu kia phá. Phong Nương liếc mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy mặt hồ, nói: "Cũng không tệ lắm. Không sai đi, bất quá chính là cách náo nhiệt đường đi quá xa một ít. Không có chuyện gì nha, ta chính là yêu thích nơi này yên tĩnh." Phong Nương nhìn phía tây, mặt hồ giữa bầu trời còn có một đạo tản dương, nhất thời giữa sẽ còn bỏ không được tản đi. Diệp Thần chỉ vào phía trước, nói: Bình thường ta tỉnh cỡ cũng sẽ câu cá, thật sự phiền, sẽ vạch lên thuyền nhỏ ra ngoài, đến trên mặt hồ đi đi một vòng. Rất tốt, ngược lại thật sự là thằng sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Phong Lương nói: Diệp Thần bỗng nhiên hội tụ ra một luồng năng lượng đến, đem giấu ở cơ thể bên trong Hồng Ma Linh Phong Xuất, nói: Được, ngươi cũng có thể đi ra cùng ngươi tình nhân trong ngỗng chào hỏi. Một cái hồng sắc như măng xà, bá một tiếng đi dạo đi ra, không ngừng đang tung bay, vây quanh cái kia một gốc cây cây liễu, quanh tầm vài vòng. Phong Lương thật đúng là giật mình, bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh. Hồng Ma Linh đánh một cái bắt chuyện ta có thể vì ngươi làm, cũng làm, ta nghĩ các nguyên nên tốt tốt nhờ một chút. Diệp Thần nói, vẫn đúng là rất đáng sợ. Phong Lương nói, ta mới vừa nhìn thấy thời điểm, càng đáng sợ. hắn trực tiếp đem những hải tử kia, từng cái từng cái liền cũng hút khô. Đừng nghe hắn nói mỏ, những hải tử kia, là muốn tới bắt ta, ta mới làm như vậy. Hồng Ma Linh giải thích nói, vậy ngươi tại sao sẽ không đem Diệp Thần cho hút? Hắn cảm thấy ta còn có giá trị lợi dụng, vì lẽ đó liền không có có đem ta hút khô. Diệp Thần nói, Diệp Thần nói ngươi thích ta, không phải là đang gạt ta đi. Phong Lương lớn lên là gan đi tới. Cái kia Hồng Ma Linh lưu lại nửa cơ mặt. Diệp Thần lại nói, ta không có lựa ngươi, lần thứ nhất thấy ngươi buổi tối ngày hôm ấy, ngươi uống say rượu, Hồng Ma Linh vừa muốn đem ngươi lột, may là ta không để cho hắn lưu lại, hắn rất xấu. Phong lương cái kia con mắt chừng lại đây. Thật, hắn có thể tưởng tượng, ta lúc đó lại bị phía dưới người áo đen dẫn đi qua. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta nào có muốn đào người ta y phục, là ngươi nghĩ đi. Hồng Ma Linh gào lên, ngươi phá hoại ta hình tượng. Được, Diệp Thần tiếp tục nói, cẩn thận nha, chớ bị hắn trên người, nếu là hắn trên người, rất có thể khống chế ngươi, cuối cùng phát sinh cái gì ta không chịu trách nhiệm. Diệp Thân muốn rời khỏi, đưa ra điểm không gian cho bọn họ. Người tên tiểu tử này làm sao nói nhảm nhiều như vậy, còn không đi. Diệp Thân nhạt nhạt nở nụ cười, nói, mặc kệ. Liên truyền ra ngoài, một lần nữa đem sân đại môn đóng lại. Hồng Ma Linh nói, ngươi đừng nghe tên kia nói bậy, hắn yêu thích đùa giỡn, ta không phải là như vậy người. Phong Nương ha ha cười cười, nói, ta còn tưởng rằng tên kia ở nói đùa ta đây, trên thân vẫn đúng là ẩn giấu một cái đồ vật. Hết cách rồi, ta không ẩn giấu ở trên người hắn, bị người phát hiện, hay là sẽ bắt ta, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Vậy ngươi giấu ở Diệp Thần trong thân thể, rốt cuộc là người nào khống chế người nào. Bây giờ ta không chế hắn, võ công của hắn được, tự nhiên là hắn khống chế ta, trừ phi ý hắn chí không kiên định thời điểm. Tỉ như uống rượu, ta là có thể khống chế hắn. Hồng Ma Linh giải thích nói, nghe Diệp Thần nói ngươi thích ta, hừm, thế nào, cân nhắc theo ta ở cùng một nơi. Ha ha, ta tâm đã sớm chết, còn muốn ngụy Tư Tam đây, cái kia một thân bệnh, không có mấy năm mệnh nhà. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi trực tiếp như vậy. Ta nói là thật, ta cho hắn xem qua, thương thế kia, còn có cái kia bệnh cũ tái phát, cũng hợp ở cùng một nơi, hắn lần này đem trưởng môn nhân vị trí, cho diệp thần, có thể là chính mình có cảm giác, cho nên mới quyết định làm như thế." Hồng Ma Linh làm ra phân tích. Phong Đương tìm một cái cái ghế đến, mặt hướng trời chiều, ngồi xuống, mặt hồ có vài chiếc thuyền con ở phía trên bay, rất yên tĩnh. Nàng đương nhiên cũng biết Ngụy Tư Tam thân thể rất tồi tệ, cũng chính bởi vì chuyện này, cho hắn một ít kích thích, cảm thấy hôm qua đã đi qua, nên thả xuống. "Có muốn hay không đến trên mặt hồ đi đi một vòng?" Hồng Ma Linh hỏi. "Hay là không muốn, ngươi muốn là bị người nhìn thấy, không phải đem người khác dọa sợ." Phong Dương nói. "Ta giấu vào trên người ngươi, không phải là được hay sao?" thật muốn khống chế ta, đem ta đào đây, ta cũng không trong hội nhận. Ha, tiểu tử kia nói không thể tin, ngươi xem ta xem một cái như vậy người sao? Rất khó nói, ta lại không nhìn thấy ngươi tâm, vẫn cẩn thận mới là tốt nhất. Phong Nương tò mò, nói, nghe nói có hai đạo ma linh. Vâng, ta là theo tiểu tử này, còn có một đạo bị cao bá chọc tới, chúng ta cũng rất nhiều năm chưa từng gặp mặt, không biết hắc ma linh sống hay chết, phỏng trừng theo cao bá cũng bình thường không đi nơi nào. Diệp Thần võ công là ngươi dạy cho hắn. Võ công của hắn, hoàn toàn là cái kia trên ngón tay ngọc phát hiện, ta chỉ là giúp hắn hiểu biết, xem như nửa cái sư phụ con có thần kỳ như vậy ngón tay ngọc đây. Đúng nha, bên trong còn có rất mạnh mẽ năng lượng. Ngươi để Diệp Thần theo đội ta." Phong nâng hỏi. "Ta sợ hù đến ngươi, cũng chỉ có thể làm như thế." Hồng Ma Linh nói. Hắn ngược lại là rất nghe lời. "Rất không nghe lời nha. Chuyên môn cùng ta đối nghịch, ta là cầu xin hắn, hắn mới đồng ý. Vậy ngươi cứ như vậy ẩn giấu ở trên người hắn, sống hết bởi sao? Ta cũng không nghĩ nha, không có cách nào, ngươi có chuẩn bị tâm lý, cũng bị sợ đến như vậy tử, chớ nói chi là những người khác thì sao, còn có yêu giới cùng ta giới, bọn họ nếu biết rõ ta, khẳng định sẽ nghĩ phương pháp đem ta cho tóm lại." Dùng ta đến vì bọn họ tu luyện võ công, dùng ngươi tới tu luyện võ công, dùng ta đến tu luyện nội công. Ngàn năm trước Hồng Hắc Ma Vương chính là như vậy làm. Nếu không phải là chỗ tốt này, yêu giới cũng không thể sẽ muốn tận phương pháp đem ta từ địa ma đảo phong xuất. Ngươi liền không có cách nào, một lần nữa chiếm được thân thể. Rất khó, muốn cũng không dám nghĩ, có bao nhiêu khó? Muốn chiếm được một cái phi thường mạnh mẽ năng lượng, bằng không không thể thành công. Vậy để Diệp Thần giúp ngươi ngẫm lại phương pháp. Hắn cái tên này, liền yêu thích sóng đều là lửa phình ta. Không có nha, hay là rất phù hợp trải qua. Hay là không nói cái này, ngươi liền không có có cân nhắc bắt đầu lại từ đầu. Còn bắt đầu lại từ đầu cái gì đây? chương 174, ta có thể chịu thiệt một điểm. chương 174, ta có thể chịu thiệt một điểm. Diệp thân rời đi, liền quay lại đến thiên hồ Sơn Trang. Vừa qua vào, một cái chỗ rẽ liền đụng tới Linh Nhi, suýt chút nữa đụng vào một khối, Linh Nhi giống một tiếng, bước đi không mang theo con mắt sao? Ngươi không phải cũng một dạng không mang theo con mắt. Diệp thân nói, ha ha, một người trở về đây, không đem ngươi, nương, mang về. Có phải hay không lại đang bên ngoài tìm lao nam nhân? Linh Nhi nói lời này thật sự là quá khó nghe, liếc mắt nhìn, người miệng này thật xấu, hỏa khí quá lớn, bị kích thích đi. để người ta lừa gạt đến viện kia, không làm giả thú sự tình. nguyên lai like nàng nhìn thấy bọn họ chuyển tới viện kia bên trong, ta cái này tức phụ, còn chưa từng có cửa đây, hỏa khí lại lớn như vậy, ngày sau làm như thế nào ở chung đây? người nào tức phụ? có đúng không? vậy ta làm sao nghe được cha ngươi nói, nói ngươi đã đáp ứng, mà lại nói đặc biệt thỏa mãn ta. phụ thân tại sao như vậy? linh nhi sặc nước mũi khổng lên, ta xem là ngươi mặt dày mày dắt đi, ngươi không vui như vậy ý, làm sao không rời đi đây? ngươi nếu như vậy không thích có thể đi nhà, không có ai ngăn ngươi. Nói thật, ta không phải không tình nguyện, ta thật muốn thử một chút làm trưởng môn nhân, ta còn không có có làm qua trưởng môn nhân đây, hẳn là một cái chơi rất vui. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi trở thành ta con đàn dâu mới lưu lại, cưới cái nha đầu hả? giúp ta rửa chân nha tử, kỳ thực cũng không đáng kể, nếu là không yêu thích, ta còn có thể hưu. ngươi, tay kia chỉ đã đi tới. thật, vì lẽ đó ta không phải là rất quan tâm, ngược lại ta là nghĩ như vậy. chỉ cần ngươi không ngại là được. Diệp thân tiếp tục nói, bất quá ngươi nên ôn nhu một điểm. Hay là ta có thể không nghỉ ngươi nhanh như vậy, con người của ta có cái gì thói quen cùng tật xấu, ngươi cũng biết, đại sát ma một cái, sớm muộn cũng là muốn thê thiếp thành đàn, ngươi chịu đựng được là được, ta coi như là hảo ngôn khuyên bảo, ngươi muốn thật không chịu nổi, nhanh đi tìm cha ngươi, đừng đến thời điểm đó, kiên trì một cái bụng lớn đến hối hận, hiện tại đổi ý vẫn tới kịp, nhất cước mạnh mẽ đã tới, Diệp Thần mau mau tránh ra, ta nghĩ ngươi phụ thân là sợ ngươi không lấy được chồng đi, hay là hắn quá muốn ôm tôn tử, ta chịu thiệt một chút, tặng cho ngươi mau mau mang thai, để hắn mau mau ôm tôn tử, cũng không đáng kể, bất quá chính là dàn vật một đêm mà thôi, ta còn là có như vậy thể năng. Buổi tối ta chịu thiệt một chút, không đáng kể, thỏa mãn một ông già một tưởng. Ai bảo ngươi không tìm được đối tượng đây? Cái mâm kia liền bay đến, đập chết ta, ngươi liền thật muốn thủ tiết. Mấy cái món ăn đập tới, Diệp Thân né tránh, món ăn cũng nện ở gấp tưởng, mau mau bay ra. Khí Linh Nhi chính mình lui về đến, leo lên, ta muốn rời nhà trốn đi. Viễn Lam đi tới, nói, như thế nào, nhất định là gặp phải tên kia đi. Đi vào sân, cũng mấy chén trà u ngục liền uống. Viễn Lam đương nhiên biết rõ Linh Nhi là đùa giỡn, làm sao có khả năng sẽ ở thời gian này rời nhà trốn đi, phụ thân mới vừa vặn tìm tới đây, hiện tại liền rời nhà trốn đi làm sao có khả năng? Linh Nhi chính là không chịu được tên kia đắc ý dáng vẻ, nàng dĩ nhiên không biết làm sao. Sắp trời dần dần đêm đen tới. Linh Nhi, ngươi đừng được tên kia khí, tên kia không có văn hóa, ngươi không muốn dễ dàng như vậy bị hắn chọc giận, hắn lại càng là ưa thích chọc ghẹo ngươi, trái lại khổ sở sẽ là ngươi bản thân. Linh Nhi nằm sấp ở trên bàn, Diệp Thân một người ngốc ở trong sân, thời gian này Thiên chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn đêm đen đến, có mấy cái nha đầu đi vào đem xung quanh đèn lồng cũng cho đốt, Thiên chậm rãi thất vọng hạ xuống. Từ bên ngoài tiến vào tới một người, không phải người khác, là Ngụy Tư Tam. Ngụy Tư Tam đầu tiên là một câu, ha ha vẫn được, không giống như là kẻ nhu nhược một dạng đào tẩu, không để cho ta xem đánh. hắn không có chạy trốn. Diệp Thần cũng lạnh lùng nở nụ cười, nói, ha ha, ngươi cũng không sợ nữ nhi mình gả cho ta, để ta đem nàng cho tai họa. Ta có cái gì đào tẩu cần phải đây, ta lại không lỗ, đưa một cái tức phụ cho ta, đứa ngốc mới không cần đây. ngươi muốn là đào tẩu, ta liền thật nhìn lầm ngươi. Ngụy Tư Tam nói, ha ha, ngươi cũng có thể làm như vậy, không để ý nữ nhi mình. Ta vốn là cái chân trần há tử, không còn gì cả, như thế nào đi nữa giàn vạn, cũng sẽ không càng biết bát, còn có người nguyện ý vì ta sinh con, ta còn kiếm một cái trưởng môn nhân. Diệp Thần nói, theo tâm lý mà nói, là cái gì để ngươi lưu lại? Ta cũng muốn nhìn chính mình có hay không có như vậy năng lực, có phải là thật hay không thời điểm trở thành đứng đầu một bang. Diệp Thần dĩ nhiên muốn làm một phen, như gió nước nói, thời cơ khả năng liền chỉ có một lần, hắn nhất định phải nắm lấy. Nam Hải Tử nên như vậy, nên tốt tốt làm lớn một phen, nó cái gì cũng không cần suy nghĩ, nếu không mình sẽ trở lại hối hận. Ngụy Tư Tam nhìn ra hắn, tuy nhiên ở chung Chỉ có mấy ngày, nhưng hắn xem người vẫn tương đối chuẩn. Ta có thể không có cái gì hối hận, tức phụ lại có, nhân sinh coi như là viên mãn, chỉ còn lại gian vặt. Ha ha được, gian vặt để yên chứng minh như thế nào mình còn sống. Tốt như vậy tân thành phái cũng không sợ cho ta giàn vặt, ta lại có cái gì tốt lùi bước. Ngược lại có ăn có uống, có người hầu hạ, làm trưởng môn nhân ít nhất có thể quá một cái nghiện, đáng giá. Trưởng môn nhân không tốt làm nha. Ngươi thật muốn đem trưởng môn nhân vị trí cho ta? Nếu ngươi thật có năng lực này, cho ngươi cũng không đáng kể. Như thế nào mới có thể xem như thật có năng lực này đây? Vậy xem ngươi có phải hay không so với những người khác càng tốt hơn? Tuy nhiên ngươi tại trong võ công, xác thực rất tốt có thể nói tân thành phái không có ai hơn được ngươi. Thế nhưng chỉ bằng vào mượn võ công, chỉ có thể trở thành mãn vu. Ta còn muốn xem ngươi có phải hay không có thể có trưởng khống năng lực hơn người trí tuệ ở quan trọng thời điểm có thể hay không trưởng khống. Ngươi nhiều như vậy người tài ba còn tìm không thấy một cái có thể tiếp ngươi bàn. Diệp Thần Hiếu kỳ hỏi. Đúng nha, cái này đều tại ta, ta nên trước kia liền suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Nếu ta trước đây liền suy nghĩ thật kỹ chuyện này sẽ không sẽ xem hiện tại khó như vậy. Ngụy Tư Tam phát sinh một tiếng cảm thán. Diệp Thần nhợt nhạt nở nụ cười. Tiếp đó ta chuẩn bị phản kích, từ ta bị tập kích chuyện này bắt đầu. Ngụy Tư Tam trở lại chính sự tình đi tới. Phản kích, ngươi muốn điều tra rõ ràng chỉnh một chuyện. Đúng. Nếu còn chưa điều tra rõ ràng toàn bộ sự tình, cái này man hoang, liền thật quá không giống dạng. Vậy ngươi muốn cho ta làm ngươi đao phủ? Diệp Thần nói, muốn nói năng lực chỉ huy, ta muốn nói ta có, ngươi khẳng định không tin, chỉ có như vậy một chút võ công, chỉ có thể làm một người sát thủ, sẽ không để ta đi giết quả chính nhất đi. Ngụy Tư Tam nghe mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi lưu lại, cũng không nhất định cần phải làm sát thủ. Có đúng không? Nguyên bản đem ta đặt ở trưởng môn nhân vị trí sẽ không thích hợp. Vậy từ nhỏ sự tình làm lên đi, từng tiệp đến, nhìn chính mình có được hay không. Ha ha, từng tiệp đến, cái kia từ chuyện gì bắt đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao khảo nghiệm ta nha?" Diệp thân Bốc lấy đậu phộng, uống trà đậm, trời đã tối lại. "Ta nghĩ đối Phó Tuyệt Mệnh cùng đệ nhất Trộm Dương Kinh. Buổi tối ngày hôm ấy, mặc áo đen người y phục Tuyệt Mệnh. Đúng. Ta nghe nói Tuyệt Mệnh cùng Quả Chính Nghiệp quan hệ rất tốt. Cái này không liên quan chuyện của ta, ta chỉ biết rõ, buổi tối ngày hôm ấy, hắn tham dự trong đó. Vậy Quả Chính Nghiệp lại trợ giúp bọn họ sao? Không biết, nhưng người này nếu ở buổi tối ngày hôm ấy tham dự, vì là chết đi tân thành đệ tử, ta liền không thể bỏ qua. Thật giống chỉnh một chuyện, cũng cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi sẽ tiếp lớp của ta trở thành tương lai trưởng môn nhân." còn không có bao nhiêu quan hệ sao vậy cũng là bị ngươi bắt cóc coi trọng ngươi chiến xa mà thôi ta bất quá là một cái lại bình thường vẫn còn ở bồi hồi đây không muốn vì man hoang làm một chút chuyện ngược lại là muốn vì man hoang làm một chút chuyện nhưng không nên từ giết người bắt đầu đi ngụy tư tam nghe ha ha cười cười nói hiện tại cũng không có bảo ngươi đi giết người nhà còn không có có đây quá hai ngày chúng ta muốn chuyển tới thiên nhạc thành có chuyện gì đến thiên nhạc thành lại nói đem man hoang thành giao cho quả chính nhất sao hắn nếu như thế yêu thích liền cho hắn man hoang thành giao cho người như thế ngươi yên tâm diệp thân hỏi Tuy nhiên Man Hoang Thành giao cho bọn họ, bọn họ còn khống chế không Man Hoang Thành. Ta sẽ giữ lại người ở Man Hoang, ngươi cứ yên tâm đi, hắn không bắt được Man Hoang Thành. Ngụy Tư Tam rất tự tin nói. Cũng thế, ta cần gì phải đến thao cái này một cái tâm. Ngươi là tiền bối, kinh nghiệm so với ta phong phú nhiều, đối với mấy cái này quá tập mãi thành quen. Diệp Thần còn nói thêm, thủ hạ ngươi nhân tài đông đảo, cũng không kém ta như thế một cái. Ngụy Tư Tam lại nói, tuy nhiên thủ hạ ta đông đảo, thế nhưng là không tìm được có thể trưởng khống. Ngươi cảm thấy ta liền có thể tin sao? Không biết, nhưng ta nghĩ cho ngươi một cái thời cơ để ngươi tốt tốt thử một chút cũng có thể thành đây ngươi không phải là cũng muốn tốt tốt làm một phen à La Phong Nương nói cho ngươi Diệp Thần nói Ngụy Tư Tam nghe ha ha cười xem ra thật sự là như vậy Lưu lại là tốt rồi ha ha còn chưa chắc chắn đây ta bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng đi nơi nào mà thôi Diệp Thần nói tán gẫu có hơn một canh giờ đã có người đưa ăn đến Ngụy Tư Tam cũng đứng lên muốn rời khỏi lập tức trong sân chỉ còn lại Diệp Thần một người vài lần nói Diệp Thần cũng là có chút giận mình không nghĩ tới chính mình sẽ đồng ý Lão già này thật đúng là có phương pháp như là làm cho người ta bóp lấy mạnh môn Diệp thân nhìn tinh không, đương nhiên lại muốn tìm chung nguyên sự tình ăn đồ vật, thời gian này Phong Nương trở về, vừa nhìn, có nhiều như vậy ăn cái gì, nói, nha, ăn vẫn đúng là nhiều. Hồng Ma Linh đây. Lời còn chưa nói hết, Phong Nương đem Hồng Ma Linh phong xuất. Ngươi thật làm cho Hồng Ma Linh trên người đây. Hắn có hay không có đem ngươi như thế nào, ngươi không biết hắn có thể khống chế ngươi sao? Có hay không có sai lầm mức, hoặc là đột biến? Muốn thật sự có, hắn khẳng định đối với ngươi làm chuyện xấu. Phong Nương đã đi tới, nói, ngươi tưởng tượng lực thật là lớn. Ha ha, ngươi cho rằng ta ở nói đùa với ngươi đây? Nói không chắc đã khống chế ngươi, đối với ngươi dùng loạn, ngươi còn cái gì cũng không biết. Ta xem ngươi so với Hồng Ma Linh càng giống một cái đại sắc quỷ. Ai nói, hắn mới là to lớn nhất sắc quỷ đây, ta hôm nay trở thành giáng vẻ, đều là đích thân hắn giao cho ta, cũng không phải là ta nói vớ nói vận. Diệp Thần nói. Phong Nương nắm lấy chiếc đũa tới. Thế nào, đàm luận có thể hài lòng? Hồng Ma Linh quay tới, tựa hồ cũng không phải rất nhiệt tình. Diệp Thần đoán ra tám phần, nói: "Ai, không cần phải nói, ta minh bạch, đêm nay ta cùng ngươi uống rượu, không say không về. Người nào làm nhiều như vậy ăn qua đến?" Ngụy Từ Tam Xem ra hắn đối với ngươi hay là rất tốt." Diệp thân nhợt nhạt cười cười, còn nói thêm, "Hắn nói để ta quá hai ngày với bọn hắn đến tiền nhà thành." "Đi nha?" "Ngươi sao?" "Ta, ta nghĩ đến Trung Nguyên nhìn. Ngươi muốn về Trung Nguyên, một người sao? Không theo chúng ta." "Theo các ngươi làm cái gì, ta còn chưa tới Trung Nguyên qua đây, ta muốn đi xem. Ngươi một cái nữ, quá nguy hiểm. Ít nhất cũng phải có người bồi tiếp ngươi." "Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta là một cái nha đầu đây?" Chương 175. Hồng Ma Linh thất tỉnh. Chương 175. Hồng Ma Linh thất tỉnh. Diệp thân nói, cũng có phải chính là vì ngươi an toàn nghĩ, sợ ngươi gặp nguy hiểm thôi. Ta một cái nhiều tuổi như vậy là nữ nhân, người nào còn muốn đây? Phong Nương cũng bắt một tay đậu phộng đến lột. Hồng Ma Linh liền muốn nha. Phong Nương nghe ha ha cười, trên chiếc búa nói, ta nghĩ về Trung Nguyên nhìn, Trung quanh đi một vòng, vậy ta để Hồng Ma Linh theo ngươi đi, có người chăm sóc. Hay là không muốn, nhiều người như vậy đều muốn Hồng Ma Linh, ta mang theo trái lại sẽ không an toàn. Nếu như bị bọn họ biết rõ, trái lại có thể đưa tới họa sát thân, giữ lại Hồng Ma Linh của ngươi, đối với ngươi có trợ giúp. Xem ra ngươi là quyết tâm phải về Trung Nguyên. Vâng, lớn tuổi như vậy là nên tốt tốt đi tới, không đi nữa vừa đi, sợ là không có thời cơ." Phong Nương tiếp tục nói, "Ta xem man hoang quang thời gian này sẽ không an toàn, hay là rời đi man hoang tốt." "Vậy ngươi về Trung Nguyên, đến nơi nào?" "Trung Nguyên lớn như vậy, nơi đi rất nhiều, ta còn nhận thức một ít người Trung Nguyên." Phong Nương nói, "Cảm thấy hay là ta giúp ngươi, càng yên tâm một ít. Hay tìm ngươi tên tiểu nha đầu kia chơi đi, nàng đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi chẳng phải kích thích nàng." "Ta không có kích thích nàng nha." Cố mà chất quý, nói thế nào cũng là một cái lại người nằm mơ cũng muốn được mỹ nhân. "Ta có một ít không hiểu." Tại sao các ngươi cũng cảm thấy ta cùng nàng nên ở cùng một nơi, cảm thấy chúng ta thích hợp? Diệp Thân trở nên tò mò, bởi vì các ngươi rất có duyên phận nha, không phải là hoan gia không tụ cái chán nha. Vừa thấy mặt đã mở não, những cái cố sự đều là thông qua hiểu nhầm, sau đó từng bước bắt đầu phát triển, cuối cùng liền khó khăn chia liệt. Duyên phận, ta xem chỉ có nghiệt duyên. Diệp Thân nhợt nhạt nở nụ cười, còn chưa tin đây, hai người các ngươi có hy vọng ta nhìn ra được? Ta nói cãi nhau thì có, tốt phu thê, đều là như vậy nào lại đây, nào có như thế hoàn mỹ phu thê đây. Diệp Thân hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đến lúc nào rời đi? Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ta hôm nay liên hệ rời đi Man Hoang Thành Thương Lữ, đến thời điểm đó liền đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Nhanh như vậy đây, cũng không nhanh. Đều tại Man Hoang ngốc nhiều năm như vậy, cũng có thể rời đi Man Hoang. Tốt tốt đi ra bên ngoài đi tới, ngươi sau đó không phải là cũng sắp sửa rời đi Man Hoang à? Ta đi về trước tốt tốt dò xét cái tình huống, đến thời điểm đó ngươi tái xuất đi, còn có thể cho người tin tốt đây. Diệp Thân mỉm cười nói, ta sợ ngươi làm cho người ta trộm tới làm tức phụ. Lâm, ngươi trẻ tuổi, đừng lo lắng ta, nên tốt tốt làm chút chuyện, tốt tốt thi triển một chút, đừng tuổi già chỉ buồn đau. Diệp Thần nhìn Hồng Ma Linh, hắn như là ngủ mở dạng. Diệp Thần cười nói, xem ra chúng ta phong nương cho Hồng Ma Linh kích thích còn không nhỏ, nói liên tục hứng thú đều không có. Hồng Ma Linh sặc nước mũi khổng. Diệp Thần còn nói thêm, ta đều nói, phong nương không phải là người món ăn, ngươi lại không tin. Phong nương nghe ha ha cười, không bị điểm kích thích, chưa trưởng thành. Diệp Thần ha ha cười, quá hai ngày liền muốn rời khỏi sao? Diệp Thần lại hỏi, vâng. Phong nương nói, Trung quy nơi nào đặt chân, cũng có thể cho ta một cái vững tin địa điểm đi. Đến thời điểm đó, ta tìm ngươi cũng dễ dàng. Lúc nói chuyện đợi mắt nhìn Hồng Ma Linh. Ta hiện tại cũng không biết rằng ở nơi nào đặt chân, bất quá ta nếu tìm tới đặt chân địa phương, sẽ cho ngươi tin, ngươi chỉ cần ở Tân thành phái, liền lẽ ra có thể đem thu được ta tin. Ngụy Tư Tam cũng không để lại ngươi tới đây. Phong Nương nghe nhợt nhạt nở nụ cười, nói, không làm giải thích. Ta xem hắn bình tĩnh, không phải là rất tốt, lời nói không nên thay, có thể cả đời liền sẽ không còn được gặp lại. Phong Nương đương nhiên biết rõ cái này một cái, nhưng vẫn kiên định hạ xuống, như thả xuống rất nhiều. Diệp Thần nói, xem ra ngươi đều nghĩ rõ ràng. Phong Nương nói, có nhiều thứ, không nhất định cần phải được, không chiếm được, mới trở thành một loại đẹp, nên thả xuống thời điểm hay là muốn thả xuống, đây không phải ngươi cùng ta nói sao? Được rồi, chỉ mong ngươi hài lòng. Trên đời có bao nhiêu thứ là nhất định có thể có được, nhưng ta nhìn ngươi được khoảng cách rất gần, mệt, lớn tuổi, không nghĩ giản vật, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Diệp Thần gật cù, nói, ta vĩnh viễn ngươi quyết định, ai bảo ngươi là tỷ tỷ ta đây? Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta xem, chuyện lần này có thể nguyên náo lớn như vậy, không đơn giản, không phải người bình thường có thể làm thành. Hôm nay Ngụy Tư Tam Hòa Phong Nương nói chuyện trời đất đợi, đã nói muốn đem Diệp Thần lưu ở Tân Thành Phái, bọn họ muốn đối phó không phải là ta. Diệp Thần nói, ai nói, ngươi sẽ trở thành tân thành phái tương lai trưởng môn nhân, bọn họ không hợp nhau ngươi, đối phó ai đó. Ngụy Tư Tam là quyết định phản kích, kéo ta đi vào, chính là vì phản kích. Vậy Liên Hảo Hảo biểu hiện, ta nghĩ, lấy ngươi thông minh tài trí, lại ra có thể đem sông ra một thế giới. Thiên Hổ Sơn trang người đang làm chuẩn bị, Phong Nương quyết định rời đi man Hoan Thành, về Trung Nguyên thương khách, bọn họ ngày mai sẽ phải xuất phát. Vừa sáng hôm đó, Diệp Thần cùng Hồng Ma Linh lại đây đưa tiễn. Diệp Thần nói, ngươi như thế quyết tâm, như vậy như vậy nhẫn tâm, liền đem chúng ta cho bỏ xuống, thật sự là bỏ không được. Phong Nương nhạt nhạt nở nụ cười nói, đường gian vặt, nha đầu kia, thật không tệ, nàng là đối với ngươi thú vị, lộ ta ra, nàng khả năng sẽ khá cảm thấy hứng thú một ít. được, cũng không làm sao yêu thích ly biệt tràn diện, trở về đi thôi. Diệp Thần hô một tiếng, Hồng Ma Linh, có muốn hay không cùng ngươi tình nhân trong động, tốt tốt hôn tạm biệt. ngươi người này thật đùa. Phong Nương nói đã bỏ lên trên lưng ngựa, một đường cẩn thận đi. Lâm, trở về đi thôi. hưng, chờ chúng ta ra ngoài tìm ngươi, cũng không nên nhanh như vậy liền tìm đối tượng đem ngươi chính mình cho gả nhà. ngươi còn chưa muốn cho ta xuất ra đây. Phong Nương nói, là Hồng Ma Linh bỏ không được. Diệp Thần nói: "Lâm, đi thôi, hữu duyên lại gặp lại." "Được rồi, một đường cẩn thận." Con đội, chậm rãi rời xa Man Hoành Thành, rời đi cái này thương tâm nơi." Hồng Ma Linh vẫn luôn không nói gì, Diệp Thần nói: "Cũng thiên niên lão là yêu, làm sao cảm giác xem lần thứ nhất thất tình mở dạng? Ngươi có phiền hay không?" Hồng Ma Linh không để ý hắn. "Ta thế nhưng là hoàn thành ngươi đối với ta yêu cầu, bất quá nàng đúng là quyết tâm, là một gốc cây rất khó nở hóa thiết thụ, cho dù là Ngụy Tư tam, phòng trừng cũng là không có cách nào nhượng nàng hồi tâm chuyển ý." Hồng Ma Linh cười lạnh một tiếng, nói: "Thật giống chính mình thật thẳng người am hiểu nhà giống như." Có muốn hay không uống một bữa rượu, ngủ lấy 3 ngày 3 đêm đây." Diệp Thần xoay người lại, muốn hướng đường đi đi tới. "Linh Nhi, bọn họ tại làm cuối cùng chuẩn bị, buổi trưa hôm nay là có thể xuất phát, rời đi Man Hoang Thành, cha hắn cha nhượng nàng đi gọi Diệp Thần, thế nhưng là chạy đến Diệp Thần trong sân, lại không có nhìn thấy Diệp Thần, nàng quay lại đến, đụng tới Việt Lam, "Huyện Lam hỏi, "Linh Nhi, tìm cái gì đây?" "Vậy ra hỏa, không biết chạy đi nơi đâu." Việt Lam nghe nói nói, dường như là đi đưa Phong Nương. Linh Nhi nghe một sát, hỏi, "Đưa ngọn gió nào nương?" Phong Nương hôm nay muốn đi theo cùng đội rời đi Man Thành, về Trung Nguyên. Ngươi là làm sao biết? Ta thấy, ở đường đi nhìn lên đến. Uyển Lam còn nói thêm, không biết nên mua cái gì cho ngươi, bán một ít thịt bánh bao, còn có một chút sủi cảo. Phong Nương chính mình rời đi Man Hoang Thành, về Trung Nguyên đây, cái kia hầu tử không đi cùng. Nàng đều có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, còn sững sờ một trận. Hừ, là, ta không nhìn thấy Diệp Thần theo rời đi. Làm sao lại rời đi? Bỏ không biết dùng người nhà rời đi đây. Linh Nhi lạnh lùng nở nụ cười, nói, mắc mớ gì đến ta? Một cái xoay người đi trở về, cũng nói tên kia hòa Phong Nương không thể có quan hệ gì, ngươi lại không tin hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể hoàn toàn tin tưởng đi. Viễn Lam đã trước một bước đi vào trong sân, nói, đừng nói, ăn một chút gì đi chờ một chút, chúng ta cũng phải xuất phát. Làm sao cũng không có nghe nói nàng phải đi. Nàng phải đi, cũng sẽ không nói cho ngươi nha. Linh Nhi cũng ngồi xuống, bóc lấy quýt, lại lâm vào trầm tư. Ăn cái gì đi, ta nghĩ Diệp Thần nên rất nhanh sẽ sẽ trở lại. Hắn trở về mắc mớ gì đến ta. Viễn Lam nghe nít miệng mỉm cười, đã đem ăn cũng mở ra, tràn đầy một rổ ăn ngon, hơn nữa vẫn còn ở bốc hơi nóng. Mở ra dồ, mụ Viễn Lam liền đi mở. Linh Nhi nói, ngươi không ở lại đến ăn đây ta đã ăn, ngươi ăn đi, ta xem một chút còn có cái gì không nhớ rõ mang. mộ uyển lam đã hướng về gian phòng bên kia, cũng không phải mãi mãi cũng không trở lại, mới vừa vận chuyển tới, nhưng cũng không biết rằng đến lúc nào lại trở về nha. uyển lam đi vào gian phòng, bên trong cung điện, ngụy tư tam thấy minh kỳ quan tâm nói, ăn cương không? Hửm, ăn, vẫn là cùng ta cùng ăn đi. minh kỳ mỉm cười đi tới, ngụy tư tam nói, ta nghiêm túc cẩn thận nghĩ một hồi, hay là quyết định để ngươi lưu ở man hoang thành, ngươi so sánh cẩn thận, làm việc cũng so sánh bình tĩnh, chính là để ngươi lưu ở man hoan thành, thật có chút sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên hắn quyết định đến thiên Nhạc Thành đi, nhưng nhất định phải có người lưu ở Man Hoang Thành phụ trách Tân Thành phái sự tình. Minh Kỳ nghe mỉm cười, tựa hồ dĩ nhiên minh bạch Ngụy Tư Tam ý tứ, nói: "Đều là Tân Thành phái, ngược lại phải có người lưu ở Man Hoang Thành, nếu một người cũng không lưu lại ở Man Hoang Thành, vậy cũng không còn gì để nói, nếu như vậy, hoặc là ta lưu lại, hoặc là người khác lưu lại, đều giống nhau." "Ừm, các ngươi mới gia nhập vào, ban đầu nên để các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một trận." "Không có chuyện gì." "Có chuyện gì? Trưởng môn nhân xin cứ việc phân phó." Ngụy Tư Tam gật gù, nói: "Được rồi, ta liền nói. Trưởng môn nhân, cứ việc nói thẳng đi." Ta lần này rời đi Man Hoang Thành, đến Thiên Nhạc Thành, mục đích là càng dễ đối phó tuyệt mệnh cùng Dương Kinh, cũng càng an bài xong cùng bố trí, theo trời nhà thành, đến Man Hoang Thành hay là đến Quỷ Thành, thời gian đều là ngắn nhất, cũng là trạm trung chuyển, bố trí cũng tương đối dễ dàng. Minh Kỳ nghe gật gù. Thế nhưng Man Hoang Thành lại không thể hoàn toàn không có chúng ta người, ta chỉ có thể đem ngươi cùng một nhóm đệ tử lưu lại, bất quá đối phó tuyệt mệnh cùng Dương Kinh, rất có thể sẽ bước gấp quả chính nghĩa, hắn khả năng không nhịn được mà ra tay, muốn thật muốn ra tay, hắn nhất định là muốn đối phó chúng ta lưu ở Man Hoang Thành tân thành đệ tử, vì lẽ đó Man Hoang Thành thật là nguy hiểm. Ha ha cũng không có cái gì là hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng Man Hoang Thành nhất định phải lưu một phần chúng ta người, nếu không thì Man Hoang Thành bị Ngụy Tư Tam không chế. Vâng, ta cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó ta quyết định lưu lại một nhóm người ở Man Hoang Thành, từ ngươi tới phụ trách. Chương 176. Ở lại một lên. Chương 176. Ở lại một lên. Minh Kỳ nghe xong phân tích, tán thành Ngụy Tư Tam cách làm, nói: "Hừ, liền đem nhiệm vụ này giao cho ta đi, ta nhất định sẽ phụ trách tốt. Ngươi lưu ở Man Hoang Thành mục đích, không phải là muốn đánh bại quả chính nghiệp, mà là tại thời gian tất yếu, cùng ta trong ứng ngoài hợp." Nếu quả chính nghĩa đến thời điểm đó ở thật không thể chờ đợi được nữa muốn trưởng khống man hoang thành, các ngươi cũng không nên gấp vã, không nên cùng bọn họ liều mạng, tất cả chờ đợi ta chỉ lệnh, chỉ cần nghĩ phương pháp bảo vệ tốt chính mình là được." Ngụy Tư Tam nói. "Minh Bạch, ta sẽ bảo đảm đệ tự an toàn. Làm hết sức lưu ở Thiên Hồ Sơn Trang, ta nghĩ trải qua một đoạn như vậy thời gian bố trí, Thiên Hồ Sơn Trang, chưa tính là tường đồng vách sắt, vậy cũng không phải là dễ dàng là có thể công phá. Muốn thật sự là công phá, các ngươi liền giấu ở Man Hoang Thành bên trong, tất cả chờ đợi chúng ta hô ứng." Ngụy Tư Tam ở Man Hoang Thành nhiều năm như vậy, hay là sẽ không trở thành thiếu chuẩn bị? Minh Kỳ nghe gật gù, "Ta không biết đến thời điểm đó sẽ sẽ không đem quả chính nghĩa bước gấp, bất quá chúng ta nên đem sự tình nghĩ đến biết bắt nhất, muốn thật phát sinh biết bắt nhất sự tình, phải làm gì? Chúng ta là bố trí như vậy." Minh Kỳ nói, "Ngươi liền yên tâm đem chuyện này giao cho ta đi, ta nhất định sẽ phụ trách tốt. Ngươi cẩn thận một chút, chúng ta thời khắc giữ liên lạc, chú ý an toàn. Yên tâm đi." Ngụy Tư Tam biết rõ, không thể một người cũng không để lại ở Man Hoang Thành, theo trời nhạc thành cùng đông nhạc thành, đến Man Hoang Thành khoảng cách, rất gần, chỉ cần chuẩn bị đúng lúc, ngày một ngày hai có thể chạy tới. Ta sẽ lưu lại 300 đệ tử đến thời điểm đó toàn bộ nghe lệnh của ngươi, Ngụy Tư Tam rất nhanh sẽ làm ra một phen sắp xếp. Diệp Thần trở lại Thiên Hồ Sơn trang đại gia tại làm rời đi chuẩn bị. Thời gian này Linh Nhi cũng đi ra. Ngụy Tư Tam ở bên kia hồ, "Diệp Thần, ngươi cùng Linh Nhi một chiếc xe ngựa." Diệp Thần nói, "Ta cưỡi ngựa là được rồi. Linh Nhi sẽ không kéo xe ngựa." "Ta biết." Linh Nhi hồ. "Ngươi kỹ thuật còn không có, có tốt như vậy, quyết định như vậy, để Diệp Thần cho ngươi kéo xe ngựa." Diệp Thần ngắm một chút Linh Nhi, Linh Nhi cũng ngắm một chút hắn, lạnh lùng nói, "Làm sao không theo người ta đi đây, còn chạy về đến làm gì?" tựa hồ rất cao hứng dáng vẻ đang bị diệp thần nghe được nói chúng ta không cần như vậy triền miên triền miên đoán chừng là cho người ta vứt bỏ đi cũng chớ làm bộ người ta căn bản liền không có có coi trọng ngươi linh nhi cười yếu ớt ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều ta là nhượng nàng tại trung nguyên tìm tới chỗ đặt chân chờ ta ở chỗ này xông ra một thế giới cũng theo ra ngoài đuổi không kịp người ta chính là đuổi không kịp người ta còn ra vẻ ngươi tựa hồ đối với ta chuyện này cảm thấy rất hứng thú có phải hay không cảm thấy phong nương đi ngươi thời cơ liền đến đây cao hứng đi cho rằng phong đi ngươi liền có thể trở thành chính phu nhân, không có cái kia sự việc. Diệp thân nói, A Phi, nếu không phải là, ngươi làm sao hưng phấn như thế? Ta xem ngươi đã sớm đối với ta thú vị, chỉ là giả vờ giả vị, ta hiểu. ngươi thật đúng là tự luyến. đúng rồi, ta là thằng tự luyến, vậy ngươi tại sao còn muốn gả cho ta, gả cho ta như thế một cái gây go người đâu? Tại sao sẽ không đi phản đối đây? Cùng cha ngươi cha nói, đánh chết cũng gả nhà. Ta là vì Tân Thành Phái, cũng có thể đem mình bán đi. xem ra ngươi vẫn là rất cam lòng, có thể hay không lên xe ngựa, tuyển lam đi tới lập tức đánh gây hai người đối chọi gay gắt. Diệp Thần leo lên xe ngựa. Tuyển Lam còn nói thêm, các ngươi nếu đều không có mãnh liệt phản kháng, ta cảm thấy nên tốt tốt nhờ một chút. Linh Nhi reo lên, chúng ta không có cái gì tốt tán gấu. đều sắp trở thành phu thê, còn chưa nhờ một chút đây. Tuyển Lam đã giành trước lên xe ngựa. Người quỷ nha đầu này, người trước mặt đã giành trước rời đi. Rất nhanh quả chính biết bọn họ liền biết Ngụy Tư Tam rời đi man hoang thành tin tức đầu tiên là Quỷ lãng nói, xem ra cái này Ngụy Tư Tam thật sự là sợ chúng ta. Lần này tao nộ, ngược lại để hắn học ngoan không ý. Bọn họ rời đi, để hắn có chút hương phấn, bọn họ đương nhiên hy vọng Man Hoang Thành là bọn hắn. Có người cười nói, hắn lại muốn không đi nhanh lên, sợ hắn mệnh đều sẽ không còn có. Ha ha, đã sớm nên dáng dấp như vậy. Quả Chính nếp hỏi, bao nhiêu người rời đi? Có 7, 800 người đi. Tây Phong lão nhân nói, vậy lưu ở Man Hoang Thành, liền còn có 2, 300 người. Quỷ Lãng nói, giữ lại 2, 300 người, đối phó cũng không khó. Có người nói nói, nghe nói Ngụy Tư Tam bị thương rất nặng. Đó là Ngụy Tư Tam cố ý như vậy đem tin tức truyền tới, nếu không như vậy, Quả Chính Niếp bọn họ làm sao sẽ cao hứng? Nếu không như vậy bọn họ làm sao có thể có đón lấy hành động?" Quả Chính Nghiệp nói, quả thực bị thương rất nặng. Quỷ Lãng nói, "Trước đây không lâu, hắn cũng đã bệnh cũ tái phát, lại bên trong tuyệt mệnh một trường, bị thương rất nặng là có khả năng, khả năng thật sự là muốn sắp xếp hậu sự đi, cho nên mới rời đi Man hoàn Thành." Có người nói nói, "Nếu như vậy, đối với chúng ta mà nói, thời cơ còn ở đây." Tây Phong lão nhân nói, "Nếu Ngụy Tư Tam rời đi Man hoàn Thành, vậy hắn nên sẽ là đi thiên Nhạc Thành. Chỉ cần hắn rời đi Man hoàn Thành, ta liền yên tâm." Quả Chính Nghiệp không chịu được cái kia Ngụy Tư Tam, luôn như vậy theo dõi hắn, để hắn 10 phần không được tự nhiên. Quỷ Lang nói, ta xem hắn đã giàn vặt không cái gì, lại tới một lần nữa, sợ là hắn liền mệnh cũng không có. Vẫn không thể bất cẩn, dù sao không biết cái này Ngụy Tư Tam có phải hay không có kế hoạch gì. Tây Phong Lão Nhân nói, Tây Phong chính là quá cẩn thận, Ngụy Tư Tam như thế một giàn vặt, hắn sẽ không sợ để người ta bước gấp, lại tới một lần nữa, hắn có thể sẽ không có dễ dàng như vậy chạy thoát. Quỷ Lang nói, cẩn thận một chút hay là tốt. Quả chính nếp hỏi, có thể hay không đem Ngụy Tư Tam tin tức nói cho tuyệt mệnh cùng Dương Kinh. Hừm, chúng ta đã nói cho bọn họ biết, có đệ tử hồi đáp. Ngụy Tư Tam trước tiên đem một cái chính mình sắp chết tin tức truyền ra đi, muốn lợi dụng tin tức này, trước tiên ổn định những người kia, để những người kia không có nhanh như vậy phản ứng. Từ Man Hoang Thành đi ra, cũng là hắn yếu thế một cái đồng hồ hiện, càng có lợi cho hắn gây mê những người kia ở Quỷ Thành Đệ Nhất Trộm. Dương Kinh bọn họ rất nhanh cũng nhận được tin tức, nói Ngụy Tư Tam không có chết ở trong hỏa hoạn. Cái kia view Dao nói, cái này Ngụy Tư Tam thật đúng là phúc lớn mạng lớn, như vậy đều không có năng lực đủ bắt hắn cho tiêu chết. Thứ Dạ lo lắng nói, ngươi nói Ngụy Tư Tam trở về từ có chết, sẽ sẽ không dám trả đây. Vu Dao nghe cười lạnh một tiếng, nói, nên không thể nào cũng nói cái kia Ngụy Tư Tam đã bị thương nặng, hơn nữa cũng đã từ man hoang thành bên trong đi ra, muốn chạy trốn đến Thiên Nhạc thành đi, hắn là sợ quả chính nghĩa, nào còn dám sàng bậy đây. Ta cảm thấy cần phải cẩn thận một chút tốt hơn." Thứ giả nói. "Lão nhị chính là quá cẩn thận, lần này, Trịnh Dĩ Bạch cũng chết, lại không chết thiếu đệ tử, cái kia tiêu bách cho đổi ra tân thành phái, đối với bọn hắn tân thành phái đả kích vẫn rất lớn, ta phỏng chừng, bọn họ phải cần một khoảng thời gian có thể chậm lại đây, còn có, đối phó bọn họ tân thành phái không phải chúng ta đệ nhất trọng, muốn báo thù bọn họ nên đi tìm quả chính nghĩa cùng Tiên Mệnh, mà không phải chúng ta." Willow tiếp tục nói ta nghe nói buổi tối ngày hôm ấy còn có một nhóm người áo đen cũng muốn giết ngụy tư tam đây, bọn họ cũng còn không có, có biết rõ, rốt cuộc là người nào to lớn nhất uy hiếp không phải chúng ta. Dương Kinh gật gù nói, không vội vã, hắn muốn ở hỏi thăm một chút, nhìn có phải hay không ngụy tư tam thật nhanh muốn chết. Thứ Dạ nói, ngươi nói nhóm người kia có phải hay không là Thiên Vực Phái đây? Vu Dao nói, ta nghe nói bên trong có một người võ công rất cao, rất có thể là Thiên Vực Phái người. Dương Kinh nói, Vu Dao nói, thật sự là không nghĩ tới, Thiên Vực Phái người cũng muốn giết ngụy tư tam. Thứ Dạ nói, Thiên Vực Phái thật giống cùng Tân Thành Phái không có cái gì quan hệ nha, làm sao lại muốn giết Ngụy Tư Tam đây? Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có phát sinh cùng Ngụy Tư Tam đối nghịch sự tình. Vưu Đao nghe nhưng cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ là bởi vì Tân Thành Phái quá tốt, quá trướng mắt, trở ngại người ta phát triển, vì lẽ đó người ta phải trừ hết hắn, cùng quả chính Nhiết một dạng cũng là nói còn nghe được. Thứ Dạ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bất quá bây giờ còn không rõ ràng lắm, có phải là thật hay không là Thiên Vực Phái? Vưu Đao nói, không nghĩ tới, cái này đều khiến Ngụy Tư Tam cho tránh được một kiếp. Nghe nói nhờ có một người trẻ tuổi, còn có gió nương khách sạn mật đạo. Áo đen người cũng đã đem bọn họ vây quanh ở trong khách sạn, bất cứ lúc nào cũng có thể giết đến, bởi vì một cái võ công người cực kỳ cao tuổi người tuổi trẻ ngăn trở bọn họ, người áo đen mới nhất định phải phóng hỏa. Cuối cùng, bọn họ lợi dụng mật đạo đào tẩu. Thứ Dạ nói, Vưu Dao lại muốn lên một chuyện đến, nói, nghe nói đánh đuổi Tiêu Bách ngày ấy, Ngụy Tư Tam sắp xếp một người mới trở thành tương lai tiếp nhận trưởng môn nhân, gọi Diệp Thần. Đúng, hẳn phải là người trẻ tuổi này. Thứ Dạ nói, thế nhưng là chúng ta trước đây cũng chưa từng nghe nói hắn, cái tên này là từ chỗ nào leo ra? Thứ Dạ nói, nghe nói Ngụy Tư Tam còn đem nữ nhi mình gả cho hắn. Muốn nói như thế, Ngụy Tư Tam vẫn rất coi trọng người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi này hẳn có chút lai lịch mới đúng. Quả nó có hay không tới đầu, có lẽ là Ngụy Tư Tam thật nhanh nếu không được là được. Dương Kinh trong lòng suy nghĩ, nếu không phải là Ngụy Tư Tam sắp chết, làm sao gấp gáp như vậy, qua loa tuyển một người trẻ tuổi, ở hắn sắp chết rồi tiếp nhận hắn đây. Đúng, ta xem nhất định là Ngụy Tư Tam sắp chết đi, hắn hiện tại không có cái nào, chỉ có thể tùy tiện tìm một người, điều này cũng giải thích thông hắn tại sao gấp gáp như vậy, tìm một người đến giới hắn trưởng môn nhân vị trí. Vu nói, nhìn Tân Thành phái đón lấy làm thế nào lại nói. Dương Kinh nói thứ dạng nghe gật cù, ta nghĩ bọn họ nếu muốn thật động thủ, nhất định là muốn đối phó tuyệt mệnh, mà không phải chúng ta, chúng ta chẳng qua là bồi tàn mực bọn họ chơi một hồi, chính thức muốn giết Ngụy Tư Tam, không phải chúng ta, bọn họ càng nên hận những người mặc áo đen kia. Vu Dao nói, Ngụy Tư Tam đến Thiên Nhạc Thành, đã là hoàng hôn thời gian, hắn phái ra đi người và tàn mực tóm về đến Thiên Nhạc Thành tới, Diệp Thần cuối cùng cũng coi như tìm tới đêm nay trụ viện Tử, kết quả ngoại ý muốn được an bài tiến vào Linh Nhi trong sân, Diệp Thần muốn đi hỏi tại sao, Ngụy Tư Tam lại nói quá nhiều người, sắp xếp không đến, còn nói chính mình có khác biệt sự tình. Hốt ru đi qua. Kết quả Diệp Thần liền an bài như vậy đến Linh Nhi trong sân, xác vết sân, thật đúng là ở người. Diệp Thần theo Linh Nhi đi vào cái kia một sân, nói, "Không liên quan chuyện của ta nhà, cũng là cha của ngươi sắp xếp, ngươi vừa nãy cũng nghe đến, không phải là chủ công ý." Linh Nhi để Uyển Lam đi chuẩn bị ăn. Diệp Thần ngắm một cái, nhìn tuyển cái kia một gian phòng tốt. Kết quả Linh Nhi nói, "Phía trước hai gian phòng đã ở người." Chương 177. "Để ta đi làm nị cô được." Chương 177. "Để ta đi làm nị cô được." Diệp Thần cũng chỉ có thể tuyển một gian tương đối nhỏ. Không đến bao lâu, Uyển Lam sẽ trở lại làm một ít ăn trở về. Làm sao lại làm lần ấy ăn?" Diệp Thần nói, "Ngươi có bản lĩnh, chính mình đi, hôm nay lập tức đến 800 người, có thể lấy được ăn, cũng đã rất tốt, vẫn còn ở nơi này lề mề, muốn ăn không ăn." Tuyển Lam thét to reo lên. Diệp Thần bụng thật còn có chút nói bụng, hơn nữa có chút buồn ngủ, đã nghĩ sớm một chút làm nó no bụng, tắm một cái, hoàn cái này thân thể tràn đầy bụi bặm y phục, nghỉ ngơi thật tốt, đừng hắn đều không muốn nghĩ. Thiên đen nhánh rất nhanh. Tàn mực nhìn thấy Ngụy Tư Tam, hắn biết rõ Ngụy Tư Tam chuyện phát sinh, 10 phần ban quan, tìm tới Ngụy Tư Tam, nói, "Trưởng môn nhân, đều là chúng ta không được." nếu không có chúng ta sự tình sẽ không sẽ đem các ngươi dẫn ra đến liền sẽ không phát sinh sau đó sự tình lại càng không sẽ nhờ đó để chỉnh dĩ bạch mất mạng ngụy tư tam lại nói không muốn nói như vậy phát sinh những này ai cũng không nghĩ là người khác tính kế vì lẽ đó ngươi không muốn tự trách dù nói thế nào cũng là bởi vì chúng ta mà lên không muốn tự trách nếu như các ngươi biết có như thế một chuyện các ngươi khẳng định cũng sẽ nói cho chúng ta không cho chúng ta lại đây là ta quá mức bất cẩn mới bên trong người khác mai phục ngụy tư tam quan tâm hỏi đúng các ngươi là làm sao trốn ra tàn mặc hồi đáp ta không biết cái kia dương kinh có phải hay không cũng tham dự chuyện này, bất quá ở các ngươi xảy ra chuyện sau đó, bọn họ liền buông lỏng đối với chúng ta vây quanh, chúng ta mới lấy từ cái kia trong vòng vây đồ xuất tới. Không xa nghe nói nói, ta xem 89 phần 10, cái kia Dương Kinh là biết rõ, biết có người muốn đối phó trưởng môn nhân, vì lẽ đó cô ý cuốn lấy tàn mực bọn họ, cho rằng trưởng môn nhân chết đi, liền không có có quyết tâm lại vây quanh tàn mực bọn họ. Tàn mực nghe gật gù, nói, rất có thể là như thế này, ta quả gấp, không có ngẫm nghĩ, liền cho các ngươi phát tín hiệu cầu cứu, cuối cùng mới đem ngươi nhóm trò dẫn ra tới. Ngụy Tư Tam lại nói, chớ tự trách, chuyện như vậy Chúng ta cũng không muốn phát sinh, như là đã phát sinh, nên đi qua hay là muốn đi qua, không cần để ở trong lòng. Nghe nói trưởng môn nhân bị thương nặng, không trở ngại, yên tâm đi." Ngụy Tư Tam đương nhiên nói như vậy. Vẫn phải là cẩn thận một chút. Tan Mực còn nói thêm, "Trưởng môn nhân, đem nhiều người như vậy từ Man Hoang Thành mang ra, chẳng lẽ là muốn chuyển tới thiên Nhạc Thành tới? Thiên Nhạc Thành tuy nhiên đối với Man Hoang Thành cùng Quỷ Thành, nhỏ hơn một chút, bất quá nơi này địa lý vị trí còn là rất không tệ, đến Quỷ Thành cùng đến Man Hoang Thành, đều không khác mấy, chỉ cần Thiên Nhạc Thành ở trong tay chúng ta, bốn phía chuyện phát sinh, điều khiển nhân viên, vẫn là hết sức tuyệt Trường môn nhân, phát sinh dạng này đại sự tình, chúng ta không thể làm chuyện gì đều không có phát sinh, nhất định phải sửa trị một chút man hoang, nếu không thì chuyện như vậy, phòng trường tại ngày sau vẫn có khả năng sẽ phát sinh. Ngụy Tư Tam đương nhiên cũng nghĩ như vậy, hắn cũng là bởi vì quyết định phải phản kích, lúc này mới đi tới Thiên Nhạc Thành, dựa vào tân thành đệ tử, tuyệt đối khống chế Thiên Nhạc Thành, vừa vận phát huy ra phản kích lực lượng, đây chính là hắn dự định. Ngụy Tư Tam nói, yên tâm, chuyện này, chúng ta chậm một chút lại thương lượng lượng, bọn người đến lại nói. Tàn nghe gật gù. Ngụy Tư Tam nói, lần này cho đệ nhất trộm quanh, khẳng định thương vong không ít người đi cũng không, bọn họ không có bất chấp. yên tâm, bọn họ đối với các ngươi làm, ta sẽ khiến bọn họ cùng nhau trả lại. ta mực lại nói, cái này không cần phải gấp đáp, quan trọng nhất là trưởng môn nhân không có gì đáng ngại. vậy ta liền yên tâm. ngụy tư tam ha ha cười cười. nghe nói trưởng môn nhân còn tìm đến tân trưởng môn nhân. hừm, là, chậm một chút, các ngươi cũng gặp một lần đi, chúng ta còn muốn hảo hảo thương lượng một chút, sau đó phải làm việc đây, sự tình còn chưa thiếu. ngụy tư tam đã ở trong lòng tính toán vài ngày, thời gian này hàng chưa cắt đi tới, ngụy tư tam đi tới, hỏi, cũng đến đông đủ sao? cũng đến đông đủ. lâm. Nếu cũng đến đông đủ là tốt rồi, để mọi người băng ăn cơm trước." Ngụy Tư Tam nói. Diệp Thần trong sân, nhìn sắc trời chậm rãi đêm nên đến, hắn cũng không biết rằng có thể nói cái gì, thật giống hai người trong lúc đó, trừ tranh luận chính là tranh luận, cũng không có khác biệt dễ bản, bất chi bất giác, liền đã trở thành một trùng tập quán. huyện Lam ở thu thập bắt đúa, sau khi đi ra ngoài, trong sân cũng chỉ có dế mèn thanh âm. Phản phất việc kia, người nào cũng không có một dạng. Diệp Thần nghe chính mình, nói, "Ta phải đổi cái này một bộ y phục, tắm một chút mới được." Linh Nhi không để ý hắn. Sau đó Ngụy Tư Tam lại đây. Bất quá trong sân không có nhìn thấy Diệp thần, chỉ thấy được Linh nhi, hỏi: "Diệp thần đây?" "Ở gian phòng." Hắn lại trêu chọc ngươi á. "Không, ai ngờ gây cái kia tên nhà quê, nói không chắc là bởi vì Phong Nương thất tỉnh. Không có giống trước hai ngày như thế phản kháng. Phu thân cũng có thể làm ra như vậy sự tình đến, ta còn muốn làm sao phản kháng đây? Con gái của ta Minh Bạch sự tình tầm quan trọng. Ha ha, ta mới không hiểu đây, ta còn không có có đáp ứng chứ." Linh nhi tiếp tục xem sách. Ngụy Tư Tam liếc mắt nhìn xung quanh, nói: "Nơi này cũng không tệ lắm nha, thẳng yên tĩnh." Ta đều bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là ngươi nữ nhi ruột thịt. Nói mê sẵn đây, muốn thật là ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi làm sao sẽ nhận tâm như vậy đối xử ta, ngươi để ta đi làm nô cô. Trước tiên thử một lần, thật sự là không được, ta lại nghĩ phương pháp. Ngày sau ngươi lại sẽ nói khác, cái gì chấp nhận một hồi, cả đời liền đem liền trôi qua. Sẽ không, ngươi liền tin tưởng ta." Linh Nhi lạnh lùng nói, ta cũng mệt mỏi. Thời gian này Diệp Thần nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện, liền đi ra đến, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Tư Tam cùng Linh Nhi đang nói chuyện, chuẩn bị quay vào, lại làm cho Ngụy Tư Tam cho gọi lại. Linh Nhi nhưng đứng lên, muốn hướng về gian phòng của mình bên trong. Diệp Thần đi tới, nói: Ta quấy rối các ngươi nói chuyện đi. Không, ngươi tới vừa vặn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sẽ không sắp xếp chúng ta kết hôn chứ? Đêm nay liền muốn động phòng sao? Ta thế nhưng là còn không có có chuẩn bị tâm lý. Bị bên trong nhà mở cửa sổ ra, Linh Nhi nghe được, lạnh lùng một cái giả cười. Diệp Thần cũng nhìn thấy. Ha ha, không dễ như vậy. Ngụy Tư Tam nói. Cái gì gọi là không dễ như vậy? Người đem ta bắt cóc, lại không cho chúng ta kết hôn, còn không cho ta động phòng. Ta có thể cam đoan không ra đi treo hoa Nguyệt. Diệp Thần nói để ta nhìn ngươi một chút có bản lĩnh hay không cưới con gái của ta lại nói ngươi muốn bản lĩnh đánh bại ngươi bản lĩnh à ta sợ ngươi sớm quy tiên đánh bại ta không phải là việc khó gì ngươi có thể trưởng quản một đám người hoàn thành sự tình đó mới là bản lĩnh thật giống muốn cho ta nhiệm vụ Diệp thân nghe được xem ra Ngụy Tư Tam là muốn cho hắn khảo nghiệm ta là dự định đối phó Dương Kinh cùng tuyệt mệnh ngươi tới chọn một cái đi ha ha ta đều còn không có có hưởng thụ được liền bắt đầu xuất sinh nhập từ đây ta muốn là chết còn không có có động phòng đây không phải là thiệt toại lớn Diệp thân đùa giỡn nói hắn đương nhiên biết rõ nha đầu kia khẳng định đang chống nghe. Ngươi chọn một, lưu một cái cho Hàng Trư Các, Hàng Trư cắt là phó trưởng môn, cho ta xem xem, ngươi có phải hay không thật so với Hàng Trư Các ưu tú." Ngụy Tư Tam ngồi ở Diệp Thần chính đối diện. "Ngươi muốn để hai người chúng ta so một lần?" Đối với có thể nói như vậy, nhìn ta có không có nhìn lầm, muốn cho người khác nhìn thấy ngươi bản lĩnh, nếu không thì ta cho dù để ngươi trở thành trưởng môn nhân, cũng không có ai phục ngươi." Như thế một câu lời nói thật, Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, lại nói, "Ngươi sẽ không để ta đi ám sát Dương Kinh đi." Ngụy Tư Tam nhợt nhạt nở nụ cười, nói, "Ngươi thật cho là chúng ta nơi này là sát thủ đại hội à?" Ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Ta biết rõ chờ một chút, ta liền sẽ ở trong đại hội nói. Tùy tiện đi. Vậy đem đệ nhất trộm Dương Kinh giao cho ngươi tới phụ trách. Tính thế nào thắng? Diệt hay là nắm về cũng tính bằng thắng, đến thời điểm đó hàng chưa cắt đối phó tuyệt mệnh, xem các ngươi người nào thành công trước tiên. Ta tựa hồ cùng Dương Kinh cũng không có như thế thâm cử vết máu. Vậy nắm về nha. Bắt được hắn, liền có thể trở về cùng con gái ngươi kết hôn, động phòng sao? Nghĩ khá lắm đây. Cái này sau đó nhắc lại, đến thời điểm đó, người nào theo ta, sẽ không để ta đi một mình tiêu diệt người ta một cái phái đi. Ngụy Tư Tam tiếp tục nói, Tàn Mực sẽ cùng theo ngươi đi, hắn sẽ nghe ta sao? Diệp Thần mang theo hoài nghi hỏi, vậy phải xem ngươi có không có năng lực, ngươi không có đối phó người ta năng lực, chỉ sẽ đem người ta mang tới trong cạm bẫy, người ta không cần phải nghe ngươi. Ngụy Tư Tam nói, vậy cũng sẽ không cản tay ta đi, bọn họ sẽ hiệp trợ ngươi, đương nhiên ngươi muốn là một chỉ sẽ khoác lác, không có bản lĩnh, bọn họ đương nhiên không thể đủ nghe ngươi, bọn họ sẽ lý tính phân tích, nếu không lấy ra một điểm bản lĩnh đến, lao già này, thật đúng là sẽ không coi trọng hắn, hắn nhất định phải tranh một hơi, làm cho bọn họ coi trộn một chút, hắn tuyệt đối không phải là chỉ sẽ chém gió Hỏi, Dương Kinh bây giờ đang ở nơi nào? Quỷ Thành, ta muốn là bắt hắn trở lại, liền thật trở thành Tân Thành phái chính thức chủ nhân. Ha ha, nhanh như vậy đã nghĩ trở thành Tân Thành phái cầm quyền trưởng môn nhân. Vậy ta cũng không thể bồi ngươi ở bên này hao tổn, ta có thể không có thời gian cùng ngươi tiêu hao 10 năm 8 năm, ta còn muốn về Trung Nguyên tìm Phong nương đây. Sẽ không 10 năm 8 năm, ngươi nếu thật có bản lĩnh, 1 2 năm liền giao cho ngươi." Ngụy Tư Tam cười nói, "Ngươi còn muốn tìm Phong nương đây?" "Đương nhiên muốn tìm. Ngươi hỏa phong nương đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lựa người khác, lừa gạt không ta." Diệp thân bị Ngụy Tư Tam Bạch trần, nói có phải hay không cảm thấy sẽ hại con gái ngươi đây? nếu là thật như vậy cảm thấy rút về đem ngươi nữ nhi gả cho ta, ta chỉ cần một dạng chính là trưởng môn nhân vị trí. ngươi thật sự cho rằng ta nghĩ như vậy đem nữ nhi gả cho ngươi sao? ta đều không biết rõ làm sao thuyết phục những người kia, chính là để bọn hắn tin phục. Ngụy Tư Tam đương nhiên nói như vậy. ngươi nếu không nghĩ, tại sao còn làm như vậy, liền vì là thuyết phục những người kia đem ngươi nữ nhi giao cho ta như thế một tên nhà quê, lúc đó sẽ không quá trò đùa, đại giới cũng quá lớn. ta là vì Tân Thành Phái cảm thấy ngươi còn có chút bản lĩnh. Tân thành phái cần một cái có năng lực trưởng môn nhân, ta muốn không nói ngươi cùng ta nữa như là loại quan hệ này, người nào tin tưởng ngươi? Ai làm ngươi làm một chuyện, ngươi chính là cái rắm. Yên tâm, ta sẽ khiến bọn họ nhìn thấy ta bản lĩnh, ta không phải là một cái chỉ sẽ dựa vào nữ nhân sinh sống. Vẫn rất có cốt khí. Cốt khí không phải là ngoài miệng nói, ngươi có bản lĩnh, vậy phải xem người khác nói thế nào. Ta xem ngươi cũng không phải 10 phần đồng ý đem trưởng môn nhân vị trí cho ta, nếu không thì cũng sẽ không lôi ra một cái hàng trừ các. Đương nhiên, người ta nói thế nào, cũng là từ phía dưới bỏ lên, tin tưởng hắn người, so với tin tưởng ngươi muốn nhiều, ngươi tính là gì? Ngươi có bản lĩnh chỉ huy toàn bộ Tân Thành phải sao? Đúng, ta bất quá chính là cứu ngươi một mạng, nhiều nhất cũng coi như là ngươi ân nhân thôi. Ngươi cũng đừng dùng kế khích tướng, ta sẽ khiến bọn họ biết rõ ta có chỗ gì hơn người. Minh bạch điểm này là tốt rồi. Ngụy Tư Tam nói, ta chỉ sợ chuyện này còn không có có giải quyết, lại dẫn lên việc khác tình đến, chính mình liền thật rơi vào đi vào, cũng lại vô pháp tự kiểm chế. Nam tử hán một điểm, có dám hay không cùng người ta so một lần? Có cái gì có dám hay không? Ta vốn là không còn gì cả, tối đa cũng bất quá không còn gì cả, liền một cái mạng. Được, vẫn tính có chút cốt khí chương 178, ngươi xem không ta một đời. Chương 178, ngươi xem không ta một đời. Linh Nhi ở bên trong nghe được rất rõ ràng, nghe được cha nàng cùng Diệp Thần ước định. Sẽ không tới thời điểm, ngươi ôm trưởng môn nhân vị trí, không chịu chính thức buông tay đi. Diệp Thần nhìn lao đầu tử thân thể kia, nên không thể nhanh như vậy liền treo. Yên tâm đi, ngươi muốn thật sự có cái năng lực kia, cho ngươi thì lại làm sao? Ngụy Tư Tam tiếp tục nói, ta thân thể này, chịu không bao lâu, nếu có thể ở trước khi ta đi, tốt tốt vì là man hoang làm một việc, vì là tân thành phái chọn một chính xác trưởng môn nhân, cũng đủ, ngươi muốn thật sự là kia cá nhân. Sớm cho ngươi, ta còn có thể đủ còn lại chút thời gian theo ta nữ nhi đây. Lâm, đi, cũng không có chuyện gì để nói, chiếu giết, chỉ cần ngươi đến thời điểm đó, không lo lắng, ta sẽ thay họa con gái ngươi, ngươi liền đem nữ nhi giao cho ta, ta không thèm để ý chính mình cưới nhiều một cái. Ngụy Tư Tam lạnh lùng nở nụ cười, nói, muốn thê thiếp thành đàn, không có dễ dàng như vậy. Vậy rất khó nói, ngươi xem không ta cả đời. Đại nga đúng không? Ngươi muốn là sợ sệt nói có thể thu hồi nha, ta liền muốn trưởng môn nhân vị trí. Nguyên lai like ngươi nghĩ như vậy làm trưởng môn nhân. Đương nhiên, có thể có thời cơ. Tại sao không tranh lấy một phen, ta mới không muốn từ phía dưới, từng bước một giết đi lên, ta cũng không có loại này kiên trì. Diệp Thần nghĩ, nếu là thật trở thành tân thành phái trưởng môn nhân, hắn là có thể bằng phẳng xuất hiện ở Tô Hồng trước mặt, đây chính là hiếm thấy thời cơ, hắn nhất định phải phải biết quý trọng. Hay là cần một ít kiên trì, không hề có một chút kiên trì, khó có thể hoàn thành đại sự. Ta kiên trì từ lúc ta luyện tập võ công thời điểm đều dùng, mới 18 tuổi liền dám nói loại này mạnh miệng. Ngụy Tư Tam đứng lên, nói, "Được, không bồi ngươi mỏ chờ một chút, đến lớn sẽ lên, ta sẽ tuyên bố ngươi một chút sắp xếp, ngươi cũng đi qua thật dễ nghe vừa nghe." biết rõ diệp thần cho mình rót chén trà miệng thật là có điều khác ngụy tư tam đã cho hướng phía ngoài thời gian này linh nhi từ bên trong phòng đi ra nàng xem như nghe minh bạch cái tên này một lòng nghĩ làm trưởng môn nhân nói tiểu tử tốt như vậy không được ta giúp ngươi cướp đoạt trưởng môn nhân vị trí đến thời điểm đó ngươi không cưới ta ta không lấy chồng ngươi thế nào diệp thần liếc mắt nhìn linh nhi biết rõ nha đầu này ý tứ cười yếu ớt một hồi nói giúp ta đoạt trưởng môn nhân vị trí vâng ta toàn lực giúp ngươi chỉ cần đến thời điểm đó ngươi không đồng ý cưới ta ta không đồng ý gả ngươi cha ta cũng không thể buộc chúng ta kết hôn đi Linh Nhi tự hồ tìm tới phương pháp. Nghe xong, Diệp Thần đầu tiên là rất nghiêm túc trầm mặc một trận, bất quá rất nhanh sẽ nói, không, ta là cái gì không đồng ý đây. Hắn đều không sợ đem nữ nhi giao cho ta đến giày xéo, ta có cái gì cái gọi là, nhiều nhất bất quá chính là viết một phong thư bỏ vợ. Ngược lại ta là không đáng kể, ta còn không có có cưới vợ đây. Người nghèo một cái, có thể lấy tức phụ, có cái gì không được, ta không có tổn thất. Có người vì ta sinh con, nuôi con đây, ta tại sao phải từ chối? Chờ buổi tối cho ta sửa chân đi. Linh Nhi cái kia hoàn toàn biến sắc, cái tên này làm sao hư hỏng như vậy, hắn là cố ý. Ha ha, yêu cầu ta nha khả năng để ta hài lòng, ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Một khắc đó Linh Nhi là vật lấy nắm đấm, gieo lên, ngươi tên bại hoại này. Như thế một cái đẹp đẽ nữ nhi, người ta khóc lóc van nài phải cho ta, ta tại sao phải phản đối, chịu thiệt cũng không phải ta, nhiều lắm, đa số ta sinh con dưỡng cái, coi như là vì ta nối roi tông đường, cha mẹ ta nếu biết rõ, cũng sẽ đặc biệt cao hứng. Ngày sau ta lại không phải là không thể tái giá." Diệp Thần cố ý nói như vậy, Linh Nhi cũng sớm đã tức giận đến nói không ra lời. Diệp Thần trở nên càng cao hứng, nói, "Muốn thử ta ma trưởng bên trong chạy ra đi, không có dễ dàng như vậy." Linh Nhi nghe sặc nước mũi khổng. Diệp Thần tiếp tục nói: Ta không có đần như vậy, có cái tức phụ đưa cho ta, ta là cái gì không muốn đây, tặng không đây. Nếu nhất định thống khổ, ra một cái chịu tội thay, cũng là thẳng hạ giận. Ngươi chính là một cái đại bại hoại. Kha kha, thế nhưng là còn cần phải để người ta cho coi trọng, không có cách nào, như vậy ta liền giải quyết nỗi lo về sau. Trọng yếu là, cứ như thế một cái đẹp đẽ, còn chưa cần điều kiện, đứa ngốc mới không cần đây. Ngươi xem ta xem một đứa ngốc cả, rất rõ ràng ta không một chút nào ngốc, đúng không? Diệp Thần đã đi ra đem Linh Nhi một người đặt ở trong sân, nàng vẫn còn ở bị nẹt lỗ mũi. Cho là hắn là người tốt lành gì, thật là làm cho người muốn đánh hắn một trận. Linh Nhi ngồi ở trên băng đá, nhìn thiên không, lẩm bẩm nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Thời gian này Uyển Lam băng trở về nhất đại bản hoa quả đi tới. Linh Nhi hỏi, Uyển Lam, ngươi nói ta thật sự muốn nhất định gả cho cái kia lẩm bẩm lầu bầu được ra hoa sao? Thế nào? Hắn lại bắt nạt ngươi. Không có. Linh Nhi nằm sấp ở trên bàn. Chỉ cần chứng minh hắn là một cái không sử dụng người, cha ngươi không phải sẽ không đem ngươi gả cho hắn à? Linh Nhi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Uyển Lam, cảm thấy ngược lại là có chút đạo lý nếu phụ thân biết rõ tên kia, bất quá là cái khoác lác, cái gì cũng không biết, cái kia còn nhượng nàng gả cho hắn làm cái gì. Tuyển Lam Cương mới thời điểm nghe trộm đến một ít, nói, cha ngươi không phải nói để hắn và hàng trư cát so với, chỉ cần chứng minh hắn không bằng hàng trư cát, như vậy hắn liền thành không nắm giữ môn nhân. Nếu hắn là một cái không sử dụng người, cha ngươi làm sao còn sẽ đem ngươi tùy tiện gả cho hắn? Đúng, ngươi nói không có sai, chỉ cần ta có thể chứng minh hắn cái gì cũng không biết, chính là cái đồ nhà quê. Linh Nhi lẩm bẩm nói tiếp, ta muốn là gả cho hắn, cả đời này còn không biết muốn ăn bao nhiêu vị đắng đây, ta tình nguyện trực tiếp đi làm Nico cô. Nghi cô, cha ngươi mới bỏ được không được đây. Linh Nhi ăn hoa quả, quyết định chủ ý Ngụy Tư Tam ở cái kia trong quảng trường, đã để Sở hữu có thể nói lên nói mọi người tới đây. Diệp Thần cũng đi vào. Ngụy Tư Tam nói, được, hiếm thấy đem mọi người triệu hoán đến cùng một nơi, ta muốn nói nói, lần này chuyện phát sinh, mọi người cảm thấy chúng ta phải làm gì, cứ như vậy tính toán, hay là tra ra hung phạm? Có người hô, phải tìm ra hung thủ. Nếu như chuyện này cũng làm cái gì không có phát sinh, như vậy Tân Thành Phái liền không có có, có lưu lưu ý nghĩa. Trường môn nhân cũng suýt chút nữa bị giết. Chính lý bạch cùng một nhóm lớn tân thành phái đệ tử, cũng chết ở chuyện này, nếu cứ như vậy cũng dung tha hậu trường há thủ, vậy làm sao hướng về bọn họ giao cho? Có người hô, đúng vậy, nhất định phải tìm tới hung phạm, vì là người chết báo thủ, nhất định phải, không thể cứ như vậy tính toán. Không xa nói, rất nhanh ngươi một câu ta một câu, bên trong cơ bản cũng tán đồng, nhất định phải tìm tới hung thủ, nhất định phải giáng trả. Không xa còn nói thêm, loại này kẻ xấu, nếu còn để bọn hắn lưu ở man hoang, sớm muộn hay là sẽ phát sinh đồng dạng sự tình tới. Có người tán thành không xa, nói, đúng vậy, những này tai họa nếu là không dẹp trừ, ngày sau man hoang đừng nghĩ an bình. Lúc này có người hoài nghi nói, nhất định là quả chính niết bọn họ, bọn họ không chịu nhận chúng ta rời đi thứ ba ma, chúng ta không nghe bọn họ chỉ huy, lại ghen ghét chúng ta thành lập tân thành phái, tân thành phái thực lực còn muốn so với bọn họ được, cho nên đối với chúng ta đạo thủ, cho rằng giết trưởng môn nhân, tất cả chính là bọn họ. Ngụy Tư Tam phán đoán một hồi đại gia ý kiến, rất rõ ràng báo thủ chiếm đa số, đang cùng hắn muốn một dạng, nói, ta không muốn đi suy đoán, quả chính niết bọn họ nếu là thật cùng chuyện này có liên quan, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ, ta nhất định sẽ điều tra ra, còn người chết một cái minh bạch. đúng. Nhất định phải còn người chết minh bạch. Có người nói nói, trưởng môn nhân, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hay là nói thẳng đi, chúng ta cũng nghe ngươi. Hiện tại chúng ta còn không biết quả chính miết có phải hay không cùng chuyện này có liên quan, nhưng ta biết, có hai người là chạy trốn không quan hệ, đó chính là đệ nhất trộm Dương Kinh, còn có làm tận chuyện xấu tuyệt mệnh. Dương Kinh cố ý vây nốt tàn mực bọn họ, dẫn chúng ta đi ra, hắn không có thể không biết chuyện này, tuyệt mệnh ở buổi tối hôm đó, xuất hiện ở phong nương khách sạn, sau đó Diệp Thần nghe được bọn họ muốn đi đối phó chúng ta, cho nên tuyệt mệnh ngay tại người áo đen bên. Trong, ta muốn từ hai người kia bắt đầu có đệ tử nói cái nào còn có cái gì dễ bàn, liền từ hai người kia bắt đầu đi. Chúng ta nếu là không phản kích, bọn họ liền thật không đem chúng ta tân thành phái coi là chuyện đáng kể. Hiện tại ta sắp xếp chính là muốn đối phó tuyệt mệnh cùng dương kinh. Ta đã biết rõ hai người bọn họ ở vào nơi nào, ta ra man hoang thành đến, không có làm ra đại động tĩnh. Ta là đang làm bộ yếu thế, mục đích là gây mê những người kia, cho là chúng ta tân thành phái không dám dám trả. Ta còn truyền ra, ta bị thương rất nặng, chính là không cho những người kia cảnh giác lên. Bọn họ nếu cảnh giác lên, khẳng định lại sẽ chạy đến nơi khác phương trốn đi. Nhưng căn cứ ta hiện tại biết rõ bọn họ cũng không có gấp gáp như vậy trốn đi hẳn là thật bởi vì ta trọng thương ta muốn xuất kỳ bất ý trừng trị bọn họ không xa nghe nói nói như thế một cái dễ làm phương pháp ta liền muốn tại bọn họ cũng không nghĩ tới đương nhiên đối với bọn họ độc thủ dễ làm phương pháp có người nói trí lãng đạo nhân nói cũng không biết sẽ sẽ không kinh động chính thức hung thủ liên thủ lại đối phó chúng ta có người nói nói ta hiện tại mới không sợ bọn họ hành động đây cũng không phải sợ sệt thời điểm đừng tưởng rằng sợ phiền phức liền không có có việc ngươi càng là sợ bọn họ bọn họ càng là sảng bệ ngươi xem chúng ta những năm này nhẫn nhịn nhẫn là không sao hả Người càng như vậy, người ta lại càng là gan lớn bằng trời, trắng trận không tiếc rẻ. Ngụy Tư Tam nói, ta là chuẩn bị trước tiên đem tuyệt mệnh cùng Dương Kinh bọn họ cầm xuống, có thể bọn họ bị cầm xuống sau đó, xác thực sẽ có người không chịu được. Nếu bọn họ có thể nhảy ra càng tốt hơn, ta cũng không cần đang muốn làm phương pháp tra ra bọn họ. Có người nói, quả chính nghiệp cùng tuyệt mệnh, còn có Dương Kinh đi được gần nhất. Ta mặc kệ bọn hắn có quan hệ hay không, ngược lại tuyệt mệnh cùng Dương Kinh hai người kia, ta là nhất định phải muốn đối phó. Không xa nói, không có chuyện gì để nói, cứ làm như thế, nhanh chóng cầm xuống hai người kia lại nói, hai người kia nếu ở Man Hoang. Sớm muộn cũng phải đi ra gây sự tình. Ngụy Tư Tam gật gù. Ngụy Tư Tam nhìn thấy đại gia dần dần đô thống một. Hàng Trư các nói, trưởng môn nhân hay là cho đại gia dặn dò một hồi. Ngụy Tư Tam tiếp tục nói, tới, đây là Diệp Thần, các ngươi có mấy người còn không biết. Diệp Thần rất thật không tiện đi tới. Côn Vật Bi, lạc từ trường 179. Vẫn để cho nàng đi làm nì cô đi. Chương 179, vẫn để cho nàng đi làm nì cô đi. Ngụy Tư Tam giới thiệu nói, võ công tốt vô cùng, ta đều không phải là đối thủ của hắn, lần này là hắn cứu ta, nếu không có hắn, ta nên đã sống chết bởi vì sự tình đến quá mau, ta liền tự chủ trương để hắn trở thành ta nhận các người. Ta cũng biết các ngươi bây giờ đang ở nghĩ hắn đến cùng có hay không có như vậy năng lực, có phải hay không có thể trưởng quản chúng ta Tân thành Phái, kỳ thực ta cũng muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Đại gia chăm chú nghe, thời gian này Ngụy trưởng Môn không có nói Diệp Thần chính là tương lai mình con rể. Các người đối với ta hoài nghi cũng là không sai, dù sao Tân thành Phái là một cái đại phái, không phải là chơi đùa ra ra. Tân thành mặt tỷ khắp cả man hoang mà nói, đó cũng là cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó không thể cho đùa, ta cảm thấy hắn vẫn được, thế nhưng cũng phải để mọi người tín phục mới được. Ngụy Tư Tam tiếp tục nói, "Ta nghĩ thông qua lần này, tốt tốt kiểm nghiệm một hồi. Lần này, dù sao cũng là muốn đối phó tuyệt mệnh cùng Dương Kinh, hai người vị trí chúng ta cũng biết, ở vào không giống địa phương, ta chuẩn bị làm hai tổ, tổ một từ Hàng Trư cắt đến Mang Lĩnh, Chí Lãng đạo nhân phụ trách hiệp trợ đối phó tuyệt mệnh. Một cái khác tổ từ Diệp Thần đến Mang Lĩnh, Tàn Mặc phụ trách hiệp trợ đối phó đệ nhất trộm Dương Kinh. Cũng so sánh một hồi, xem ai càng thêm có năng lực." Những người kia dồn dập hướng Diệp Thần nhìn sang, có người hiếu kỳ hỏi, "Đây là bình chọn đón lấy trưởng môn nhân sao?" Ngụy Tư Tam gật gù, nói, "Cũng có thể nói như vậy, bằng bản lĩnh nói chuyện." người nào trước tiên đem sự tình bãi bình hoàn thành tốt nhất người đó là ta người kế nhiệm có người nói nói cũng chính là lần trước trưởng môn nhân ở sơn trang nói không tính lần trước bởi vì quá gấp tình thế bức bách không có chăm sóc đến mọi người mặc dù nói là ta tương lai có rẻ nhưng ta cũng không thể làm như vậy lần này là thật từ các ngươi tới làm trọng tài rất nhiều thủ lĩnh nghe cũng rồn rập gật đầu có người nói thế nhưng là diệp thần còn không có rất nhiều vào chúng ta tân thành phái đây ở ta gặp rủi do thời điểm hắn đã gia nhập tân thành phái sự tình khẩn cấp liền không có có đúng lúc nói cho mọi người Diệp Thần có chút nghi hoặc, tựa hồ còn không có có đi, hắn còn không có tham gia quá bất kỳ nghi thức đây, chỉ biết kéo qua, liền trở thành con rể, còn nói để hắn trở thành trưởng môn nhân. Ta tình huống có một ít không được, cho nên mới đi bước đi này, huống hồ cái kia một ngày, đại gia đang tranh thủ trưởng môn nhân vị trí, nếu đến thời điểm đó, Hàng Trư Các, sát thực so với Diệp Thần được, ta sẽ đem trưởng môn nhân vị trí cho Hàng Trư Các. Hàng Trư Các nghe, nói, trưởng môn nhân. Sự tình quyết định như vậy, vẫn còn có chút khẩn cấp, mặc dù nói hiện tại biết rõ Dương Kinh cùng Tuyệt Mệnh ở nơi nào, nhưng bọn họ không thể sẽ một mực ở tại chỗ chờ chúng ta, chờ các ngươi đi qua bắt hắn. Ta nghĩ tại bọn họ còn không hề rời đi trước, để cho các ngươi liền đặt tới nơi nào, đến cùng đón lấy làm như thế nào chuẩn bị, tựu xem các ngươi chính mình. Lập tức đại gia hỏa cũng yên tĩnh lại, Ngụy Tư Tam còn nói thêm, ta cũng không biết rằng đón lấy sẽ xảy ra chuyện gì, bất quá chúng ta hay là muốn cảnh giác lên, không biết có thể hay không bắt được bọn họ, hoặc là đem bọn họ cho tiêu diệt, càng không biết sẽ sẽ không đem hậu trường người bước gấp. Những cái này đều là cần chúng ta đến cân nhắc, các ngươi làm cái này hai nhóm người cũng tốt tốt thương lượng một chút, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi, tuyệt không thể bại lộ, để bọn hắn chạy mất. Diệp Thần yên tính đang nghe. Bất quá như thế mấy câu nói, để hắn cảm giác áp lực, nếu lùi bước, vậy thì thật trở thành kẻ nhũ nhược, hắn cũng không phải là một kẻ nhũ nhược, làm sao có khả năng sẽ cứ như vậy lùi bước, tuyệt đối không thể, hắn cần phải tốt tốt làm chút chuyện không thể. Ngụy Tư Tam hỏi, đại gia còn có vấn đề gì không? Không có người nói chuyện. Nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta cứ như vậy nói nhất định phải, mọi người đều chuẩn bị cẩn thận một hồi, ta không biết Dương Kinh cùng tuyệt mệnh đến lúc nào liền mở, thời gian không chờ ta nhóm. Diệp thân bị Ngụy Tư Tam lưu lại, thời gian này Tàn Mặc cũng ở, hai người đánh một cái bắt chuyện, Ngụy Tư Tam nói, trời sáng Các ngươi cùng xuất phát, Tàn Mặc ngươi tới hiệp trợ Diệp Thần, đến Quỷ Thành đi đối phó đệ nhất trộm Dương Kinh. Hay là ta nghe hắn đi, ta ngay cả Quỷ Thành cũng chưa từng đi đây." Diệp Thần nói. Tàn Mặc lại nói, "Ta đến phụ trợ ngươi, ngươi là tương lai trưởng môn nhân chi tuyển đây. Không có chuyện gì, ta bất cứ lúc nào cái gì cũng không phải." Ngụy Tư Tam nói, "Được, Tàn Mặc, ngươi xuống chuẩn bị một chút, không xa, ngươi từ đó, lại điều ra 150 người cho Tàn Mặc để bọn hắn sáp nhập ở cùng một nơi." Hừng, yên tâm đi, ta hiện tại liền đi, ta thuận tiện dẫn hắn gặp gỡ những đệ tử kia." Ngụy Tư Tam lập cú hắn biết rõ lần này tàn mặc chịu đến đệ nhất trộm bao vây tổn thương không ít nếu bổ sung mấy người đi bảo. lập tức còn lại ngụy tư tam cùng diệp thần hai người tới như thế nào còn có nghi ngờ sao ngụy tư tam nói ha ha ngươi cho ta áp lực rất lớn cứ như vậy đem ta bắt cóc đi tới ta muốn là lén lút đi liền nói rõ ta là một kẻ nhu nhược liền một cái khiêu chiến cũng không dám đo lấy vậy ngươi có phải hay không một kẻ nhu nhược đây ta đương nhiên không phải là một kẻ nhu nhược ta nhiều nhất chính là bại bởi hàng chư cát cùng kẻ nhu nhược đem so sánh chí ít không có khó nghe như vậy diệp thần nói ha ha có chuyện gì Nghe nhiều vừa nghe tàn mặc, tàn mặc đối phó đệ nhất trộm, vẫn rất có kinh nghiệm. Diệp thần nghe cười gần nói, muốn thật là có kinh nghiệm, hắn sẽ không sẽ cho người khác vây quanh. Ngụy Tư Tam lại nói, vây quanh là một cái bất ngờ. Ha ha, cái này ta cũng không biết, nhưng ngươi nếu nói bọn họ có kinh nghiệm, vậy cũng không sẽ bị người ta vây quanh nhiều ngày như vậy, nếu không phải là người nhà thành tính lại, vẫn chưa thể từ trong vòng vây trộn ra. Ngụy Tư Tam còn nói thêm, chính là bởi vì bọn họ suýt chút nữa cho Dương Kinh diện, bọn họ mới sẽ cam tâm tình nguyện giúp ngươi tốt tốt đối phó đệ nhất trộm, bọn họ cũng muốn cọ rửa phần này sỉ nhục, nhất định muốn vì chết đi người báo thủ, bọn họ hận chết Dương Kinh, vì lẽ đó sẽ tận chính mình có khả năng trợ giúp ngươi đối phó đệ nhất trộm những người kia, chỉ cần ngươi có thể sử dụng được, khẳng định là có thể trồng bại đệ nhất trộm. Còn không biết ngươi là nghĩ như vậy đây." Diệp Thần sờ lên cảm, chăm chú ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Tàn mặc bọn họ nhất định sẽ nghĩ phương pháp, vì là chết đi người lấy lại công đạo chỉ cần ngươi có thể an bài xong, cùng bọn hắn ở chung được, đối với ngươi rất có ích lợi. thật không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy, ta đều cảm giác được có chút giật mình. haha, ha, ta đương nhiên rất đúng ngươi tốt, ngươi thế, nhưng là ta tương lai con rể. ta cũng không nghĩ tới, chính mình giúp người, đến giúp trực tiếp để người ta nữ nhi cùng nhau cũng cho cưới. con gái của ta ưu tú như vậy, lượng lớn người muốn lấy nàng đây. đương nhiên, ta bất quá là một cái lưu lãng, ngẫu nhiên thời cờ, cứu ngươi một cái, lại cho ngươi xem bên trên, đó là tổ tiên bốc lên khói xanh. đừng ba mẹ, tốt tốt làm sự tỉnh có bản lĩnh gì, xử đi ra. Cho ta xem xem, nhìn ngươi có phải hay không chỉ sẽ múa mép thua môi. Ta muốn phải không tốt tốt làm chút chuyện, vẫn đúng là ở trước mặt ngươi không nhấc nổi đầu lên. Diệp thân lẩm bẩm nói, ta liền cực kỳ hiếu kỳ, ta một người như vậy, ngươi làm sao lại một mực coi trọng, còn cần phải đem nữ nhi mình hướng về vách núi đẩy, ngươi sẽ không sợ nàng thật rơi vào thâm viên. Còn không có có như vậy nghiêm trọng, ta hiện tại còn sống đây, làm sao có khả năng rơi thâm viên đây? Ngụy Tư tâm nói, ta làm sao đông nhiên liền rơi vào người cho ta thiết trí trong cái bẫy, còn cái gì cũng không biết rằng. Ngày ngày đều đem tất cả mọi người muốn trở thành là người xấu, ngươi có phiền hay không? có người nói cho ta biết, để ta đừng như vậy mà đơn giản tin tưởng người khác. Là mẹ ngươi sao? Không đúng, đúng một cái đem ta bán bọn buôn người. Đừng ba mẹ, ngủ sớm một chút, trời sáng sáng sớm xuất phát. Cái kia dương kinh mang theo đệ nhất đạo nhân, mặc dù tại quỷ thành, không biết đến lúc nào, liền sẽ lén lút rời đi, đến thời điểm đó không dễ tìm. Ngụy Tư Tam nói, chúng ta từ nơi này chạy tới quỷ thành, ít nhất cần ngày một ngày hai, hàng chư cắt tìm tới tuyên mệnh, so với chúng ta càng nhanh hơn, khả năng một ngày liền đầy đủ, có thể hay không? Để hắn đừng nhanh như vậy động thủ. Tại sao? Ngụy Tư Tam nói bởi vì bọn họ một khi đạo thủ, rất có thể liền sẽ dẫn lên quả chính miếp chú ý, đồng thời dẫn lên dương kinh chú ý, đến thời điểm đó chúng ta còn chưa tới quỷ Thành, người ta cũng bởi vì bị bọn họ hành động kinh hài đến, khả năng sẽ sớm rời đi quỷ Thành. Ngụy Tư Tam nghe gật gù, nói: "Được rồi, hai bên ba ngày sau đó mới lập thủ." Diệp Thần gật gù, coi một cái. "Thế nào, còn có cái gì sao?" Ngụy Tư Tam hỏi. "Sẽ không có có." Diệp Thần đáp. Tương đối trưởng môn nhân được lấy ra một điểm bản lĩnh. Đến thời điểm đó, ngươi thật sẽ đem nữ nhi gả cho ta sao?" Ngụy Tư Tam hì hì cười, hỏi muốn kết hôn con gái của ta, không, chính là tùy tiện hỏi một câu, nhìn nguyên là đang lừa dối ta, hay là hốt du tân thành phái những đệ tử kia, ai không muốn kết hôn cái đẹp đẽ, thật là có một ít tâm động, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra, suy nghĩ một chút, quả thực có như thế một cái tức phụ, ngày sau ở trước mặt người khác, cũng có thể đủ ngẩng đầu lên làm người, chỗ tốt rất nhiều, thật sự là có cái, còn có thể hưu, hầu như không có chỗ xấu. lấy ra chút bản lĩnh, đừng cũng muốn những này không sử dụng sự tình. một nam hải tử, bà mẹ như cái nữ nhân, ngụy tư tam đã xoay người sang chỗ khác, muốn hướng về chính mình sân. Diệp Thân gọi một câu, nói, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi biết ta có thứ gì dạng năng lực. chớ bị người ta giết đến không còn manh giáp. Ngụy Tư Tam đã biến mất ở nơi khúc quanh. Trở lại trong sân, chỉ có Viễn Lam một cái nha đầu, làm một đống lớn hoa quả. Diệp Thân ngắm nàng một chút, hỏi, vậy nha đầu đây, đi tìm nam nhân à nha. Ngươi miệng này chính là thối, người ta không nghĩ phản ứng ngươi. Viễn Lam nói, không có thối nha. Diệp Thân còn nghe, ngươi làm sao lại chán ghét như vậy đây, không muốn cho Linh Nhi không cao hứng? Có à? Thì có, cần phải lệnh người không dễ chịu. Ta thật sự có hư hỏng như vậy? Ta không có phi lễ nàng nha." Diệp Thần bóc lấy quyết. nguyên bản khá hơn một chút, bởi vì ngươi, Tâm tình, lại một lần nữa biến gay go, có như thế nghiêm trọng. "Nàng thật muốn vì ta đi làm nỳ cô sao?" Nói láo. Viện Lam nói, nàng phát hiện ngươi lưu cho hắn phụ thân tín điểu, ở đối diện Liễu Diệp sân trang, tìm tới nàng sau đó, cảm thấy ngươi bất quá là tại cùng nàng đùa giỡn mà thôi, đối với ngươi sản sinh một điểm hảo cảm, thế nhưng là ngươi nhưng không tha thứ, liền yêu thích chọc ghẹo nàng. Diệp Thần nghe mỉm cười, "Ngươi còn cười, buổi tối ngày hôm ấy, thật để người ta dọa sợ có được hay không? Chúng ta tìm một cái thiên, còn tưởng rằng nàng chết đuối." Ngươi hại chúng ta lo lắng ròng rã một ngày, ngươi không biết chúng ta sợ sẽ sao, Linh Nhi cũng dọa sợ. Diệp Thần không nói gì, tiếp tục ăn đồ vật. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu lại tìm không tới, chúng ta sẽ phải xuống hồ bên trong mỏ." Huyền Lam tiếp tục nói, ngươi mở một cái đặc biệt lớn cười, chuyện cười chuyện này còn rất đáng sợ, không một chút nào chơi vui. "Được, ta vì chuyện này, xin lỗi có được hay không?" "Ngươi nên vì chuyện này xin lỗi." Huyền Lam nói, đáp ứng Linh Nhi đi, đừng có đùa nàng. Muốn không gả cho ta, vẫn để cho nàng đi làm cô đi. Cái tên nhà ngươi, Côn Vật từ chương 180. Quật cường bà giả vô ích. Trương 180, Quật cường bà giả vô ích. Bầu trời đã rất đen, một vòng minh nguyệt treo ở trên đỉnh đầu khoảng không. Huyền Lam còn nói thêm, bất quá vẫn rất cảm kích ngươi, ngươi cứu trưởng môn nhân, ta không thể buồn sự lớn như vậy, là đại gia hỏa cùng một nơi mới cứu ngụy tư tam. Diệp Thần nói, trưởng môn nhân vẫn rất xem nặng ngươi, khả năng hắn càng cảm thấy hứng thú, ta nắm giữ võ công, ta có thể trợ giúp hắn. Có thể, bất quá hắn làm như thế, hẳn là mười phần tin tưởng ngươi. Vậy hay là không nên tin ta được, chính ta cũng cho là mình không phải là một người tốt là gì. Con biết mình không phải là một cái dạng gì hảo nhân." Viễn Lam nói. "Không bồi ngươi nói, trời sáng, ta còn muốn rời đi nơi này đây, ta phải tốt tốt ngủ một giấc." "Rời đi, làm sao rời đi đây?" Diệp Thần cười nói, "Bỏ không được ta rời đi." "Ha ha, ta mới không có không nỡ bỏ ngươi rời đi đây, ngươi có rời hay không, lại không liên quan chuyện ta." Viễn Lam cười lạnh nói. "Buổi sáng, vũ khí chính mười phần nồng nặc, thế nhưng người đã cũng tập trung lại." Diệp Thần đi qua gặp qua tàn Mặc, rất tàn Mặc tiền bối phiếm bài câu, là được nhờ một chút, dù sao cũng là liên thủ tới đối phó đệ nhất trộm, hắn giờ khắc này còn như là giống như nằm mơ. Đối với đệ nhất trộm không một chút nào hiểu biết. Hàn là Ngụy Tư tam cùng Tàn Mặc trao đổi qua, Tàn Mặc biểu hiện vẫn tương đối khiêm tốn, đi tới liền cùng cung kính kính nói thủ lĩnh. Diệp Thần mau mau phất tay một cái, nói, hay là đừng gọi ta thủ lĩnh, ta có một ít không quen, đối với các ngươi từng tuổi này lớn hơn so với ta tiền bối, hay là trực tiếp khiến ta Diệp Thần, như vậy ta không có lớn như vậy áp lực. Tàn Mặc nghe ha ha cười cười. Diệp Thần tiếp tục nói, thật, vẫn là gọi ta Diệp Thần, còn nữa nói, ta không hẳn liền sẽ trở thành các ngươi trưởng môn nhân, ta gia nhập vào, chính là muốn nhìn một chút, chính mình có phải là thật hay không, có năng lực như vậy ta cũng muốn tốt tốt nhận thức một chút chính mình, đón lấy còn có rất nhiều chuyện rất cần tiền bối hỗ trợ. Lao trưởng môn đã nói, ta hiệp trợ ngươi. hay là đừng như vậy, chúng ta lẫn nhau liên thủ, cùng thương lượng lượng. Diệp thần nói, từng có thể. tuy nhiên trên danh nghĩa, ta tại đây man hoang, sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn luôn chỉ là sinh hoạt tại man hoang thành, cũng không có ra ngoài man hoang thành bên ngoài mặt, quỷ thành ta đều chưa từng đi, rất nhiều chuyện hay là cần ngươi tới hiểu biết. ta tình nguyện hỗ trợ. ta mặc cũng đã từng nghe nói cái kia mấy ngày chuyện phát sinh, đối với Diệp thần vẫn còn có chút khăn phục đừng hỗ trợ, là hợp tác, đệ nhất trộm vây kín các ngươi. Hại chết các ngươi không ít người, ta cũng hy vọng cho các ngươi chết đi người bảo thủ, chỉ cần có thời cơ. Diệp thân nói, Tàn Mặc vốn là muốn chính mình đi giải quyết đệ nhất trộn, bất quá tối ngày hôm qua, Ngụy Tư Tam thuyết phục hắn. Được, chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tàn Mặc liền đi qua làm cuối cùng chuẩn bị. Thời gian này có hai người đi tới, là Ngụy Tư Tam cùng Y Di Linh. Ngụy Tư Tam lại đây, đã nói nói, cho các ngươi thêm một người. Diệp thân nhìn sang, nói, sẽ không đem con gái ngươi thêm vào đi, sợ ta trêu hoa ghe Hiện tại liền phái con gái ngươi nhìn ta. Ngụy Tư Tam ha ha cười, đúng chính là đem ta nữ nhi thêm đi vào chúng ta bất cứ lúc nào đều sẽ gặp nguy hiểm ta có thể chăm sóc không con gái ngươi đến thời điểm đó ta phụ trách không quả thực trên mặt đến đầu vết đau ta cũng không sẽ lấy Diệp Thần cô ý nói như vậy ngươi trên mặt đến đầu vết đau đi Linh Nhi bị nghẹn lỗ mũi Ngụy Tư Tam lại nói nàng là vợ của ngươi nha ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng nha quả thực bên trong vết đau khỏe ngươi phụ trách Diệp Thần nói còn không có thành công thân đây ta không cần hắn chăm sóc ta mình có thể chăm sóc tốt chính mình ý nghĩa Linh đã hướng về một bên khác đi qua chúng ta tối ngày hôm qua thương lượng lượng cũng không có, có nói muốn dẫn con gái ngươi, Diệp Thần nói, tuy nhiên không có nói, không cho phép mang nhà, Ngụy Tư Tam tiếp tục nói, các ngươi cũng phải tốt tốt bồi dưỡng cảm tình, ngươi vị nhạc phụ này, làm hay là thẳng tận tâm tận trách, đánh đánh giết giết, làm sao bồi dưỡng cảm tình nhà, Ngụy Tư Tam cười nói, có đúng không? Ta đương nhiên muốn tận tâm, ta thật là muốn nói rõ với ngươi, ta rất khó bảo đảm nàng an toàn, nàng cũng cần đốn luyện, muốn đốn luyện, cũng không cần vào giờ phút này, hay, hay tốt chăm sóc tốt nàng, Nguyên La Ngụy Y Y Linh dùng một cái sáng sớm, thuyết phục cha nàng, cũng nghĩ ra đến đốn luyện, nhưng nàng có khác mục đích. Diệp thân hướng về bên kia Linh Nhi đi tới, nói, nha đầu, ngươi đây là làm gì? Cần phải nhìn ta chằm chằm, sợ ta chê hoa ghẹo người đây." "Ta đi không được sao?" Ngụy Y ỉa Linh nói, "Ta bảo vệ không ngươi." "Ha ha, ta mới không cần ngươi bảo hộ đây. Có thể cha ngươi để cho ta tới dẫn đội. Đừng bắt ta cha mà nói sự tình. Ngươi không phải là sợ ta tìm tới nông thôn bà già, cần phải như vậy nhìn ta chằm chằm đi. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều." Linh Nhi xoay người đi ra, "Ta có thể nói cho ngươi được, quẻ, làm hóa trang, ta cũng không sẽ lấy, chờ đi làm Nico." Ta xem tốt nhất cho ngươi đến mặt tẹo, để ngươi trực tiếp thành đao sẹo nhà quê. Diệp thân thật sự không biết nha đầu này có ý gì, thật đúng là đụng tới không sợ chết đội ngũ bên kia đã có người bắt đầu thét lên, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Ngụy Tư Tam để bọn hắn sớm một ít xuất phát, không nghĩ dẫn lên người khác chú ý ở cửa lớn, Linh Nhi lần thứ hai nhìn thấy cha hắn cha. Đi. Hừ, cũng cẩn thận, có chuyện gì, đúng lúc bẩm báo. Bọn họ rời đi. Diệp thân liếc mắt nhìn Linh Nhi, cưỡi ngựa, đi tới, hỏi, nha đầu, ngươi đến cùng có ý gì? Có ý gì? Ngươi là sợ ta quá tình mật, cố ý cùng đi theo theo ta? Linh Nhi lạnh lùng nở nụ cười, nói: Ta sợ ngươi quá nhân tử, để cho chạy để nhất trộm nhóm người kia. Ngươi làn nên vì bọn họ trước đây đối với ngươi làm việc báo thủ. Như vậy đi, ngươi hay là đừng đi, ta bắt hắn trở lại, để ngươi xương cốt được không nào? Ngươi cái này đầu óc có thể hay không bắt được người khác còn rất khó nói. Ha ha, ngươi như vậy xem thường ta đây. Diệp Thân lạnh lùng nói đoàn ngựa thổ không ngừng hướng phía trước. Diệp Thân lẩm bẩm nói: Được rồi, nếu như ngươi một tới, nhất định phải nghe ta chỉ huy. Nghe ngươi chỉ huy, tại sao? Đây còn phải nói tại sao không? Ta là những người này đầu, ngươi đương nhiên muốn nghe ta vậy còn phải xem ngươi có không có năng lực như thế, linh nhi nói, nghe ngươi lời này, ngươi xuất hiện, tựa hồ là chuyên môn muốn xuất đến theo ta đuổi địch, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, linh nhi nói, bọn họ tăng nhanh hành động tốc độ, hai ngày sau một cái hoàng hôn, đến quỷ thành bên ngoài, giờ khắc này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đại gia mang theo mệt mỏi, bọn họ không có lập tức vào thành, mà là tại chờ đợi tin tức, có người tới báo tin, ta mà hỏi, đệ nhất đạo nhân rời đi không có, không, bọn họ vẫn còn ở thành bên trong, không biết chúng ta muốn đi qua, linh nhi nói, vậy mau mau nha, giết đến nha. Diệp Thần liếc mắt nhìn Linh Nhi, nói: Giết đến, ngươi cho rằng người ta là một lồng con bị ta? Ngươi nghĩ làm sao đồ sát, liền làm sao đồ sát sao? Linh Nhi sặc nước mũi khổng, không biết cái tên này có ý gì, reo lên: Vậy không giết đi vào, làm sao bắt đến bọn họ? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Thần kêu: Mọi người trước tiên ở bên trong thung lũng này nghỉ ngơi. Tối hôm nay, chúng ta ở mang mấy người vào xem xem. Bọn họ ở bên trong thung lũng đóng quân. Diệp Thần liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh, trong tay cầm một tờ bản đồ. Tấm bản đồ kia là tàn mặc cho hắn, phía trên vẽ ra nếu đệ nhất đạo nhân rời đi quỷ thành trở lại địa bàn lộ tuyến đồ, còn có xung quanh địa hình. Tàn Mặc đi tới, hỏi: "Diệp Thần, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào tốt nhất đây?" Linh Nhi nói, nhất định là muốn động thủ nha. Khoai Lang liền nghĩ động thủ. "Ngươi mới Khoai Lang đây, hiện tại cũng không biết người ta nhân thủ phân bố." Diệp Thần nói: "Vậy đến bên trong, biết rõ, không phải là được hay sao? Chúng ta có thể hóa trang thành thương nhân đi vào. Hóa trang thành thương nhân mang theo kiếm đi vào sao? Không mang theo vũ khí, đến thời điểm đó đem bọn họ cho bóp chết." Tàn Mặc nghe ha ha cười cười. Diệp thân còn nói thêm, người ta đến cùng làm sao phân bố, càng không biết bên trong những người kia cùng đệ nhất trộn quan hệ tốt nhất. Quả thực độc thủ, sẽ có hay không có người trợ giúp bọn họ. Bên trong đảng phái nhiều như vậy, những cái phái là nghe đệ nhất trộn, cái này đều muốn hiểu rõ ràng. Vậy chúng ta liền ở ngay đây nhìn, cái gì cũng không làm, chờ ngươi hiểu rõ ràng. Con vịt đã sớm bay. Diệp thân nhợt nhạt nở nụ cười, nói, cho dù vào vào, cũng không thể không suy nghĩ một chút người bên trong. Đến thời điểm đó, giết lại là rực long dị thú, cái kia nhiều lắm loạn, muốn tiêu hủy bao nhiêu thứ vẫn không tính là thương vong vô tội xem như người nào. Vậy ngươi liền chuẩn bị ôm cây đợi thỏ ở chỗ này chờ sao? Nếu bọn họ nửa năm không đi ra, ngươi liền ở ngay đây ở lại nửa năm." Linh Nhi mười phần không phục nói. Tàn Mặc lại nói, Diệp Thần nói cũng không phải không có đạo lý, chúng ta xác thực nên suy nghĩ kỹ càng, bọn họ còn không biết chúng ta đã xuất hiện ở quỷ thành phụ cận, đối với chúng ta tới nói vẫn là hết sức có lợi. Thế nhưng loại này có lợi, nếu kinh động đệ nhất trộm, để bọn hắn biết rõ, liền sẽ lập tức biến mất." Linh Nhi trở nên trầm mặc. Diệp Thần nghe gật gù, nói, chúng ta hay là muốn đến bên trong hiểu biết một hồi, xem bọn họ đến cùng có bao nhiêu người, sau đó sẽ nghĩ phương pháp Tàn Mặc cũng đồng ý hắn suy nghĩ. Linh Nhi lại nói, đường vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ràng, người ta cũng đã chạy trốn. Diệp Thần đứng lên, nói, "Được, đừng nghe ta cái này quật cường bà già vô ích, để những đệ tử này, ở chỗ này, chúng ta đi vào." Linh Nhi một cái tắt lại đây, gieo lên, "Ai là ngươi bà già?" Diệp Thần nói, "Ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn họ người nào không biết ngươi là ta bà già?" Phía sau thủ hạ ha ha cười rộ lên. Tàn Mặc đem Lý Mạc kêu đến. Nói, "Lý Mạc, các ngươi ở đây, ngươi phụ trách, ta cùng Diệp Thần đêm nay đến quỷ thành đi xem xem." Linh Nhi nói, "Ta cũng vào xem xem." Diệp Thần ngắm một chút, nói: "Ngươi cũng muốn đi?" "Đúng, làm sao? Không được sao? Ta có thể phản đối à?" "Không thể. Ta khả năng sẽ tới Thanh lâu đi, đến thời điểm đó ngươi không nên nhìn khó chịu. Nhất cước mạnh mẽ đạp lại đây. Nếu phá hỏng đại sự của ta, nhất cước trực tiếp đá ngươi tiến vào Thanh lâu đi, ngươi tin hay không? Chờ mấy ngày, coi như cứu ra, ngươi với cái thế giới này cũng sẽ triệt để tuyệt vọng." Siêu Cổ Trường 181. Quỷ Thành. Chương 181, Quỷ Thành. Tàn Mặc đứng lên, nói: "Ta cho người đi làm y phục. Còn lại Diệp Thần cùng Ngụy Y Tiên Linh Diệp Thân đối với Ngụy Yệt Linh nói: Ta nghe nói bên trong rất loạn, hơn nữa cái kia Dương Kinh Thường thường ra vào ăn chơi chắc táng thành lâu, chúng ta rất có thể cũng sẽ tới bên trong. Linh Nhi sặc nước mũi khổng. Hết cách rồi, đều là nhiệm vụ. Diệp Thân nói: Muốn đem ta ném không có dễ dàng như vậy. Linh Nhi nói: Cũng còn không có thành công thân, ngươi muốn nhúng tay vào được như thế nghiêm. Diệp Thân còn nói thêm: ở lại chỗ này có được hay không? Muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi đi ra. Ta muốn ăn cái gì, chính mình sẽ không bán à? Chúng ta khả năng đang làm chuyện quan trọng, trong quỷ thành đặc biệt loạn, ta không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Ngươi là gan cũng nhỏ như vậy, làm gì còn muốn đến." Ngụy Y ỉa linh hỏi ngược lại, "Ta không phải là nhắc gan, ta là lo lắng ngươi, quan tâm ngươi, phi thường quan tâm ngươi." Diệp Thần nói, "Ha ha, ngươi là muốn vào đến bên trong làm những gì người không nhận ra đi, là muốn nhìn ta. Đừng tưởng bở, ta chỉ là muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, để ta phụ thân thanh lý mất những này tai họa, chứng minh ngươi là đồ nhà quê, sau đó đem ngươi đá bước phát triển mới thành phái. Nha, xem ra cái này mới là ngươi chân thực mục đích, ta cũng không nghĩ tới, ngươi là muốn đem ta đá ra ngoài tân thành phái, như vậy cũng không cần gả cho ta đúng không?" Diệp Thần tiếp tục nói: "Xem ra, ta muốn không cố gắng phát huy một hồi, lưu ở Tân Thành phái, để ngươi thất vọng, bằng không cũng có lỗi với chính mình. Đừng nghĩ không muốn gạ cho ta, chỉ có một con đường, làm như cô." Linh Nhi không để ý hắn, đã hướng về một bên khác đi tới. Diệp Thần tiếp tục xem tấm bản đồ kia, rất rõ ràng, chỉ có hai con đường, hoặc là ở trong quỷ thành đối phó đệ nhất trộm, hoặc là ở bên ngoài đối phó đệ nhất trộm, ở trong quỷ thành, thật sự quá phức tạp, sợ sẽ kinh động đến bọn họ, nếu kinh động bọn họ, phòng trừng sẽ rất khó đối phó, nghe nói bọn họ rất nhiều người, hơn nữa còn nhận thức rất nhiều người. Nghĩ tới nghĩ lui, Nếu có thể ở bên ngoài đối phó bọn họ cũng có được, như vậy không cần dùng cố lấy trong quỷ thành những người vô tội kia. Như thế nào mới có thể đủ để đệ nhất đạo nhân thuận lợi đi ra đây? Hắn hiện tại mang theo có chừng 4 chừng trăm người, đệ nhất đạo nhân mấy hẳn là cũng ở cái này mấy, nếu để cho bọn họ sớm biết rõ, có người đến tìm bọn họ để gây sự, muốn đối phó bọn họ, đến thời điểm đó sẽ kinh động bọn họ, hắn nhất định phải lợi dụng hiện tại, đệ nhất đạo nhân, cái gì cũng còn không biết, đánh bọn họ một trở tay không kịp mới được. Hắn nhìn đường kia dây đồ, lẩm bẩm đang suy nghĩ cái gì, nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là phải ở bên trong động thủ, hay là phải ở bên ngoài động thủ? Hắn nhất định phải tiến vào đi xem một chút, có thể xác định, đến thời điểm đó là ở bên trong động thủ, vẫn là tại bên ngoài độc thủ. Ngược lại bên trong ngụy Tư Tam nói ba ngày, còn có chút thời gian. Tàn mặc đã mang đến y phục, nhìn thấy Linh Nhi, nói, ta không nghĩ tới ngươi cũng phải tiến vào quỷ thành, vì lẽ đó không có mang ra nữ trang. Không có chuyện gì, tùy tiện cho ta một cái chính là, ta không có như vậy coi trọng. Vậy hay là ngươi bản thân tốt tốt chọn một kiện đi? Linh Nhi gật gù, đi tới. Diệp thân vẫn còn ở trầm mà nghĩ. Thời gian này tàn mặc cũng lại đây. Diệp Thần biết rõ Tàn Mặc đối với Quỷ Thành có nhất định hiểu biết, Tàn Mặc mang tới mấy cái đệ tử, bọn họ đã thay đổi y phục, trang phục lại như những cái đồng dạng thương lữ. Đây đều là ta đặc ý nhất thủ hạ. Sự tình giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Diệp Thần đứng lên, nói, trước đây thật lâu, ta liền nghĩ đến bên trong tốt tốt đi một vòng, thế nhưng là vẫn luôn không có thời cơ. Lần này, ta có thể sẽ không bỏ qua. Nha đầu kia đi tới, hắn dĩ nhiên nữ giả nam trang, có thể là không xuyên qua nam trang, luôn cảm giác có chút khó chịu, nhưng vẫn là đem Diệp Thần chú ý lực cho hấp dẫn tới. người mặc Nam Hải tự y phục, càng làm cho người chảy nước miếng rất muốn tiểu bạch kiểm, đặc biệt lệnh người đối mặt. Diệp thân nói, Tàn Mặc đang cười, Linh Nhi mạnh mẽ một cái tắt liền trôi qua. Diệp thân nói, vậy ta cũng đi thay quần áo lại nói, Tàn Mặc đem sự tình giao cho thủ hạ Lý mạc Diệp thân nhìn Linh Nhi, Linh Nhi bị cái kia ánh mắt nhìn, có chút sợ sệt, nói, nhìn ta làm gì? Đẹp đẽ chứ, khát nước. Linh Nhi bệ lên hạ miệng góc, nói, đại sắc quỷ. Ha, người một nhà, ta mà là ngươi tướng công, mang theo mười mấy người, bọn họ lợi dụng đêm đen điểm hộ tiến vào quỷ thành. Diệp thân cảm thán một tiếng, rất náo nhiệt, quả thực những nữ hài tử này. So với ngươi càng thêm để người chảy nước miếng. Tan Mặc gật đầu nói, Quỷ Thành cùng Man Hoang Thành có một chút không giống, nơi này náo nhiệt nhất là buổi tối, ban ngày thời điểm trái lại quạnh quắc. Linh Nhi lại nói, chưa từng va chạm xã hội người, đều như vậy. Rõ ràng cho thấy đang nói giật thần. Tan Mặc còn nói thêm, quỷ này thành cũng so sánh phức tạp, bởi vì nơi này không có ai quản, chỉ cần ngươi có thực lực đều có thể tới đây, không vệ bất luận người nào quản chế. Đường đi trên có chút chen chúc, người đến người đi, nó không giống Man Hoang Thành như vậy chính quy, các loại mọi người có, có chút bẩn thỉu xấu xa, nhưng chính là cảm thấy mười phần náo nhiệt. Diệp Thân hỏi Tàn Mặc, đệ nhất đạo nhân đều ở đây quỷ thành sao? Nên đều tại, bất quá bọn hắn không có cố định địa điểm. Tàn Mặc hồi đáp, biết rõ một ít, bọn họ có bao nhiêu người, cùng người nào quan hệ tốt hơn. Tàn Mặc nghe gật gù, lập tức bố trí một phen, để mấy tên thủ hạ kia xuống. Diệp Thân nhìn thấy một cái khách sạn, hẳn là tuần này vây náo nhiệt nhất một cái khách sạn, hắn đi tới, nói, ta phải ăn một chút gì lại nói. Linh Nhi lại nói, chúng ta là tới dò xét tin tức. Diệp Thân cười nói, nói thế nào ta cũng là một người thủ lĩnh, ta không cần dùng tự mình đi tìm kiếm tin tức sao? Ta xem ngươi là bị khách sạn đối diện Thanh lâu mấy cái kia hồ mị tử mê hoặc." Tàn Mặc Mỉm cười nói, "Hỏi thăm sự tình hay là giao cho chúng ta?" "Được, một canh giờ sau đó nơi này thấy." Diệp Thần đã hướng về nhà kia khách sạn đi đến. Linh Nhi không phục nói, "Ở bên ngoài, không cố gắng ăn cơm tối, chạy tới nơi này. Vậy đương nhiên, ta không phải là bị hồ mị tử mê hoặc cả. Ta còn không có có đến bị thành chơi đùa đây, ta là cố ý giữ lại bụng." Hắn đã đi vào khách sạn, còn hỏi nói, "Ngươi có muốn hay không đi vào?" Đi xa Tàn nói, "Linh Nhi, ngươi liền theo Diệp Thần." Cái kia Linh Nhi cái này mới đi vào theo Bọn họ bỏ đi lên lầu 2. Linh Nhi hỏi, ngươi dự định làm sao đối phó bọn họ? Không biết. Ngươi không biết, ngươi là lại đây chơi đi. Đương nhiên, ta đương nhiên được nhìn cho kỹ, nhìn cái này khai phóng quốc độ, có phải là thật hay không có tiền ở quỷ thành cái gì đều được. Thế nhưng là ngươi đáp ứng ta phụ thân, sẽ chỉ huy bọn họ tiêu diệt để nhất trộm. Ta cũng không có có bảo đảm mình nhất định có thể tiêu diệt, ta tới nơi này, diệt được đi liền tiêu diệt, diệt không được, ta coi như tới nơi này chơi một chuyến. Ngươi, ngươi muốn là tự tin như vậy? mình có thể đủ nghĩ ra phương pháp tới đối phó đệ nhất trộn rất tốt nha ta có thể trực tiếp đem sở hữu cũng giao cho ngươi Diệp thân đã tìm một vị trí liếc mắt nhìn một phía đối diện cái kia sân khấu kịch người bắt đầu hát hí khúc đây mới là cuộc sống thoải mái à ngày ngày đánh giết có cái gì tốt chơi đây Diệp thân gọi tới tiểu nhị bắt đầu điểm ăn ngon hắn cũng sẽ không khách khí tự nhiên là khách sạn bảng hiệu món ăn những này cũng từ tân thành phái tới chi trả Linh Nhi lại biết rõ sự tình trọng yếu đừng nghĩ ăn xong đồ vật ta mang ngươi đi khắp nơi vừa đi cũng làm cho ngươi xem một chút mắt nhìn cái gì mới gọi chân chính nữ nhân Diệp thân nói. Quả Chính Niếp hỏi Quỷ Lãng, "Có thể có Ngụy Tư Tam tin tức?" Quỷ Lãng lắc đầu một cái, nói, "Ta tin tưởng hắn đã chuẩn bị ở Thiên Nhạc thành bảo dưỡng tuổi thọ. Ngụy Tư Tam có hành động, lại làm sao có khả năng để bọn hắn biết rõ đây, rời đi Man Hoành thành, chính là có thể để hắn không biết mình đang làm gì. Ở Thiên Hồ Sơn trang giữ lại ai đó?" Quả Chính Niếp hỏi. Tây Phong lão nhân hồi đáp, "Là Minh Kỳ, dẫn một đám người." Quả Chính Niếp lại nói, "Tây Phong lão nhân, ngươi cảm thấy Ngụy Tư Tam sẽ sẽ không điều tra rõ ràng phía dưới sự tình?" Tây Phong lão nhân trầm mặc một hồi, nói, "Rất khó nói, cũng không biết hắn thường có bao nhiêu năng." Quỷ lãng lại nói, ta đều nghe nói hắn đã sống không quá ba tháng, cái nào còn có tâm tư điều tra rõ ràng sự tình. Quả chính nghiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Quỷ lãng còn nói thêm, Ngụy Tư Tam cũng thương nặng như vậy, không có tâm tư đến quản những này, ta xem hắn bây giờ là chú ý chính mình cũng đã chú ý không. Tây Phong lão nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy vẫn cẩn thận một ít tốt hơn. Quả chính nghiệp nghe gật gù, không thể nào, ta xem là chính các ngươi hù dọa chính mình, Ngụy Tư Tam cũng đã từ man hoang thành chạy ra đi, còn có thể đủ mang đến ra sao nguy Quỷ lãng nói, quả chính nói, Tây Phong lão nhân. Ngươi cho ta chậm chậm chút, nhìn gần nhất Ngụy Tư Tam, có hay không, có hành động gì? Được. Đường đi trên người vẫn đúng là nhiều, xuyên qua nam nam nữ nữ, xem ra quỷ này thành không giống tưởng tượng kinh khủng như vậy, quả nhiên là cái khai phóng quốc độ. Linh Nhi nói, ngươi muốn là thả chạy đệ nhất trộm, ta với ngươi liều mạng. Diệp Thân liếc qua đến, cười nói, liều mạng. Ngươi dự định ở nơi nào theo ta liều mạng? Là ở đây, hay là muốn gian phòng? Linh Nhi tiếp tục nói, cha ta, làm sao sẽ coi trọng ngươi, để ngươi đến mang đội? Đúng nha, ta cũng cảm thấy như vậy, hắn làm sao lại như thế vô căn cứ? Diệp Thân muốn món ăn lên hắn mới sẽ không để cho mình bối buộc. người còn ăn được thật không ít. vậy đương nhiên người trước tiên cần phải học hội yêu chính mình. nếu không thì người khác không sẽ yêu hắn. không đến bao lâu, Tàn mặc liền mang theo người trở về. bẩm báo một chút tình huống, có chừng bốn, 500 người làm ba khối. diệp thân nợ nụ cười nói, cùng nhân số chúng ta gần như, đúng nha. tan mặt nói, xem ra không thể ở thành bên trong khai chiến. diệp thân kiên định cho rằng, nếu bọn họ mọi người ở thành bên trong, lại có trợ giúp bọn họ bằng hữu, khẳng định rất khó đối phó. vì lẽ đó thành bên trong khai chiến không phải là một cái lựa chọn tốt. tại sao? Linh Nhi hỏi, bởi vì người ta nhân số cùng chúng ta không kém đoạn, trong thành lại phức tạp như thế, nói không chắc người ta còn có thể tìm tới một ít trợ thủ, đến thời điểm đó, liền càng không dễ dàng đối phó, còn sẽ hai họa thành bên trong vô tội. Diệp Thần nói, Tàn Mặc hỏi, ngươi chuẩn bị ở thành bên ngoài đậu thủ. để cho chúng ta thời cơ, chỉ có một lần, ở thành bên trong quá phức tạp, chúng ta nguyên bản liền không có, có mang rất nhiều người, nói không chắc còn có một chút tân thành phái cựu nhân ngay tại quỷ thành, đến thời điểm đó đừng nói đối phó đệ nhất trộn, có thể từ bên trong an toàn lui lại cũng khó khăn. Tàn Mặc nghe gật gù, nói, đúng nha. Bọn họ nhân số cùng chúng ta gần như, hơn nữa còn phân tán, rất khó đối phó, xác thực rất khó thành công. Trọng yếu là sẽ có hay không có người trợ giúp bọn họ. Diệp Thần nói, đúng, cái này rất khó bảo đảm. Cho dù không, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đều sẽ kinh động đệ nhất đạo nhân, kinh động bọn họ. Nếu là không, có thể lập tức tiêu diệt bọn họ. Chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Linh Nhi nhưng tung một câu nói, vậy chúng ta nghĩ phương pháp bắt được Dương Kinh. Bắt được Dương Kinh, ngươi muốn cho bọn họ đầu hàng sao? Diệp Thần tiếp tục nói, cha ngươi để chúng ta lại đây, cũng không phải là để chúng ta đến chỉ bắt được Dương Kinh. Tàn Mặc nói, trưởng môn để chúng ta nghĩ phương pháp tiêu diệt bọn họ, chí ít ít nhất phải cho bọn họ đã kích trí mạng. Diệp Thần liếc mắt nhìn Linh Nhi, nói: nếu không thì để ngươi ra tay, nhìn có thể hay không mê hoặc dương kinh, để bọn hắn lập tức toàn bộ đầu hàng, trực tiếp nương nhờ vào chúng ta. Hay là ngươi bản thân đi thôi, hắn khá là yêu thích người loại hình này. Diệp Thần đem địa đồ bày để lên bàn, nói: xem ra chỉ có một con đường, chính là ở bên ngoài đối phó bọn họ. Đây là bọn hắn trở lại phải qua đường. Ngươi muốn ở chỗ này mai phục đối phó bọn họ? Tan Mặc hỏi. Diệp Thần gật gù. Linh Nhi lại nói. Ngươi thật muốn ôm cây lợi thỏ đây, vậy ngươi cũng phải biết tiên tri người ta có phải hay không muốn rời khỏi. Người ta hiện tại cũng còn không hề rời đi chuẩn bị, nói không chắc người ta còn muốn đến nơi khác đi đây. Tan Mặc nói, chúng ta phải nghĩ phương pháp để bọn hắn rời đi, hơn nữa trở lại. Diệp Thần nói, khả năng sau đó không lâu, bọn họ sẽ rời đi, về Sào Huyệt. Sau đó không lâu, ngươi là toán mệnh sao? Linh Nhi còn nói thêm, chúng ta không thể dựa vào suy đoán, ngươi thật muốn để chúng ta chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, dốc sức một cái khoảng không sao, đây là ngươi bản lĩnh. Diệp Thần giải thích nói, ta cùng nhạc phụ thương lượng qua, hiện tại hàng chưa cát nên nhìn chằm chằm tuyệt mệnh, chỉ cần hàng chư các động thủ, như vậy chúng ta tân thành phái coi như là phát lên phản kích, phản kích khai hỏa về sau, ta nghĩ rất nhanh dương kinh liền sẽ biết. ngươi là muốn chờ hàng chư các phía bên kia động thủ, kinh động bọn họ, bọn họ bởi vì sợ muốn rời khỏi quỷ thành, về chính mình xảo hiện. ta nhắc hỏi, diệp thân gật gù, vậy ngươi liền xác định người ta nhất định sẽ về. linh nhi nói, đến thời điểm đó phân tán một cái tin, nói tân thành phái muốn đối phó bọn họ. diệp thân nói, vậy ngươi không phải kinh động bọn họ, không kinh động bọn họ, bọn họ làm sao có khả năng trở lại đây chỉ có kinh động bọn họ, bọn họ mới lại bởi vì cẩn thận về sao mới đi, khoai lang, nghe hiểu sao? Ngươi mới đại khoai lang đây. Chương 182. Ngươi không phải là tinh thần phân liệt chứ? Chương 182, ngươi không phải là tinh thần phân liệt chứ? Diệp Thần không thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, nói, ta cũng không có phương pháp tốt hơn, các ngươi nếu còn có càng tốt hơn kiến nghị, hoặc là phương pháp nói có thể để. Tan Mặc nói, ngươi cái này phương pháp có thể được, vì lão thỏa, bọn họ nhất định sẽ rời đi. Đến thời điểm đó, chúng ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng bị dập, chờ hắn bọn họ trải qua, ta xem để cho chúng ta thời gian chuẩn bị vẫn có. Chúng ta dùng hai ngày qua chuẩn bị, nên đủ." Diệp Thần nói, linh nhi động lên trước đua đến, như là thở ra một hơi. Diệp Thần hỏi, "Ta tiểu tức phụ, ngươi cảm thấy cái này phương pháp có thể được sao?" "Ai là ngươi tức phụ? Tân thành phái người cũng nói như vậy, ngươi còn không muốn thừa nhận." Tan Mặc cười cười, nhìn Diệp Thần chỉ vào một cái địa điểm, nói, "Đây là bọn hắn phải qua đường, có thể hay không mạnh mẽ đả kích bọn họ, bắt được Dương Kinh, liền xem có thể hay không nắm lấy cái này hai ngày thời gian chuẩn bị. Không biết bên này địa hình như thế nào, có phải hay không thích hợp mai phục." Diệp Thần nói, Tàn Mặc nhớ lại một hồi nói, "Ta xem qua địa hình cũng không tệ lắm, có không ít cây cối, là một điểm phục kích. Diệp Thân hơi gật gù, nói, vậy tốt. Phương pháp có thể được, hơn nữa không giống ở Quỷ Thành phức tạp như vậy, đối phó cũng tương đối dễ dàng. Đến thời điểm đó bọn họ nhất định sẽ cùng trở lại, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Linh Nhi an đồ vật, nói, thật giống cũng không phải rất khó. Diệp Thân vừa cười vừa nói, vậy đương nhiên, ngươi cho rằng cha ngươi, thật vì ngươi chọn quá chỉ sẽ ăn đất bánh bao hả? Tăng Mặc nói, như vậy đi, các ngươi trời sáng lại đi, ta đi sắp xếp, để những người kia chuyển qua cái giờ này, bố trí kỹ càng. Ha ha, không cần ngươi nói ta chính là nghĩ như vậy, ta mới không nghĩ ở trong vùng hoang dã chịu một đêm, ta còn muốn hảo hảo tắm một cái, ngủ một giấc, buổi tối đi xoa bóp chân. Vậy ngươi cùng Linh Nhi lưu ở thành bên trong, ngươi không phải lần đầu tiên đi tới quỷ thành à? Có thể năm nghĩa cẩn thận. Linh Nhi kỳ thực cũng là lần đầu tiên tới quỷ thành. Chúng ta sẽ không quay rời hai người các ngươi. Diệp Thần đem trên mặt bàn ăn đóng gói cho tàn mặt bọn họ, để bọn hắn trên đường ăn, còn nói, chờ một chút trở lại, cũng mua chút đồ ăn ngon, để bọn hắn đừng đến lên núi săn bắn. Linh Nhi nói, chúng ta cái gì cũng không phải, đừng nghe cái con khỉ này nói mỏ. Diệp Thần hỏi Ngươi không có ý định với bọn hắn trở lại trụ sở đi không? Ta xong rồi mà phải đi về, nhìn ta chầm chậm đây. Linh Nhi gọi một câu, "Tiểu nhị lại cho chúng ta đến một phần sủi cảo." Tựa hồ đột nhiên, khẩu vị liền mở. "Có muốn hay không cho ngươi đến miệu rượu đây, hay là ngươi bản thân uống đi?" Không nghĩ đem ngươi quá chén, chính là cảm giác đến một muỗng rượu, dễ nói chuyện một ít. Ta và ngươi xưa nay cũng không có cái gì lời hay nói. Ta biết, ở nơi ngươi nơi này, ta chính là một cái từ đầu đến đuôi người xấu bại hoại. Biết rõ thuận tiện. Linh Nhi thật giống đột nhiên thì có muốn ăn, có thể là nghĩ ra phương pháp. "Ngươi không phải nói đã ăn no à?" Còn có thể ăn nhiều như vậy? Linh Nhi nhìn hắn chằm chằm. Được, không nói ngươi ăn được nhiều, ta cảm thấy ngươi hay là đổi cái này một bộ y phục đi, thấy thế nào cũng hơn một ít khó chịu. Nam Hải tử, làm sao có khả năng sẽ có lớn lên như thế đây, để Nam Hải tử cũng chạy nước miếng, hoài nghi mình có phải hay không biến thái. Diệp Thân nói, ăn cũng không chặn nổi ngươi miệng. Bất chi bất giác, đã qua hơn nửa giờ, Linh Nhi để đua xuống, hô, tiểu nhị, tính tiền. Rất nhanh đi tới một cái tiểu nhị. Tính tiền nha. Linh Nhi hô, ta tính tiền, ta cũng không có mang bạc. Chớ cùng ta đùa kiểu này, ta cũng không có mang bạc. Tiểu nhị, ngươi xem tiểu tử này, giá trị bao nhiêu tiền, ta chống đỡ cho ngươi." Tiểu Hỏa Kế cười cười, Linh Nhi một cái tắt đi qua. Nữ, kéo trở về làm thức phụ, cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Diệp Thần từ trong lòng lấy ra bạc đến, trả tiền, thời gian này Linh Nhi đem tiền túi bạc tới, tựa hồ tiền cái kia ở trong tay mình, sẽ càng thêm nhượng nàng an tâm. Diệp Thần mau mau theo đi ra, nói, ngươi đem bạc đều muốn, ta đây, ta còn muốn đi uống rượu hoa đây. Diệp Thần đi theo hắn mãi cho đến dưới lầu, Linh Nhi lưu một điểm cho hắn. "Nha, ngươi thật đúng là bố thí, như vậy một túi bạc, liền lưu như thế hai nén bạc cho ta." Ta còn muốn đi Năm Sương. Linh Nhi tiếp tục đi về phía trước, nàng muốn đi đem cái này bên ngoài y phục đổi. Diệp thần tiếp tục đi theo hắn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Linh Nhi reo lên. Haha, ha, ta còn là đừng đi, nếu ngươi thật làm cho bọn buôn người bắt cóc, ta không biết đến thời điểm đó làm như thế nào cùng cha ngươi cha giao cho. Diệp thần tiếp tục theo nàng. Ta mới sẽ không cho bọn buôn người bắt cóc đây. Ta trước đây cũng là nói như vậy, suýt chút nữa liền chưa có trở về. bỗng nhiên ở một mua quần áo cửa hàng dừng lại, trực tiếp liền đi vào rất nhanh sẽ đổi một cái phấn trang phục màu đỏ đi ra, vẫn rất mắt sáng. người này dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo gì cũng sẽ không quá kém. ngươi mặc được tươi đẹp như vậy, sẽ không sợ dẫn lên người khác chú ý. không thích nha, đi nha. hay là đường. Diệp Thần tiếp tục đổi tới. Linh Nhi chợt thấy đường đi trên một ít tiểu lễ phẩm, đi tới, Diệp Thần cũng theo tới. Diệp Thần hô một tiếng, nha đầu, chúng ta có thể hay không hòa giải? hòa giải, cái gì hòa giải? Ngụy Y Linh hỏi ngược lại. chính là làm bằng hữu. ngươi sẽ muốn theo ta làm bằng hữu, lại đang nghĩ đào một cái bẫy để ta đi xuống đi. không, ta là nói thật. Ta nghĩ giải hòa với ngươi. Trời ta chơi. Không, ta nói là thật, ta biết rõ bắt ngươi buổi tối ngày hôm ấy rất không đúng, cũng từng đùa bỡn qua ngươi, đem ngươi dọa sợ bất quá, ta lần này nói là thật, chân tâm xin lỗi, buổi tối hôm đó quá phận quá đáng." Diệp Thần nói. "Ngươi nói không thể tin." lại như Thái Dương từ phía Tây đi ra một dạng. "Vậy ngươi muốn làm sao mới tin tuần đây? Cùng ta cùng theo cha ta cha nói, chúng ta đều không thích đối phương." Lâm. "Ta đều nghe ngươi, được thôi." Linh Nhi sững suốt, quay đầu lại, cũng có chút không dám tin tưởng, nói, "Không sót một người đến chịu tội thay á?" Diệp Thần nghe ha ha cười cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta hư hỏng như vậy đây? đến lúc nào nghĩ thông suốt, ta không thích làm người khác khó chịu. Diệp Thần nói, ngươi sẽ không lại đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu đi? ngươi nhà đầu này, ta nói nói thật, chân tâm thực ý, ngươi không tin, tựa hồ ta cũng không có đối với ngươi từng làm rất nhiều chuyện xấu, đúng, 5 năm, năm trước, ta xác thực thân ngươi, nhưng cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Linh Nhi cái kia con mắt chừng lại đây, reo lên, còn nói đúng không? tựa hồ sẽ không muốn để lên cái kia một chuyện. được, ta sai, ngày sau, ta đều không tại để chuyện này, được thôi, ngược lại, trừ chuyện kia. Ta không có đối với quá ngươi từng làm quá đáng sự tình, cái kia thay quần áo sự tình cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Tay kia chỉ, mà không khỏi hồng. Được, ta sau đó cũng sẽ không lại để." Diệp thân nói. "Tại sao đông nhiên muốn theo ta hòa giải?" "Vô vị, đấu đến đấu đi không một chút nào chơi vui." Linh Nhi liếc hắn một cái, tiếp tục chọn nàng yêu thích tiểu lễ phẩm. "Còn chưa tin ta nói đây, ta có thể cho ngươi viết giấy cam đoan, trở lại cùng ngươi cùng đi, cùng cha ngươi cha nói, chúng ta cũng đối với đối phương không có cảm tình, để hắn đường mạnh chúng ta khó." Diệp thân nói. "Có điều kiện gì?" Linh Nhi hỏi điều kiện gì cũng không có. Ai nói thông ngươi? Không, ai cũng không có nói ta. Lâm, sau này trở về, theo cha ta trả nói, hai người chúng ta không có cảm tình. Được, như ngươi vậy sẽ sẽ không quá chịu thiệt. Là có như vậy một chút chịu thiệt, như thế một cái cô gái xinh đẹp, người ta đưa cho ta, cũng không muốn, quả thật có chút độc, bất quá ta vẫn rất tự tin, tương lai là có thể tìm được tức phụ, ta mới không nghĩ ép buộc người khác đâu. Linh Nhi tiếp tục đi về phía trước, đường đi bên trên, bán tiểu lễ phẩm càng ngày càng nhiều. Ta không phải là một cái người xấu." Diệp Thần nói, "Ngươi mới vừa nói Hôn ta sự tình ra có nguyên nhân, có ý gì?" Linh Nhi nói. "Chính là sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi không phải là tinh thần phân liệt chứ?" "Tinh thần phân liệt?" Diệp thần xác thực không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói, xem như có một chút tinh thần phân liệt. "Nha, ngươi còn có loại bệnh này, vậy ngươi đến lúc nào còn sẽ phát tác?" "Cái này sẽ rất khó nói, ngươi cẩn thận một chút chính là đến lúc nào khả năng cưỡng hôn ngươi." Linh Nhi lui về phía sau hai bước, nói, "Ngươi sẽ không làm chuyện bệnh, đều sẽ nắm cái này mà nói sự tình. Yên tâm, sẽ không lại sang bệnh." Diệp Thân vắt tay một cái, tựa hồ muốn cùng nàng duy trì điểm khoảng cách. Ta khuyên ngươi không muốn xảng bậy, ta cũng không lại là 5 năm trước tiểu nữ Hải Tử kia. Dưới cái nhìn của ta còn là một cái con gái yếu đất, làm một fan chuẩn bị, quả thật đúng là không sai, Sế chiều hôm nay liền truyền đến tin tức, nói Tuyệt Mệnh đã chịu đến hàng chư cắt tập kích. Diệp Thần mau mau xuất phát rời đi Quỷ Thành, muốn tới địa điểm chỉ định. Hai người cái ngựa, ngày hôm qua bọn họ đã ở Quỷ Thành đi chơi một ngày, từ khi Diệp Thần cùng Linh Nhi hòa giải về sau, quan hệ không có như vậy cương. Bất quá không nghĩ tới là, hàng chư cắt nhanh như vậy liền đối phó Tuyệt Mệnh. Ngươi không phải nói phải ở sau ba ngày, bọn họ mới sẽ động thủ à? Nếu sau 3 ngày đậu thủ, ít nhất muốn ngày mai chúng ta có thể đủ nghe được tin tức." Linh Nhi nói. "Ha ha, cha ngươi lại như thế nói với ta, khả năng phát sinh cái gì bất ngờ sự tình đi. Ta còn muốn hảo hảo ở tại bên trong lượn một vòng đây. Ngươi còn muốn đi chơi đây, ngươi chuẩn bị mua đồ cười à?" Linh Nhi nghe lạnh lùng nợ nụ cười. "Ta đi chân mệt." Diệp Thần nói. "Cùng ngươi Phong Nương, lại không gặp ngươi gọi mệt." Linh Nhi nói. "Ha ha, ta bội Phong Nương, ngươi cũng biết do đây. Ta không biết. Nghe ngươi nói, ngươi vẫn là nghe quan tâm ta cùng Phong Nương quan hệ. Ta không quan tâm." Không quan tâm, ngươi lại biết rõ ta bồi phong đường, ngươi có phải hay không có chút gan ghét hay là xuất phát từ nội tâm ước ao. A Phi, Linh Nhi làm một cái động tác lên thẩm. Ngươi có phải hay không đối với ta có một ít ý tứ đây? Ngươi vẫn là rất tự luyến. Ta không tự luyến. Ta rất hiếu kỳ, trưởng thành như ngươi vậy, hẳn có người yêu thích mới đúng, rồi, làm sao cũng không có thấy ngươi cùng còn lại Nam Hải Tử ở cùng một nơi, có phải hay không là ngươi có cái gì bất lương mê? Ngươi nói chuyện, lại như nói láo một dạng, bùm bùm, rất lệnh người không thế Ta chỉ là tốt kỳ, khó nói ta nói không đúng sao? Ngươi là tân thành phái trưởng môn nhân nữ nhi, có cái lợi hại như vậy phụ thần, ở Man Hoàng Thành, nhìn thấy nam hải tử nên rất nhiều, làm sao sẽ không có ai yêu thích đây? Ai nói không có người thích ta? Vậy ta làm sao không có nhìn thấy? Haha, ha, làm gì cần phải để ngươi nhìn thấy? Ta là sợ không người nào dám muốn ngươi. Cha ngươi mới đem ngươi cái này phiền phức giao cho ta. Ngươi mới không người nào dám gả ngươi. Lệ không kéo, cha ngươi, liền hận không phải đem ngươi gả cho ta. chương 183, ngươi mang thai sao? chương 183, ngươi mang thai sao? Linh Nhi nghe cười gần nói. Cha ta là bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, muốn trước tiên đem ngươi lưu ở Tân Thành Phái. Ta không biết hắn tại sao cứ như vậy coi trọng ngươi, để ngươi bỗng nhiên trở thành trưởng môn nhân tuyển. Hắn là thuyết phục chẳng nhiều những người này bắt ta đi ra, đó là bởi vì muốn cho những người kia tín phục, cho nên mới làm như thế. Ha ha, nhất định là bởi vì ta quá ưu tú. Cha ngươi sợ ta cho người khác cấp đi, mới như thế hận không phải đem ngươi cho gả cho ta. Xem ra ta thật quá ưu tú. Linh Nhi làm một cái nôn mửa động tác. Ngươi mang thai sao? Cũng không có động phòng nha, ngươi sẽ không ăn trộm hắn tử đi. Ta cũng không sẽ thay người khác nuôi con. Nhất cước lại đây, muốn đá bay Diệp Thần. Diệp Thần mau mau trốn một chút, nói, ngươi cẩn thận một chút, đây không phải trên đất, ở trên lưng ngựa. Đến thời điểm đó khoảng một cái chân hướng lên trời, đem con làm không, ta không chịu trách nhiệm. Ngươi như thế yêu thích Phong đường, Phong lương làm sao lại rời đi đây? Ai nói rời đi, nàng là về Trung Nguyên đi, tìm một cái đặt chân địa phương, chờ tương lai của ta trở lại đây. Quát lắc cũng không cần làm bản nháp. Linh Nhi lại vừa cười vừa nói, ngươi làm sao sẽ coi trọng như thế một cái đại niên kỷ nữ nhân, còn chưa sợ người chuyện cười. Có phải hay không là ngươi bây giờ, đặc biệt thiếu hụt Mâu Ái, cần từ nơi này sao một cái đại niên mấy người trên thân tìm tới Mâu Ái đây? Ha ha, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều, ta xem ngươi chính là mong muốn đất vương, người ta hoàn toàn đúng ngươi không có hứng thú. Làm sao ngươi biết người ta đối với ta không có hứng thú? Nếu cảm thấy hứng thú, người ta sẽ trực tiếp vứt bỏ ngươi, một người trở lại trung nguyên. Xem ra ngươi đối với ta sự tình vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Ta nói ngươi mới là một cái có cổ quái người. Đang yên đang lành liền yêu thích một cái lão nữ nhân, tuổi tác đó còn đặc biệt lớn. Người ta thành tục mà. Lão thái thái? không phải là càng thêm thành trụ, làm sao lại không đi yêu thích Lão Thái Thái đây? Lão Thái Thái quá già. còn không phải nhìn người ta phía trước để suy nghĩ. Nói như ngươi vậy ta liền đặc biệt không đồng ý, ta cũng không phải một cái đại sát lang, ta là coi trọng hắn rộng lượng, ai biết được? Ai, ta cũng không cần phải giải thích với ngươi một cái, giải thích cũng vô dụng, ngược lại chúng ta sẽ không ở cùng một nơi. Ha <cười> ha, <cười> ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi tại cùng một nơi đây? Lâm, được, chúng ta không tán gẫu cái đề tài này. Diệp Thần tiếp tục hướng phía trước mặt đi, ngựa chạy hai canh giờ, thời gian này đi không phải là rất nhanh. Linh Nhi lo lắng nói đừng đi sai đường, ngươi sẽ nhìn địa đồ sao? Diệp thân mỉm cười nói, nếu không ngươi tới, nói cầm trong tay địa đồ cho nàng. Linh Nhi nhận lấy. Diệp thân hỏi, ta không có đi sai chứ? Ta nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không mắt gà chọi? Ngươi mới mắt gà chọi đây, nếu không thì làm sao sẽ coi trọng một cái lão nữ nhân? Lão nữ nhân so với ngươi sẽ chiếu có người. Thật sao? Ta cảm thấy hắn cùng những cái tiểu cô nương một chút, cần người khác chăm sóc mới đúng. Bỏ lên trên lưng ngựa, chạy trốn vẫn rất nhanh, sẽ không sợ đau eo. Ở trong núi vòng chuyển đến trời tối, cuối cùng cũng coi như tìm tới bọn họ, nhìn thấy tàn mặc. Tàn Mặc đi tới, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi ngày mai mới tới đây chứ. Linh Nhi đã nhảy xuống ngựa độc, nói, hàng trư cát đã đối phó tuyệt mệnh. Tan Mặc gật gù, hắn vừa vận thu được đến từ quỷ thành tin tức. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Diệp Thân hỏi. Trời sáng nên chuẩn bị kỹ càng. Vậy vẫn phải là nắm chặt, không biết bọn họ sẽ sẽ không sớm rời đi. Tan Mặc chỉ vào phía trước cái kia hắc gốc, nói, đến thời điểm đó bọn họ sẽ từ phía dưới trải qua. Diệp Thân cũng liếc mắt nhìn, rồi hướng một hồi địa đồ, cái này thật là cái mai phục địa điểm tốt. Gật đầu nói, ta nghĩ bọn họ muốn trở về, hẳn là cũng muốn tới trời sáng. Bọn họ còn cần tập hợp, chuẩn bị một chút, sẽ rời đi. Tan Mặc tán đồng Diệp Thần. Diệp Thần còn nói thêm, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút, tránh khỏi đến thời điểm đó xuất hiện cái gì bất ngờ tới. hừ ta sẽ mau chóng để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Chú ý Tân Thành bên kia tin tức, có tình huống thế nào, mau nói cho ta biết. Diệp Thần tiếp tục nói, có thể cho bọn họ truyền một cái tin tức giả, nói Tân Thành phải muốn đối phó bọn họ. Tan Mặc nghe gật gù. Linh Nhi cũng mệt mỏi, hướng đi đóng lửa tới. Xung quanh có chút tối, bọn họ giấu ở một cái nơi sơn gốc, còn có lâm tử. Dương Kinh vừa biết được Ngụy Tư Tam phái hàng chưa cắt đem tuyệt mệnh bọn họ đánh bại, còn nghe nói giết bọn họ rất nhiều người. Lão Tam View Dao nói, "Lão đại, ta nghe nói tuyệt mệnh phần lớn người cũng cho hàng chưa cắt cho tiêu diệt, tuy nhiên tuyệt mệnh trốn lớn ra, nhưng không chắc thoát được." Hắn có chút bận tâm Tân Thành phái sẽ đối phó bọn họ. Lão nhị thứ giả nói, "Xem ra bọn họ là phải phản kích." View Dao nói, "Bọn họ một điểm phản kích dấu hiệu cũng không có. Người ta phản kích, đương nhiên sẽ không nói cho người, nhất định là thừa dịp chúng ta không chú ý. Cái này Ngụy Tư Tam sẽ không sợ đem chúng ta bất cập." "Lão đại, xem ra Ngụy Tư Tam chân quyết nhất định phải phản kích." chúng ta không sợ bọn họ. thứ dạ còn nói thêm, lão đại, chúng ta vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. dù sao tại đây một lần đối phó tân thành phái thời điểm, chúng ta cũng tham gia đi vào, bọn họ rất có thể sẽ đối phó chúng ta, đem chúng ta diệt, trở lại đối phó quả chính nhiếp bọn họ. ha ha, nên còn chưa xe đi, làm sao sẽ không? đừng đến thời điểm đó, xem tuyệt mệnh một dạng, bị người ta vây quanh, đánh một trở tay không kịp, còn không biết, liền thiệt tỏi lớn. thứ dạ còn nói thêm, ta nghe nói bọn họ đã phát sinh tin tức, muốn điều tra rõ ám sát ngụy tư tam sự tình, vậy chúng ta cũng chạy trốn không? Dù sao cũng là chúng ta ra tay, đem Ngụy Tư Tam dẫn ra đến, mới có mặt sau sự tình. Vu nói, cùng lắm chúng ta liên thủ lại, đem bọn họ giết chết. Ta xem bọn họ còn không có năng lực như thế đối phó mọi người chúng ta. Hiện tại dù sao không biết quả chính nghiệp nghĩ thế nào, hay là tránh một chút tốt hơn một ít. Dương Kinh cảm thấy thứ Dạ nói rất có đạo lý, hắn vẫn không có phát ra tiếng, nghe hai người đối thoại, cũng có chút không tìm được manh mối. Không phải nói Ngụy Tư Tam đã sắp muốn chết à? Làm sao còn có nhiều như vậy tâm tư, còn có loại ý chí này? Vu có chút không giải thích nói, thứ Dạ lại nói. Có thể người ta bất quá chính là muốn mê hoặc chúng ta mà thôi, cũng không có chết nhanh, chỉ là để chúng ta cái gì cũng không biết, liền phản kích, ngươi xem, Tuyệt mệnh liền chịu thiệt ở đây, chúng ta cũng không thể ăn loại thiệt thòi. Dương Kinh nghe gật cũ. Thứ Dạ còn nói thêm, nghe nói buổi tối ngày hôm ấy, Tuyệt mệnh ở phong nương khách sạn xuất hiện, đối phó hắn liền thuận lý thành trương. Nhưng chúng ta muốn cẩn thận, bọn họ cái kế tiếp sẽ sẽ không đối phó chúng ta, hay là tránh một chút, tránh né. Dương Kinh nói, "Ừm được, chúng ta chuẩn bị đi trở về, rời đi Quỷ Thành." Thứ Dạ, ngươi tới chuẩn bị một chút." Thứ Dạ nói, "Yên tâm đi, ta tức khắc để bọn hắn chuẩn bị một chút." trời sáng rời đi quỷ thành dương kinh quyết định thật nhanh vưu đao nói chúng ta sẽ không như thế dễ dàng bị người ta dọa sợ chứ thứ dạ lại nói cẩn thận một chút hay là được dù sao ở đầu gió nếu người ta thật muốn đối phó chúng ta đây đến thời điểm đó lại như tuyệt mệnh bọn họ hối hận liền đến không kịp vưu đao nói ngụy tư tam nên đi đối phó quả chính nghiệp ngu ngốc cũng biết hắn mới là chủ mưu thứ dạ lại nói đúng cũng biết hắn là chủ mưu cũng biết chúng ta quan hệ thế nhưng là mỗi một lần sự tình xuất hiện chúng ta trước hết nảy ra hắn rất có thể trước tiên đem chúng ta diệt sau đó sẽ nghĩ phương pháp tới đối phó quả chính nghiệp có lẽ là cái âm mưu Vũ Đao bị kinh ngạc, nói, đáng tiếc không có giết chết Ngụy Tư Tam, ngược lại là đưa tới một thân phiền vức. Thứ Dạ nói, cũng không biết Tân Thành phái người đến Quỷ Thành không có. Vũ Đao nói, nhân số chúng ta nhiều như vậy, bọn họ cho dù đến Quỷ Thành, chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ bọn họ. Quỷ Thành có thể có không ít giống như chúng ta người, tứ đại ác quỷ đã sớm muốn đối phó bọn họ, chuyện phát sinh, bọn họ nhất định là sẽ đứng ở chúng ta bên này, trợ giúp chúng ta. Dương Kinh nói, chưa mai, rời đi Quỷ Thành. Thứ Dạ, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho Tân thành phái người lẫn vào Quỷ Thành, nhìn chăm chúng ta, chúng ta còn không biết. Thứ Dạ xuống bố trí. Tuyệt mệnh sự tỉnh, lập tức liền kinh động Man Hoan Thành. Quả chính nghiệp cũng không nghĩ tới, đông nhiên Ngụy Tư Tam liền phái ra người đối phó Tuyệt mệnh, còn đem Tuyệt mệnh đánh bại. Hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế tấn công. Tây Phong lão nhân nói, xem ra Ngụy Tư Tam là muốn phản kích. Chúng ta cũng không sợ bọn họ, bọn họ chỉ có 300 người ở Man Hoan Thành, chúng ta có thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ, sau đó nhanh chóng trưởng khống Man Hoan Thành. Quỷ lãng nói, quả chính nghiệp hỏi, ngươi nói bọn họ tiếp đó, có phải hay không nên đối phó đệ nhất chúng đây? Tây Phong lão nhân nói, rất có thể. Bởi vì ở giết Ngụy Tư Tam trên sự tình bọn họ cũng tham ra, bọn họ nếu muốn điều tra rõ chuyện này, liền nhất định sẽ đối phó đệ nhất trộm. Quả Chính Nghiệp gật gù. Quỷ Lãng nói, sẽ sẽ không tới thời điểm tra được trên đầu chúng ta đây, nếu như vậy ngồi chờ chết, chúng ta vẫn là cùng bọn họ gà bài, đừng đến thời điểm đó đem chúng ta bốn phía trợ thủ diệt, cuối cùng chỉ còn lại tự chúng ta, cũng quá bất lợi. Quả Chính Nghiệp cảm thấy Quỷ Lãng nói còn có mấy phần đạo lý. Quỷ Lãng còn nói thêm, hiện tại Ngụy Tư Tam quyết định ra tay, những người kia sợ Tân Thành phái, chúng ta vừa vặn có thể mượn Ngụy Tư Tam muốn triệt để tiêu diệt tuyến mệnh, mà liên thủ bọn họ cùng tới đối phó Tân Thành phái. Hiện tại Ngụy Tư Tam lại không tại Man Hoang Thành, chúng ta vừa vẫn có thể nhanh chóng khống chế Man Hoang Thành. Thầy Phong lão nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Quả chính niệm có chút không quyết định chắc chắn được. Thầy Phong lão nhân nói, chúng ta sẽ sẽ không quá sốt ruột. Đến thời điểm đó hắn đem những cái muốn trợ giúp chúng ta người cho diện, chúng ta liền không có có thời cơ, còn lại tự chúng ta, chúng ta khẳng định không đối phó được bọn họ." Quỷ Lãng nói. Sự tình không thể quá gấp, còn muốn liên hệ bọn họ, xem bọn họ ý nguyện. Ở bên trong thung Lũng, lúc này đã buổi sáng, vũ khí còn không có, có bị gió thổi tán, Tàn Mặc tìm tới Diệp Thần, nói, xem ra có hiệu quả đã kinh động dường kinh bọn họ, bọn họ tối ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, xem ra là muốn rời khỏi Quỷ Thành. Lý Mặc nghe trở nên hưng phấn, lần trước hắn liền mất đi mấy cái sư huynh đệ, hắn hận không được tức khắc đi tìm đệ nhất đạo nhân báo thù. Diệp Thân trầm mặc một hồi, nói, nếu lời như vậy, bọn họ rất có thể ở hôm nay liền rời đi Quỷ Thành. Tàn Mặc nghe gật gù, chúng ta phải nắm chặt chuẩn bị. Linh Nhi nói, ngươi lệnh người tập trung bọn họ, nhìn bọn họ đến lúc nào rời đi, đúng lúc nói cho chúng ta. Diệp Thân ngấp lại, lại nói, rất có thể bọn họ tối hôm nay liền sẽ từ bên này trải qua. Chúng ta đã chuẩn bị gần như đủ đủ đối phó bọn họ." Lý Mặc nói. "Bọn họ còn lại chỉ có chờ đợi." Cái này một đêm trên hoàng hôn, quả thật đúng là không sai, Tàn Mặc phái ra đi người trở về bẩm báo, nói bọn họ đã ra khỏi thành. Tàn Mặc lập tức hỏi, "Là muốn trở về sao?" "Đúng, chính là hướng về phương hướng này lại đây." Người đệ tử kia tiếp tục nói, "Bất quá không phải là toàn bộ người, chỉ có Dương Kinh cùng viêu Đao." Tàn Mặc nghe hỏi, "Vậy thứ dạ đây?" "Thứ dạ không cùng đi ra, khả năng ăn một ít." Diệp Thân hỏi, "Bọn họ lão nhị?" Tàn Mặc gật gù, nói, "Đúng, Dương Kinh cùng Vưu Đao đại khái bao nhiêu người?" Huấn 300 người, hẳn là cách đi ra hành động. Người đệ tử kia hồi đáp, "Sẽ sẽ không bọn họ chậm một chút sẽ cùng theo đi ra." Ta trở về vội vàng báo tin, liền không có có tiếp tục xem, có thể bọn họ chậm một chút sẽ cùng theo đi ra. Tan mặc mắt nhìn Diệp Thần, hỏi, "Diệp Thần, chúng ta phải làm gì?" Có chút ngoài ý muốn, vốn chỉ muốn bọn họ sẽ cùng rời đi. Diệp Thần quyết định thật nên nói, "Dương Kinh nếu ở bên trong, chúng ta là nhất định phải động thủ." Đúng vậy, nếu không ra tay, bọn họ liền rời đi nơi này, kinh động bọn họ, lần sau không biết lúc nào mới có thể đợi được thời cơ nhất định phải động thủ, ngược lại bọn họ đầu lĩnh Dương Kinh cũng ở bên trong. Côn Vật Bi, lạc từ trường 184. Vây nốt thứ nhất trộm. Chương 184, vây nốt thứ nhất trộm. Khẳng định là không thể nào cứ như vậy đem bọn họ để thoát khỏi đi, điểm này Diệp Thần rất rõ ràng, để cho chạy, người ta phải trở về đến chính mình địa phương, hắn có thể không có thời gian cùng bọn họ hao tổn, hàng chư cắt đã đại bại tuyệt mệnh, giết bọn họ rất nhiều người, tuy nhiên không có bắt được tuyệt mệnh, nếu để cho chạy Dương Kinh, đối với có chút lòng háo thắng Diệp Thần mà nói, hắn đã thua. Tàn Mặc nói, lão đại bọn họ ở trong đó, chúng ta không thể cứ như vậy thả bọn họ trở lại. Diệp Thần nói, không có chuyện gì để nói, động thủ hay là theo kế hoạch đến, bất quá làm điểm sửa đổi. Tàn mặc gật gù. Diệp Thần còn nói thêm, Lý Mạc, ngươi mang theo một nhóm người lưu lại, nhìn chăm chăm, ta không biết đến thời điểm đó thứ dạ sẽ xuất hiện hay không, nhưng muốn cẩn thận để đạt được mục đích, nếu bọn họ xuất hiện, chúng ta phải có người đến cản bọn họ lại, ngươi tới phụ trách. Lý Mạc nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn phá hoại kế hoạch. Diệp Thần nói, được, mọi người đều chuẩn bị đi, các ngươi muốn báo thủ, ngay tại hôm nay, cho các ngươi chết đi huynh đệ báo thủ đi. Những người kia thập phần hưng vấn. Diệp Thần còn nói thêm, bắt được Dương Kinh, coi như là đối với đệ nhất trộm to lớn nhất đã kích. Tan Mặc xuống làm cuối cùng chuẩn bị. Diệp Thần hỏi, nha đầu, còn có cái gì là không hài lòng sao? Ngụy Y kỳ linh sặc nước mũi khổng. Tan Mặc hỏi, vậy đến thời điểm đó là bắt Dương Kinh, hay là? Diệp Thần nghĩ một hồi, nói, hiện tại tạm dừng đi muốn bắt bọn họ, hay là mạnh mẽ giết, có thể giết chết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Vừa nghĩ tới hiện tại nhân thủ cũng không nhiều, nếu trong quỷ thành xuất hiện mấy người đến giúp đỡ, sẽ bỏ mất cơ hội. Tan Mặc gật gù, nơi này dù sao cũng là quỷ thành, không phải là Tân Thành Phái địa bàn, thứ dạ lại không ở. Ai biết hắn đến thời điểm đó sẽ sẽ không đống nhiên giết ra đến đây, để ngừa duy nhất, đem bọn họ cho đánh tan lại nói. Tàn mặc nói, cũng vậy. Có người nói nói, Dương Kinh chuyện xấu làm tận, người như thế thì không nên giữ lại, giữ lại chính là tai họa. Trước hết giết nhất sát. Diệp Thần đứng lên, thiên dần dần biến thành màu xám. Diệp Thần nhìn xung quanh, Linh Nhi đi tới, Diệp Thần hỏi, ta muốn không nên đem Dương Kinh giao cho ngươi đây, làm cho ngươi báo đã từng bắt người mối thủ, giải hết người mối hận trong lòng. Linh Nhi nhưng hỏi, nếu như chúng ta đối phó Dương Kinh, đến thời điểm đó làm sao đối phó thứ dạng? ta hiện tại không thể đủ muốn nhiều như vậy, cha ngươi liền cho ta nhiều người như vậy, người ta cũng không phải cùng xuất phát, còn không biết đến thời điểm đó thứ dạo có trở về hay không đây, nên đem bọn họ tận diệt. đừng cứ mãi nghĩ tận diệt, có thể cầm xuống dương kinh cũng không tệ, ngươi xem, hàng chữ cát, liền tuyệt mệnh cũng để thoát khỏi chạy, ta chỉ cần bắt dương kinh, coi như là đánh bại bọn họ, đến thời điểm đó cha ngươi liền sẽ đem trưởng môn nhân vị trí cho ta, nói không chắc, còn lập tức đáp ứng, để ngươi cùng ta kết hôn cùng việc đây. ngươi, linh nhi ngón tay lên, biết rõ, đùa giỡn. diệp thần ha ha cười, chờ đợi đêm đen buông xuống chờ đợi phía bên kia tin tức bóng đêm lặng lẽ, Dương Kinh hay là quyết định mau chóng rời khỏi Quỷ Thành, lưu ở Quỷ Thành, không an toàn. Vưu Đao liếc mắt nhìn một phía, nói, đen như mực, lại lạnh như vậy, ta nghĩ Ngụy Tư Tam không sẽ phái người lại đây. Ngươi tại Quỷ Thành còn không có có chơi đủ sao? Dương Kinh hỏi. Ngược lại là còn muốn chơi thật vui một chơi. Vưu Đao nói. Diệp Thân lại nhìn một chút địa đồ, nói, cứ như vậy, muốn bao thủ, vậy các ngươi liền thoải mái rẽ đi. Bọn họ làm hai bộ phận, tiền hậu giáp kích bọn họ, Từ Lý Mạc mang theo một phần nhỏ người, đến phòng thủ thứ dạ xuất hiện. Dương Kinh đã đến cái kia hạp cốc, tất cả lặng lẽ. Bên kia đệ tử nói đến đại gia rất tiến tĩnh, bất quá tàn mặc người có một ít căng thẳng, bọn họ nên vì lần trước vây quanh hắn nhóm đánh một lần phản kích, muốn em lần trước đi mặt mũi tìm trở về. Dương Kinh mang người tiếp tục đi về phía trước, còn thét to một tiếng, đại gia hỏa quá cái này cốc khẩu, chúng ta nghỉ ngơi nữa. cái này cốc khẩu có chút tầm u, để hắn đặc biệt không được tự nhiên, muốn mau sớm đi qua. Linh Nhi cũng giúp ở đây trong rừng nhìn cái kia đội nhân mã chậm rãi tới gần. nha đầu, ngươi hay là chia ra đi, đến thời điểm đó ta bắt được Dương Kinh lại giao cho ngươi. Diệp Thần nói, ha ha, ta học qua võ công. Linh Nhi đáp đúng, ta đương nhiên biết do ngươi học qua võ công, thế nhưng nguy hiểm như vậy, hay là để cho chúng ta đi, đừng đến thời điểm đó, cho người ta phách một đao, rơi vào trên mặt, liền thật rất khó gạt đi. đến thời điểm đó cần phải nếu là ta cưới, ta cũng không đáp ứng, ta sẽ trực tiếp đẩy ngươi đến hải lý cho cá mập ăn, phách ngươi một đao. con hổ kia kỳ vạn lại đây, Diệp Thần thiếu một chút liền kêu đi ra, ta đều muốn tốt cho ngươi. Diệp Thần xoa đau đớn da thịt, Linh Nhi liền đặc biệt khương phục, để cho người khác cảm giác, thật giống nữ hải tử, liền cần người ta bảo hộ là, được, tùy theo ngươi đi, ta chính là đã cho kiến nghị. Đám người kia chậm rãi tiến vào Hạc gốc. Diệp thần mau để cho người lấy ra cây đuốc, cùng đối diện bên kia hô ứng một hồi. Bên kia rất nhanh sẽ đáp lại đầu tiên là hai bên, ẩn dấu trong rừng rực lòng, trước hết bay ra đi, nhất phi ra ngoài, liền nhắm phía đoàn người chồng, thả ra hỏa cầu, trực tiếp công kích đệ nhất đạo nhân. Trước tiên đem bọn họ trận thế quấy dày, tiếp đó, thả ra đến liền là dị thú, thừa dịp bọn họ còn không có có chuẩn bị kỹ càng, muốn đối phó đến từ thiên không rực long thời điểm, thả ra dị thú, còn càng tăng nhanh hơn nhanh quấy dày bọn họ trận tuyến, tách ra bọn họ đội ngũ. Bên kia truyền đến tiếng la, nói, không được, trong chúng ta người khác mai phủ Vưu Dao nói, "Đáng chết Tân Thành phái, thật muốn đối phó chúng ta sao? 89 phần 10 là Tân Thành phái." Có đệ tử hồi đáp, "Bọn họ làm sao lại không đi đối phó Quả Chính Nghiệp? Quả Chính Nghiệp mới thật sự là hung thủ." "Mau mau, tổ chức, lao ra." Dương Kinh hô một tiếng, liền làm tốt muốn xông ra đi chuẩn bị. Kết quả hai bên người, một tiếng hò hét, nhanh chóng giết ra đến, có vây quanh tư thế, để Dương Kinh có chút không ứng phó kịp. "Chúng ta bị vây quanh." Có người đến bẩm báo. Vưu Dao nói, "Không cần ngươi nói, ta không có mắt gà chọi, ta đều nhìn thấy." quay tới đối với dương kinh nói, chúng ta được mau mau dùng bổ câu đưa tin trở lại cho thứ dã, để thứ dạ khẩn trương qua đây cứu chúng ta. dương kinh làm như thế, cho ta trùng, nhất định phải giết ra. viu la cái kia tàn mặt người, lần trước bị đệ nhất trộm vây khốn vài ngày, đây là báo thủ thời cơ, phải về mặt mũi thời điểm, làm sao có khả năng dễ dàng khiến những người này dễ dàng chạy ra đi đây? trong lòng bọn họ lửa giận, lập tức thiếu đốt, la hét, vì chúng ta chết đi người báo thủ, cho ta chém dương kinh, chém chết cái kia rồi đen, cho ta trùng. tiếng giết bốn lên, Hóa quang bắn ra bốn phía, Dòng gầm không ngừng, tự thú tiếng kêu hô hô. Linh Nhi nhưng nhìn thấy Diệp Thần sững sờ đứng tại chỗ, hỏi: "Ngươi người này làm gì đây, còn chưa nhanh lên đi hỗ trợ?" "Ta còn muốn đi lên hỗ trợ à?" Diệp Thần nói, "Không phải là ngươi đến đây xem cuộc vui, nhanh lên đi hỗ trợ, nói không chắc đến lúc nào thứ dạ liền đến cứu bọn họ." Nói đã mang theo một đám đệ tử lao ra. Nha đầu này thật đúng là không sợ chết. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, nhìn cái này Dương Kinh bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ, vòng vây có hay không có sơ hở gì, đem một cái đệ tử kêu đến, hỏi: "Ngươi tại bên kia trên núi hỏa cầu chuẩn bị kỹ càng sao?" "Ừm." Bên kia có cái sườn núi nhỏ, đã sắp xếp một đám người đi tới. Các ngươi trước tiên đừng có gấp, chúng ta sẽ nghĩ phương pháp, đem bọn họ buộc chạy trốn tới bên kia đi, các ngươi đến bọn họ sắp đến sườn núi, liền đem hỏa cầu đẩy xuống, sau đó thả quái thú đi ra, cắn chết bọn họ. Để bọn hắn lùi cũng lùi không trở lại, minh bạch. Đối với đi, ta là không phải là rất xấu. Không, đối phó những người này, không tính xấu. Bởi vì nhân thủ hay là ít một chút, nếu cô lấy 4, 5 cái phương hướng, có vẻ quá đơn bạc, vì lẽ đó, quyết định tốt tốt lừa gạt đệ nhất đạo nhân một lần, tiêu hao một hồi bọn họ. Có người trở về nói cho Dương Kinh, nói có chừng hơn 400 người hơn 400 người, muốn dùng hơn 400 người, liền đến đem chúng ta vây quanh, làm sao có khả năng?" Vưu Dao nói. "Vậy một bên nhân số tương đối ít, vậy một bên sườn núi nhỏ so sánh bạc nhược một ít. Vậy không cần phải nói, chúng ta liền từ bên kia sườn núi nhỏ ra ngoài." Có người lo lắng nói, "Không phải là bọn họ cố ý đi? Làm sao có khả năng bọn họ còn có thể đủ lưu một nhóm người ở phía trên chờ ta sao, không toàn bộ phái hạ xuống đối phó chúng ta đây?" Vưu Dao nói. Dương Kinh cũng cảm thấy có đạo lý, nói, "Trước tiên phái mấy người trùng đi lên xem một chút." Diệp Thần biết rõ bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy, hắn mới sẽ không để đệ nhất đạo nhân liền khinh địch như vậy phái người xung lên, lệnh người liều mạng ngăn trở bọn họ, biểu hiện tựa hồ rất sợ bọn họ có thể vào tới. Cái kia Vu Dao bốn phía xung phong, gặp phải tàn mặc người giết lại đây, căn bản là không có có thời cơ đột xuất đi, để hắn rất là phiền muộn. Diệp Thần bọn họ làm hai ngày chuẩn bị, làm sao có khả năng để bọn hắn dễ dàng xung phong ra ngoài? Bọn họ hiện tại muốn làm, chính là trước tiên tiêu hao bọn họ thể lực, chờ bọn hắn gần như, sau đó ở toàn diện tiến công. Vu Dao nói, ta xem bọn họ không có người nào, chúng ta được thử một lần, nếu một cái lối thoát đây. Dương Kinh nhìn bốn phía, tân thành phái người cũng vọt tới rất hung, cũng không cố rất nhiều cố, huống hồ thứ dạ muốn tới nơi này, còn cần thời gian. Hắn nhất định phải thử một chút đường khả năng. Nói, "Được, Tam đệ, ngươi tới dẫn người xuống lên." Ở Dương Kinh dưới sự hỗ trợ, rất mau đánh mở cái kia một bên, bọn họ muốn xuống lên. Có người đến nói cho Diệp Thần, nói thứ dạ đã từ Quỷ Thành đi ra, chính hướng về bên này lại đây. Diệp Thần mau để cho người đi đem tin tức này nói cho Lý Mạt. Hắn một cái bay vọt xuống tới, đến ngọn núi nhỏ kia sườn núi bên trên. Lúc này Vưu Dao mang người, chuẩn bị xuống lên. Diệp Thần đến bọn họ vọt tới giữa sườn núi thời điểm, mau để cho người cây đuốc bóng đầy ra đi, hỏa cầu kia đè xuống, bọn họ không chỗ có thể chạy, thiêu chết mấy người. Diệp Thần lại lập tức thả ra quái thú Nhất Ba Lưu, để muốn xông lên đến chết đến hơn một nửa. Diệp Thần đối với những người kia nói, đại gia hỏa nỗ lực một hồi, thứ dạ bọn họ chạy tới, nhưng đến cùng mang theo bao nhiêu người lại đây, chúng ta không biết bất quá, để cho chúng ta vây quét bọn họ thời gian, cũng chỉ có hai canh giờ. Những đệ tử kia đem Vu Dao bước về đến trong vòng đây, Diệp Thần lập tức cùng bọn hắn cùng nhau giết tiến vào trong vòng đây. mặc nhìn trăm trăm Vu lên, ta để cái tên nhà ngươi. Lần trước vây quanh chúng ta, hiện tại nếm thử bị vây quanh tư vị, giết đến View Down mắt nổ đom đóm, tìm không ra bắc. Diệp Thần Huyễn gia có vài thanh long, đệ nhất đạo nhân không ngừng ở có rút lại. Giờ khắc này View Down sợ sệt, nói: "Lão đại, bọn họ có cao thủ, chúng ta không phải là bọn họ đối thủ." Đường Trùng: "Chúng ta trở về phòng thủ, chờ thứ dạ bọn họ chạy tới cứu chúng ta. Bọn họ từ bỏ phá vòng đây." Chương 185. Đâm chết bọn họ. Chương 185. Đâm chết bọn họ, đệ nhất đạo nhân thả ra một đoàn cự thú, đem bọn họ hộ ở trong đó, bọn họ muốn đứng lặng một cái trận chờ đợi cứu viện. Những quái thú kia ra rất dày, Diệp Thần bọn họ ra sức xung phong nửa canh giờ, cũng không có tìm được cái hở, xem ra đệ nhất trộm cũng không phải kém như vậy. Tan Mặc nói, bọn họ hẳn là ở chờ cứu viện chờ đợi thứ dạ đến. Diệp Thần gật gù, nói, vậy đại gia cũng nghỉ một hồi. Trong lúc nhất thời không thể đủ nghĩ đến phá trận phương pháp. Linh Nhi An đã hỏi, thế nào, nghỉ một hồi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, nếu không thì để ngươi trùng. Ta là muốn nói chờ một chút thứ dạ lại đây, chúng ta nếu hiện tại không thể đem bọn họ cầm xuống, bọn họ cũng rất khả năng bị người mau cứu ra ngoài. Linh Nhi sốt ruột nói. Diệp Thần nói, Ta cũng biết, thế nhưng là ngươi bây giờ có thể phá người ta quy sát trận à? Võ công của ngươi tốt như vậy, cũng không có nghĩ tới phương pháp. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ không mệt, hay là ngươi bản lĩnh cao hơn một chút, ngươi đi sông một cái, nhìn có thể hay không mê đứng ở mặt trước quái thú. Hai canh giờ hạ xuống, bọn họ đã giết một nhóm lớn dị thú, cũng diệt dương kinh hơn 100 người. Nhất thời giữa sẽ là rất khó phá đại trận kia phương pháp. Tàn Mặc Lo lắng thứ dạ lại đây sẽ đem bọn họ cứu ra. Diệp Thần nói, cái này, nơi này giao cho các ngài, các ngươi chỉ cần không cho bọn họ đổ xuất đi là được, ta đi trợ giúp Lý Mạc, tập kích thứ dạ. Muốn đối phó thứ dạ Linh Nhi không rõ hỏi, Diệp Thần lại nói, chỉ cần không cho thứ dạ lại đây hỗ trợ, bọn họ liền không ra được. Chúng ta chỉ cần đem thứ dạ đánh đuổi, những người này liền sẽ triệt để thất vọng. Đến thời điểm đó bắt lấy bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ nếu nghĩ như vậy loại người lại đây cứu bọn họ, chúng ta liền quyết không cho những người kia lại đây, để bọn hắn tuyệt vọng, tuyệt vọng lớn nhất đã kích người. Tàn Mặc nghe gật gù, nói, được rồi, ngươi liền đem nơi này giao cho ta, chỉ cần thứ dạ không tới, ta khẳng định sẽ không để bọn hắn chạy ra. Hắn cảm thấy Diệp Thần phương pháp 10 phần có thể được. Lâm, Diệp Thần đã mang theo mấy chục người, hướng về một bên khác. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu thứ dạ bọn họ liền đến. Mang người cũng không ít, Diệp Thần vừa nghỉ một canh giờ, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, lập tức mang người từ trên núi lao xuống, hiện ra muốn vây quanh thứ dạ người. Thứ dạ giật nảy cả mình. Diệp Thần đến rất hung, đã đem chuẩn bị hỏa cầu, tại đây hơn một canh giờ bên trong, cũng chuyển qua bên này tới. Bọn họ làm là để thứ dạ lầm tưởng, bọn họ muốn vây quanh hắn ầm ầm ầm thanh âm, lại một lần nữa đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Diệp Thần thả ra hỏa cầu, trước hết nghĩ phương pháp đem bọn họ muốn hướng phía trước đường đi ngăn chặn, lại từ hai bên rất ra, có thể quá nhiều tàn nhẫn là hơn tản nhẫn. Dược Long ở mặt trước đối phó quy sát trận không sử dụng, lập tức liền chuyển qua bên này tới. Thứ dạ thủ hạ, sợ sẽ nói, nên sẽ không bọn họ cũng bị gì đi, cũng không sẽ đi, không phải nói chỉ có năm chừng trăm người à? Một người trợ thủ nói, có thể bọn họ cũng không rõ ràng. Đừng động, cho ta xuống tới. Diệp Thần đã ngăn tại mặt trước, thả ra cự đại năng lượng, tia chớp màu xanh lam trung quanh bay loạn, đem một vài người từ trên lưng ngựa trực tiếp bước hạ xuống. Trải qua cái này một canh giờ nghỉ ngơi, giờ khắc này chính là lấy hảo hảo ở tại Z một hồi. Thứ dạ đối mặt thế tới hung manh một đám người, hiện tại tứ đại ác quỷ lại không thể chạy tới, chỉ có thể dừng lại. Diệp thần mấy làn sóng cường sát, còn có rực long hỗ trợ, rất nhanh sẽ ngăn cản này một đám muốn xông tới người. Không tới giữa một chút, đã lang yên tứ khởi. Thật vất vả tóm lại một lần thời cơ, đại chiến thân thủ, Diệp thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ. Cái kia tiếng nhất, chuyển tới một bên khác nơi sơn cốc, Vũ Đao nói, bọn họ thật giống có người ngăn trở thứ dạng người. Dương Kinh lập tức bối rối. Vũ Đao không biết bên kia tình huống, cũng bối rối, nói, bọn họ có nhiều người như vậy sao? Hắn lo lắng những người kia không có đến. Dương Kinh lại không biết bên kia tình huống. Thế nhưng hắn không có thể ở nơi này chờ đợi bên kia đã giết một canh giờ, lại không có gặp người xông lại, hắn cũng lo lắng người bên kia không qua được. Vũ Dao nói, bọn họ muốn không qua được, làm sao bây giờ? Giết một canh giờ, đều không có nhìn thấy một bên khác người lại đây, hắn càng thêm lo lắng. Dương Kinh hô, đừng động, chúng ta phá vòng đây. Tựa hồ chỉ có con đường này, không thể đang đợi người bên kia lại đây. Dầm dầm, nơi sơn cốc lại giết, bọn họ từ bỏ chờ cứu viện. Tàn mặc rất rõ ràng, trải qua một trận này nghỉ ngơi, bọn họ tuy nhiên ít một chút người, nhưng vẫn là đủ để đem bọn họ vây lại, bọn họ muốn đột phá ra ngoài. Tuyệt không, có dễ dàng như vậy, muốn cho bọn họ tuyệt vọng. Hô, cho ta ngăn trở bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy ra đi, đặc biệt là cái kia Dương Kinh, lần trước bọn họ chính là như vậy vây quanh chúng ta. Bên kia Diệp Thần cũng biết một bên khác đã bắt đầu giết, hắn suy nghĩ một chút, xem ra Dương Kinh bọn họ ngồi không yên, nếu không thì sẽ không vội vã như thế, hắn nhất định phải đem thứ dạ bọn họ cả lại, chỉ cần thứ dạ bọn họ bị ngăn trở bên kia Dương Kinh, liền sẽ triệt để tuyệt vọng, người thủ hạ khả năng sẽ tan vỡ, tự tin không, thu thập nên sẽ không sẽ khó như vậy, quy sát trận sẽ tự sổ đổ. Thứ dã mang theo đội cảm tử nhỏ tới, Diệp Thần thả ra dung chuyển núi đồi một trường, đem thứ giả chấn động trở lại. Thứ dạ bị kinh ngạc, không nghĩ tới có một cái võ công tốt như vậy người. Liên tiếp năm, sáu nhận hướng về Diệp Thần giết tới, nhưng đều khiến Diệp Thần bức ép, thứ giả hết sức tức giận, nhưng hắn rất nhanh sẽ biết mình không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể lợi dụng trên tay mình nhiều người, thả ra một ít cự đại quái thú tới đối phó Diệp Thần. Diệp Thần người sắc thực so với bọn họ ít một chút, nhưng chiếm cứ vị trí có lợi. Diệp Thần nghĩ ra một cái phương pháp đến, bố trí vài đạo cảm. Tuy nhiên thứ mang người ra sức giết đi lên. Bọn họ khó có thể ngăn cản, thế nhưng mỗi như vậy một khoảng cách sẽ xuất hiện một cái khe, bọn họ sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ chờ bọn họ, hỏa câu, các loại thiệt đầu sẽ dồn dập từ hai bên đè xuống, đem bọn họ thế cũng đè xuống. Mỗi một lần quá chém đều sẽ để thứ dạ chết đến một nhóm đệ tử, thông qua loại này phương pháp, tiêu hao bọn họ đạo thứ ba khảm thời điểm, Diệp Thần phát lên một lần đại phản kích, so với hai lần trước đều muốn mạnh liệt nhiều, hỏa câu thiệt đầu, còn có dự long, dị thú cũng nhiều vô cùng, Diệp Thần vọt tới mấy liệt, tân thành phái đệ tử cũng có tự tin, phía trước hai đạo khảm cho bọn họ đủ đủ tiêu hao, một đạo khảm này, Diệp Thần quyết định để hắn ăn chút vị đắng. Một phen đánh tung giết lung tung, thứ dạ bọn họ còn không biết phát sinh cái gì, nhưng như là rơi vào người khác trong cả bẫy, làm cho những cái chạy ở trước nhất đầu quái thú cũng nuôi về. Một cái thủ hạ chạy về đến, nói, "Chúng ta thật giống rơi vào cùng bọn hắn tiêu hao, bọn họ bố trí kỹ càng vài đạo khảm, ta không biết phía dưới còn có bao nhiêu đạo khảm, nhưng tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định là chịu thiệt, cũng không biết rằng phía dưới còn có cái gì đang chờ chúng ta." "Đúng rồi, chúng ta quá chịu thiệt. Bọn họ có ý tại cùng chúng ta tiêu hao, chúng ta thế còn không có có đi tới, liền cho người ta đánh một trở tay không kịp. Vậy cũng không có cách nào, ta nhất định phải cứu lao đại thứ dạ nói chỉ sợ tiếp tục như vậy hao tổn đến hướng đông chúng ta cũng chưa chắc có thể đi qua hơn nữa muốn chết trên hơn một nửa đến thời điểm đó lực chiến đấu cũng không có thứ dạ hỏi vậy đáng chết tứ đại ác quỷ làm sao còn chưa đến bọn họ không có chuẩn bị dù sao bây giờ là ban đêm không có ai xem tự chúng ta vội như vậy lại không phải là bọn họ lao đại sao đuổi tới nơi này hết thảy đều kết thúc ta xem nếu không thì hay là chờ bọn họ chạy tới lại nói chờ bọn hắn lao đại bên kia có thể chờ đến cùng à cái kia thủ hạ nói không ra lời diệp bay lên nhìn chăm chăm cái kia thứ dạ đi tới liền vô thiên cái địa thả ra mấy cái thanh long giết phía trước người ngã ngựa đủ hoàn toàn không chống đỡ được mấy tên thủ hạ bị chấn động đến mức bay ra sao cho ta đánh chết người này thứ dạ bối rối diệp thần thả ra vài đạo thiểm điện đem hai quái thú giết đến hướng về lâm tử bỏ chạy có người cảm thấy hay là quá nguy hiểm mang theo thứ dã hướng phía sau diệp thần còn gọi một câu muốn chạy hỏi qua ta lại nói lại có hai cỗ cường đại năng lượng giết tới có người lại cùng thứ giả nói không biết phía dưới còn có bao nhiêu quái vật đang chờ chúng ta đường cũng không dễ chúng ta hay là dừng lại chờ tứ đại ác quỷ lại đây Sau đó sẽ nghị phương pháp. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền nghe đến, thứ dạ đã đảo tẩu. Diệp Thần còn có chút không dám tin tưởng, xem ra mức tiêu hao này chiến vẫn rất hợp lý, nếu không có chuẩn bị, phòng trường thật khó lấy cản bọn họ lại. Bọn họ chạy, sẽ đi hay không cứu binh? Lý Mạc hỏi. Diệp Thần cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng thời cơ, những người kia đi vừa vặn, nói, Lý Mạc, đem nơi này giao cho ngươi. Vậy những người này còn sẽ sẽ không trở về? Lý Mạc có chút bận tâm nói. Trở về cũng sẽ không như thế nhanh. Hắn phải nắm lấy thời gian, mau mau thu thập nhóm người kia, bên này người chạy Dương Kinh bọn họ khẳng định sẽ tan vỡ, lúc này là phá trận tốt nhất thời cơ. Sơn cốc bên kia tiếng giết vẫn như cũ không ngừng. Diệp Thần mau mau mang theo đám người này vượt trên đến, từ lâm tử lao tới, hô, thứ dạ bị chúng ta đuổi đi, bọn họ không cứu được binh, giết cho ta, một cái cũng không cần bon tha. Vưu Đao thả Thai vừa nghe bên kia tiếng giết quả nhiên đình chỉ, mà lúc này đợi bọn họ có chút đệ tử bắt đầu không bình tĩnh, nếu thứ dạ không tới, đó chính là từ bỏ bọn họ, như là cho dội một gáo nước lạnh, bỗng nhiên liền tâm tình hạ mấy phần. Diệp Thần thời gian này, lại dẫn một đám người giết trở lại đến, còn có một đoàn quái thú, xi si khí chính thịnh cùng nhau tiến lên, tân thành phái đệ tử thế lập tức liền lên đến, vừa vặn cùng dương kinh mang theo những hình người kia thành so sánh rõ ràng, vu dao thời gian này cũng không biết rằng nên làm gì, thế đã ở tân thành phái đệ tử bên này, lúc này dương kinh còn muốn có rút lại trở về, nghĩ tới lại nghĩ phương pháp, thế nhưng là diệp thần giết trở lại đến, rất nhanh sẽ từ giữa đó, đường bọn họ cắt thành hai khối, xem như phá bọn họ quy sát trận, tan mặc nhìn chăm chăm vu dao, thừa diệp vu dao chú ý lực không tập trung, một đao phách vu dao, lập tức tân thành phái người trưởng khống cự thế, vào lúc này đợi dương kinh không nhìn thấy độ xuất đi khả năng, trực tiếp đầu hàng. Tân thành phái người bắt được Dương Kinh cùng 40, 50 thủ hạ. Giết một đêm cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Những này đầu hàng người làm sao bây giờ? Có người hỏi. Diệp Thần nói, ta không biết các ngươi trước kia là làm thế nào. Một cái tân thành phái đệ tử hồi đáp, bình thường đều là đưa trở về, giao cho trưởng môn nhân lại xử trí. Diệp Thần nghe, gật gù, nói, vậy theo các ngươi môn quy, bắt bọn hắn trở lại chứ? Làm sao lại như vậy đầu hàng? Linh Nhi còn có chút không phục, như là còn không có có giết qua nghiện giống như. Diệp Thần ngắm nàng một chút, nói, ngươi tựa hồ còn chưa thỏa mãn, nếu không thì, ta đưa ra một vùng để các ngươi cố gắng giết nhất sát, đâm chết bọn họ, ta mới không có ngươi nhảm chán như vậy đây. Linh Nhi nói đi về một bên đi qua, thu thập một chút, để chúng ta người cũng nghỉ ngơi một chút, Thường Đông về sau rời đi. Nhưng bọn họ biết rõ Dương Kinh đầu hàng là vạn bất đắc dĩ, tứ đại ác quỷ cũng tại áp sát. chương 186 vào giết núi. chương 186 vào giết núi. Vu Đao bị giết sau đó, Dương Kinh mang theo thủ hạ không nhiều, thời gian này lại không có người đến giúp đỡ, bọn họ nếu là không đầu hàng, khả năng sẽ là xem Vu Đao một dạng bị giết chết chỉ cần đầu hàng hắn sẽ không sẽ bị giết điểm này hắn biết rõ hiện tại thứ dạng cũng không có bị tóm những năm này hắn tích góp không ít bạc tin tưởng những bạc này sẽ đưa đến nhất định tác dụng chỉ cần mình còn sống liền có khả năng được cứu ra ngoài hắn biết rõ rất nhiều người muốn lấy được hắn cái này một số bạc hắn biết rõ thứ dạng nhất định lại trợ giúp hắn lý mạc liếc mắt nhìn nốt tại cái kia xe tù bên trong dương kinh cười cắn nói cũng chỉ là cái một mềm dương kinh nhưng lạnh lùng nở nụ cười diệp thân nằm xuống là có thể ngủ linh nhi đi tới hỏi vậy thứ dạng đây chạy ta là nói chúng ta làm sao bắt được thứ giả? Dương Kinh kinh động bọn họ, làm sao bắt thứ giả, vẫn là đem những người này đưa đến đến tiên nhạc thành nói sau đi. Ta nghĩ xem như phi thường thành công." Diệp Thần nói, "Cũng còn không có có giải quyết thứ dạ." Linh Nhi nói, "Năng lực ta hữu hạn, lại lớn như vậy bản lĩnh, ngươi muốn là có bắt được thứ dạ năng lực, vậy ta giao cho ngươi 100 người, ngươi đi bắt thứ dạ, như thế nào?" Linh Nhi sặc nước mũi khổng. Lâm, "Thấy đủ đi, không có Dương Kinh, đệ nhất trộm xem như tiêu diệt." Tiêu Diệt, "Thứ dạ còn ở đây, hắn khẳng định sẽ trở thành đệ nhất trộm tân lão đại." Cái này ta không thể ra sức Diệp Thần nhắm mắt lại, nói: "Ta buồn ngủ, đừng quấy giày ta, ta nghĩ ngủ một hồi, thiên rất nhanh sẽ sáng. Ngủ cũng là hơn 2 canh giờ, có ngày cũng đã sáng. Thời gian này, đông nhiên có người đi tới, đem Diệp Thần đánh thức, không được, thứ dạ mang theo Tứ Đại Ác Quỷ tới." Diệp Thần vừa nhìn là Tàn Mặc, Tàn Mặc cũng là vừa bị người khác đánh thức, hắn ở Quỷ Thành sắp xếp người, chim bồ câu truyền tin trở về. Diệp Thần còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, hỏi: "Cái gì? Tứ Đại Ác Quỷ? Chúng ta người ở Quỷ Thành, nhìn thấy thứ dạ mang theo Tứ Đại Ác Quỷ, chờ một nhóm người lớn chính hướng về bên này lại đây. Các ngươi cùng Tứ Đại Ác Quỷ có cựu quan sao?" bọn họ làm sao không sợ các ngươi tân thành phái muốn tới cùng các ngươi tân thành phái đối địch Tàn mặt nói vậy dương kinh trong những năm nay lưu lại một nhóm lớn kim ngân tài bảo thứ dạ nói nếu ai cứu ra dương kinh những cái ngân lượng liền cho người đó cái kia tứ đại ác quỷ hẳn là coi trọng dương kinh lưu lại ngân lượng thời gian này linh nhi cũng bị thất tỉnh diệp thần hỏi thật sự có rất nhiều ngân lượng sao dương kinh những năm này khắp nơi cất đoạn khẳng định có không ít của cải tan mặt nói nó không cần thưa đại ác quỷ nói với ta đem bạc cũng cho ta ta trực tiếp đem hắn thả diệp thần đùa giỡn nói linh nhi đứng lên leo lên Cái tên nhà ngươi muốn bạc, muốn điên đúng không? Có tin ta hay không một đao đâm chết ngươi. Ngươi muốn mưu sắt trong đây." Diệp thân lại hỏi, "Tứ đại ác quỷ có bao nhiêu người?" "Khả năng có 6, 700 người." Linh Nhi nghe reo lên, muốn cứu Dương Kinh, không thể cửa, cùng lắm giết án. Diệp thân nở nụ cười, nói, "Đây là một dễ làm phương pháp." Từ trong lòng lấy ra một cây đao đến, nói, "Tới, đi, giao cho ngươi, xem giết gà mở dạng, từ trên cổ một đao, cái gì cũng giải quyết, còn có bốn mươi mấy, cũng giết." Tàn Mặc nói, "Tân thành phái có quy định, không thể tùy tiện sát đầu người đầu hàng." Ta mới nói Tại sao cái này dương kinh so với Windows còn muốn một mềm? Dĩ nhiên lựa chọn đầu hàng, xem ra hắn là ngờ tới sẽ có người tới cứu hắn, cũng biết các ngươi là không thể tùy tiện sát đầu người đầu hàng. Xem ra là như vậy. Lý Mặc nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tối hôm qua thế, nhưng là giết một đêm, nhân số cũng là chỉ có nhiều như vậy, muốn đối phó 7, 800 người, sợ là rất khó đối phó được. Các ngươi tân thành phái, ở Quỷ Thành, liền không thể tìm tới trợ thủ sao? Phòng trừng coi như tìm tới trợ thủ, cũng không thể sẽ nhanh như thế chạy tới. Diệp Thần gật gù. Linh Nhi nói, đến thời điểm đó, bọn họ đến giải cứu chúng ta thừa dịp cơ hội giết Dương Kinh là được, cũng không tính là trái với quy định. Diệp Thần nghe Ha Ha nở nụ cười, dễ làm phương pháp, thật là tốt phương pháp, liền nói Dương Kinh chạy trốn thất bại, bị chúng ta giết, chưa tính là người đầu hàng, ta xem liền đem Dương Kinh giao cho ngươi. Đến thời điểm đó, ngươi nhiều châm mấy cái đau nhỏ, tuyệt đối đừng để hắn còn sống, điều này cũng tại không chúng ta, ai bảo bọn hắn buộc chúng ta. Đến thời điểm đó, ngươi cùng cha ngươi cha giải thích, hay là ngươi tới đâm tốt hơn một ít. Ta không có ngươi có bản lĩnh như vậy, hay là ngươi tới đi, ta mặc đem tất cả mọi người kêu lên, cha ngươi cũng không có nói với ta, còn sẽ có người trợ giúp bọn họ nhà Diệp Thần nói: "Xem ra chúng ta có phải hay không nên nghĩ Phương Pháp dẫn ra bọn họ đây?" Lý Mặc nói: "Chúng ta giết một đêm, các đệ tử tuy nhiên nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng là nơi này cách Thiên Nhạc Thành có chút xa, nhân số chúng ta lại tuy nhiên bọn họ nhiều. Bọn họ bảy, 800 người, đủ đủ đem chúng ta tiêu diệt." Tàn Mặc nói: "Đúng nha, hiện tại Thiên Nhạc Thành, không có ai đến trợ giúp chúng ta, chúng ta rất khó đối phó bọn họ." Diệp Thần lẩm bẩm nói: "Thật không nghĩ tới đây nên chết dương kinh, dĩ nhiên tới chơi chiêu này." Suy nghĩ một chút Phương Pháp có được hay không, đừng ở chỗ này cảm thán. Linh Nhi nói: Cảm thấy hay là ngươi phương Pháp tin cậy một ít, giết Dương Kinh, bọn họ liền không có có mục tiêu. Tàn Mặc nói, chúng ta không thể làm như vậy. Lý Mặc nói, hừ, tân thành phái, hoa nhiều năm như vậy tạo dựng lên danh tiếng, không thể cứ như vậy phá. Ta cũng không nghĩ nha. Diệp Thần nói. Lý Mặc nói, ta dẫn người dẫn ra bọn họ. Diệp Thần nói, cho dù các ngươi lừa bọn họ giữa biết, bọn họ rất nhanh còn sẽ phát hiện, huống hồ, chúng ta từ nơi này trở lại Thiên Nhạc thành, còn có một khoảng thời gian rất dài. Lý Mặc nói, chúng ta nên mau chóng cho trưởng môn nhân tin tức, nói cho hắn biết, chúng ta bên này tình huống. Tàn Mặc nói, chúng ta nên nói cho bọn họ biết Lâm đi nhưng muốn thoát khỏi bọn họ vẫn phải là dựa vào tự chúng ta Diệp Thần biết không có thể đem vận mạng mình giao cho người khác vậy chúng ta như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi bọn họ Lý Mặc hỏi nơi này thật giống có một mảnh rừng rậm địa thế không phải là rất tốt đi đúng không Diệp Thần chỉ vào địa đồ hỏi đúng đó là một cái lưng núi rất ít người hướng về bên này đi thường thường sẽ xuất hiện một ít quái vật người bình thường không có chuyện gì cũng sẽ không lựa chọn con đường này đi Tàn Mặc nhớ lại một hồi vậy chúng ta đi con đường này đi con đường này sẽ không đang nói đùa chứ Như vậy không phải làm lỡ chúng ta hành tẩu tốc độ sao? Chúng ta nên đi một cái đường tắt, cấp tốc nhất kính, chạy trở về Thiên Nhạc Thành mới là quan trọng nhất. Linh Nhi nói, Diệp Thân lại nói, chúng ta là nhanh, thế nhưng là người ta cũng sẽ đặc biệt nhanh. Nói không chắc người ta đã liệu định các ngươi làm như thế, đã ở mặt trước gan bài người, chờ chúng ta đây. Huống hồ chúng ta còn áp lấy một đám người, có thể có bao nhanh. Đến thời điểm đó chúng ta nếu cho bọn họ đuổi theo, có lấy, sẽ không tốt thoát khỏi, làm không cẩn thận sẽ cho người khác vây quanh. Vậy ngươi đi con đường này sẽ không biết sao? Chỉ ít bọn họ đoán không ra chúng ta muốn làm gì thứ hai, nơi này có lâm tử, dược long theo cũng không dễ dàng như vậy, chúng ta nếm chút khổ sở, bọn họ cũng tương tự xảy ra chút khổ sở, hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng lâm tử, dấu ở, cũng tốt càng dễ dàng thoát khỏi bọn họ, xem ai hao tổn được người nào. Linh Nhi cười yếu ớt nói, nói không chắc còn có chút đại quái vật ở chỗ này chờ ngươi đây, vậy không có cách nào, đại quái vật, vậy thì đại gia thử vận may, xem ai vận khí càng tốt hơn một chút chứ. Diệp Thần kiên định một ít, mang theo dương kinh bọn họ nguyên bản liền đi được tương đối chậm, chỉ có thể thử vận may, nhìn có thể hay không đem đối phương bắt đi. Ta vẫn còn có chút muốn không hiểu, ngươi muốn là sợ bọn họ đoán được chúng ta đi được lộ tuyến, tại sao không chính mình đi loạn một con đường, làm cho tất cả mọi người đoán không ra đến, không phải là được hay sao? Diệp Thần hơi cười cợt, không cần đoán, người ta giật lòng, là có thể phát hiện ngươi, còn có một chút, đó chính là, ta nghĩ biết rõ những người kia có thể vì Dương Kinh Lưu lại dưới Kim ngân tài bảo trả giá giá cả cao bao nhiêu. Đại giới? Đúng, nhìn bọn họ có thể ăn bao nhiêu vị đắng. Xem ra ngươi là nợ giàn vật, muốn dẫn chúng ta cùng đi giàn vật. Vậy ngươi có muốn hay không đi cùng đây? Linh Nhi, nếu không thì ta để mấy người mang theo ngươi rời đi trước. Tàn Mặc biết rõ đoạn đường này nguy hiểm. Ha ha, các ngươi cũng dám, ta có cái gì không dám, ta không có sợ quá. Ngươi đừng cậy mạnh có được hay không? Nam trời sinh liền so với nữ cường, người ta cũng sẽ không nói ngươi yếu. Diệp Thần cố ý nói như vậy, như là chính mình nếu là không ứng, liền sẽ bị người xem thường giống như vậy. Nói người nào cậy mạnh, ta liền muốn Lâm. Đến thời điểm đó xảy ra chuyện gì, đừng có khóc. Ha ha, người mới sẽ khóc đây. Linh Nhi khí thế hung hung nói Lâm đi. Ngược lại ngươi không sợ bị người ở ngươi trên mặt đến một đau, ngươi liền đến đi. Diệp Thần lại hỏi đây là cái gì núi nhỉ? giết núi, tàn mặc hồi đáp, chẳng trách lớn lên siêu siêu vẹo vẹo. Linh Nhi còn nói thêm, ta xem trọng mấy ngày cũng đi không đi ra, đi không đi ra hay lắm, các ngươi không phải là cũng muốn loại trừ tứ đại ác quỷ hạ. Ta xem đây là một cái thời cơ. Linh Nhi nói, nhân số không bằng người ta nhiều, còn muốn để người ta diệt trừ, có chút tự tin. Diệp Thần cũng tinh thần rất nhiều, ta chim bổ câu truyền tin cho trưởng môn nhân. Với bọn hắn nói, chúng ta muốn từ giết núi con đường kia trở lại, để bọn hắn làm hết sức phái người tới tiếp ứng chúng ta. Nhìn có hay không có sau đó cơ quan đệ tử tan mặc gật tù, tự hồ biết rõ Diệp Thần đang suy nghĩ gì. Diệp Thần liếc mắt nhìn con bé kia, nói: "Được, nếu muốn giàn vạt, đến đây đi, đại gia cùng một nơi giàn vạt." Diệp Thần đã hạ quyết tâm, muốn hướng về giết núi cái kia một phương hướng. Thứ dạ mang theo tứ đại ác quỷ, còn có hơn 700 người, hào hào hào liền đến, kết quả đáng kia tân thành phái đệ tử đã không gặp. Thứ dạ không có tìm được Dương Kinh thi thể, nói: "Xem ra ta lão đại bị bọn họ bắt." Tứ đại ác quỷ đứng đầu đại quỷ nói: "Bọn họ không có giết lão đại các ngươi." Thế nhưng là vui đau như chết. Chương 187, bốn đại ác quỷ. Chương 187, bốn đại ác quỷ. Thứ Dạ nói, một lời đã định cứu ra lão đại của chúng ta, những cái lưu ở quỷ thành vàng bạc châu báu chính là các ngươi. Đến thời điểm đó, các ngươi muốn làm sao phân là các ngươi sự tỉnh. Hai quỷ hưng phân nói, yên tâm, có chuyện gì, ngươi dặn dò là được. Ta nghĩ tân thành phái hẳn có người ở quỷ thành, biết rõ ta mang theo các ngươi đi ra, vì lẽ đó chúng ta vừa ra thành, bọn họ liền biết chúng ta muốn đi qua. Thứ Dạ nói đại quỷ nghe gần ngù, nói, bọn họ muốn mang lão đại các ngươi chạy trở về thiên nhạc thành, vậy tuyệt đối không thể, từ nơi này trở lại thiên nhạc thành ít nhất cần 3 ngày thời gian giảm nhưng lo lắng bọn họ sẽ tìm được trợ thủ bây giờ còn là được nghị phương pháp mau trong cứu ra dương kinh hồ mau mau cho ta biết rõ bọn họ hướng về cái nào một phương hướng Hai quỷ nói bọn họ nhất định là muốn mau sớm chạy trở về thiên nhạc thành thứ giả tính qua khả năng lưu cho hắn tới cứu dương kinh thời gian nhiều nhất hai ngày nếu hai ngày hắn sẽ lại không có thể cứu ra dương kinh phòng Trừng Tân thành phái liền sẽ phái ra người đến trợ giúp bọn họ đến thời điểm đó sẽ không tốt tới đối phó thứ giả nói khả năng để cho cứu ta lão đại thời gian chỉ có 2 ngày Tuy nhiên bọn họ chạy trở về thiên nhạc thành cần 3 ngày Nhưng bọn họ khẳng định sẽ đem nơi này sự tình nói cho thiên nhạc thành, thiên nhạc thành người nếu biết rõ, nhất định sẽ phái người đi ra, đến thời điểm đó chúng ta có thể muốn đối phó liền không phải hiện tại 400 người. Đại quỷ nói, chúng ta sẽ mau chóng lệnh người tìm tới bọn họ, thứ dạ, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, huống hồ bọn họ cùng tân thành phái còn có thủ. Sau một cách giờ, thả ra dự long, không có ở từ nơi này hồi thiên nhạc thành trên đường tìm tới tân thành phái người, rất là để thứ dạ cảm thấy giật mình. Hai quỷ cũng mười phần giật mình, nói không thể nha nơi này than cũng còn liều linh khói, bọn họ nhất định là sáng sớm thời điểm mới rời khỏi, làm sao có khả năng sẽ chạy trốn nhanh như vậy đây, tuyệt đối không thể. Tam quỷ nghe nói nói, vậy bọn họ đi về nơi đâu? Đại quỷ cũng hơi kinh ngạc, nói, sẽ sẽ không, bọn họ liền không có có hồi thiên Nhạc thành. Hai quỷ lập tức hiếu kỳ hỏi, chưa có trở về thiên Nhạc thành còn có thể đến nơi nào đi? Bọn họ phủ đệ ngay tại thiên Nhạc thành, cũng không thể về man hoang thành đi thôi, bọn họ mới vừa vận chuyển tới thiên Nhạc thành đi, lại nói đi man hoang thành, còn muốn trải qua thiên nhạc thành đây, bọn họ còn không bằng sẽ thiên nhạ thành. Nếu nói như vậy, cái đám này rùa tôn tử trốn đi. Muốn theo chúng ta chơi miêu miêu." Tam quỷ nói. "Miêu cái chim, còn chơi cái gì miêu miêu đây?" Hai quỷ nói. "Bọn họ không thể chạy trốn nhanh như vậy." Thứ Dạ nói. Thứ Dạ trở nên muối rối, lúc này bất tri bất giác đến buổi trưa thời điểm, hắn biết rõ, để cho chính mình thời gian cũng không sẽ quá nhiều, hắn nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ, nhưng bọn họ đến nơi nào? Khó nói bọn họ thật không có có hồi thiên nhà thành." Đại quỷ nói. "Luôn không khả năng lần nút chúng ta, lén lút chạy về quỷ thành đi thôi." Tam quỷ đạo. Hai quỷ nghe cười lành lành cười, không thể sẽ phát sinh như vậy sự tình, nếu về quỷ thành nhiều người như vậy sớm bị chúng ta người phát hiện. Lại qua một canh giờ, bỗng nhiên có một người chạy tới nói, có người nhìn thấy một đám người hướng về giết núi phương hướng. Tam quỷ há hốc mổng, nói, chạy đến giết núi, bọn họ không biết bên kia có quái thú sao? Hai quỷ nói, bọn họ muốn làm gì? Muốn cùng chúng ta so với ai khác là gan càng to lớn hơn. Thứ ra hỏi, xác nhận, bọn họ là hướng về giết núi cái hướng kia đi không? Ta đã phái rực long đi, nửa canh giờ, thì nên biết có phải hay không là thật. Đại quỷ nghi ngờ nói, bọn họ hướng về giết núi phương hướng đi làm à? Đúng rồi, những này đứng đốc. Có càng nhanh hơn đường không đi, chạy thế nào đến giết núi phương hướng đi mạo hiểm, cảm thấy chơi vui à?" Tam Quỷ nói. Thứ Dạ sốt ruột chờ đợi, hắn biết rõ giết núi con đường này không dễ đi. Hai quỷ con nói thêm, hướng về giết núi, không phải là tại chính mình tìm phiền toái cho mình à. Túi Lương không nói, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải quái thú. Thứ giả nói, bọn họ có thể là muốn lợi dụng giết sơn dã rừng rậm thoát khỏi chúng ta. Hắn biết rõ đó là một mảnh dã rừng rậm đại quỷ nghe gật gù, nói, giết núi thật là có dã rừng rậm, đường không dễ đi. Nửa canh giờ, bọn họ biết rõ tân thành phái những người kia đúng là hướng về giết núi cái hướng kia. Đám người kia, thật sự muốn giàn vật chúng ta sao?" Hai quỷ nói. Tam quỷ nói, "Yên tâm, chỉ cần xác định bọn họ vị trí, liền dễ làm, bọn họ chạy không?" Đại quỷ nói, "Cũng không biết bọn họ sẽ sẽ không tách đi ra hành động." Thứ dạ liếc mắt nhìn đại quỷ, gật gù, "Ở dưới núi, cùng nơi này cũng không đồng dạng, bình địa ngươi 1 200 người hành động, ở trên trời, rất dễ dàng là có thể phát hiện, thế nhưng là ở dưới núi, sẽ rất khó được chia rõ ràng như thế." Thứ dạ nói, "Mau mau, cho ta biết rõ, bọn họ là không phải là chia ra hành động, còn có bọn họ cụ thể có bao nhiêu người, lao đại của chúng ta ở không ở bên trong?" đệ tử của hắn mau mau xuống đã tiến vào dưới núi, cái kia quả nhiên là một mảnh đại hoa sơn, lít nha lít nhít lâm tử cũng không biết rằng bao lâu không có ai từng tiến vào đến, chỗ này có chút ấm u, cứ đến có nhiều người như vậy, còn có chút sợ sệt đây tuyệt đối là một cái chơi người đẹp và quái vật tuyệt hảo điện. Diệp thân đầy đẩy linh nhi, nói, ta xem chỗ này rất thích hợp ngươi, thích hợp ngươi ở nơi này chơi khỉ cái cùng quái thú. Vô con mỗi linh nhi một trừng đầy, reo lên, ta xem cả ngươi thích hợp ngươi. Diệp thân hỏi, tan mặc ngươi nói núi này bên trong có quái vật gì? Tan mặc lắc đầu một cái, nói, chúng ta cũng rất muốn biết rõ, mọi người đều như vậy truyền liền không có có phái người đi vào tìm kiếm qua phái hơn người đi vào bất quá chết hơn một nửa sau đó sẽ không chết hơn một nửa có ý gì linh nhi cười gần nói bị hù dọa đi diệp thần nói ngươi cũng không có bị hù dọa ta làm sao có khả năng sẽ bị hù đến bị hù dọa liền nói cũng không có ai chuyện cười ngươi lời này hẳn là ta đối với ngươi nói bỗng nhiên chạy tới một cái đệ tử nói chúng ta đã bị hắn nhóm phát hiện nhanh như vậy đây diệp thần cho rằng còn có thể chịu hai canh giờ lý mặc nói chúng ta nên làm gì mang theo bọn hắn vào núi bên trong chuyện cùng một nơi xong cái thú chơi trốn tìm Diệp Thần cũng không có dễ làm phương pháp. Lý Mặc nói, chuyển cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề nha. Chúng ta mang theo dương kinh, còn có một nhóm người, hành động nguyên bản cũng chậm, rất khó thoát khỏi bọn họ. Nếu bọn họ phát hiện chúng ta, rất dễ dàng liền đuổi theo. Diệp Thần đương nhiên biết rõ cái này, từ trong lòng lấy ra cái kia một tờ bản đồ đến, liếc mắt nhìn sân mạch, nói, vâng, muốn thông qua những này dây leo thoát khỏi bọn họ quả thật có chút khó. Bất quá chúng ta có thể lợi dụng những này dây leo, lợi dụng nơi này lâm tử, lợi dụng địa thế nơi này. Linh Nhi nghi ngờ nói, lợi dụng tới làm gì? phía dưới sườn núi kia có phải hay không lâm tử đặc biệt âm u khó đi linh nhi nói đâu chỉ âm u khó đi chính là tanh tuổi khó nghe thanh tuổi khó nghe hay lắm diệp thân tiếp tục nói phải người đến phía dưới lắp đặt cơ quan làm hết sức nhiều lắp đặt ngươi nghĩ dùng cơ quan đến ngăn trở bọn họ chẳng không ngăn trở ta không biết ngược lại là muốn làm chút gì cũng không thể như vậy chớ mắt nhìn bọn họ lại đây diệp thân nói ta xem lên không bao lớn tác dụng diệp thân nói vậy cũng phải từng bước từng bước đến từ từ suy nghĩ phương pháp chứ ta xem còn không bằng cùng bọn hắn làm một vụ lớn đánh bọn họ một trở tay không kịp Linh Nhi không phục nói. Vâng, đề nghị là được, dùng chúng ta 400 người, vây quanh người ta 800 người, chúng ta còn muốn cố lấy bị bắt được người. Xuất kỳ bất ý, đánh bọn họ một cái không có phòng bị. Nếu đánh thua đây, đương nhiên là có thua có thắng, không có nhất định sẽ thành công. Ngươi lời nói đến mức đúng, xác thực không có 100% sự tình, có thể ngươi nghĩ quá, nếu chúng ta chưa thành công, tiếp đó, sẽ đối mặt cái gì? Đối mặt cái gì? Chúng ta liền cùng bọn họ khoảng cách rút ngắn, đến thời điểm đó, người khác so với chúng ta, chúng ta đã bị cô lấy, phòng trưng rất khó thoát khỏi, đến thời điểm đó ngươi có thể chạy sao? Linh Nhi nghe không nói gì, người ta cũng không đốc, lúc đó dễ dàng như vậy cho chúng ta liền vây quanh đây, hay là 400 người vây quanh 800 người, nằm mơ đây. Vậy ngươi chuẩn bị dùng mấy cái bẫy dập liền đem người ta dọa cho lùi sao? Ta không biết có thể hay không dọa lui, nhưng ít nhất sẽ khiến bọn họ hoang sợ, đón lấy sẽ ở nơi nào lại xuất hiện bẫy dập, bọn họ ít nhất sẽ lo lắng, cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ bọn họ. Chị ngọn không chỉ gốc, cho là ngươi làm cũng đối với chứ." Linh Nhi lạnh lùng nói. Không dám nói thế với, nhưng ta nghĩ cẩn thận một điểm, ngươi nên tin tưởng ngươi tương lai tương công." Diệp Thần mau mau đối với Tàn Mặc nói: Trước tiên bố trí bảy trận, nhìn chằm chằm các nàng, đến vị trí nào, bất cứ lúc nào trở về nói cho ta biết. Tàn Mặc rất nhanh cùng Lý Mặc lui xuống đi. Linh Nhi con mắt theo dõi hắn. Cái gì, ta lại làm sai à? Thật đúng là đem mình làm trưởng môn nhân. Ha ha, sớm muộn sự tình. Ngươi cũng phong quang không mấy ngày. Vậy ta mấy ngày này liền cẩn thận phong quang một hồi, làm hai ngày thổ hoàng đế chứ. Ngụy Tư Tam cũng không nghĩ tới Quỷ Thành sẽ phát sinh như vậy sự tình. Thật không nghĩ tới, Diệp Thần bọn họ sẽ bắt được Dương Kinh. Không xa đồng thời lo lắng, nói, cái này tứ đại ác quỷ, làm sao lại cùng thứ dạ bọn họ liên thủ? Phía sau một người trợ thủ nói, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Bọn họ người là Diệp Thần gấp đôi bọn họ nhiều đây, chúng ta được phái người tới hỗ trợ. Không xa không rõ còn nói thêm, bọn họ chạy thế nào giết bên kia núi đi, không biết bên kia có quái vật, đường không dễ đi sao. Bọn họ muốn lợi dụng giết núi thoát khỏi bọn họ. Có thể thoát khỏi bọn họ sao? Ngươi mau mau phái ra 200 người đi tới giết núi tiếp ứng bọn họ. Được, cũng không biết bọn họ bao lâu có thể từ giết núi đi ra, chúng ta có thể hay không đủ chạy tới, còn có bọn họ sẽ ở nơi nào đi ra. Hắn đi quá một lần giết núi, biết rõ cái kia đường núi cũng không tốt đi, hơn nữa địa hình hết sức phức tạp. Ngược lại là thật là to gan, bọn họ làm sao không trực tiếp nhanh chóng trở về đây? Mang theo Dương Kinh, phòng trường không nhanh bằng tứ đại ác quỷ, lại lo lắng chúng ta tiếp ứng không lên. Tàn Mặc nên không nghĩ ra loại này phương pháp. Nhìn tình huống đến cùng làm sao lại nói chứ? Ta hiện tại liền đi điều ra một nhóm người nghĩ phương pháp tiếp ứng bọn họ. Chương 188 Khốn tại dãy núi. Chương 188 Khốn tại dãy núi. Diệp Thần liếc mắt nhìn một phía, bên này lâm tử, không có phía trước như vậy âm ú lúc này bất chi bất giác đã giữa trưa thời gian. Diệp Thần hô một tiếng, "Được, đều ở nơi này nghỉ ngơi. Sáng nay hắn mới ngủ hai canh giờ, hiện tại đau đầu lợi hại, lại như uống nhiều rượu muốn nước mở. Lúc này tàn mặc bọn họ ở lắp đặt cơ quan, những người này giống như hắn, cũng cần nghỉ ngơi tức. Diệp Thân lẩm bẩm nói, sớm biết, không cho bọn họ đầu hàng, làm cái gì cũng không nghe thấy, trực tiếp đem bọn họ giết chết chính là. Chúng ta tại sao phải tìm loại phiền thái này? Ta còn tưởng rằng bắt được Dương Kinh, liền thắng hàng chưa cắt một bậc đây, không nghĩ tới đây nên chết Dương Kinh sẽ cùng chúng ta chơi cái trò này. Linh Nhi cũng nghe đến, tự ở một thân cây bên cạnh, lạnh lùng nở nụ cười, hoàn toàn là bị người lừa gạt. Diệp Thần tiếp tục nói, ta xem Dương Kinh là tính chính xác, nhất định sẽ có người tới từ hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm như vậy. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi thông minh sao? Người ta cũng không ngốc. ta cũng không ngốc nha. Diệp Thần dài hít một hơi dài, bởi vì trong rừng rừng cây quá mật, đến buổi trưa, cái kia vũ khí không thể hoàn toàn tàn đi, cái kia buồn bực dưới tảng cây lá khô bắt đầu lưới thối, phát sinh khó nghe thanh tuổi, lệnh người mất đi một ăn. Linh Nhi đoán giận nói, quá khó gửi, địa phương quỷ quái này liền không phải người nên tới. Đừng nói là ta kéo ngươi hạ xuống, ta để ngươi trở lại, còn không phải ngươi kích thích đến ta, ta mới theo vào tới. Ta kích thích ngươi, ta có sao? Ngươi xem không nổi chúng ta nữ hải tử? Ta thiên nha, ta biểu đạt quá xem thường các ngươi nữ hải tử sao? Từng có, ngươi chính là xem thường, nói chúng ta không bằng ngươi nam hải tử. Ai nói, ta là nghĩ bảo hộ ngươi mà thôi, cảm thấy ngươi không cần phải bốc lên như vậy hiểm. Ta muốn phải không để ngươi nhìn, nữ hải tử không thể so các ngươi kém, vậy quá đi mặt mũi. Ngươi rất dễ dàng cho người khác hốt ru, vì người khác một đôi lời sẽ không chú ý hậu quả, rất dễ dàng bị người ta lợi dụng. Yên tâm, có phải hay không bị người lợi dụng, chúng ta sẽ phân tích. Lâm, đi. Diệp thân nhắm mắt lại, nói, thật không được, quá mệt mỏi, ta phải tốt tốt ngủ một hồi lại nói, sẽ lại không tốt tốt ngủ một hồi, ta liền cần người khác dơ lên đến đi. Đại Quỷ tìm tới thứ dặn, nói, thứ dặn, hắn lựa chọn giết núi con đường này, không có ba bốn ngày, là không thể nào từ giết núi ra ngoài, tiến vào giết núi, đường không dễ đi, muốn dễ dàng đi ra đi, không có dễ dàng như vậy, để cho chúng ta thời gian, so sánh sung túc, tìm tới bọn họ vị trí sao? Đại Quỷ đem địa đồ tạo ra đến, nói, bọn hắn giữa chưa ở chỗ này nghỉ ngơi, bất quá chúng ta không dám áp sát quá gần, còn không biết bọn họ là không phải là chia ra hành động còn có các ngươi lão đại đến cùng ở không ở bên trong cần tốn một chút thời gian thứ giả gật gù đại quỷ nói đúng bọn họ đến dứt núi lưu cho bọn hắn thời gian ngược lại là nhiều hơn chút thứ giả mắt nhìn địa đồ nói chúng ta khoảng cách vẫn có chút xa muốn tìm chút thời giờ có thể theo kịp chúng ta nếu không trước tiên phái một đám người đi tới hành động nhanh chóng thứ giả lại nói như vậy các ngươi ở phía sau tiếp tục đi theo đám bọn hắn ta chỉ huy chúng ta người từ bên này nhanh chóng túi đi qua túi đến rừng núi bên này ngươi nghĩ túi đến trước mặt bọn họ đúng ta mang theo một đám hành động so sánh nhanh chóng người, tôi đến trước mặt bọn họ đi, các ngươi tiếp tục đi theo phía sau của bọn họ. như thế một cái dễ làm phương pháp, đến thời điểm đó, chúng ta liên thủ đến, cùng một nơi vây kín bọn họ. đại quỷ nói, thứ dạ chính nghĩ như vậy, chỉ là còn không biết những người kia có hay không có phần ra hành động, sẽ có hay không có người trước tiên đem dương kinh mang đi, điểm này, hắn nhất định phải xác nhận, hay là ăn xong đồ vật, lại tách ra đi, đến thời điểm đó, ta cho một đám người ngươi, để bọn hắn hiệp trợ ngươi. vậy thật quá, không cần, chúng ta cũng căm hận tân thành phái, nên hợp tác. đại quỷ càng xem nặng đương nhiên là bạc. Không đến bao lâu, có người trở về bẩm báo, không có sai. Lão đại các ngươi, liền tại bọn hắn nhóm người kia. Nghe lời này, thứ dạ chấn định mấy phần, nói, quá tốt. Đối với đại quỷ nói, ngươi chỉ cần cuốn lấy bọn họ, ta sẽ nghĩ phương pháp mau chóng vượt qua đi. Ở nửa đường trên trận đứng bọn họ, đến thời điểm đó, chúng ta cùng một nơi liên thủ lại, tiền hậu giáp kích bọn họ. Đại quỷ nói, được, cứ làm như thế, chỉ cần bọn họ ở cùng một nơi, chúng ta liên thủ lại, nhất định có thể giải cứu ra lão đại các ngươi. Đến thời điểm đó thuận tiện giúp các ngươi đem bọn họ diệt đều thành. Trước tiên đem lão đại của chúng ta cứu ra lại nói, lâm. Sát trời dần dần hắc, Tân Thành đệ tử vượt qua chuẩn bị kỹ càng bảy dập cái kia một khu vực. Diệp Thần yên tâm mấy phần, hỏi, cũng bố trí lên bảy dập đúng không? Vùng này cũng bố trí lên, đủ bọn họ tốt tốt dàn vặt một phen. Tàn Mặc hồi đáp, vậy được, ta còn muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm đây. Đại gia ngày hôm qua ban đêm, giết một đêm, đều không có làm sao nghỉ ngơi. Tối hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tựa hồ không có cái kia một mảnh bảy dập, hắn đêm nay cảm thấy cũng ngủ khó mà nói. Linh Nhi hỏi, chúng ta có cần hay không phải tìm một chỗ nghỉ ngơi chứ? Tàn Mặc nói, phía trước có một mảnh vách núi, còn có đầm nước nhỏ chúng ta có thể đến bên kia nghỉ ngơi, cho dù tối hôm nay dưới mưa cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. tối hôm nay sau đó mưa sao? Tàn mặc nhìn ảm đạm tiền nói có thể sau đó mưa bất quá tới chỗ nào, cho dù dưới mưa cũng sẽ không cho sôi đến. vậy quá tốt, ta bụng đã sớm nói bụng. Diệp thân nói thứ như vậy, ngươi cũng ăn được tiến vào đồ vật. đó là Linh Nhi buổi trưa thời điểm nói chuyện, nhưng lúc này Linh Nhi nói bụng đánh, tựa hồ không ngại cái này một cái. các ngươi tới trước phía trước đi, ta làm xong một điểm cuối cùng sẽ mau chóng đuổi tới. tan mặc nói Diệp thân nghe gật gù nói vậy đem những này giao cho ngươi thướng mặt trước, quả nhiên có một mảnh vách núi, để Diệp Thần mừng rỡ. Nhanh ngừng đồng thời điểm bên kia truyền đến vài tiếng tiếng kêu thống khổ, đem Diệp Thần tức tỉnh. Linh Nhi lẩm bẩm hỏi, thế nào, gặp phải quái thú sao? Dường như là từ Lâm Tử bên kia truyền tới, hẳn là quân tới người. Lý Mặc nói, Diệp Thần hỏi, không phải chúng ta người đi, ta đã lệnh người đến xem, nhìn có phải hay không chúng ta người. Có người bắt đầu chuẩn bị sáng nay ăn, trải qua đêm đó nghỉ ngơi, Diệp Thần cũng tinh thần rất nhiều, không có ngày hôm qua sao mệt mỏi. Tối ngày hôm qua tiếp theo chút nước mưa, bất quá không phải là rất lớn, nhưng Lâm Tử có chút triều, không có cái gì phòng. Mặc dù là tiếp theo điểm mưa, trong rừng rậm dầu dĩ, kết thúc mỗi ngày cũng bước hơi lên không đi. Rất nhanh có người chạy tới, tìm tới Tần Mặc, nói, "Không phải chúng ta người, tứ đại ác quỷ bọn họ người." Tần Mặc hỏi, "Đúng, bọn họ khi đến cơ quan khu vực này." Người đệ tử kia gật gù. "Nhanh như vậy đây, bọn họ buổi tối có thể không cần ngủ à?" Diệp Thần có chút giật mình, lẩm bẩm còn nói thêm, "Thật không nghĩ tới Dương Kinh đối với bọn họ sức hấp dẫn lớn như vậy. Nói không chắc người ta muốn đối phó chúng ta, muốn vây quanh chúng ta." Linh Nhi nói. Người đệ tử kia nói, "Không phải là toàn bộ người. Ta xem một hồi." có một chừng trăm người, xem ra bọn họ là phái một nhóm hành động tốc độ so sánh nhanh người lại đây. Tàn mặt nói, xem ra bọn họ cũng không đốc, bọn họ muốn phái một đám người lại đây, trước tiên đem chúng ta cướp lấy. Diệp thân nói, may là chúng ta đã lưu lại bảy dập. Lý mặc nói, bảy dập cũng không phải vật năng, chỉ có thể tạm thời ngăn trở bọn họ. Tàn mặt nói, Diệp thân nói, để chúng ta người mau mau ăn cái gì, ăn xong đồ vật, mau chóng rời đi nơi này, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tàn mặt nói, chúng ta có muốn hay không lưu một đám người ngăn trở bọn họ, tạm thời hay là không muốn tách đi ra hành động, chúng ta người nguyên bản liền thiếu đi không bằng bọn họ nhiều người. Diệp Thần nói, Linh Nhi còn nói thêm, liền để ngươi tách đi ra hành động, lệnh ngươi trước tiên đem Dương Kinh mang đi. Ngươi không tin ta? Đúng nha, ngươi lợi hại được không? Diệp Thần cố ý nói như vậy, không phải là lợi hại sự tình, là ngươi nên làm như thế. Nếu để cho một đám người đem Dương Kinh mang đi, bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Luôn là sợ cái này, sợ cái kia, liền lưu ở cùng một nơi đám người ta lại đầy vây quét đi, vây quét liền vây quét, ngược lại ta tình nguyện, hiện tại ta là lão đại. Diệp Thần nói, không chịu trách nhiệm người, cũng là cái dạng này còn đem chúng ta mang tới cái này chim không thể bị địa phương đến ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi người ta à người ta cũng theo tới nguy y y linh có đoán giận ý tứ ta thấy ta đều nhìn thấy ta hại người hại ngươi khả năng bị bán được thanh lâu được thôi lý Mạc nói như vậy đi ta đến phía trước nhìn cho bọn họ chút dạy dỗ diệp thần ngấp lại cũng không có cái gì phương pháp tốt hơn nói được rồi các ngươi chờ một chút phải kịp thời chạy về chỉ cấp hai người các ngươi canh giờ sau hai canh giờ chúng ta liền xuất phát rời đi nơi này lý Mạc mang tới hơn 100 người sau này một bên Diệp Thân găm một con gà quay chân, hướng về Dương Kinh đi tới. Dương Kinh có vẻ dị thường bình tĩnh, tựa hồ ngờ tới sự tình sẽ như vậy phát triển bên kia xuất hiện động tĩnh, lại càng là thành thời thành thời. Diệp Thân liếc mắt nhìn Dương Kinh, ngồi trôn hôn xuống, hỏi: chúng ta có thể tốt tốt nhờ một chút sao? Dương Kinh biết rõ tiểu tử này là bọn hắn đầu, có thể lại không biết hắn là ai, làm sao liền tàn mặt cũng nghe tiểu tử này, trước đây cũng không có nghe nói Ngụy Tư Tam trong tay có cái này nhân vật có tiếng tăm. Tán gâu cái gì? Dương Kinh hỏi. Ngươi đến cùng giữ lại bao nhiêu kim ngân tài bảo? Nhất cước từ phía sau đã đến, ai nha, một tiếng. Suýt chút nữa liền đem Diệp Thần đá lần, Diệp Thần quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau, kêu lên, nha đầu, ngươi muốn làm gì đây? Ta muốn hỏi ngươi muốn làm gì? Chương 189. Nhiều như vậy trộm cấp không kém ta một cái. Chương 189. Nhiều như vậy trộm cấp không kém ta một cái. Ta nghĩ cùng hắn tâm sự trời ơi. Diệp Thần lại nói, đừng đá ta, đá người khác đi, lại đá ta đi cố, ta với ngươi liều mạng. Linh Nhi sặc nước mũi khổng, tựa hồ còn muốn trở lại một hồi, mới đi mở. Diệp Thần ngồi ở Dương Kinh một bên, nói, xem ra ngươi biết sẽ có người tới cứu ngươi. Dương Kinh nhợt nhạt nở nụ cười cần phải muốn giết một cái thiên hoang địa lão mới bằng lòng dừng tay sao? Diệp thân hỏi. sợ. Dương Kinh nghe nói Tân thành Phái tới một người tuổi còn trẻ cứu Ngụy Tư Tam, Ngụy Tư Tam còn có ý muốn đem trưởng môn nhân vị trí cho hắn. Ta còn không có chuyện gì là sợ quá. vậy ngươi lại chạy, chạy đến núi này bên trong tới. đó là bởi vì các ngươi quá nhiều người. quá nhiều. ta xem ngươi chính là sợ. Dương Kinh cũng tính toán một hồi hắn mang người. ha ha, ngươi vẫn rất hư vấn, ngươi cũng đừng đem ta muốn quá đơn giản, đem ta bước cho gấp, ta một đao giết ngươi lại nói, đến thời điểm đó chúng ta ra sao? Ai cũng không biết, nhưng ngươi là không nhìn thấy. Diệp Thần nói, các ngươi Tân Thành Phái người sẽ không như thế làm. Dương Kinh cười gần nói, ngươi thẳng tự tin, ngươi cho rằng ta liền không có cách nào viên đi qua hả? Ta đến thời điểm đó nói thẳng ngươi chạy trốn thất bại, bị người ta đâm chết, cái này sẽ không vi phạm môn quy. Dương Kinh nhìn sang, hắn buổi tối ngày hôm ấy gặp qua người này võ công, võ công vẫn rất tốt. Đến thời điểm đó đâm chết các ngươi, ta lại đối phó bọn họ, ta cũng không tin, cái kia tứ đại ác quỷ sẽ vì ngươi tìm ta báo thù. Diệp Thần nói, ngươi là Ngụy Tư Tam coi trọng cái kia chuẩn bị lập thành trưởng môn nhân tiểu tử chuẩn bị đem nữ nhi mình cũng gả cho ngươi. Đúng vậy, tiểu tử kia chính là ta, như thế nào? Con bé kia là các ngươi trưởng môn nhân nữ nhi. Đúng, làm sao? Coi trọng à? Ngươi muốn coi trọng, ta cho ngươi đề cử, chúng ta cũng đừng đánh, bắt tay giảng hòa, hay dùng nha đầu làm điều kiện, cùng các ngươi đệ nhất trộn quan hệ hữu nghị, ngày sau chúng ta người một nhà thế nào? Chỉ sợ chuyện này từ không được ngươi, các ngươi ngụy tư tam, làm sao có thể bỏ qua ta đây? Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng lượng, ta nghĩ bọn họ cũng không phải hiếu chiến người. Làm sao thương lượng lượng nhỉ? Để cho các ngươi người lui xuống đi, chớ cùng Dương Kinh cười lạnh nói, "Để bọn hắn buông tha các ngươi, để cho các ngươi đem ta mang về Thiên Nhạc Thành." Thông suốt. "Ngươi làm ba tuổi tiểu hài từ đây, để ta và các ngươi sẽ Thiên Nhạc Thành, cái kia còn có mệnh. Đến thời điểm đó ta nhất định đứng ở ngươi bên này, giúp ngươi nói chuyện, sẽ không để hắn giết ngươi." "Ngươi thật coi ta là ngu ngốc đây, một câu nói, thả ta, liền nói ta trốn, ta để bọn hắn lui ra." "Nha, vậy không được, những người này dù sao có thủ án với ngươi, sự tình từ không được ta mà nói." "Vậy như vậy, ngươi lặng lẽ, thần không biết quỷ không hay thả ta đi." Dường như là ý kiến hay, nhưng ta có ích lợi gì chứ? Diệp thân cười hỏi: "Ngươi không phải là cần ngân lượng à? Ta cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu, mở miệng, mỹ nữ cũng thành, chỉ cần ta có thể đủ làm cho đến." Rất có sức mê hoặc, vậy ngươi rời đi, tiếp tục khắp nơi đốt giết cơ giật. Ta cũng là bị bức ép, không có cách nào, vì là phần cơm, thế giới này chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ta muốn phải không làm chút ngân lượng, thủ hạ ta cũng xuống không, cũng tỷ như lần này, ta muốn là không có bạc, tứ đại ác quỷ mới không sẽ quản ta đây." Dương Kinh nói: "Vậy ngươi cũng đừng đem mình hạnh phúc, kiến lập ở người khác thống khổ trên mới đúng rồi, ngươi nghị sinh hoạt, không, có ai ngăn ngươi?" Nhưng ngươi không thể để cho người khác vô pháp sinh hoạt, khắp nơi giết bựa." Diệp Thần nói, "Ai, ngược lại man hoang nhiều như vậy trong cướp, cũng không kém ta một cái, không tàn nhẫn một điểm, người khác không sợ. Vậy nói, ngươi hay là muốn cướp, muốn giết? Ta ngược lại là rất ít giết, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta với bọn hắn không thể thủ. Đúng, ngươi chỉ nhìn trên người nhà bạc, coi trọng con gái người ta, người ta phản kháng, các ngươi vạn bất đắc dĩ mới động thủ giết người." Diệp Thần mặc dù tại man hoang thành, nhưng lại nghe nói không ít dường kinh làm chuyện xấu. "Đúng rồi, chính là như vậy." Người còn lời thề son sắt. Diệp Thần lạnh lùng nở nụ cười. Ta xem cái kia ngụy tư tam, chính là coi trọng ngươi võ công. hốt dù ngươi gia nhập tân thành phái, đến ngươi không có giá trị lợi dụng, liền sẽ nhất cước đem ngươi đá văng ra. Ngươi đối với ta nhắc nhở, quả thật có như thế một cái khả năng. Ngươi cho rằng hắn thật muốn đem trưởng môn nhân vị trí chuyển cho ngươi đây, ngươi chính là kẻ ngốc. Hắn rất xấu, ngày sau liền trực tiếp đem ngươi đá, mới sẽ không đem nữ nhi của hắn gả cho ngươi. Diệp thân gật gù, còn nói thêm, kỳ thực ta căn bản không để ý cái kia trưởng môn nhân vị trí, ta nhìn chúng nhà bọn họ nha đầu. Loại này nha đầu, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi bao nhiêu, bảo đảm so với nàng đẹp đẽ. Nha rất có sức mê hoặc, ta có chút tâm động. đến thời điểm đó tùy tiện để ngươi chọn, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe ngươi, sẽ không phản kháng. nhưng ta hay là muốn lấy được có phản kháng, có phản kháng mới có khiêu chiến nha. động một chút là trực tiếp hướng về trong lồng ngực dốc sức, liền trở nên hơi tủ, không có nội dung có chuyện. ha ha, vậy ngươi muốn làm sao lắm? ngươi nghĩ theo ta tán gẫu cái gì? tiểu tử này không nên nói, ta còn là đối với ngươi bạn cảm thấy hứng thú một ít. Lâm, vậy chúng ta liền nói bạc, ngươi muốn bao nhiêu? khẩu khí còn rất lớn, ta đương nhiên là càng nhiều càng tốt. không dám nói. Nhưng mấy cái đời cũng xài không hết, những năm này ta kiếm được nhiều nhất chính là bạc. Đừng cho lão giả kia bán mạng, theo ta đi, ngày sau ta đem đệ nhất trộm vị trí tặng cho ngươi. Ngươi muốn cho để ta làm đạo tặc đây? Đạo tặc, nói quá khó nghe đi, chúng ta bất quá cũng là kiếm cơm ăn mà thôi. Đúng, đại gia hỏa đều là kiếm cơm ăn, có thể ăn ngươi cái này cơm, người khác liền không có, có cơm ăn. Thế giới động vật, có núi dê thì có lão hổ, đây là nhất định, ta là thuộc về lão hổ. Vậy ta là thuộc về sơn dương chứ? Ngươi cũng có thể làm lão hổ, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Mẹ ta muốn biết rõ ta thuộc về lão hổ. Chuyên môn khắp nơi cắn người, cần phải leo ra bóp chết ta. Tiểu tử, tuổi ngươi nhẹ, thế giới này rất phức tạp, không có ngươi nghĩ tốt như vậy, đừng ngây thơ, vậy thì có cái gì chính nghĩa, tất cả bất quá vì chính mình. Đúng, ta biết rõ thế giới này rất phức tạp, cái quỷ gì đều có, nhưng ta còn là muốn làm điểm để ta nội tâm an bình. Ngươi liền cho xem, sự tình vừa mới bắt đầu. Hắn biết rõ cái tên này không lên nói. Diệp Thần đứng lên, nói, ta cũng muốn nhìn tứ đại ác quỷ có thể chơi ra cái gì. Ngụy tư tam giúp bản thân mình là chính nghĩa đại biểu, khi thực hắn cái gì cũng không phải, hắn bất quá là cái vì tư lợi ra oạ. Nhưng hắn dù sao vì là man hoang làm việc, là mới là tốt nhất sự tình. Vậy chút đều là giả, bất quá là vì chính hắn, cũng là một cái ngụy quân tử." Dương Kinh nói. "Đương nhiên, ngươi có thể cho là như thế, hắn là không phải là ngụy quân tử, ta cũng không để ý, nhưng ở trong mắt ta, hắn còn xem như người tốt." Diệp Thần gật gù. "Không đem ta để thoát khỏi đi, ngươi sẽ hối hận, các ngươi đi không?" Diệp Thần cười nói, "Ta nghĩ thử một lần, dù sao ngươi còn ở trong tay ta, ta cũng không tin những người kia không để ý ngươi an nguy." Cũng nửa giờ đầu, cái kia hầu tử dĩ nhiên còn cùng cái kia sát nhân cùng đang nói, "Gặm thịt nướng linh nhi đi tới." Hỏi, ngươi sẽ không theo hắn giao dịch chứ? Diệp Thần ngắm một dạng Linh Nhi, nói, nếu là hắn muốn cầm ngươi tới đổi hắn bạc, ta sẽ đặc biệt tình nguyện làm như thế. Ngươi muốn là dám cùng hắn giao dịch, ta một đao tử đâm chết ngươi. Linh Nhi nói, và, quá ác đi, ngươi sẽ không sợ không lấy được chồng đi, cũng còn không có thành công thân đây, liền chuẩn bị mưu sát chồng. Diệp Thần nói, Linh Nhi hướng về một bên khác đi tới. Diệp Thần hướng Tàn Mặc đi qua, Tàn Mặc bên này đã chuẩn bị kỹ càng. Tàn Mặc đối với Diệp Thần nói, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, lên đường đi, thời gian cũng không loại người. Chỗ này xác thực không có cái gì tốt phong cảnh, ta không nghĩ ra hiện cái gì bất ngờ." Tan Mặc hắn một tiếng, "Thứ dạ người ở phía sau, thời gian không loại người, chúng ta nên đi, đại gia mau mau, chúng ta muốn xuất phát." Đó là tứ đại ác quỷ bên trong Tam Quỷ cùng Tứ Quỷ, bọn họ mang theo một đám hành động so sánh cấp tốc trước tiên xuất phát, chuẩn bị muốn cuốn lấy Tân Thành phái, chờ người phía sau đi tới, đến thời điểm đó cùng một nơi vây kín bọn họ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, cũng sắp muốn cắn ở Tân Thành phái những người kia, một mực rơi vào một cái lớn trong cả bẫy. Tam Quỷ nói, "Tân Thành phái mấy cái kia Vương Bất Đạn, muốn dùng vài đạo cơ quan, liền ngăn trở chúng ta a." Tứ Quỷ liếc mắt nhìn xung quanh, hai bên đều là vách núi, lối đi kia cũng chỉ có một cái, từ trên sườn núi mặt đi qua nếu là không đi trên sườn núi mặt cái kia một con đường, tối đi qua, ít nhất cần nhiều tốn một ngày, nói, chúng ta đến làm cho người đem những cái cơ quan cũ phá, người phía sau rất nhanh cũng sẽ cùng lại đây, chúng ta không thể hãm tại chỗ này. Tam Quỷ nổi giận đùng đùng, thật sự nuốt không trôi một hơi này, hắn vừa nãy suýt chút nữa chỉ thấy Di Vương, nếu không có người chặn ở trước mặt hắn, đâm chết nhất định là hắn, vì lẽ đó hắn tức giận phi thường, lẩm bẩm nói, bị ta bắt được đám người kia, ta cần phải nhìn bọn họ từng cái từng cái nhảy núi tựa hồ như vậy có thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng tứ quỷ nói cho ta mau chóng thanh ra một con đường tới một đám người chuẩn bị thời gian này lý mạc dẫn một đám người đang chờ phá bảy dập tiến vào trong rừng bọn họ vừa đến trong rừng lý mạc liền để người thả tiễn xúc động cơ quan lại là một phen gào gào kinh thiên kêu loạn hỏa cầu khắp nơi bay loạn một đám rực long nào tới khi cái kia tam quỷ trợn mắt mơ mồm còn không biết xảy ra chuyện gì làm cho lui về tới phía trước cách một mảnh khắp nơi đều là cơ quan lâm tử ai cũng không dám đi qua tam quỷ thật muốn vọt thẳng đi qua đem những người kia tiêu diệt lại nói nhưng là bây giờ phía trước toàn bộ đều cơ quan tứ quỷ giơ lên cho ta thả ra rực long phun lửa thiêu chết bọn họ rất nhiều rực long bay nhào ra ngoài giữa một chút xung quanh khói báo tin bốn lên lý mạc giết một phen cảm thấy đạt đến hiệu quả cũng mau chóng rời đi sẽ lại không rời đi liền không đuổi kịp người trước mặt đống nhiên phía trước tiếng giết dừng lại hai quỷ bọn họ lại chết đi hơn 10 cái lúc này dừng kia là đóng máu một mảnh lại tiêu tốn hơn một canh giờ càng sợ là những những người kia không phải là ẩn giấu trong rừng chờ bọn hắn đến trong rừng hoạt động đống nhiên lại giết ra tới có người lo lắng nói bọn họ sẽ không chờ chúng ta đi vào lại giết qua đến đây đi. Bọn họ sợ lên. Tứ Quỷ nói, "Lại người theo cây cối qua xem một chút." Lý Mạc mang người trở về, giết như thế một hồi, thoải mái nhiều, vừa vặn bắt kịp bọn họ muốn xuất phát. Tàn mắc hỏi, "Thế nào?" Đùi bọn họ uống một bình, không cố gắng dằn vật một phen, tuyệt không dám tùy tiện đi qua. Diệp Thần đi tuốt đằng trước đầu, thật đúng là một cái dã rừng rậm, nhìn thấy trừ mạng lớn dây leo, không có đường. Tình cơ khả năng gặp được mấy con khỉ ở ngọn cây đung đưa tới lui. Diệp Thần ăn gà quay. Linh Nhi đi tới, nói, "Ngươi cái này phương pháp quả thực một tấu, loài chim gì dùng đều không có." Ngươi thật sự cho rằng dùng mấy cái cơ quan liền đem tứ đại ác quỷ đuổi đi sao? Ta xác thực không có cái gì cao nhận, ngươi ngược lại là cho ta ra cái chủ ý, chúng ta nên làm gì, làm sao có thể đủ càng tốt hơn thoát khỏi bọn họ." Diệp Thần tiếp tục ăn gà nướng. Linh Nhi nghe lệnh lùng nở nụ cười, nói, "Hiện tại chúng ta cũng vây khốn ở nơi đáng chết này trên núi, ai cũng đừng nghĩ ở trong vòng 3 ngày ra ngoài, chúng ta có chút đệ tử không thích, rất nhiều đã sinh bệnh. Sinh bệnh liền xem đại phu nha, tìm ta cũng vô dụng." Một cái tát vung lại đây, suýt chút nữa đem hắn trong tay gà quay cũng đập xuống tới. Chương 190. Đánh lén chưa 190, đánh lén đối mặt tràn đầy nhất sơn lít nha lít nhít dây leo, so với linh nhi tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Linh nhi nổi giận đùng đùng nói, "Cha ta làm sao lại sẽ coi trọng ngươi, đem nhiều người như vậy trực tiếp giao cho ngươi tới chỉ huy đây?" "Đúng rồi, ta cũng rất tò mò cái này, ta cũng rất muốn biết đây là tại sao." Diệp thân tiếp tục ăn gà quay, còn nói, "Ta lúc đó tuyển con đường này thời điểm, ngươi thật giống như cũng không có phản đối nha. Nếu tân thành phái giao cho ngươi, không tới nửa tháng liền phân liệt." "Hừ, ta xem cũng là một kết quả như vậy." Diệp thân còn nói thêm, "Nếu có thể đủ dài một đôi cánh là tốt rồi." Ta liền có thể từ nơi này bay ra. Bên kia Dương Kinh cười ha ha, muốn mạng sống à? Mau mau thả ta, bằng không các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Linh Nhi không phục, hô, cho ta ngăn chặn tên kia miệng. Rất nhanh sẽ có người cầm miếng vải đen theo Linh Nhi đi qua. Dương Kinh chừng một dạng Linh Nhi, reo lên, ngươi tiểu nha đầu này dám đối với ta như vậy, để ta bắt được, ta để ngươi cả đời cũng làm áp động. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai đây? Đừng cho ta bắt được, cho ta bắt được, cần phải lột, cho ta những huynh đệ kia tốt tốt thưởng thức một chút. Cái kia trong ánh mắt lộ ra cười gian tới. Hai lòng bàn tay đi qua. Hai bên cũng xuất hiện dấu ngón tay, cười lạnh một tiếng, còn muốn bắt ta đây, ngươi yên tâm, cho dù thật sự có cái này một ngày, ta cũng sẽ không cho ngươi nhìn thấy, muốn chạy trốn, đến thời điểm đó cái thứ nhất đâm trên ngươi. Ta thật muốn nếm thử Ngụy Tư Tam nữ nhi là tư vị gì. Lại hai lòng bàn tay đi qua. Năm năm trước để ngươi may mắn đảo tẩu, thật sự là ta sai. Cho ta ngăn chặn được hắn, đừng cho cái tên này ăn, hắn ăn no, có sức lực, liền sẽ nổi điên loạn gọi kêu loạn. Cái kia hai cái đệ tử gật đầu. Tuy nhiên đã bĩu môi, Dương Kinh vẫn còn ở gào gào kêu loạn, đoán chừng là đang mắng con bé kia. Linh Nhi lẩm bẩm nói, thật sẽ tìm phiền toái cho mình. Tàn mặc để một đám người đến phía trước dò đường, tìm một cái đầu nhanh chóng hành tẩu nói. Thứ dạ mang theo sắp tới 200 người, chạy đến phía trước tới. Thứ dạ hỏi bên người thủ hạ, tân thành phái người đây, rất nhanh sẽ tới đây. Vậy đại quỷ bọn họ đây, không có thu được bọn họ tin tức, ta nghĩ nên đi theo phía sau của bọn họ. Thứ dạ ở đây chuẩn bị hơn nửa thiên, bọn họ phải ở chỗ này đánh lén tân thành phái người. Nhưng hắn cần phải có người khác hỗ trợ, nếu đến thời điểm đó có thể cùng mặt sau đại quỷ, liên thủ vây công bọn họ, cứu ra Dương Kinh độ khả thi sẽ càng thêm lớn, thế nhưng là hắn hiện tại không biết đại quỷ mang theo những người kia đến cùng tới chỗ nào. Hắn đang đợi tin tức. Thời gian này có đệ tử lại đây, nói, sáng sớm hôm qua bọn họ bị một nhóm sớm bố trí kỹ cảng cơ quan, chỉ hoan chút thời gian. Thứ dạ cả kinh, nói, cái gì? Bọn họ dừng lại. Không, bọn họ đã để một đám người đi đầu, nên quá cái kia một khu vực bất quá, ta phòng trừng không có nhanh như vậy đuổi tới nơi này. Cái kia thứ dạ nghe, đệ lên chắn mình, hắn thật không muốn nghe đến như vậy một cái tin. Có người nghi ngờ nói, vậy chúng ta muốn xuất đánh sao? Một cái đệ tử nói, thật vất vả mới chuẩn bị kỹ cảng, làm nhiều như vậy chuẩn bị, từ bỏ tấn công, có phải hay không quá tiếc nuối? thứ dạ nói tấn công chúng ta chỉ có một mục tiêu cứu ra lao đại chỉ cần đem lao đại cứu ra là được hắn không muốn bỏ qua tốt như vậy thời cơ làm nhiều như vậy chuẩn bị liền từ bỏ như vậy hắn xác thực không làm được tấn công ít nhất có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp còn có thể làm lỡ bọn họ hành động tốc độ thứ dạ còn nói thêm cho đại quỷ phát một cái tín hiệu để bọn hắn mau chóng chạy tới với bọn hắn nói chúng ta chuẩn bị cứu ra lao đại một cái đệ tử nhanh đi bận việc diệp thần mang theo những người kia ở gió thổi không loạn trong rừng xuyên toa mồ hôi bóng mỡ rất khó chịu nghe thấy được là gây mũi cây khô hư thối vị linh nhi đi tới nói Ngươi còn có tâm tình ăn cái gì? Đương nhiên ăn cái gì, đói bụng liền ăn cái gì chứ, khó nói ta đem mình chết đói mới sẽ khiến ngươi thỏa mãn." Diệp Thần tiếp tục nói, "Không phải là đã nói những người kia bị cơ quan bạn ở sao? Người ta đã sớm vượt qua cái kia một mảnh cơ quan, rất nhanh sẽ đuổi theo." Diệp Thần nói, "Quá đỉnh núi này lại nghĩ phương pháp chứ? Ngươi được vì chúng ta phụ trách." Linh Nhi nói, "Cha ngươi còn để ta đối với ngươi phụ trách đây, nói ta xem ngươi thay quần áo, liền muốn cưới ngươi đây." Một trưởng vượt qua đến, Diệp Thần mau mau né tránh, không nên hơi một tí, hay dùng võ lực có được hay không? phi thường không thuộc nữ, ta thích ôn nhu một chút. Linh Nhi liếc mắt nhìn xung quanh, hay là có người nghe được bọn họ đối thoại, có người ha ha cười cười. Linh Nhi nhìn hắn chằm chằm. ta nói là thật, cha ngươi chính là như vậy nói với ta, ta muốn nói không chịu trách nhiệm, hắn khẳng định sẽ đánh ta, sau đó, ta liền không lời nào để nói, ta là bị bức ép. Có hai cái đệ tử nghe vừa cười lên, không biết làm sao, ta cuối cùng liền đáp ứng cha ngươi, ta đều trắng váng. Bất quá ta là cái rất thiệt lương, cảm giác mình làm chuyện bậy, xem qua liền nói xem qua, tuyệt không sẽ nói không có xem qua. Linh Nhi đuổi tới, Diệp Thần mau mau chạy đông nhiên anh một tiếng đánh vỡ trong ngọn núi yên tĩnh thứ dạ hay là không thì bậy quyết định muốn động thủ rầm rầm mấy cái hỏa cầu mang theo lăn thạch đầu bay đến phía trước mười cái đệ tử đã ngã xuống diệp thần dừng lại linh nhi nói thật sự có quái thú à làm sao xuất hiện ở phía trước rất rõ ràng không phải là quái thú là chúng ta chịu đến tập kích có đệ tử hồi đáp tập kích thứ dạ bọn họ không phải là nên ở chúng ta mặt sau chạy thế nào đến chúng ta phía trước tới linh nhi không rõ rất rõ ràng bọn họ là tách đi ra hành động diệp thần nói bên kia tàn mặc chạy về đến nói chúng ta bị tập kích Là thứ dạ người sao?" Diệp Thần hỏi. "Đúng, có bao nhiêu người?" "Người không nhiều, hẳn phải là hơn 200 người." Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, "Không được, bọn họ mục tiêu nhất định là cứu Dương Kinh." Linh Nhi nghe nhảy dựng lên, lẩm bẩm nói, "Dương Kinh muốn chạy, đừng nằm mơ, ta đâm chết hắn lại nói." Linh Nhi hướng về Dương Kinh cái hướng kia chạy tới, kết quả bên kia đánh tới một đám người, quả thật đúng là không sai, bọn họ mục tiêu là phải cứu ra Dương Kinh, may là thời gian này Diệp Thần sợ Linh Nhi bị thương, mang theo mấy người cùng lên đến, thứ dạ lợi dụng bên trái đánh mạnh, thả ra rực long, còn có rất nhiều cái thú. Thanh mới thành phái đệ tử chú ý lực dẫn đi qua, hắn đã hoán trên một số đông người đi tới phía bên phải. Đống nhiên một mảnh tối om om nào tới. Nếu Diệp Thần không có chạy tới, cái kia Linh Nhi khẳng định bị thương. Một đoàn vượt trên đến, như rồng giống như hổ giống như vậy, muốn đem người sẽ toang giống như vậy. Diệp Thần đem Linh Nhi kéo xuống, hô một tiếng, mau tới đây giúp một tay. Linh Nhi hô, đừng làm cho người đem giường kinh cứu đi. Yên tâm đi, khẳng định giữ lại để ngươi cho hắn châm đau nhỏ, được thôi. Diệp Thần xuống lên, thứ dạ đến rất hung, nhất thời giữa biết, thật là có chút không chống đỡ được. Thời gian này Diệp Thần đống nhiên xuống lên, giết ra đi thả ra vài cỗ cường đại năng lượng, mang theo mấy cái nguyên gia thành long, đem phía trước muốn vọt qua đến cướp dương kinh người, trực tiếp bước về đi. lại là hai trưởng giết ra, đem hai bên cây tối đẩy ngã. thứ dã trợn mắt quát mồm, hô, hai quỷ, ngươi hỗ trợ, đi trợ giúp ta đem lão đại cứu ra, ta tới đối phó cái tên này. thả ra mấy cái biết bay quái thú, hắn muốn lợi dụng những quái thú này tạm thời cướp lấy, cho hai quỷ sáng tạo ra thời cơ. thời gian này di thần biết rõ bọn họ mục đích, không có đem chú ý lực đặt ở chém giết phía trên đến. hô, mau mau, đem cái kia dương kinh chuyển đến mặt sau, hắn cũng không sẽ khiến bọn họ đem dương kinh cứu đi, cứu đi dương kinh. Bọn họ liền nguy hiểm. Dương Kinh mang theo những cái toàn thân mọc đầy gai, như là con nhím đồng dạng quái vật, đầy lớn răng nanh, lực lượng mười phần cự đại, hất lên thạch đầu, khắp nơi bay loạn, cái kia ra còn đặc biệt dày, giống như là đúc một tầng đồng, hai, ba trưởng đi qua, lên không bất kỳ tác dụng gì. Làm cho Diệp Thần cũng chỉ có thể hướng phía sau đi, hô, những quái vật này nhất định là ăn cái gì thuốc, bằng không như thế hoành, cũng không biết đau đến, mau mau, đem chúng ta thần thú cũng phóng xuất, có chút khó có thể chống đỡ. Thứ dạ thả ra phi tiêu, phi tiêu khắp nơi chuyển loạn. Linh Nhi chạy tới tìm tới Tần Mặc nói, những tên kia chính thức mục tiêu, không phải là diệt chúng ta, chính là cứu Dương Kinh, được mau chóng tới giúp Diệp Thần. Tàn Mặc mau để cho Lý Mạc dẫn một đám người đi trợ giúp Diệp Thần. Lý Mạc lo lắng bên này ứng phó không, cái kia linh nhi, nói, ngươi nhanh đi đi, nơi này giao cho ta cùng Tàn Mặc là được, mau mau. May là mặt sau Đại Quỷ người không có chạy tới, nếu như chạy tới, liền nguy hiểm. Diệp Thần mang theo những cái tân thành phái đệ tử, chống đối nửa canh giờ, thời gian này Lý Mạc dẫn một đám người đi tới hỗ trợ. Lại thả ra giống như bọn họ cự đại quái thú, chậm dái liền ổn định cục diện, có vẻ nhân thủ bên trên, chẳng phải sợ đầu sợ đuôi. Diệp Thần hô, Lý Mạc, hỗ trợ đem Dương Kinh mang tới mặt sau. Lý Mạc đem Dương Kinh mang tới mặt sau đi, bên này lại có Diệp Thần, mang người ra sức ở trong đối, Thứ Dạ rất nhanh sẽ triệt để thất vọng, hắn lại muốn nhào tới, nhân thủ càng lộ vẻ thiếu, lúc này lại càng là không có thời cơ. Có người lại đây nói cho Thứ Dạ, nói lớn bị ở phía sau gặp phải quái vật, không thể chạy tới, cái kia Thứ Dạ nghe làm sao có thể đủ nhận được, càng ngày càng sốt ruột. Dương Kinh cho rời đi sau đó, mặc dù có không ít tân thành phái đệ tử bị thương, bất quá dần dần biết rõ Thứ Dạ nhân thủ phân bố, cũng biết bọn họ đại khái có bao nhiêu người, hơn nữa người phía sau đã không thể chạy tới. Lần này nội tâm liền nhất định phải, rất nhanh sẽ ổn định cục diện, mang theo tân thành phái đệ tử tiến hành phản kích. Hai quỷ nhìn thấy tình huống không tốt lắm, mau mau chạy tới tìm Thứ Dạ, Thứ Dạ cùng Diệp Thần giết mấy hội hợp, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, mặc dù hắn có một ít người hỗ trợ, vẫn bị Diệp Thần giết đến hắn tìm không thấy Nam Bắc, nếu không có người đến hỗ trợ, hắn đã sớm cho Diệp Thần diệt. Chương 191, tránh thoát một cước. Chương 191, tránh thoát một cước. Hai quỷ nói, không được, không có ai đến giúp đỡ chúng ta cứu không ra Dương kinh nói thật núi xanh còn đó lo gì thiếu tụi chúng ta nếu không đi nữa, không chiếm được người phía sau hỗ trợ rất có thể sẽ cho bọn họ vây đánh. Lúc này cục diện đã bị tân thành phái người ổn định. Thứ giả thấy cứu dương kinh vô vọng, chỉ có thể gật gù, nói, chúng ta lui lại. Hai quỷ nói, đến ta sư minh chạy tới, chúng ta lại cùng một nơi liên thủ đến đối phó bọn họ, nhất định có thể đủ đem ngươi lao đại cấp cứu đi ra. Thứ dạ chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng nhìn thấy, thời gian này, người ta thế đã triệt để đi tới, không đi nữa, thật là có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Linh nhi ngược lại là trở nên hưng phấn, reo lên, đừng làm cho bọn họ trốn thoát, mang người muốn xuống tới. Có thể thứ quyết định muốn đánh lén, người ta cũng đã nghĩ kỹ đánh lén thất bại sau đó làm sao đào tàu, bọn họ lợi dụng chuẩn bị kỹ càng một làn sóng thạch đầu, thạch đầu lăn ra đây, ngăn trở sông lên người, linh nhi cũng hoàn toàn bị ngăn cản, cái kia một làn sóng thạch đầu đi qua, thứ dạ mang người đã biến mất không còn tâm hơi, tan mắc xuống lên, hô, linh nhi đừng đi truy, linh nhi cái này mới dừng lại, lúc này tình huống biến có chút nóng nảy, tuy nhiên bọn họ không có đem dương kinh cấp cứu đi, nhưng cũng tồn tại bị người ta vây quanh khả năng, lý mạc đi tới, nói, may là mặt sau nhóm người kia không có chạy tới, có đệ tử lại nói, nhưng bây giờ có một đám người ở chúng ta phía trước còn có một đám người ở chúng ta mặt sau, chúng ta vẫn có khả năng bị bọn họ đem bao vây. Linh Nhi nói, lần này được, ngươi nghĩ dùng giết vùng núi thế để người ta nhốt lại, không, có đem người ta nhốt lại, ngược lại là đem mình cho nhốt lại, còn có thể bị người ta đem bao vây. Diệp Thần trở nên trầm mặc, cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tách đi ra hành động, hơn nữa đến như vậy nhanh, muốn không phải là bọn họ lần này đánh lén, chuẩn bị vội vàng, mặt sau đám người kia không biết phát sinh cái gì, rất có thể liền thật thành công. Tàn Mặc liếc mắt nhìn hai bên núi, mười phần chót vót, rất khó đi. Chúng ta đệ tử tình huống thương vong làm sao? Diệp Thần quan tâm hỏi. May là bọn họ người không phải là rất nhiều, thương vong không lớn. Chúng ta lôi kéo những người kia, hành động thật sự là quá không thuật tiện. Chỉ sẽ kéo chậm chúng ta hành động tốc độ, để bọn hắn càng nhanh hơn chạy tới, không thể tiếp tục như vậy. Được muốn cái phương pháp tốt hơn, bằng không chúng ta lúc nào cũng có thể bị người trước mặt cho cô lấy, người phía sau một khi đuổi theo, chúng ta liền sẽ rơi vào vây quanh. Lý Mặc nói, Diệp Thần đương nhiên cũng nhìn thấy vấn đề chỗ, nói, Tách đi ra hành động. Cái gì? Hiện tại Tách đi ra hành động? Linh Nhi không rõ hỏi. Đúng, từ ta mang một đôi nhân mã, từ phía trước sơn hưu chết xuống, đem bọn họ dẫn ra các ngươi mang theo người cùng một con đường, từ bên trái xuống, hiện tại chỉ có thể hướng phía trước đi, trước mặt bọn họ người ít nhất, vừa vặn bị chúng ta đuổi đi, không thể nhanh như vậy liền phát lên vòng thứ hai đánh én. phía trước núi, không có như vậy cho vót, đến phía trước chúng ta lại tích ra. tàn mặc nghe trong nháy mắt bối rối, nói, không, dẫn ra bọn họ sự tình hay là từ chúng ta tới làm, các ngươi tới đem dương kinh cho mang đi. lý mạc cũng nói, đúng nha, từ chúng ta tới dẫn ra, ngươi đi đem dương kinh bọn họ mang về đến thiên nhà thành. hiện tại cũng chỉ có thể bí quá hóa liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta đem bao vây, cũng không có phương pháp tốt hơn. Diệp thân trầm mặc đang suy nghĩ cái gì? Tàn Mặc nói: "Mang theo cái này 50 mấy người đệ nhất đạo nhân, chúng ta hành động, bọn họ sớm muộn sẽ đuổi theo." Lý Mặc nói: "Đúng nha, những người này rất rõ ràng làm lỡ chúng ta hành động tốc độ." Diệp thần hồi đáp: "Không mang theo những người này, các ngươi liền mang đi dương kinh. Tựa hồ cũng chỉ có con đường này, mang theo nhiều người như vậy, người phía sau có lấy rất khó thoát khỏi, hơn nữa đã đối mặt vây công khả năng, để cho chạy sao?" Lý Mặc không rõ hỏi, nếu không mang những người này, cũng chỉ có hai cái khả năng, một cái là để cho chạy, một cái là giết chết. Có đệ tử nói: "Không thể thả đi." để cho chạy, lại sẽ làm chuyện xấu, bọn họ thế nhưng là Dương Kinh người. Diệp Thần nhưng hỏi, ngươi đem cái này 50 người cũng giết chết sao? Người đệ tử kia nghe không dám nói lời nào. Diệp Thần ngồi ở phía trên tầng đá, trừng mặt một hồi, nói, đem cái này 50 người để cho ta, Tàn Mặc, ngươi lại chọn 60, 70 hành động so sánh nhanh người cho ta. Ngươi muốn làm gì? Tàn Mặc không rõ. Hay là giao cho ta đến phụ chết đi, ta đến đem những người kia dẫn ra. Ngươi tới dẫn ra? Ngươi chuẩn bị làm sao dẫn ra? Ngươi yên tâm đi, chúng ta hành động tốc tốc, bọn họ nếu biết rõ, Dương Kinh không tại chúng ta nơi này sẽ không cuốn quít lấy chúng ta, các ngươi chỉ cần lợi dụng được lần này thời cơ đột phá vòng vây đi, mau chóng rời khỏi dãy núi là được. Diệp Thần có dự định, đến thời điểm đó bọn họ cuốn lấy ngươi, làm sao bây giờ? Tan Mặc không biết Diệp Thần đến cùng nghĩ thế nào. Yên tâm đi, ta sẽ có phương pháp, các ngươi mau chóng mang theo Dương Kinh rời đi, khả năng tối đa cũng chính là cho các ngươi tranh thủ một ngày thời gian, bọn họ rất nhanh sẽ sẽ phát hiện chúng ta tách đi ra hành động, các ngươi được quý trọng thời gian. Diệp Thần nói, Tan Mặc nói, hay là giao cho ta đi. hắn biết rõ chuyện này nguy hiểm. Diệp Thần hay là nói, ta đến đây đi từ ta quyết định, dù sao ta mới là các ngươi thủ lĩnh, cứ làm như thế, các ngươi đi, còn lại ta đến xử lý. Diệp Thần rất nhanh làm ra quyết định biện pháp, Tàn Mặc vẫn là hết sức lo lắng, nói, ta để Lý Mặc đi trợ giúp ngươi. Diệp Thần không có từ chối, chỉ nói, Linh Nhi, liền giao cho ngươi. Tàn Mặc gật gù, Linh Nhi đi tới, nhìn thấy Diệp Thần, nói, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể gây gấp những người kia, bọn họ khả năng sẽ đem ngươi đem bao vây. Nếu không thì ta giao cho ngươi. Diệp Thần nói, hay là biệt, không cần khách khí như thế, chơi vui như vậy sự tình, hay là ngươi bản thân chậm rãi chơi đi. Diệp Thần nghe nhợt nhạt cười cười, bọn họ mau mau vượt qua ngọn núi kia, muốn tới phía trước giữa sườn núi đi, không tiếp tục gặp phải thứ dạng người, phòng trường bọn họ biết phía sau người nhất thời giữa sẽ cùng không lên, không cần phải cùng tân Thành phái đệ tử liều mạng. Trời đã chầm rãi thất vọng hạ xuống, Diệp Thần liếc mắt nhìn một phía, trời tối liền muốn đêm đến tới. Diệp Thần lệnh người chuẩn bị ăn, hướng về cách đó không xa Linh Nhi đi tới, nói, hối hận cùng đi theo đi. Linh Nhi cười lạnh, tiếp tục ăn đồ vật, đừng như vậy bướng bỉnh, trước tiên cố lấy chính mình nguy hiểm, đừng cứ mãi muốn đi đâm đau nhỏ, thật không chơi vui, trước tiên bảo vệ mình mệnh, quan trọng nhất là bảo vệ chính mình gương mặt đó rất đáng tiền, thật thương, liền không lấy được chồng. Linh Nhi tiếp tục ăn đồ vật, nghe hắn mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ có một cái sẽ không lại đến lần thứ hai. Ném Dương Kinh, chúng ta có thể bắt nữa trở về. Ngươi muốn là không bảo vệ được mặt, một đao xuống cũng chỉ có thể làm Nico. Nếu khỏe, có cấp, người nào chăm sóc ngươi cả đời. Ngươi đã nói đủ chưa? Tàn nhẫn một điểm, chỉ là quan tâm ngươi, chăm sóc tốt chính mình đi. Diệp thân đứng dậy gặp qua Tàn Mặc, nói, đừng lo lắng ta, ta mang người ít, thoát khỏi bọn họ, hẳn không phải là rất khó. Dương Kinh cái kia hơn 50 thủ hạ đây, ai, giết là không thể nào. Nếu là như vậy, vậy thì thả đi đi các ngươi tân thành cũng chưa từng làm đồ sát sự tình ta muốn là cứ như vậy đổ dê một dạng giết chết những người này ta đời sau thật khó ngủ tan mặc nghe ha ha cười cười ai tình huống đã là cái dạng này là không thể để bọn hắn kéo đến thời điểm đó làm không cẩn thận sẽ đem chúng ta cũng hại chết liền quá huyền phí hay là thả đi đến thời điểm đó làm sao thả ta lại nghĩ phương pháp diệp thân lại tiếp tục nói ta cũng không biết có phải hay không là có thể thoát khỏi những người kia nếu bọn họ đuổi theo các ngươi các ngươi dùng tốt dương kinh xem như một cọng cỏ cứu mạng tan mặc gật gủ. sẽ không sao chỉ cần bọn họ biết rõ dương kinh, không ở trong tay ta, bọn họ không cần phải theo ta liều mạng, bất quá đến bọn họ biết rõ dương kinh theo các ngươi thời điểm, sẽ nghĩ phương pháp tìm tới các ngươi, các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ừm. Trước hết để cho chúng ta đệ tử nghỉ ngơi, nửa đêm về sau, chúng ta liền hành động, đến thời điểm đó các ngươi trước tiên từ tả lộ xuống núi, các ngươi xuống núi sau đó, ta lại từ phía bên phải xuống núi, ta sẽ kinh động bọn họ, chỉ mong bọn họ sẽ lên làm đi. Tàn mặc gật gù. Được, nghỉ ngơi đi. Diệp thần cũng không chắc chắn, nhưng hiện tại không xa rời nhau lại không được, nếu tối hôm nay sẽ lại không tách ra. Trời sáng rất có thể sẽ phải chịu bọn họ tiền hậu giáp kích, đến thời điểm đó quá nguy hiểm. Người ta nguyên bản liền so với bọn họ người, nghĩ tới nghĩ lui, hay là tách ra tốt hơn. Nếu có thể đủ đem bọn họ dẫn ra, còn có thể vì là những người kia tranh thủ một ít thời gian. Mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều muốn trước nghị phương pháp đêm tối chậm rãi yên tĩnh lại. Linh Nhi mang theo ăn đi tới, còn đem ăn cho Diệp Thần. Diệp Thần còn có chút không thể thích hứng, nói, cho ta ăn đây, lo lắng ta là đi. Vậy có muốn hay không? đương nhiên muốn. Cũng không có có thấy ngươi đối với ta tốt như vậy, là không phải là đối ta có một ít hứng thú đây. Linh Nhi nghe lệnh lùng nở nụ cười, "Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi còn trẻ như vậy liền trở thành quả phụ." Tam quỷ tìm tới Đại quỷ, "Lão đại, bọn họ ở sườn núi dừng lại nghỉ ngơi." Đại quỷ nhận được thứ dạ tin tức, là chuẩn bị chạy tới, cùng bọn hắn cùng một nơi vây kín tân thành phái người, có thể đều không biết rõ làm sao làm, liền từ cái kia trong rừng bỗng nhiên giết ra một đoàn báo thân thể, rã chứ đầu, mang theo hai giải lớn lên răng nanh quái vật, là một đoàn, trực tiếp liền lao tới, giết đến hắn có chút không lường phó kịp, còn không biết xảy ra chuyện gì, nếu không phải là bởi vì trên tay hắn người tương đối nhiều, vẫn đúng là phải bị chết rồi thế nhưng là những quỷ này đồ vật lao tới, để bọn hắn bỏ mất vây quét tân thành phái thời cơ, giết hai cái nhiều chông, mới đem cái kia một đám quỷ đồ vật cho đuổi đi. Tam quỷ nói, vậy chút đều là gì đó? Không biết. tứ quỷ nói, xem ra núi này bên trong thật đúng là có chút không sạch sẽ đồ vật. Tam quỷ nói, thứ dạ bọn họ tình huống thế nào? Đại quỷ hỏi, bọn họ không thể đủ đem dương kinh cứu ra, chúng ta lại không đuổi kịp đi, bọn họ liền từ bỏ. một cái đệ tử nói, chúng ta không phải không muốn đi qua hỗ trợ, là thật gặp phải tình huống, mới không thể kịp thời chạy tới. nếu có thể chạy tới, chúng ta đã sớm chạy tới. Đại quỷ giải thích nói, Tam quỷ nói, chúng ta có là thời cơ, tuy nhiên đã thất bại, thế nhưng chúng ta nhân thủ so với bọn họ đều muốn nhiều, hơn nữa chúng ta một chiếc một sau, ngày mai là có thể ở trên núi vây quanh hắn nhóm. Tứ quỷ nói, chỉ cần bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, trời sáng chúng ta cùng thứ dạ bọn họ phối hợp tốt, ở trên núi bọn họ trốn không đi nơi nào. Chương 192, có muốn hay không hôn tạm biệt. Chương 192, có muốn hay không hôn tạm biệt. Diệp thân để cho thủ hạ ăn cái gì liền nghỉ ngơi, hắn biết rõ quá nửa đêm, nhưng là không còn có nghỉ ngơi thời cơ, hiện tại còn có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Hắn muốn cho thứ dã cùng tứ đại ác quỷ bọn họ, đêm nay cũng đừng nghỉ ngơi, bọn họ yêu thích bát, liền cẩn thận dằn vặt bọn họ một đêm. Bất chi bất giác đã đi tới lúc nửa đêm. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, bọn họ làm vài đoàn người, quyết định lặng lẽ rời đi. Nếu động tĩnh quá lớn, mười phần có thể bị người phát hiện, bất quá bọn hắn phát hiện một mảnh lâm tử, rất rầm rạm. Tại bọn họ hành động trước, bọn họ đã để người hoa ba canh dở, từ từ điều tra xung quanh, xác định trong rừng không có cất dấu thứ dã lưu lại người, bọn họ không có chút phát hỏa đem. Diệp Thân liếc mắt nhìn một phía, xung quanh đen kịt một màu. Đi thôi, một đường cẩn thận, chúng ta nếu có thể đủ thoát khỏi bọn họ sẽ mau chóng tìm tới các người. Diệp Thần nói, Tàn Mặc nói, chúng ta sẽ xem trọng Dương Kinh. Nha đầu, chăm sóc tốt chính mình, có muốn hay không hôn tạm biệt đây. Tìm kỹ cái đi hôn đi. Linh Nhi đã xoay người. Đi thôi, các người đi. Sau hai canh giờ, chúng ta cũng rời đi. Diệp Thần biết rõ, không phải là lưu cho bọn hắn thời gian càng nhiều càng tốt, lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện. Giữa bầu trời kia rực long đang bay, rời đi cái này một mảnh lâm tử, liền không có coi che chắn. Diệp Thần còn nói thêm, đến thời điểm đó, các ngươi chờ chúng ta dẫn lên chú ý, lại tiếp tục đi. Tàn Mặc biết rõ Diệp Thần là có ý gì. Diệp Thần còn nói thêm, được, mọi người đều cẩn thận, đừng động chúng ta, các ngươi có khả năng mở liền rời đi, mau chóng rời khỏi, chúng ta không có chuyện gì. Bọn họ nếu phát hiện Dương Kinh không tại chúng ta nơi này, liền sẽ tới nơi tìm kiếm các ngươi, các ngươi phải cẩn thận. Lâm Tử mười phần yên tĩnh, tàn mặc rời đi, bất chi bất giác lại qua hai canh giờ. Diệp Thần cảm thấy là thời điểm, lúc này thấy xung quanh không có động tĩnh, xem ra bọn họ cũng không có phát hiện tàn mặc, đây là một cái điểm tốt. Hắn bắt đầu đại động tĩnh, muốn hướng về Sơn Hưu chết xuống, chế tạo một ít động tĩnh, nhưng lại biểu hiện ra sợ bị người biết rõ dáng vẻ. Rất nhanh hai quỷ tìm tới thứ dạng nói, không được, bọn họ muốn chạy trốn. đào tẩu. thật sao? thứ dạ nhảy dựng lên. một cái đệ tử nói, hừm, chúng ta nhìn thấy bọn họ, đã hướng về phải chết bên dưới ngọn núi đi. tựa hồ sợ chúng ta phát hiện bọn họ, bọn họ không có chút phát hòa đem, hẳn là sợ sẽ bị chúng ta phát hiện. nhưng chúng ta hay là phát hiện. hai quỷ nói, bọn họ nhất định là sợ hai chúng ta trời sáng sẽ đem bọn họ vây quanh, mau trốn đi. thứ giả nói, mau mau nói cho lại quỷ, chúng ta cùng một nơi quét ngang qua, trước sau phối hợp. người thủ hạ mau mau xuống. bọn họ từ hai bên vây quanh lại đây đi tới diệm thần bọn họ đóng quân điểm. Diệp Thần thời gian này biểu hiện ra bị người phát hiện, muốn cuốn quýt chạy trốn dáng vẻ, có thể có bao lớn động tác, liền làm bao lớn, thả ra quái thú đến, lợi dụng mang đến hơn 50 bị tóm người, hóa trang thành mới thành phái đệ tử, hơn 100 người như bà, 400 người quy mô, hơn nữa có vẻ rất vội vàng, muốn chạy trốn lấy mạng dáng vẻ. Diệp Thần hỏi phía sau đệ tử, vậy những người này theo tới sao? Theo tới. Hừm, vậy thì tốt, chúng ta nhanh, không thể để cho bọn họ nhanh như vậy biết rõ chúng ta đang dở trò quỷ. Lý Mặc biết rõ Diệp Thần ý tứ, Diệp Thần tăng nhanh tốc độ đi tới. Bọn họ không có mang theo cây bước, chính là để những người kia đừng như vậy nhanh phát hiện Đại Quỷ nhìn thấy thứ dạng, nói, thứ dạng, ngươi yên tâm, bọn họ chạy không. Thứ dạng đều thả ra rực long, công kích bọn họ. Đại Quỷ gật gù, rất nhiều rực long bay ra. Bất quá Diệp Thần biết rõ bọn họ là muốn cuốn lấy hắn, bọn họ lựa chọn một mảnh lâm tử, lâm tử có thể che chắn trên trời con mắt, còn có thể ngăn cản những công kích kia lại đây rực long, những cái rực long, tuy nhiên thành tốt lại đây, nhưng là không tốt công kích, dù sao cánh khổng lồ trong rừng hết sức bất tiện, rất khó dễ dàng triển khai. Diệp Thần để cho thủ hạ tản ra thật giống như một năm lớn, làm hết sức kinh động trong rừng động vật, xem một cái lưới lớn một dạng trải ra, bọn họ kinh động, rất nhanh sẽ đem trên trời mảng lớn rực long dẫn lại đây. Diệp thần không có cùng bọn hắn dây dưa, chỉ cần bọn họ cũng cho dẫn lại đây, liền làm một chuyện tốt. Đi mau, đừng động những vật này. Lao xuống núi sau đó, đường không có như vậy cho vót, mặc dù là có chút khó khăn, nhưng bọn họ còn xem là khá ứng phó. Bất quá thời gian này chạy tới một nhóm quái vật, Diệp thần bọn họ đã sớm nghĩ đến, cũng thả ra bọn họ quái vật đến cùng quái thú can xé Tuy nhiên hay là ảnh hưởng bọn họ hành động tốc độ, bất quá ảnh hưởng chưa tính là quá lớn, điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Linh Nhi nghe được phía bên kia, ầm ầm ầm thanh âm chuyển tới, khói báo tin bốn lên, hỏi, bọn họ bị phát hiện đúng không? Bọn họ là cố ý, một cái đệ tử hồi đáp, không có ai phát hiện chúng ta đi. Hiện nay không, những cái bay lên trời rực lòng, đã cho Diệp Thần bọn họ dẫn đi qua. Tan Mặc nói, ha, đại gia hỏa không muốn lo lắng, đi nhanh lên. Lúc này cách hướng đông còn có một quãng thời gian, hắn được thừa dịp thời gian này thiên không có sáng, vũ khí rất đậm, mau chóng rời đi, có thể chạy trốn bao xa, liền chạy bao xa. Diệp Thần đã chú ý không nhiều như vậy, nói, đừng ham chiến, đi nhanh lên, giết chết 20 30 con đại quái thú sau đó, không có nhiều quái thú như vậy. Diệp Thần bọn họ mang quái thú tuy nhiên không nhiều, nhưng cơ bản có thể chống đỡ được. Hiện tại bọn hắn chỉ cần nghĩ phương pháp thoát được càng xa càng tốt, chỉ cần bọn họ mang theo thứ dạng người, Linh Nhi bọn họ liền sẽ càng thêm an toàn. Diệp Thần phi thường rõ ràng. Đi, Đại gia đi mau. Bất chi bất giác có ngày cũng đã hơi sáng, cũng không biết chạy bao xa, ngược lại là hiện tại đến cùng ở nơi nào, đều không biết rõ. Xung quanh yên tĩnh lại, nhưng Diệp Thần biết rõ, cái này nguy hiểm chưa từng có đi, chỉ là báo táp đến trước kiến tĩnh. Diệp Thần chạy trốn tay cũng bị rách rách, chính mình cũng không biết, nhưng chạy đến đó. Lại giết cái này nửa đêm, đại gia hỏa cũng rất mệt. Hơn nữa tối ngày hôm qua ăn cái gì cũng sớm đã tiêu hóa, mọi người đều cần nghỉ ngơi. Diệp Thần hô thật lớn nhà dừng lại nghỉ ngơi một chút, mau mau ăn cái gì cũng đừng nóng lửa, càng làm Lý Mặc đều đến. Lý Mặc, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Hắn lấy ra địa đồ đến, nhìn chung quanh, cảm giác đều giống nhau, trừ Lâm Tử, hay là Lâm Tử. Lý Mặc gọi tới hai cái quen thuộc nơi này địa hình đệ tử, hai cái đệ tử lại đây, bọn họ rất nhanh sẽ hỗ trợ xác nhận bọn họ vị trí vị trí. Lý Mặc nói, chúng ta bây giờ muốn túi trở về sao? Không, như vậy quá nguy hiểm hay là không nên gấp gáp nhanh như vậy tóm về đi, như vậy sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm." Lý Mạc nghe gật cù. Diệp Thần nói, "Vẫn là đem bọn họ mang xa một chút đi." Lúc này hắn xác định những người kia còn chưa phát hiện, vì lẽ đó hắn quyết định đem những người kia mang xa một chút, chỉ cần những người kia mang xa được càng xa hơn, Linh Nhi bọn họ liền sẽ càng thêm an toàn, sẽ cho bọn họ tranh thủ thời gian, nhưng hắn cũng minh mạch, sớm muộn đều sẽ phát hiện bọn họ cũng không phải là tất cả mọi người, Dương Kinh không ở nơi này. Những người này đều muốn để cho chạy sao?" Lý Mạc có chút không giải thích nói. Diệp Thần tiếp tục ăn đồ vật, trầm mặc, cảm thấy hiện tại liền hạ trợ hồ còn chưa tốt. Ăn cái gì trước tiên, ăn xong đồ vật, lại nói, Diệp Thần hướng về những cái bị tóm dương kinh thủ hạ đi tới, nói, "Ta những huynh đệ kia nói, để ta đem các ngươi từng cái từng cái ném xuống xuống mặt, trực tiếp chết đuối, giữ lại hại người hại vật." Những người kia nghe trợn mắt quát mồm, có mấy người run không ngừng, có người bắt đầu xin tha. Diệp Thần tiếp tục nói, "Các ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, ta nghĩ man hoang, 10 người, 9 người cũng nói muốn chết đuối các ngươi." Những người kia cũng quỳ xuống đến, không ngừng xin tha. Thời gian này có người chạy tới, nói, "Không được, phát hiện bọn họ, chính hướng về bên này lại đây." phải bao lâu mới có thể đến nơi này? Diệp thân hỏi. Hơn hai canh giờ liền có thể tới đây. Diệp thân gật gù. Xem ra thật đúng là cho bọn họ có lấy. Diệp thân liếc mắt nhìn thiên không, lại quay đầu lại, nói, đem bọn họ dây thừng cắt. Lý mạc nhỏ giọng nói, thả bọn họ đi sao? Diệp thân cười nói, ta không có ngu như vậy. Những người kia đang nghe. Diệp thân nói, trực tiếp tha các ngươi đi. Ta nghĩ người man hoàng là sẽ không đáp ứng. Bất quá nếu là không cho bọn họ một cái thời cơ, bọn họ là sẽ không cam lòng. Vậy thì giao cho ông trời tới chọn đi. Diệp thân đem bọn họ tách ra thành hai nhóm, nói, các ngươi cái này một nhóm. Đi phía trái chết đi, một phái khác hướng về phải chết. Ta cho các ngươi nửa giờ đầu, các ngươi hiện tại trong tay thế nhưng là không có nước tinh thú, cũng không có vũ khí. Nửa giờ đầu sau đó, ta liền thả quái thú. Đến thời điểm đó người nào sẽ bị cắn chết, ta không biết, nhưng các ngươi cũng đừng oán nhiệm ta. Nếu là thật không muốn chết, vậy thì nhanh lên chạy, có thể chạy trốn càng xa càng an toàn. Lạc hậu nhất định là không có cứu. Bọn họ lẫn nhau nhìn, cũng không biết rằng Diệp Thần nói là thật là giả. Không tin chúng ta một hồi sẽ thả quái thú là đi. Vậy các ngươi có thể thử một lần, ngược lại cắn chết là các ngươi, mệnh là chính các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn tin tưởng ta. Những người kia có chút lùi cuống. Diệp Thần nhìn bọn họ còn ngẩn người ở đó, không chạy có đúng không? Những tên kia vừa nghe, không biết thật giả, thà rằng tin không phải là đùa giỡn, quay đầu, làm hai nhóm hướng về Lâm Tử chạy đi. Nửa canh giờ, ta liền thả quái thú, cũng không phải là một con. Diệp Thần quay đầu lại, đối với Lý Mặc nói, người dẫn người đi chuẩn bị, chuẩn bị thả quái thú, chọn một có chút lớn điểm, có chứa cảm giác đói bụng. Bọn họ tình nguyện tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật, có chút hoang mang, hướng về hai bên Lâm Tử chạy tới, chạy trốn hay là rất nhanh. Mau mau nha, người nào chạy trốn chậm, bị quái thú năm lấy, không liên quan chuyện của ta. Lý Mặc vẫn còn ở nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần có ý gì. Chương 193. Dẫn ra đại quỷ. Chương 193. Dẫn ra đại quỷ. Diệp Thần muốn thông qua những người này đem thứ giảm những người kia dẫn ra, hắn tin tưởng thứ dạo những người kia nhất định sẽ phái ra rực lòng đến, chính nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ trung quanh tàn đi, bao nhiêu có thể hấp dẫn đến bọn họ chú ý lực, nhất thời giữa biết, không thể dễ dàng như vậy phân biệt ra được. Chúng ta thật muốn thả quái thu sao? Có đệ tử hỏi. Diệp Thần nghe, nhợt nhạt cười cười, đứng lên, nói, "Cùng ăn no à?" "A no, cái kia mau mau, chúng ta tuy nhiên phải đi. Không đi nữa." Người ta liền đến. Chúng ta đi về nơi đâu?" Lý Mặc hỏi. Diệp Thần chỉ vào một bên con đường thứ ba, nói: "Đầu này đi, chúng ta trước tiên ẩn đi, xem thứ dạ bọn họ chuẩn bị làm thế nào. Ẩn đi, nếu như bị bọn họ tìm tới làm sao bây giờ? Bọn họ nếu bắt được Dương Kinh những cái kia thủ hạ, rất nhanh sẽ biết rõ Dương Kinh sự tình, đến thời điểm đó, bọn họ cũng không sẽ truy tung chúng ta, bởi vì Dương Kinh không tại trong tay chúng ta." Diệp Thần nói. "Đến thời điểm đó, bọn họ liền sẽ đi tìm kiếm tàn Mặc bọn họ." Diệp Thần gật gù. Một số đông người tản ra sau đó, tin tức này lập tức liền cho thứ dạ bọn họ biết rõ. Một cái thủ hạ vội vàng mang người trở về nói bọn họ làm ba bộ phân thứ ba phương hướng đào tàu thứ giả nghe một sát hỏi cái gì đào tàu làm ba bộ phân đào tàu à nha đại quỷ nghe nói nói bọn họ làm sao chưa mở thời gian này đông nhiên có cái đệ tử nói bọn họ thật giống không có nhiều người như vậy thứ giả nghe cả kinh hỏi có ý gì bọn họ không có nhiều người như vậy thật giống cũng chỉ có hơn 100 người tối đa cũng liền 200 người đại quỷ reo lên làm sao có khả năng bọn họ cũng không chỉ 200 người ta cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì cái kia một cái thủ hạ nói Còn có một nhóm người đây." Thứ dạ liếc mắt nhìn trên đỉnh núi, nói, "Rất có thể bọn họ không có xuống núi. Vậy làm sao bây giờ?" Đại quỷ hỏi. Thứ dạ lẩm bẩm nói, "100 đến 200 người. Hắn phỏng chừng có thể là chủ kế." Nói, "Đại quỷ, như vậy, ngươi đi đối phó những người kia, ta đến trên núi, xem bọn họ giờ trò quỷ gì." Hắn biết rõ đại quỷ trong tay nhân thủ, đối phó 200 người là đủ đủ. "Chúng ta sao không liên thủ lại giết chết cái này hơn 100 người lại nói?" Thứ dạ lại nói, "200 người, giao cho ngươi, cũng không có vấn đề gì, ta lo lắng những người này bất quá là nghĩ phương pháp dẫn ra chúng ta." Lao đại của chúng ta rất có thể ở một đám người khác trong tay. Đại quỷ mới lên tiếng, được rồi. Xin nhờ, nếu lao đại của chúng ta ở trong đó, làm phiền ngươi bắt hắn cho cứu ra. Xuống tới sân núi thời điểm, thứ Dạ cũng có chút hoài nghi, bởi vì phát hiện người khác không phải là nhiều như vậy. Từ từ vừa nghĩ, càng là cảm thấy nơi này có quỷ, cảm thấy những ngững người này có ý, đem bọn họ dẫn hạ xuống đại quỷ gật cụ Thứ Dạ còn nói thêm, phiền phức, ngươi lại cho ta 100 người. Lâm. Hai quỷ, ngươi mang theo 100 người, tiếp tục theo thứ dạ đi. Ngươi biết rõ đến cùng chuyện gì. Đúng lúc nói cho chúng ta tin tức, nhìn ta lão đại có phải hay không ở trong đó. Tiên tâm đi, ta sẽ mau chóng bắt bọn hắn lại. Thứ dạ bắt đầu bối rối, hắn muốn tới trên núi, còn muốn tìm ra rốt cuộc là chuyện gì. Diệp thân bọn họ trốn đi, trốn ở cao cao trên tây, vách núi, lợi dụng những cái bị tóe người, dẫn ra đuổi tới người, bất quá đại quỷ rất nhanh sẽ bắt được Dương Kinh những cái kia thủ hạ. Lớn quỷ mới biết đến, bọn họ quả thực tách đi ra hành động. Thế nhưng là bọn họ không biết Tân Thành phái, một nhóm khác người giờ khắc này ở nơi nào. Diệp thân lợi dụng dòng sông, tách ra những cái đuổi tới người, lập tức đến lớn quỷ phía sau của bọn họ, nhìn đại quỷ mang người Từ phía trước đi qua. Thế nhưng là Diệp Thần phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ cũng không có từng nói, có hơn 700 người, tối đa cũng chính là 400 người, hắn có chút hoài nghi. Lý Mạc nói, bọn họ thật giống không có nhiều người như vậy. Không, các ngươi không có nhìn thấy ạ. Thật giống đệ nhất đạo nhân, không cùng lại đây, đặc biệt là buổi tối ngày hôm ấy, chúng ta gặp được cái kia thứ dạng, liền không có có ở trong đó. Lý Mạc ngẫm lại, quả thật đúng là không sai, vẫn đúng là không có đệ nhất đạo nhân, nói, ngươi phát hiện không có sai, khó nói bọn họ đã biết chúng ta tách đi ra hành động sao? Hẳn là biết rõ, thế nhưng đến lúc nào biết rõ chúng ta không biết, bất quá bọn hắn còn không có, có bị đâm đêm tối người phát hiện, nếu như bị thứ giả người phát hiện nói bên kia nên đánh nhau, thế nhưng là một đêm, chúng ta cũng không nghe thấy bên kia truyền đến tiếng giết, bọn họ tạm thời là an toàn, nhưng bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện." Diệp Thần nói. Lý Mạc nghe gật gù, hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" Diệp Thần nói: "Chúng ta tống về. Đúng nha, nhất định phải nói cho những người kia, nói bọn họ rất có thể bị người phát hiện." Diệp Thần nghe lúc này sự tình có chút khẩn cấp. Diệp Thần lại nói: "Cho bọn họ gửi thư báo đi." Diệp Thần đối với Đại Gia Hòa nói, Đại Gia Hòa rất mệt không có cách nào, chúng ta nhân thủ so với bọn họ ít, chúng ta không biết bọn họ là từ đến lúc nào phát hiện, nhưng chúng ta nhất định phải chạy tới, cũng có thể đủ giúp được việc khó khăn. bọn họ làm nhanh lên chuẩn bị, chuẩn bị muốn vượt qua núi. bất chi bất giác đến buổi trưa thời điểm, đại sơn vĩnh viễn là vũ khí nặng nghề, một ngày đều là đêm đen đến trước, trong rừng luôn có một luồng tử vong hư vị, lệnh người mũi mười phần khó chịu, ăn cái gì cũng không đói bụng đại quỷ mang theo đám người kia tìm tới đệ nhất trộm những cái kia thủ hạ giật nệ cả mình, lại không biết tân thành phái người chạy đến nơi nào đi, giết một đêm, tam quỷ đã sớm mệt mỏi không thể tả chính bọn họ cần nghỉ ngơi thời điểm bên kia người liền bắt đầu hành động bọn họ cũng chính là ngủ hơn một canh giờ đã bị đánh thức sau đó liền điên cuồng truy tung bắt được đều là đệ nhất trộn tân thành phái người không biết đi về nơi đâu khí tứ quỷ trợn mắt mấp mồm những này đệ nhất đạo nhân làm sao lại giúp đỡ tân thành phái người treo chọc bọn họ đây thật muốn đào một cái hố đem bọn họ cũng trôn những người kia không ngừng giải thích tứ quỷ một câu cũng không muốn nghe tam quỷ nói ta là không lúc đích ta thật không lúc đích sao đừng nghĩ để ta chạy nữa trở lại trên núi nếu như các ngươi đồng ý đem ta nhấc trở lại Tứ quỷ nói: "Chúng ta vẫn là đem nơi này sự tỉnh, nói cho thứ dạ đi." Đại quỷ gật ngủ: "Chúng ta cần nghỉ ngơi." Tứ quỷ nói đại quỷ cũng mệt mỏi: "Bọn họ là cố ý, cố ý để chúng ta không thể giấc ngủ, muốn đem hành hạ chúng ta chết." Tam quỷ nói: "Đây không phải bình địa, đi một dặm đường, tương đương với ở trên đất bằng đi vài bên trong, thật sự không dễ chịu, hơn nữa cái kia con mỗi so với nơi nào cũng độc, cắn được chính là nổi bóng, còn có làm người buồn nôn hương vị đại quỷ mới lên tiếng: "Được, nghỉ ngơi, ăn cái gì?" Tựa hồ cũng làm bọn họ có thể làm. Thứ dạ lên tới trên núi, liền thu được dưới chân núi, đại quỷ tin tức mới biết được nguyên lai là chỉ có 70, 80 tân thành phái đệ tử, mang theo đệ nhất trộm bị tân thành phái bắt đám đệ tử kia, đem bọn họ cho giận ra, tức giận đến nói không ra lời. Bọn họ ở trên đỉnh núi mà khắp nơi chuyện, lúc này bọn họ không biết, mặt khắp một đám người, đi về nơi đâu, hay là không phải là một đám người, hai quỷ nói, hiện tại không dễ xử lý, bọn họ không có mang theo từ các ngươi đệ nhất trộm trộm tới những người kia, chỉ đem lão đại các ngươi, chúng ta không có dễ dàng như vậy phát hiện. Một cái thủ hạ đứng ra, nói, cái này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất, chúng ta không biết bọn họ đến cùng làm mấy tốt người. Hẳn là hai nhóm người, bọn họ người không nhiều, làm phê mấy càng nhiều, đối với bọn họ cũng là càng thêm bất lợi, đặc biệt là nếu ứng nghiệm trả cho chúng ta, còn có thể gặp phải trong ngọn núi bảy quái thú." Thứ dạ nói. Hai quỷ tán đồng thứ dạ, nói, "Không sai, bọn họ còn lại người, hẳn là mang đi lao đại các ngươi." Thời gian này có đệ tử nói, nhưng bọn họ hướng về cái nào một phương hướng đây? Có phải hay không tiếp tục hướng phía trước đi, hay là tóm về đi, hoặc là từ bên trái xuống núi, vẫn là theo phía bên phải xuống núi?" Hai quỷ ngâm lại, nói, "Tóm về đi, không thể nào." Thứ dạ nói, "Sẽ không, tóm về đi là tuyệt đối không thể." Chúng ta bên phải chết giết một đêm, bọn họ cũng không thể từ phía bên phải xuống núi, nếu hắn theo từ phía bên phải xuống núi, chúng ta khẳng định sẽ có phát hiện. Một cái đệ tử nói, vậy chỉ do bên trái xuống núi, hoặc là tiếp tục hướng phía trước. Hai quỷ nói, ta càng muốn tin tưởng bọn hắn tiếp tục dọc theo lưng núi tiến lên. Dọc theo lưng núi tiến lên đường, không có khó như vậy. Thứ dạ cũng không muốn suy đoán, hắn cũng không thích đi đoán. Hai quỷ nói, ta mau chóng phái người đi kiếm rõ ràng, bọn họ đến phía trước đi, vẫn là theo bên trái xuống núi. Đối mặt cái tia lít nha lít nhít đường núi, cũng không dễ dàng tìm kiếm cho dù thật có thể đủ phát hiện, phòng trừng lại muốn tìm trên thời gian nửa ngày, đêm qua đến bây giờ, hắn cũng đã tiêu hao nửa ngày, hắn có thể không muốn tiếp tục như vậy tiêu hao xuống. Lúc này chạy tới một cái đệ tử, trong tay cầm một ít kỳ quái lá cây, thứ dạ mau chóng tới. Hắn ở bên trái trên núi phát hiện một ít có chứa tiêu chí lá cây. Đây là cái gì? Hai quỷ không rõ hỏi đó là có người ở trên phiến lá mặt có khắc phù hiệu, đúng là bọn họ đệ nhất trộm phù hiệu. Thứ dạ lập tức nghĩ đến Dương Kình, hỏi: "Ngươi tại nơi nào phát hiện những cái lá cây?" Ở phía dưới. Nguyên lai là cái kia Dương Kình, ở người khác không chú ý thời điểm lén lút chế tác những này mang theo phù hiệu lá cây tối ngày hôm qua theo những người kia chạy đợi những người kia làm được không để lại dấu vết thế nhưng là dương kinh nhưng lén lút tặng không ít loại này mang tiêu chí lá cây là lão đại của chúng ta lưu lại tín hiệu bọn họ là từ bên trái xuống núi một cái thủ hạ đi tới nói ta phái người mau chóng điều tra rõ ràng thứ giả trầm mặc một hồi nói đồng hạc làm đến sao cũng nhanh đến được cho ta chim bổ câu truyền tin cho bọn họ để bọn họ chạy tới đồng hạc làm nợ thứ dã một phần ân tình vẫn luôn muốn tìm thời cơ báo đáp hiện tại đại quỷ bọn họ đã ở dưới chân núi bên kia. Phòng trường không có dễ dàng như vậy chạy tới, có lẽ là không đội kịp, hắn cần người hỗ trợ. Ngươi muốn cho Đồng Hạc làm đến giúp đỡ? Hai quỷ đạo. Hừng, ta cùng Đồng Hạc làm, có một ít giao tình, bọn họ đối với Tân Thành phái cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Nếu bọn họ chịu lại đây hỗ trợ, vậy thì quá tốt. Lâm. Ăn xong đồ vật, chuẩn bị xuống núi, mau mau cho ta biết rõ bọn họ cụ thể phương hướng. Bên cạnh đệ tử gật đầu xuống. Chương 194. Truy tung. Chương 194. Truy tung. Thứ dạ quay đầu lại, đối với hai quỷ nói, tối ngày hôm qua đối phó nhóm người kia chỉ có 70 80 người, nói cách khác, bọn họ còn có khoảng 300 người. Chỉ là chúng ta lao đại, gian vật một ngày, sợ là không đuổi kịp." Hai quỷ nói. Thứ giả đương nhiên biết rõ điểm này, lẩm bẩm nói, muốn dáng dấp như vậy đem chúng ta cho thoát khỏi, không có dễ dàng như vậy. Nếu đồng hạc làm có thể chạy tới, chúng ta đến thời điểm đó vây công bọn họ thời cơ vẫn rất lớn." Thứ giả gật gù, "Ừm, trước hai ngày, bọn họ liền nói đến Quỷ Thành, ta nghĩ bọn họ sẽ mau chóng lại đây, hiện tại Tân Thành phái đã đánh bại Tuyệt mệnh, Tuyệt mệnh bây giờ có thể không thể trốn đi ra, cũng rất khó nói, Tân Thành phái đã đối với chúng ta ra tay." hắn hiện tại nhằm vào mặc dù chỉ là chúng ta đệ nhất trộm thế nhưng đệ nhất trộm bị diệt sau đó bọn họ nhất định sẽ đối phó đồng hạc chơi hắn nhóm đồng hạc làm cũng không muốn bị diệt lần trước chúng ta liên thủ tới đối phó ngụy tư tam hắn cũng thăm ra, hắn cũng sợ sệt vì lẽ đó hắn sẽ liên thủ chúng ta cùng đi đối phó tân thành phái hai quỷ nghe gật gù nói chỉ cần bọn họ có thể đến rút tân thành phái đệ tử không phải chúng ta đối thủ thứ dạ nói làm phiền các ngươi nhiều khổ cực một ít ta không biết tân thành phái có phải hay không đã phái người đi ra nhưng ta lo lắng càng đến gần tiên ngạc thành chúng ta thời cơ càng ít đi hai quỷ nghe gật gù nói. Yên Tâm, ngươi dặn dò chính là Diệp Thần dùng bồ câu đưa tin, rất nhanh sẽ cho Tàn Mặc bọn họ nhận được. Diệp Thần đem mình nghi hoặc nói cho Tàn Mặc, Tàn Mặc biết rõ Diệp Thần lo lắng. Có đệ tử nói, không phải là tối ngày hôm qua liền phát hiện chúng ta, chúng ta tối ngày hôm qua không có nhìn thấy có người theo dõi, điểm này là có thể xác nhận. Tàn Mặc nói, rất có thể là sáng sớm hôm nay mới phát hiện. Ngược lại tối ngày hôm qua, chúng ta vô cùng cẩn thận, bọn họ không thể phát hiện nhanh như vậy. Tàn Mặc cũng cho là như vậy, nhưng bọn họ biết rõ chúng ta từ bên trái xuống núi tới sao? Bọn họ khó nói liền không sẽ cho rằng chúng ta chờ bọn hắn đi qua, tiếp tục hướng về lưng núi cái hướng kia. Tàn Mặc nói, có khả năng này, bất quá không thể may mắn, chúng ta muốn đem sự tình muốn xấu chút, hay là mau chóng chạy đi đi. Người đệ tử kia cúi đầu. Được, ta xem các ngươi cũng nghỉ ngơi đủ, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Lúc này đã qua buổi trưa. Linh Nhi chạy tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Rất có thể bọn họ phát hiện chúng ta. Tàn Mặc nói. Nhanh như vậy đây, làm sao như vậy xác nhận? Truy diệp thần bọn họ người, thiếu thứ dạng, chỉ có vẹn vẹn hơn 400 người, không phải là hơn 700 người. Linh Nhi hỏi. Vậy bọn họ biết rõ chúng ta đã xuống núi sao? Hiện tại còn không biết, nhưng ta sẽ mau chóng biết rõ, xem bọn họ có phải là thật hay không biết rõ chúng ta xuống núi, nên rất nhanh sẽ sẽ có tin tức. Linh Nhi quan tâm hỏi, Diệp Thần bọn họ không có sao chứ? Bọn họ né tránh đại quỷ những người kia, đã tối đến phía sau của bọn họ, đại quỷ những người kia ở chân núi nghỉ ngơi, bọn họ muốn đuổi lại đây, phòng trừng không thể nhanh như vậy, bọn họ tối ngày hôm qua cũng không có nghỉ ngơi. Linh Nhi hỏi, vậy Diệp Thần bọn họ đây? Bọn họ không có nói, rất có thể sẽ nghĩ phương pháp tìm chúng ta, bất quá chúng ta không có thể ở nơi này chờ bọn hắn, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này trở lại thiên nhạc thành mới là quan trọng nhất. thế nhưng là đường này thật không tạm biệt. đúng nha, ta cũng không nghĩ tới cái này dứt núi, là như thế một cái núi. có đệ tử nói, nghe nói ngày hôm trước, đại quỷ những người kia gặp phải một đoàn quái vật, quái vật tập kích bọn họ, bọn họ lúc này mới không có phối hợp thứ dạ cùng đi tập kích chúng ta. còn có chuyện như vậy đây. linh nhi hơi kinh ngạc. Tàn mặc nói, xem ra núi này bên trong có quái vật, là thật, đại gia cẩn thận một chút, không nên bị những quái vật này theo cũng không biết. tan mặc cũng không có phương pháp tốt hơn. có đệ tử nói, vậy đại quỷ bọn họ nếu ở dưới chân núi, như vậy thứ dạ mang người cùng chúng ta gần như. Hiện tại chúng ta sẽ không bị những cái bị tóm người của lấy, chúng ta không ý kỵ bọn họ. Tan Mặc lại nói, ta không muốn cùng hắn nhóm mở giết, hiện tại quan trọng nhất là hãy mau đem Dương Kinh mang về đến Thiên nhà thành, lưu ở giết núi là hơn một phần nguy hiểm, đại gia hỏa phải biết, chúng ta bây giờ ở quỷ thành phụ cận, quỷ thành cách chúng ta nơi này cũng chỉ có ngày một ngày 2, nếu đến thời điểm đó, trở ra một nhóm người trợ giúp bọn họ, chúng ta liền đặc biệt nguy hiểm, các ngươi không nên quên, lần trước trưởng môn nhân có chuyện, trước hết chính là do ở quỷ thành đồng học. Làm náo lên. Những người kia cúi đầu, đều không dám nói chuyện. Tàn Mặc biết rõ bây giờ rời đi nơi này mới là quan trọng nhất, quỷ này thành, xác thực không phải là bọn họ địa bàn. Diệp Thần thật vất vả bò lên đỉnh núi phía trên, mệt đến hắn đã có thể ngồi liền có thể đủ ngủ được, càng chết người là những cái con mồi, không một chút nào thân mật, ở nông thôn sinh hoạt qua hắn cũng chẳng phải yêu tiểu, được cho ăn qua vị đắng, nhưng vẫn là cắn cho hắn muốn gọi nương. Ta muốn là biết rõ sẽ ăn khổ nhiều như vậy đâu, đánh chết cũng sẽ không tiến lên núi. Một cái đệ tử mang đến một bình thuốc cho Diệp Thần, nói, mùa này không tốt lắm, đặc biệt là dưới mấy ngày âm mưa, lại là một chỗ như vậy, ngươi dùng cái này lau một lau, nên sẽ khá hơn một chút. Ngươi thật sự là quá tốt. Diệp Vân nhận lấy, lại hỏi, "Đúng, đại quỷ người lên núi tới sao?" Có người hồi đáp, "Không, bọn họ cùng chúng ta gần như, không chừng có hứng thú lại đuổi chúng ta, đã lưu ở dưới chân núi nghỉ ngơi." Như thế một tin tức tốt, nếu là thật có thể lợi dụng dãy núi, thoát khỏi những người này, xem như đăng giá, bọn họ không tiếp tục đuổi, Diệp thần thở một hơi. "Chúng ta hay là đạt đến muốn đạt tới hiệu quả." Cái kia đại quỷ tuy nhiên rất muốn đạt được tiền, nhưng cũng không có như vậy không muốn sống, tối ngày hôm qua bọn họ một đêm cũng không có ngủ đây, bọn họ cũng không phải thần nhân. Một cái đệ tử nói, Ta cũng không có hư dễ như vậy nha, làm sao liền cái này cũng không chịu được đây. Hắn đều không có ý tứ. Có đệ tử còn nói thêm, ta xem, chỉ cần đại quỷ những người kia không theo tới, là có thể hoàn toàn yên tâm. Diệp Thần hơi gật gù. Bọn họ có chừng hơn 800 người, hiện tại đại quỷ mang theo hơn 400 người lưu ở bên dưới ngọn núi, nói cách khác thứ dạ trong tay, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 300 người, mà tàn mặc trong tay bọn họ thì có chừng 300 người, đối phó bọn họ hẳn không có vấn đề. Cái này thật là, bất quá Diệp Thần càng lo lắng không phải là cái này, nói, nói thì nói như thế mà dù sao không phải là ở các ngươi tân thành phái trên địa bàn chỉ sợ đến thời điểm đó bị bọn họ cuốn lấy lại gặp phải người nào Lý Mạc cảm thấy Diệp Thần nói đúng nói Diệp Thần nói đúng hiện tại bọn hắn người cùng ta nhóm gần như thế nhưng nơi này cách quỷ thành không xa bên này tốt xấu lẫn lộn rất có thể sẽ có đường yêu ma đến giúp đỡ bọn họ vì lẽ đó không thể khinh thường người đệ tử kia nghe mới hơi gật cù Diệp Thần nói hay là trở lại các ngươi thiên nhạc thành mới là an toàn nhất bất quá có thể như vậy liền thoát khỏi đại quỷ bọn họ chuyển đến giết núi coi như là đằng giá Diệp Thần chính mình bị thương hồng thao nói ta cũng không biết có phải hay không là đáng giá. một cái đệ tử cười nói, đừng bắt, càng gãi càng ngứa, còn có thể chảy máu đây, phá còn xe mục chúng ta trong các đệ tử rất nhiều người như vậy đi. diệp thân hỏi, lý mạc gật gù, nói, ta sẽ mau chóng nghĩ phương pháp, kiếm chút thuốc cho những đệ tử kia. đúng, không thể chỉ cố lấy ta. diệp thân lao chùi một hồi, đem bình thuốc bồi thường đi, nói, cũng cho chúng ta đệ tử lau một lau. đứng lên, cũng còn tốt tối ngày hôm qua quá nửa đêm còn ngủ một hồi, nếu không thì hiện tại thật sự là cái gì tinh thần cũng không có. diệp thân nói, lý mạc, ngươi hay là mau chóng tìm tới thứ dạ bọn họ có thể thứ dạ bọn họ, không biết bọn họ xuống núi đây. Nếu bọn họ không biết, đó là đương nhiên là tốt nhất. Bất quá sự tình, chúng ta tổng nên nghĩ đến biết bắc nhất, không thể may mắn. Được, ta mau chóng biết rõ bọn họ. Được rồi, sự tình giao cho ngươi. Nấu no chín ăn, lại đánh thức ta sao? Chúng ta mau chóng xuống núi, không nên tại trên núi ngốc. Núi này bên trên, còn thật không phải là người ngốc. Lý Mạc nghe ha ha cười. Thật, ta thật sự có chút không chịu được. Diệp Thần nói. Được, ngươi đừng tức đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn dưới chân núi, hai bên đều yên tĩnh hơi doa người, có thể không phải là đáng sợ. Là rừng kia thật sự quá mật, cho dù có người ở dưới cây đi lại, coi như là ở trên đỉnh núi, cũng rất khó phát hiện. Dực Long ở trên bầu trời rõ xét. Giờ khắc này cuối cùng cũng coi như có thể tốt tốt chậm một chút, Dương Kinh không ở nơi này, đại quỷ bọn họ ở dưới chân núi, thứ dạ giờ khắc này khẳng định càng muốn cứu ra Dương Kinh, vì lẽ đó sẽ không có người chú ý lực tại bọn họ trên thân, bọn họ trái lại trở thành an toàn nhất. Có thể thanh thản ổn định ăn một bữa, sau đó sẽ kế hoạch một hồi làm như thế nào đi. Thứ dạ người rất mau trở lại đến, nói, chúng ta lại phát hiện loại kia là cây. Quá tốt, nói rõ chúng ta phương hướng không có sai. Thứ dạ nói, Thế nhưng là Lâm tử rất mật, bọn họ cũng không nhóm lửa, phải tìm được bọn họ cần chút thời gian. Chỉ cần xác định bọn họ hướng về bên dưới ngọn núi đến, liền dễ dàng. Hai quỷ nói, Thứ giả nói, bọn họ không nhóm lửa, chúng ta cũng không nhóm lửa. Hắn cũng không muốn bị người biết rõ bọn họ đã biết tàn mặc hành tung. Được, ta sẽ phân phó. Ta xem thiên vừa nhanh hắc. Chương 195, nguy hiểm không thể quá. Chương 195, nguy hiểm không thể quá. Khi trời tối, tại đây trong rừng rậm, tìm kiếm liền trở nên càng không dễ dàng. Thứ Dạ có chút nóng nảy, tuy nhiên liên lạc với Đồng Hạc làm. Đồng Hạc làm cũng không có nhanh như vậy có thể dẫn người lại đây. Lúc này hắn còn không biết Tân Thành phái người ở nơi nào. Bên cạnh hai quỷ nói, ta cũng không tin bọn họ tối hôm nay không nhóm lửa. Cái này lạnh như băng thiên, nếu buổi tối nghỉ ngơi, không nhóm một đống lửa, ban đêm không đông xấu, thật là có chút khó có thể nói còn nghe được. Một cái đệ tử đứng lên đến, nói, đúng rồi, bọn họ buổi tối nhất định là muốn nhóm lửa, bọn họ chỉ cần nhóm lửa, chúng ta thả ra rìu lòng, nhất định có thể phát hiện. Đến thời điểm đó chỉ cần có chút lửa, liền có thể biết rõ bọn họ vị trí. Thứ Dạ cảm thấy có chút đạo lý, đung nhiên thở ra một hơi, nói, thừng. Chúng ta ở đi một hồi liền nghỉ ngơi. Tuy nhiên lâu lâu phát hiện những cái mang theo phù hiệu lá cây bất quá, những cái lá cây cũng không phải một đường đều có, càng không biết bọn họ đến lúc nào đi qua từ nơi này, vì lẽ đó bọn họ không biết tân thành phái người giờ khắc này đến cùng cùng bọn hắn cách xa nhau có bao xa, mang theo phù hiệu lá cây, cũng biến thành không ít nhiều. Hai quỷ nói, núi này lớn đây, bọn họ cũng không phải thần, tuy nhiên không có cuốn lấy, thế nhưng bọn họ giống như chúng ta, đi một chút nhanh, ta tin tưởng bọn hắn vẫn còn ở trong núi, ngươi không cần lo lắng. Thứ dạ đế, các ngươi cho ta tiếp tục những cái mang phù hiệu lá cây. Sáng sớm đã đạm, đạm, không tới nửa canh giờ khẳng định sẽ hoàn toàn đêm đến tới. Linh Nhi bọn họ đã đi dòng dã một ngày, lúc này đại gia hỏa cũng mười phần mệt mỏi, tối ngày hôm qua tuy nhiên không có giết một đêm, thế nhưng ở trong rừng này rằn vật một ngày cũng mười phần không dễ chịu, phi thường dày vò. Linh Nhi lúc này đã nghĩ có cái gì màn loại hình, có thể hay không đem mình hoàn toàn bọc lại, nàng thật sự không thích những cái con muỗi. Những cái con mũi rất biến thái, nắm chặt thời cơ liền hút bọn họ huyết. Mặc dù có người mang theo dược vật, thế nhưng hay là rất khó chịu, lệnh người buổi tối ngủ không yên, trong vòng một đêm có thể ngủ ba canh giờ, coi như là may mắn, nàng cả đời này cũng chưa từng ăn loại khổ này đâu thật đúng là có như vậy một chút hối hận tại sao phải tiến vào nơi này đến nàng bắt đầu hoài nghi tên kia là cố ý kích thích nàng nhượng nàng bởi vì một hơi cũng tiến vào nếu tên kia chẳng phải coi thường nữ hài tử hắn có thể liền sẽ không đáp ứng sẽ không sẽ đi vào cũng sẽ không sẽ được loại này tội hiện tại nói cái gì cũng trễ chỉ có thể chính mình chịu được chứ trên cánh tay lại bốc lên mấy cái nước ngâm tới linh nhi ngươi thế nào tàn mặt nói không ít đệ tử bị những cái con mũi giàn vật không nhẹ linh nhi cười cười nói không có chuyện gì yên tâm đi ta vẫn được lúc này có thể như thế nào Các cũng vô dụng, chỉ có thể chống đỡ. Nàng cũng không muốn cho tên kia chuyện cười chính mình. Chạy về đến một cái đệ tử, nói, phía trước phát hiện sơn động. Sơn động? Thật sao? Linh Nhi hầu như nhảy dựng lên, chỉ cần phát hiện sơn động, bọn họ tối hôm nay liền có thể nhóm lửa. Đúng, thì ở phía trước. Sơn động xa sao? Không xa, ba chúng ta bách người đi vào ở, không có vấn đề. Linh Nhi nghe càng thêm trở nên hưng phấn, nói, thật sự là quá tốt, ta không nghĩ tại đây lạnh như băng, còn như vậy chịu một đêm, ta sẽ vỡ. tàn mỡ. Tàn Mặc nghe ha ha cười cười, như là mới nghe ra Linh Nhi tiếng lòng. Linh Nhi nói, ngươi đừng chuyện cười ta, cả đời này chịu khổ, gộp lại cũng không có mấy ngày này nhiều. Tàn Mặc hỏi, có phải hay không đặc biệt hối hận đây? Là có qua đi hối hận bất quá, ta không thể để cho tên kia xem tiểu ngã. Tàn Mặc nghe ha ha cười, chúng ta có hay không có thể làm chút con mồi để nướng một nướng, những con bò thì khổ, thật ăn không ra cái gì tốt hương vị tới. Linh Nhi nói, Lâm, tất cả nghe ngươi, tối hôm nay cho chào mọi người tốt làm một trận. Tàn Mặc nói, vậy thật sự là quá tốt, Linh Nhi cao hứng không được, ta xem ngươi mấy ngày này cũng không có ăn cái gì. Thật không có cái gì khẩu vị, bất quá ta hiện tại rất đói, đặng nghĩ ăn thật ngon một trận nóng, sau đó tốt tốt ngủ mở giấc, liền đầy đủ, không cần giết, lại giết, để ta không thể giấc ngủ, ta thật lo lắng cho mình không nhận rõ buổi tối hay là ban ngày, ta chỉ cảm giác một ngày đặc biệt khắp dài, xưa nay đều không có dài như thế. Tàn Mặc ha ha cười. Linh Nhi lại hỏi, "Còn chưa phát hiện đi theo chúng ta người phía sau sao? Hẳn có người đi theo chúng ta mà sau, thế nhưng vị trí cụ thể không biết." Ngươi là dựa vào giác quan thứ 6. Tàn Mặc nói, "Không, ngươi xem, có không ít lòng ở trên trời bồi hồi, bất quá hôm nay vũ khí rất lớn. Lâm tử lại mật, bọn họ không có dễ dàng như vậy phát hiện chúng ta, nếu không có ai theo chúng ta, không có nhiều như vậy rực long xuất hiện ở đỉnh đầu chúng ta trên khoảng không. Đúng, ngươi nói đúng, nói do bọn họ đã biết chúng ta từ bên trái xuống núi. Nhưng ta nghĩ, muốn biết rõ bọn họ cách chúng ta bao xa, cũng không khó. Ngươi là muốn ở tối hôm nay, nhìn nơi nào có hỏa quang đúng không? Đúng vậy, chỉ cần phát hiện hỏa quang, ta liền có thể xác nhận bọn họ vị trí, đến thời điểm đó ta còn có thể xác nhận bọn họ đến cùng có bao nhiêu người. Hả, vậy thì thật là quá tốt, chỉ sợ bọn họ không nhóm lửa. Ta nghĩ sẽ không, bọn họ so với chúng ta càng khó chịu đây, bọn họ càng không có chịu đựng cái này băng lãnh cứng cỏi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, ta là không được, ta chiếm được trong động đi, ta muốn tốt tốt nướng một nướng, ta muốn nghỉ ngơi một chút, còn tiếp tục như vậy, ta phải đầu thật sẽ nổ tung. Tàn Mặc nghe ha ha cười, ta nói đều là thật, ta cũng cảm giác mình con mắt sẽ không chuyển, càng ngày càng giống một cái người đầu gỗ, ngươi xem ta đang đi, kỳ thực ta là chết lặng, ta giống như là cái xác không hồn một dạng, thật là cái dạng này. Tàn Mặc vừa cười, nói, được thôi, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Ngươi cũng phải nhường chúng ta đệ tử nghỉ ngơi thật tốt một hồi, không có thể lực là rất khó chạy ra con chim này không sót mấy cái đại sơn. Tàn mặc nghe gật gù, bọn họ quả nhiên tìm tới một hang núi, sơn động mười phân bí ẩn, ngay tại một cái đầm nước nhỏ bên cạnh, một vách núi treo leo bên dưới. Bên trong còn rất sạch sẽ, ở trong hẻm núi, Linh Nhi tốt tốt tẩy một cái mặt đi vào hang núi bên trong, tỉnh táo mấy phần, coi như là thoải mái một chút, bất quá tổng thể khá hơn một chút. Hiện tại có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bên trong là thiên nhiên hình thành. Linh Nhi không có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn đã không có thưởng thức bên trong mỹ cảnh tâm tình, đã nghĩ tốt tốt nằm một hồi. Sau đó ăn một chút gì. Bọn họ bắt một con lợn rừng, lại bắt được nó, đủ bọn họ cùng một nơi ăn. Linh Nhi liếc mắt nhìn, phòng trường muốn không có hai canh giờ, là không thể nào nương chín, hô một tiếng, đến lúc nào nương chín, đánh thức ta. Trời tối, Diệp Thần từ dưới đỉnh núi đến, đã đến dưới chân núi, thế nhưng là không có tìm được bọn họ hình bóng, bất quá ngược lại là phát hiện hoạt động tung tích, nghĩ đến hẳn là thứ dạ bọn họ lưu lại, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ mang theo người, lại tóm về đến bất quá, bọn họ ở trên sườn núi, cũng không có phát hiện thứ dạ hình bóng, càng thêm xác định thứ dạ bọn họ hẳn là xuống núi, những cái dấu vết hẳn là bọn họ lưu lại nếu tàn mặc nên sẽ đặc biệt cẩn thận bọn họ sẽ tận lực đi tránh khỏi dấu vết sẽ không như vậy trắng trợn không kiêng rẻ dẫn lên người khác chú ý vì lẽ đó nhất định là thứ giả người lưu lại Diệp Thần nghĩ như vậy vậy bọn họ đến cùng có phát hiện hay không tàn mặc bọn họ Diệp Thần nghĩ bọn họ nếu không có phát hiện không thể xuống núi đến mặc dù là không có phát hiện bọn họ hẳn là biết rõ tàn mặc từ bên trái xuống núi đến nếu không thì bọn họ không thể xuống núi lấy hắn đâm nhau đêm tối hiểu biết thứ giả nghĩ như vậy cứu Ra Dương Kinh hắn nhất định là sẽ làm như vậy bọn họ bị đuổi tới sao Diệp Thần không biết, thế nhưng hắn có chút bận tâm, hiện tại lại không biết thứ dạ bọn họ đến cùng ở nơi nào. Hắn lo lắng, không biết những người kia có hay không có thu được chính mình chim bổ cầu truyền tin. Chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi. Lý Mạc đi tới, Diệp Thần gật cù, liếc mắt nhìn một phía, nói, được, rồi, ta cũng mệt mỏi, lại đi, chạy không thoát nơi này, đến thời điểm đó gặp phải bọn họ, phòng trường liền đối phó bọn họ thể lực cũng không có. Lý Mạc gật cù, cho đại gia kiếm chút ăn đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn một phía, bên cạnh còn có một vách núi, ở đây nghỉ ngơi một đêm, nên còn có thể, nói, liền đến bên kia nghỉ ngơi đi. Lý Mặc còn nói thêm, chỉ cần khi trời tối, bọn họ ở vị trí nào, chúng ta rất nhanh sẽ có thể phát hiện. Trong núi lớn này, cũng chỉ có tân thành phái đệ tử cùng thứ dạng người, đến ban đêm nên là có thể phát hiện hỏa quang, đến thời điểm đó, lẽ ra có thể đem phát hiện bọn họ vị trí. Được rồi, kiếm chút ăn, ta muốn tắm một chút. Diệp Thần đến bên dòng suối nhỏ. Yên Tâm, nơi này sự tình liền giao cho ta. Vậy đại quỷ, không có bỏ qua đến đây đi. Yên Tâm, hắn không có hưng phấn như vậy, phòng trường giàn vật có chút không chịu được. Đừng nói bọn họ không chịu được. Ta đều có một ít không chịu được, nếu không phải là bởi vì lo lắng bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta mới sẽ không lựa chọn bỏ qua tới. Thủ lĩnh hẳn là một cái có thể chịu được cực khổ người. Diệp Thần nghe ha ha cười cười, nói: "Không được, hiện tại không bằng trước đây, trước đây còn có thể giàn vặt một hồi." Nghe ngươi lời này, như là 70, 80 tuổi lao đầu tử. Diệp Thần ha ha vừa cười, tiếp tục đi về phía trước. Trời tối lại rất nhanh, xung quanh yên tĩnh mấy phần, đi ra kiếm ăn động vật, tựa hồ cũng mệt mỏi, rồn dập cũng lui trở về trong rừng. Diệp Thần đi trở về đến vách núi, những người kia đốt đại hỏa, rực long ở mặt trước bay cũng không sẽ tới bên này, ngược lại cũng không phải là sợ sệt, hắn không hy vọng dẫn lên những người kia chú ý, nếu đem những người kia hấp dẫn lại đây, liền nguy hiểm. Vội vàng đem ăn nấu chín, đến lúc nào phát hiện bọn họ hình bóng, nói cho ta biết một tiếng. chương 196 giết sơn quái thú chương 196 giết sơn quái thú có người ở nói vậy, nghe được có cái đệ tử nói thứ giả tập kích chúng ta ngày ấy, đại quỷ bọn họ gặp phải quái vật tập kích, làm sao ngươi biết? có người nghi hoặc hỏi người đệ tử kia hồi đáp ta là từ những cái đi ngang qua đệ tử trong khi nói chuyện nghe trộm đến. Diệp thân nổi hứng tò mò hỏi là quái vật gì, nói là lớn lên dã chưa đầu, mang theo dài dài răng nanh, bao thân thể cái gì, cụ thể là cái gì bọn họ cũng không biết rằng, bất quá giết ra đến một nhóm lớn, muốn không phải là bọn họ mang người nhiều, khả năng ứng phó không, cho dù nhiều người thật giống không chết ít người, có đệ tử nói, vậy chúng ta được cẩn thận một chút mới được, đừng gặp được. Diệp Thần lại nhắm mắt lại đến, tiếp tục ngủ. Khả năng quá vây khốn, bất chi bất giác trôi qua hai cái chuông, làm người khác đánh thức hắn, đêm đã khuya, Lý Mạc đi tới, vương ăn, nói, ở trong rừng phát hiện một đám lửa. Diệp Thần xoa xoa con mắt, bụng ngủ cục tiêu loạn cũng chỉ phát hiện một mảnh sao Diệp thân hỏi Hừng, ta nghĩ tàn mặc bọn họ không biết nhóm lửa Diệp thân hỏi cách nơi này có bao xa Lý Mạc đem địa đồ mở ra chỉ vào địa đồ nói bọn họ vị trí ở đây chúng ta vị trí ở đây may là không phải là quá xa lẽ ra có thể đem đuổi kịp chỉ cần đuổi tới bọn họ tàn mặc bọn họ xảy ra chuyện gì bọn họ còn có thể hỗ trợ Diệp thân dài hít một hơi dài nói để chúng ta đệ tử ăn cái gì đi sáng sớm ngày mai một điểm xuất phát chúng ta muốn đi theo đám bọn hắn sao không đi tìm tàn mặc bọn họ Diệp thân nói ta nghĩ thứ dạ hẳn là phát hiện tàn mặc bọn họ tung tích, hiện tại chúng ta không biết tàn mặc bọn họ đến cùng ở nơi nào đi, theo thứ dạ liền có thể tìm được tàn mặc bọn họ. Lý Mặc cảm thấy Diệp Thần nói đúng, lại nói, đi theo đám bọn hắn, trái lại càng thêm an toàn một ít. Vâng, chỉ cần bảo đảm, không nên để cho bọn họ thoát khỏi là được. Chúng ta xem bọn họ muốn làm gì. Được, sáng sớm ngày mai, chúng ta xuất phát sớm một chút, bọn họ thoát khỏi không chúng ta. Hiện tại túi đi qua, cho dù tìm tới tàn mặc bọn họ cũng lên không tác dụng gì, còn không bằng lưu ở mặt sau. Như vậy còn có thể đủ nhìn bọn hắn chăm chăm, xảy ra chuyện còn có thể hỗ trợ. Diệp Thần đứng lên, "Được, ăn xong đồ vật, nghỉ sớm một chút. Chỉ cần đại quỷ bọn họ không tới, chúng ta đối phó bọn họ hay là đủ đủ." Diệp Thần so sánh lo lắng là, "Sẽ sẽ không rất có người đến trợ giúp bọn họ, ngược lại nơi đây không thích hợp ở lâu, hay là mau chóng rời đi mới tốt." Vẫn rất phong phú. Diệp Thần nhìn một bàn ăn, "Hừ, trong rừng bắt được." Một cái đệ tử nói, "Được, các ngươi cũng mau mau ăn tin tức." Diệp Thần cũng biến thành khách khí. Thứ dạ phái ra giật lòng, không có phát hiện phía trước có hỏa quang, ngược lại là phát hiện ở phía sau có hỏa quang, để bọn hắn hơi kinh ngạc. Một cái thủ hạ chạy tới nói cho thứ dạ thứ dạ có chút giật mình. hai quỷ nói, khó nói bọn họ ở chúng ta mặt sau, ta lão đại sẽ không có có nhanh như vậy lật qua nhà. không, bọn họ nhất định là ở mặt trước. thứ dạ là dọc theo lá cây tìm kiếm lại đây, làm sao có khả năng ở phía sau của bọn họ. cũng thế, chúng ta cũng tới đây, bọn họ làm sao có khả năng còn ở đằng sau. hai quỷ lẩm bẩm nói, vậy bọn họ là ai? hẳn là dẫn ra chúng ta đám người kia. nhân số không nhiều lắm đâu. không nhiều, nhiều nhất cũng là một trường trăm người. hai quỷ đem ra địa đồ, hỏi, bọn họ ở nơi nào? ở đây. người đệ tử kia hồi đáp. Xem ra bọn họ khả năng cũng phát hiện chúng ta. Hai quỷ còn nói thêm, bọn họ làm sao nhanh như vậy liền đến, có phải hay không theo chúng ta lại đây, chúng ta có muốn hay không cho bọn họ một cái tập kích. Thứ dạ chỉ có một việc tình, đó chính là cứu ra dương tình đến, nói, hay là không muốn. Thế nhưng là bọn họ như vậy đi theo chúng ta mà sau, rất khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể làm sự tình. Chạy tới một cái đệ tử, hắn trong tay cầm một cái tín điều, đi tới liền đem tín điều giao cho thứ dạ thứ dạ vừa nhìn, đó là đồng hạc làm cho hắn dùng bồ câu đưa tin. Thứ giả lập tức nói cho bọn họ phát chim bù câu truyền tin, nói cho bọn họ biết, nói tân thành phái người rất có thể đỉnh núi này đi ra, để bọn hắn mau chóng đuổi tới nơi này, có cái gì tin tức mới, ta lại nói cho bọn họ biết, đến thời điểm đó, chúng ta cùng một nơi hợp kích bọn họ. Đồng Hạc làm gì? Hai Quỷ hỏi. Hừm, bọn họ đã đến Quỷ Thành. Nếu như đến Quỷ Thành, tới đây cũng sẽ không quá lâu. Vâng. Thứ Dạ bình tĩnh mấy phần, chính là không có tìm được phía trước những người kia vị trí cụ thể, vậy sẽ khiến hắn có chút nóng nảy. Lúc này sự tình trở nên càng thêm khẩn cấp lên. Nếu bọn họ chạy tới, chúng ta được mau chóng tìm ra bọn họ vị trí đến. Đến thời điểm đó mới có thể nghĩ ra kế hoạch cụ thể, làm như thế nào dạng vây quanh hắn nhóm. Thứ dạ đương nhiên minh bạch, hắn càng muốn biết rõ những người kia vị trí, còn có mặt sau những người kia, trung vì khả năng sẽ trở thành rào cục giả, hay là muốn chú ý cẩn thận một ít. Đúng, ngươi nói đúng, như vậy, ngươi phụ trách chúng ta mặt sau, bảo đảm chúng ta hậu phương an toàn, cho ta nhìn chằm chằm đám người kia, không nên để cho đám người kia đi tới làm rối, mặc kệ bọn hắn có phải hay không muốn vượt qua đi, hay là chỉ là muốn theo chúng ta. Lâm, những này giao cho ta, ta sẽ không để người phía sau đi ra xấu sự tình. Thứ dạ lại bối rối, hô, người đến rất chạy mau đi tới mấy cái đệ tử, các ngươi có mấy người, mặc kệ suy nghĩ gì phương pháp, nhất định phải ở hôm nay, cho ta xác định ra bọn họ vị trí. Sáng sớm ngày mai, ta liền phải biết, ta biết rõ bọn họ cách chúng ta khẳng định sẽ không quá xa, không muốn chỉ nhìn chằm chằm hỏa quang, có thể bọn họ ẩn giấu ở nơi nào, cái gì vét núi, hoặc là bí động bên trong đây, thả ra chó săn. mấy cái kia đệ tử biết rõ thứ dạ sốt ruột, mau mau xuống. hai quỷ nói, chỉ cần đồng hạc làm chạy tới, đối phó bọn họ liền dễ dàng nhiều. đây là đương nhiên, nhân thủ nhiều, đối phó, khẳng định thuận tiền nhiều. thứ dạ biết rõ lúc này, đã không kịp đợi mặt sau đại quỷ bọn họ. Hay là muốn chờ đồng học chơi hắn nhóm đến mới được. Linh Nhi ăn đồ vật, bọn họ phát hiện mặt sau đi theo đám bọn hắn thứ dạ, cách bọn họ chỉ có 3 canh giờ khoảng cách, thật không nghĩ tới bọn họ lại đến nhanh như vậy để tàn mặc cảm thấy giận mình, một cái đệ tử nói, lớn như vậy núi hoang, chúng ta đã hết sức cẩn thận, đã làm chúng ta có thể làm tất cả. Nhưng làm sao hay là thoát khỏi không bọn họ. Bọn họ vì là cẩn thận để đạt được mục đích, không dám đi được quá nhanh, miễn ra phủ đỉnh rực Long phát hiện, lại không dám quá gấp, có thể tựa hồ vẫn bị bọn họ phát hiện ra. Thật giống làm ra tất cả, cũng chưa từng xuất hiện tác dụng gì. Bọn họ không biết, nguyên lai like là Dương Kinh những cái lá cây dẫn lại đây lại có đệ tử nói, xem ra bọn họ là phát hiện chúng ta. nếu quả thật phát hiện chúng ta, chúng ta cũng là không cần phải trốn trốn tranh tránh. một cái thủ hạ nói, tan mắt trầm mặc. có người nói nói, may là bọn họ nhân số không nhiều, cũng chỉ có hơn 300 người, chúng ta không sợ bọn họ. lúc này một người khác nói, diệp thần bọn họ đi theo thứ dạo phía sau của bọn họ. tan mắc hỏi, cũng phát hiện bọn họ hỏa quan có đúng không? vâng, hẳn là bọn họ, hãy cùng ở thứ dạo phía sau của bọn họ. vậy đại quỷ người đâu? ta nghĩ là không thể nào trèo núi lại đây. nếu lời như vậy, chúng ta còn không bằng cùng mặt sau diệp thần phối hợp lại tập kích bọn họ, đem bọn họ đánh sụp, một lần giải quyết đi. Có người đề nghị. Linh Nhi nói, "Ta xem cái này phương pháp có thể được." Tàn Mặc nhưng lắc đầu một cái, nói, "Không, chúng ta có thể phát hiện bọn họ, bọn họ cũng lẽ ra có thể đem phát hiện bọn họ, bọn họ còn biết chúng ta ở mặt trước, đánh lén bọn họ nhất định là khó có thể thành công, hơn nữa đây còn là ở Quỷ Thành phụ cận, chưa chừng phát sinh cái gì bất ngờ, nhưng chúng ta rất nhanh sẽ bị bọn họ đuổi theo. Đến thời điểm đó nói sau đi, vẫn phải là dành thời gian đến chạy đi, đừng cũng không muốn suy nghĩ." Tàn Mặc nói. Có đệ tử cũng chấn định mấy phần, nói, "Chỉ cần bọn họ không giở trò." chúng ta không có cái gì rất sợ, hay là dành thời gian, rời đi nơi này lại nói. tan mặc tiếp tục nói, đừng nghĩ, sáng sớm ngày mai chúng ta mau mau xuất phát, cũng không cần trốn trốn tránh tránh, rời đi nơi này lại nói. lúc này trốn không có hiệu quả, nếu phát hiện ra còn không bằng tăng nhanh hành động tốc độ. cũng ăn cái gì, ăn xong đồ vật nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai đại gia sớm một chút xuất phát. những cái kia thủ hạ dồn dập gật gù, ta cảm thấy có thể liên thủ diệp thần bọn họ làm chút chuyện. linh nhi nói, tan mặc vẫn cảm thấy chuyện này không có như vậy đáng tin, nói, sáng sớm ngày mai lại nói. Linh Nhi cũng không có chuyện gì để nói. Có chuyện gì? Trời sáng lại nói. Một đêm không biết tung tích, buổi sáng, trời còn mờ tối, có người chạy về tìm đến đến thứ dạ, nói, phát hiện bọn họ. Bọn họ tối ngày hôm qua hẳn là trốn ở trong sân động. Trốn ở trong sân động? Đúng, tối ngày hôm qua bọn họ trốn ở trong sân động. Người đệ tử kia tiếp tục nói, bọn họ đã thức dậy, chuẩn bị muốn rời khỏi, tựa hồ không sợ cho chúng ta phát hiện. Hai quỷ hỏi, bọn họ cách chúng ta nơi này rất xa sao? Cần 3 canh giờ tả hữu có thể chạy tới, bất quá bọn hắn hẳn là phát hiện chúng ta đi theo đám bọn hắn, sáng nay bọn họ không có quá nhiều ẩn tàng. Hẳn là phải nhanh một chút thoát khỏi chúng ta. Thoát khỏi chúng ta? Bọn họ không cất dấu à nha. Hai quỷ cười gằn, cuối cùng cũng coi như đem bọn họ bắt được tới. Thứ giả nói, nên bọn họ đã bỏ đi trốn. Đúng rồi. Chúng ta cũng đi theo phía sau của bọn họ, bọn họ tiếp tục trốn. Cũng không có ý nghĩa gì. Hai quỷ nói. Thứ Dạ vội vàng đem địa đồ tạo ra đến, hỏi, bọn họ vị trí? Cái kia thủ hạ chỉ chỉ, hướng về cái nào một phương hướng đây? Cái kia thủ hạ lại chỉ chỉ. Thứ Dạ phán đoán một hồi, nói, mau mau giúp ta nói cho Đồng hạt làm, bọn họ 89 phần 10 là dọc theo con đường này ra ngoài, để bọn hắn tới nơi này. Đến thời điểm đó chúng ta cùng một nơi vây kín bọn họ. Người đệ tử kia, nhanh đi làm như thế. Hai quỷ vội vàng đem thủ hạ đều gọi, reo lên, các ngươi cũng đã ngủ đủ đi, mau dậy, chúng ta muốn ăn đồ vật xuất phát. Thứ giả đã xác định dòng suy nghĩ, chính là muốn tại bọn họ cái gì cũng không biết rằng tình huống, muốn vây kín bọn họ, một cái thời cơ tại bọn họ trước mắt. chương 197 quái thú, ngột. chương 197 quái thú, ngột. Diệp thần cũng bị người đánh thức, bất quá tối ngày hôm qua, ngủ được còn là rất không tệ. Lúc này trời đã mở sáng, nhưng trong ngọn núi vũ khí, dị thương nồng nặc, buồn bực biết dùng người cũng hô hấp không tới, lệnh người sẽ không tự chủ trở nên bắt đầu nôn nóng. Thế nào, xuất hiện chuyện gì? Diệp Thần nhìn điên, còn không phải rất sáng. Thứ dạ người có hành động, bọn họ đã thức dậy. Lý Mặc nói, nha, bọn họ gấp gáp như vậy. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Ta nghĩ bọn họ hẳn là phát hiện tàn mặt bọn họ hành tung, cảm giác thấy hơi sốt ruột, hẳn là không muốn để cho bọn họ cho thoát khỏi. Diệp Thần tỉnh táo năm phần, mau mau bỏ lên. Lý Mặc nói, vậy chúng ta cũng không thể để bọn họ cho thoát khỏi. Nói không chắc đến thời điểm đó có thể giúp đỡ được việc. Bọn họ mục tiêu nhất định là Dương Kinh, Dương Kinh đối với bọn hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Diệp Thần đứng lên, rũ rũ gân cốt, nói, nếu như vậy, cũng mau dậy, cho ta đuổi theo sát bọn họ, không thể để cho bọn họ đem chúng ta bỏ qua. Lý Mạc đem các đệ tử cũng tỉnh lại, Qua Loa làm một phen chuẩn bị, ăn tuy nhiên làm tốt, bọn họ lại không có ăn xong lại đi, mà là vừa đi vừa ăn. Đi thôi. Diệp Thần cũng không muốn bị phía trước thứ dạ bọn họ thoát khỏi, thứ dạ bọn họ đều có thể thừa nhận được tôi, hắn làm sao không chịu nổi, hắn lo lắng phía trước sẽ xuất hiện sự tình phải kịp thời chạy tới mới được, thật sẽ ra chuyện, còn có thể hỗ trợ. Bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ đi tới. Bất chi bất giác đến buổi trưa, không biết thời tiết xấu này làm sao làm, đột nhiên lúc chưa lợi xuất hiện Thái Dương, đây tính toán là một chuyện tốt mới đúng. Có thể dừng kia giống như là một cái chõ, phong lại không vào được, nguyên bản chiều, dầu dĩ, dấu ở lá vụn phía dưới lượng nước bốc hơi lên đi ra, nhưng bay không ra đi, những cái lượng nước liền bao phủ trong rừng, trong rừng bệnh thấp rất nặng, người hô hấp cũng trở nên không thoải mái. Lại được tăng nhanh hành động tốc độ, phía trước thứ giả người không biết có phải hay không là đánh máu gà, chạy trốn dị thường nhanh, nguyên bản thì có một khoảng cách Truy cũng không đuổi kịp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn họ thoát khỏi. Đống nhiên Lâm Tử yên tĩnh dị thường, mọi người có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Loại này yên tĩnh lệnh người sợ sệt, như là bị mai phục mở dạng. Diệp Thần bỗng nhiên phát tay, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Nội tâm hắn dốc sức dốc sức ngẩng, cảm giác có gì đó không đúng. Loại này yên tĩnh, có chút dị thường, luôn có dự cảm không tốt. Lý Mạc đi tới, hỏi, làm sao? Ngươi không cảm thấy nơi này tĩnh đến đáng sợ sao? Ngươi nói là có thể có mai phục. Lý Mạc tiếp tục nói, nhưng chúng ta người không có phát hiện thứ dạ bọn họ có mai phục hành vi nha đông nhiên bên kia rừng cây rối loạn tương mừng, người lập tức bình phong chủ hô hấp, gây rối cây tối càng ngày càng nhiều, như một đạo sóng biển, từ đối diện cái kia một mảnh lâm tử bắt đầu, từ xa tới gần, chậm rãi hướng bên này lội tới, một giây lớn, cây tối bắt đầu gây rối. Lý Mạc hô một tiếng, không được, chúng ta bị mai phục. Tân Thành Phái đệ tử lập tức khẩn trương lên, lập tức làm tốt phòng thủ hình dáng. Lý Mạc vẫn còn có chút không tin, hắn đã rất cẩn thận, làm sao có khả năng bị đâm đêm tối bọn họ mai phục, còn không biết đây, còn có chút tự trách lên. Bọn họ hình thành một cái vòng bảo hộ, đem rực long dị thú cũng phóng xuất dị thú ngăn tại mặt trước, rực long đầu tiên bay ra, diệp thân một cái bay vọt, trực tiếp giết ra hai trường, đem phía trước cái kia một mảnh cây cối lệng ngã, lôi xoạch, mười mấy con dã chư đầu, bao thân thể đồ vật từ trong rừng bay ra, hướng về bọn họ xuống lại, mãnh liệt cực kỳ, chỉ có thể dùng khuôn mặt giữ tận để hình dung. lý mặc nói là Ngột! cái gì Ngột! diệp thân đẩy ngã những cây đó một nột liền không giấu được, lập tức từ bốn phương tám hướng dồn dập nhảy ra, đem bọn họ bao bọc vây quanh, giống như là muốn vây bắt con mồi giống như diệp thân lao ra đi, đối mặt những cái thật giống mọc cánh, đều biết bay giống như. Ngột, muốn đi qua bắt người, Diệp Thần cũng không sẽ khiến chúng nó dễ dàng như vậy đã thủ, có chút đệ tử chưa kịp phản ứng, vẫn bị chụp tới đoàn người tức thì hoảng sợ. Có chút dĩ nhiên ẩn dấu ở trên đỉnh cây mặt, dồn dập từ phía trên nhảy xuống. Diệp Thần mau mau tổ chức, lúc này càng là không thể loạn, nhất định phải ổn định, bằng không sẽ trực tiếp tan vỡ. Có mấy người nói, đáng chết, không phải là những cái đệ nhất đạo nhân, đem những vật này dẫn đến đây đi. Đừng động cái này, mau mau bảo vệ. Các đệ tử đều có chút khủng hoảng, lập tức, mấy chú con dồn dập nhảy ra, thế tới hung mãnh. Đây tuyệt đối là vây bắt đem bọn họ hoàn toàn vây quanh ở trước sau làm đến hung hăng nhất, Diệp Thần tuy nhiên có thể chú ý được phía trước, nhưng chú ý không được mặt sau, nói, Lý Mạc, ngươi mang người đến mặt sau đi, ta đến phụ trách phía trước, không thể đi tán, nhất định phải ở cùng một nơi. Lý Mạc mau mau mang tới mấy người đến mặt sau đi tổ chức. Diệp Thần lẩm bẩm nói, không sợ các ngươi liền đến, làm sao người trước mặt, ngươi không trêu chọc, cần phải trêu chọc chúng ta, là bắt nạt chúng ta người quá ít sao? Diệp Thần giết ở hàng đầu, có vài thanh long giết ra, cho bọn họ một ít lợi hại đến thử. Biết bay đúng không? Ta xem các ngươi còn có thể đủ bay bao xa luyện xoáy vài đạo năng lượng rết ra đi, huyễn ra mười mấy từng đạo ánh sáng, trước tiên đem những cái biết bay rết hạ xuống. bọn họ đang gia tăng đúc thành chính mình trận pháp, thế nhưng là những này đang chết. Ngột, Tựa Hồ cũng phát hiện điểm này, Thừa dịp bọn họ luôn cuốn tay chân thời điểm, từ bốn phương tám hướng tiến hành căn xé, chính là không cho bọn họ bày ra trận pháp, chỉ cần tìm được thời cơ, liền đi ra bắt người, đã nắm chắc mấy cái. Diệp Thần võ công mặc dù tốt, nhưng bất quá là một người, cũng không đối phó được trên trăm con hung mãnh cực kỳ. Nột, những này, Ngột như là đói chết giống như vậy, nhìn thấy người liền tán, bị cắn đến một tiếng thống khổ gào thét sau đó biến mất trong rừng, không bao giờ tìm được nữa hình bóng. thả chúng ta thủy tinh thú nha. Diệp Thần hô, thời gian này những cái kia thủ hạ đã kinh hoàng, cũng bên cái này gốc dạng. như vậy có thể giảm thiểu một phần cự thú nhau tới, hay là làm cho bên này áp lực không có lớn như vậy. Diệp Thần lại là thiểm điện, lại là đao quang kiếm ảnh, đem phía trước lâm tử cũng thiêu đốt, hắn có chút nóng này lên. nhưng hiện tại chỉ có thể giúp đỡ bọn họ ổn định cục diện, có thể đuổi đi những quỷ này đồ vật. dầm dầm, giết đến thanh thế to lớn, có đệ tử nói, những quỷ này đồ vật, làm sao lại nhìn chằm chằm chúng ta, không nhìn chăm chú thương tứ dạ bọn họ. Diệp thân lẩm bẩm nói, nhất định là nhìn thấy chúng ta ít người, cảm thấy dễ ước hiếp chứ. Chớ nói nữa, mau mau cố gắng lên, sẽ lại không nỗ lực, huynh đệ chúng ta liền càng ngày càng ít. Các ngươi đừng cố lấy phía ta bên này, bảo vệ chính các ngươi vị trí, nhớ kỹ, đừng làm cho những quỷ này đổ vật đi vào, bảo vệ trận pháp, không thể loạn, nhường tinh tú cùng bọn hắn chém giết. Bọn họ xông tới uy hiếp càng thêm lớn, nguyên bản nhân số liền thiếu đi, cố lấy vòng vây bên ngoài cũng đã rất khó. Nhớ kỹ, các ngươi phụ trách vị trí của mình, đừng làm cho bọn họ trùng kích vào đến, không nên nghi biệt, liền bảo vệ các vị đưa. Diệp thân thả ra vài trưởng đem vọt vào vòng vây mấy con quái thú, bổ ra đi, mới chậm rãi khống chế cục diện. Trên cây giao cho ta. Lý Mặc bay lên, có chút dọc theo cây cối lại đây. bọn họ nhân số có ít, những quỷ này đồ vật, so với hầu tử còn muốn linh hoạt, lại đây rất nhanh. Diệp Thần lập tức tập trung trên cây, thả ra từng đạo năng lượng, đem những cái ở trên cây bổ xuống, hoặc là trực tiếp đem trên cây tiêu chết. Diệp Thần còn lẩm bẩm nói, đến đây đi, không sợ chết liền đến em, xem ai dường như khó được. Những cái chuẩn bị nhảy xuống, bị Diệp Thần nhìn thấy, thừa dịp bọn họ còn chưa xuống đất, một trưởng liền trực tiếp đem bọn họ thả ra. Tiếng giết lập tức truyền tới phía trước đi bị đêm đêm tối nghe được, còn không biết xảy ra chuyện gì, hỏi bên người đệ tử mới biết được, những người kia bị. Một đem bao vây. Hai quỷ trở nên hưng phần nói, hay lắm, xem ra ông trời đều muốn trợ giúp chúng ta, có chúng nó hỗ trợ, cũng không cần chúng ta động thủ, liền có thể đem bọn họ giải quyết. Thứ dạ cũng cao hưng mấy phần, nói, mau mau, không thể để cho phía trước những người kia thoát khỏi chúng ta, chúng ta mau mau. Hai quỷ nói, những cái vật này xuất hiện thật đúng là kịp thời. Chúng ta không có nỗi lo về sau. Đi, chúng ta đi mau. Diệp thần đối mặt phô thiên cái địa mà đến. Một, nửa canh giờ không biết đem bao nhiêu con giết hạ xuống, khắp nơi đều là huyết. Nếu không phải là bởi vì hắn phát lực, vẫn thật là phải cho những này. Nộ phá tan bọn họ phòng hộ tường, có chút bỏ lên, lần thứ hai phát lên trúng kích, đã bắt đi mười mấy người. Giết nửa ngày sau đó, ở Diệp Thần cùng Lý Mạc Bình tinh giới, chậm rãi một lần nữa ổn định cục diện. Bọn họ co rút lại thành một vòng, dần dần trưởng không lấy cục diện. Thời gian này, từ một phê miễn nước chảy tinh thú tạo thành phòng hộ tường, liên tiếp nộ trúng kích. Bất quá chúng nó muốn qua tầng này phòng hộ tường, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, chúng nó phải vào đến đám người bên trong đến, thì càng không dễ dàng. Diệp Thần bọn họ đã tìm tới đối phó những hung thú này phương pháp đến, cũng chầm chậm yên ổn thủ hạ tâm, hiện tại có lòng tin. Những cái, luật, lại nghĩ dễ dàng từ đám người bên trong bắt người, đã không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần nhìn chằm chằm trên cây, chỉ cần phát hiện có ở trên cây, liền đem bọn họ giết rơi xuống, mặt đất giết tới đã dần dần bị khống chế lại, chỉ cần không cho bọn họ lợi dụng cây cối lại đây là được. Diệp Thần bỗng nhiên như là thả kim châm giống như vậy, đem một vài cao to cây cối phê đoạn, những cây đó một rơi xuống, đoạn bọn họ dọc theo cây cối lại đây khả năng. Dần dần, lại là mấy trưởng ra ngoài đem hai bên cùng mặt sau cây cối đem đổi ngược, đoạn chúng nó trốn. Lúc này bọn họ phụ cận cây cối cũng một mảnh, hiện tại không cần lo lắng những quái vật kia dọc theo ngọn cây lại đây. Lúc này chỉ cần nhìn chằm chằm mặt đất, liền có thể. Cái kia, nốt tựa hồ còn chưa cam tâm, có chút chấp nhất lại phát lên mấy làn sóng trùng kích. Bất quá thời gian này, Diệp Thần có thể đem chú ý lực cũng thả trên mặt đất, trận pháp lại bày ra, bọn họ càng thêm có tự tin đối phó xong lại. Nốt, nốt thanh đàn vượt trên tới. Diệp Thần cùng Lý Mặc thả ra mấy cái trưởng, lại đây sau đó cũng là không có còn lại vài con, dần dần Diệp Thần bọn họ không chế cục diện mấy làn sóng trùng kích, những cái nụt cũng bị bức phải lui xuống đi, bọn họ phát ra tiếng gào thét, kết quả thời gian này, một bên khác truyền đến tiếng giống giận dữ, như sấm sét di gào như là có cái gì quỷ đồ vật ở đối với chúng nó triệu hoán, những cái này đồ vật liền dừng lại, không có tiếp tục phát động tấn công, bọn họ không có tiếp tục xung lại, đồng nhiên dừng lại, từng con từng con quay đầu biến mất ở trong rừng rậm, hướng về truyền ra thanh âm cái hướng kia, bọn họ chậm rãi thanh tĩnh lại, thu hồi những cái thủy tinh thú, tại bọn họ hoàn toàn thả lòng thời điểm, đống nhiên vẫn là đàn nụt cắn vào một cái đệ tử y phục, kéo đệ tử kia lôi hướng về lâm tử chương 198. Tàn mặc bị nuốt. Chương 198. Tàn mặc bị nuốt đại gia thành tĩnh lại. Một con là đàn. Lột thừa dịp một đệ tử thả lỏng cảnh giác, một cái cắn vào hắn y phục, kéo hướng về Lâm Tử Phương hướng về đệ tử kia thống khổ gào thét. Diệp Thần giết hai trưởng ra ngoài, nhưng không hề đánh chúng, không còn dám xuất trưởng, lo lắng bắn chúng người đệ tử kia. Diệp Thần mau đuổi theo, hai người thủ hạ theo tới, Diệp Thần hô, người khác lưu trong rừng, cẩn thận, không nên tại đem bao vây. Lo lắng đây có phải hay không một cái quỷ kế. Hắn muốn đem người đệ tử kia giải cứu ra. Rầm rầm, theo sát lấy con kia nốt mắt sau, nốt chạy trốn rất nhanh, bất quá người đệ tử kia hay là còn sống, hắn còn sẽ gọi, Diệp Thần một lòng muốn đem hắn cấp cứu đi ra, vừa đi hai, ba giảm, hầu như ra cái kia một mảnh lâm tử, chỉ lát nữa là phải theo không kịp, Diệp Thần một cái nhảy lên, treo ở giữa khoảng không mảnh liệt một trường giết ra, một đạo năng lượng, bay bảy tăng trưởng, cuối cùng cũng coi như bắn chúng con kia, nốt kéo đứt ý phủ, con kia, nốt muốn lại trở về căn cái kia ngã xuống đệ tử, Diệp Thần một trường tái xuất, ngăn cản nó, nhìn thấy Diệp Thần cách nó chỉ có 4 năm trưởng, tựa hồ biết do hắn lợi hại, mau mau từ bỏ, Diệp Thần bọn họ mau chóng tới hai cái theo tới đệ tử lên mau. Diệp thân đứng ở một đỉnh núi nhỏ, nhìn trước đó phương, ngay ở phía trước, đại khái 100 trượng xa địa phương xuất hiện một cái đại sơn động, những cái, Nột, như là tìm tới nhà một dạng, lục tục tràn vào hang núi kia. Diệp thân lần thứ hai nghe được một trận tiếng kêu truyền đến, thanh âm kia như là đói bụng hải tử đang gọi mình mẫu thân, đặc biệt rõ ràng, mười phần đáng sợ, thanh âm chính là từ hang núi kia bên trong truyền tới. một cái đi tới đệ tử cũng nhìn thấy, rất nhiều, nhột dâng tới cái kia độc khẩu, nói, vậy có thể là chúng nó ủ. Diệp thân gật cù, hỏi, vậy vị huynh đệ thế nào? bị thương. Bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Thần quay đầu lại, một tên đệ tử khác đang tại cho bị thương đệ tử thanh lý vết thương, hắn lo lắng những cái vào sân đậu. nốt trở ra, nói, không nên tại cái này lo lắng, chúng ta đi nhanh lên, đừng đến lúc nào, những cái này đồ vật trở ra, chúng ta liền chạy không. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hừ, ngày sau có thời cơ, sẽ đem bọn họ thanh lý mất. Chuyện này hay là các ngươi ngày sau hãy nói đi. Diệp Thần đi tới, người đệ tử kia vết thương bị bao phủ được, trở về từ coi chết giống như vậy, kể một ít lời cảm tạ. Còn đi được sao? Diệp Thần hỏi. Ta không sao hay là đi mau đi. Nô sao huyệt thì ở phía trước. Một cái khác đệ tử đi tới, vội vàng đem hắn chống đỡ nâng đỡ. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thanh âm kia không ngừng từ phía sau truyền tới, chính là từ hang núi kia bên trong truyền tới. Không bố tiếng kêu không ngừng, thật lâu không dứt. Có cái đệ tử hỏi Lý Mạc, bọn họ không có chuyện gì đi. Yên tâm, lại chờ một chút. Có người hô, bọn họ trở về. Diệp Thần đã mang theo cái kia bị thương đệ tử trở về. Xảy ra chuyện gì? Lý Mặc hỏi, phía trước hẳn là nô sao huyệt. Một cái thủ hạ nói, bọn họ sao ở chỗ này đây. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Diệp Thần cũng không muốn ở chỗ này lưu lại. Chuyến này làm lỡ bọn họ có hai cách giờ, bọn họ kiểm lại một chút nhân số, tiếp tục hướng mặt trước Đại Gia Hỏa, vẫn còn ở khủng hoảng ở trong. Diệp Thần tăng nhanh tiến lên bước chân, thế nhưng là không có đi một trận, phía trước liền truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, thanh âm là từ phía trước truyền tới. Lý mạc cả kinh nói, khó nói bọn họ cũng bị nốt công kích, bọn họ nhảy ra cái kia mảnh cao cao rừng rậm. Diệp Thần mau mau hô, nhanh để Long dẫn người đến phía trước nhìn, nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh âm kia cách nơi này có một khoảng cách nhỏ. Vừa chưa tàn mặc bọn họ cho rằng an toàn, lại đi là không thể nào. Bọn họ cần ăn cái gì, như vậy tiếp tục đi, không nghỉ ngơi một chút, trái lại sẽ làm lỡ hành tẩu tốc độ, liền dừng lại nghỉ ngơi. Rất nhanh có người đem sự tình nói cho thứ dã. Thứ dã mới vừa biết được đồng hạc làm đã tới vị trí, cách nơi này không phải là rất xa. Bọn họ vừa vặn có thể phát động tấn công. Hai quỷ nói, vậy chúng ta có thể vây quanh hàng nhóm. Thứ dã gật gù. Hai quỷ còn nói thêm, người phía sau vừa vặn cho những quái vật kia rắt, đối với chúng ta mà nói, chính là một cái thời cơ. Được, nói cho đồng hạc làm. Để bọn hắn phát động tấn công, chúng ta có nửa canh giờ, liền sẽ tới." Thứ Dạ rồi hướng hai quỷ nói, vẫn không thể bất cẩn, người dẫn một đám người nhìn chằm chằm mặt sau. Bọn họ không có đến. Thứ Dạ lại nói, ta không biết cái này nhất xác ra, phải bao lâu có thể đủ tiêu diệt bọn hắn, vẫn cẩn thận một điểm. Hai quỷ gật gù. Linh nhi bọn họ chuẩn bị ăn xong đồ vật, liền tiếp tục chạy đi, cũng nghỉ ngơi thật tốt nửa canh giờ, tàn mặc người cảnh giác mặt sau, phòng bị mặt sau thứ Dạ giết tới. Bỗng nhiên từ phía trước giết ra một đám người đến, đúng là bọn họ hướng phía trước đi trên đường mấy chục con rực long vượt trên đến, thế tới rất hung, bọn họ làm sao cũng không nghi tới, sẽ có rực long từ phía trước giết ra đến. Theo sát lấy một nhóm lớn hung mãnh dị thú, xông lại. Tàn Mặc còn không biết xảy ra chuyện gì, mau mau tổ chức. Linh Nhi nói, không phải nói thứ dạ người ở chúng ta mặt sau sao? Làm sao sẽ từ chúng ta đằng trước bỗng nhiên giết ra tới? Một cái đệ tử chạy tới, nói, thật giống không phải đâm đêm tối người. Tàn Mặc có chút không dám tin tưởng, hỏi, đó là cái gì người? Dường như là đồng hạt làm người. Không thể nào, ta liền biết những ngày yêu nhân vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Làm sao bây giờ? Mau để cho chúng ta người lên." Tàn Mặc còn gọi nói, xem bọn họ có bao nhiêu người. Nửa canh giờ cũng còn không có có nghỉ ngơi xong, những người này liền tại bọn hắn dự liệu không kịp bên dưới rớt ra tới. Linh Nhi ném trong tay đồ vật, đi qua hỗ trợ, đối với Tàn Mặc nói, đây tuyệt đối là một cái bẫy, bọn họ muốn vây kín chúng ta. Xem ra 89 phần 10 là như thế một cái tình huống, Tàn Mặc không nghĩ ra biệt, đồng hạc làm không thể đàng yên đang lành, chạy đến con chim này không sót mấy cái rớt nuôi đến, còn trùng hợp như vậy đụng tới bọn họ, chỉ có một nguyên nhân, chính là thứ dạ bọn họ đem bọn họ kêu đến. Đúng rồi, rất có thể là một hồi âm u thế nhưng là thời gian này mặt sau không có chuyển đến tiếng giết, tan mặc cũng không thể khinh thường, có thể không cần bao lâu, thứ dạ bọn họ liền giết lại đây. rất rõ ràng hiện tại quan trọng nhất là lao ra đi, mau mau thoát khỏi bọn họ mới là chuyện tốt đồng hạc làm cũng không đốc, hắn làm sao không biết những người này đang suy nghĩ gì? hắn được thứ dạ chỉ lệnh chính là hỗ trợ quân lấy tân thành phái người, bọn họ rất nhanh sẽ sẽ tới. xem hùng Lương dương cánh giống như vậy, đồng hạc làm mang theo một nhóm người lớn, ngăn ở tân thành phái đệ tử ngay phía trước, xông lên phía trước nhất kia cá nhân, chính là đồng hạc làm đồng hạc làm cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng man hoàng chỉ có tân thành phái à? muốn diệt hết chúng ta, nằm Mơ đi. Hôm nay người nào tiêu diệt người nào, còn rất khó nói đây. Linh Nhi mang người xuống lên, muốn tê liệt ra một cái khe, thế nhưng là người ta rất rõ ràng chuẩn bị sẵn sàng. làm sao sẽ dễ dàng như vậy là có thể sẽ ra một cái khe? nửa canh giờ hạ xuống, tàn mặc bối rối, không biết nên làm thế nào mới tốt, càng lo lắng là rất có thể bị người ta đem bao vây đang nĩn ngợi. một nhóm rực lòng, từ phía sau xuất hiện, còn chưa tới, chính là một đám lớn hỏa cầu nào tới đã xác nhận thứ dạ người là muốn cùng đồng hạ chơi hắn nhóm vây kín bọn họ. bọn họ còn chưa tới, đã đem sở hữu rực long thả đi ra, rất rõ ràng chính là muốn vây kín bọn họ ý tứ. Lúc này Tả hữu không đường, quay đầu lại ạ Không thể, hắn không có manh mối, rất nhiều rực long, phun hỏa cầu xuất hiện, hắn biết rõ, thứ dạ hẳn là không cần bao lâu liền đến. Bên kia đồng hạc làm đang tiêu, đại gia cho ta kiên trì một hồi, rất nhanh thứ dạ liền đến, chúng ta chờ một chút trực tiếp đem bọn họ vây quanh, một lần tiêu diệt bọn họ. Linh Nhi nhìn chăm chăm cái kia Dương Kinh, ta muốn trước tiên đem cái tên này giết lại nói. Nhưng cho thứ dạ gọi lại, nói, Linh Nhi, không muốn, ngươi giúp ta coi chừng cái tên này. Dương Kinh Tựa Hồ đã trở thành bọn họ có thể hay không ra ngoài cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thứ dạ là muốn cùng bọn hắn giết một cái một mất một còn, có còn nên cứu Dương Kinh, không tin bất công tàn mặc còn muốn xông một cái, nhìn có phải hay không có thể ra ngoài, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều, đến thời điểm đó, thế nhưng là bọn họ càng là sốt ruột, lại càng là hoa mang, trái lại sẽ càng thêm loạn, huống hồ đồng hạc làm mang tới người, so với bọn họ còn nhiều hơn, làm sao sẽ khiến bọn họ dễ dàng lao ra? Ba lần xung phong không có hiệu quả, nhưng tiêu hao hơn một canh giờ, tàn mặc mau để cho bọn họ người có rút lại, làm tốt tử thủ chuẩn bị, quả thật đúng là không sai. Không tới giữa một chút, thứ dạ liền mang theo hơn 300 người rết đi lên, cùng đồng hạc làm trong ứng ngoài hợp, tiền hậu giắc kích. Tàn mặc Địch, Linh Nhi, ngươi nhất định phải xem trọng Dương Kinh. Cái kia Dương Kinh trở thành bọn họ đàm phán duy nhất điều kiện. Diệp thân người rất mau trở lại đến, nói, "Không được, Tàn mặc người bị bọn họ vây quanh." Lý Mạc vừa nghe, mười phần không rõ, nói, "Làm sao có khả năng? Thứ dạ cũng chỉ là mang theo hơn 300 người, Tàn mặc trong tay cũng có hơn 300 người. Làm sao có khả năng sẽ bị thứ dạ người vây quân đây? Đại quỷ người không thể nhanh như vậy chạy tới." Hắn là cực kỳ không tin. Cái kia thủ hạ mau mau giải thích nói, không phải là đại quỷ, cũng không ngừng thứ dạ người, còn có đồng hạc làm người. Cái gì? Đồng hạc làm người? Làm sao tới đây? Không biết, bọn họ từ tàn mặc phía trước giết ra đến, ngăn trở tàn mặc bọn họ đường đi, hiện tại thứ dạ cũng tới đến, hình thành tiền hậu giáp kích, tả hữu lại là dòng sông cùng vách núi, tàn mặc bọn họ đã rơi vào trong vòng đây. Lý Mạc đã há hốc mồm. Diệp thân hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Hợp lại, ít nhất có 7, 800 người. Lý Mạc sốt ruột nói, làm sao bây giờ? Chúng ta được nhanh lên đi hỗ trợ mới được. Một cái đệ tử lại nói, Nhưng chúng ta chỉ có hơn 50 người, hơn nữa mới tử. một trong vòng vây trốn ra. chương 199, Dương Kinh được cứu đi. chương 199, Dương Kinh được cứu đi. Lý Mạc bối rối, nói, hiện tại để thiên nhạc thành người chạy tới, là không thể nào, có thể giúp được với cũng chỉ có chúng ta cái này 50 người. Có thể 50 người căn bản lên không mãnh liệt lắm dùng, rất có thể còn đã bị người nhà cho nhìn chằm chằm. Có đệ tử nói, Diệp thần võ công mặc dù tốt, nhưng là phải muốn ở trong vòng vây đem bọn họ cũng cứu ra rất khó, dù sao chúng ta người quá ít. Diệp thần lại nói, chúng ta còn có trợ thủ Đồng nhiên liếc mắt nhìn phía sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cái gì? Chúng ta có trợ thủ. Lý Mạc không biết Diệp Thần là có ý gì. "Nụt, Diệp Thần nhất định phải buông tay một kích. Người nghĩ đem, luột dẫn tới bên này. Đúng, ta xem có nửa canh giờ liền đầy đủ." Diệp Thần nói, "Các ngươi mau chóng tới, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ tử thủ. Tuy nhiên bọn họ chỉ có hơn 300 người, thứ dạ cùng đồng hạc làm có 7, 800 người, nhưng bọn họ nên có thể thủ chống đỡ một trận." Hắn đang tính toán, cảm thấy đây là có thể được, hang núi kia cách nơi này không xa, hắn nhất định phải đem. Nột mang tới. Người thật muốn đi đem." lột dẫn lại đây. Các người mau chóng tới. Ta đi đem. lột dẫn lại đây. Thật có thể không? Ai, cũng chỉ có thể thử một lần. Các người mau chóng tới. Chuyện này vẫn là ta tới đi. Lý Mạc lo lắng gặp nguy hiểm. Diệp thần nhưng hơi cười cật, nói, vẫn là ta tới đi. Ta vô công tốt hơn một ít, khinh công cũng tốt, xảy ra chuyện, chạy trốn đối với người nhanh. Lý Mạc nói không ra lời. Các người hay đi trước bất quá, cũng không cần quá gấp, ta nghĩ bọn họ vẫn có thể thủ một quãng thời gian. Ta muốn là có thể đủ đưa tới. Nột rất nhanh sẽ sẽ hướng về các ngươi bên này, các ngươi cũng không cần quá gấp dễ ra, nếu không cần phải, trước tiên chờ một chút, ta sẽ mau chóng liền lên tới. Lý Mạc gật đầu. Đi thôi, các ngươi hãy đi trước, không muốn vội vã như vậy. Diệp Thần đã xoay người, muốn hướng phía sau đi, hắn phải về đến vừa nãy phát hiện hang núi kia. Ngươi nên cẩn thận một điểm. Tiên tâm đi, bảo vệ mình năng lực, ta còn là có. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Diệp Thần đã biến mất ở trong rừng rậm. Lý Mạc hô một tiếng, mau mau, chúng ta mau chóng tới. Diệp Thần cũng không có bao nhiêu tự tin có thể đem những cái. Nột, dẫn đến đây đi nhưng hắn nhất định phải đánh cuộc một eo, cái kia là cầu. Nói khẳng định không ít, dẫn lại đây, nhất định có thể đánh vỡ bọn họ đội hình. Hắn xuyên toa ở rừng rậm, mặt sau ầm ầm ầm thanh, vẫn như cũ không ngừng chuyển tới. Lúc này thứ giả mang theo đệ nhất đạo nhân giết đi lên, lập tức đem mặt sau đường đi cũng cho ngăn chặn, con đường phía trước cùng đường lui, cùng nhau cũng chặn lại. Hai bên trái phải lại là vách núi vách treo leo, không có đi đường. Có chút đệ tử thấy vậy, đống nhiên liền bối rối lên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Gieo lên, tàn mặc, chúng ta phải cho bọn họ vây quét. Hoang mang cái gì? Bọn họ bất quá cũng chính là bảy, 800 người muốn dễ dàng nuốt lấy chúng ta không thể lớn không liều mạng cùng bọn họ cho ta ổn định bảo vệ không muốn lui về phía sau Tàn mặc biết rõ giờ khắc này khí thế không thể ném ném khí thế rất nhanh sẽ sẽ tan vỡ chỉ có ổn định trận tuyến mới có thể tìm được phá vòng vây phương pháp kỳ thực hắn cũng rất am mang, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài linh nhi cũng đều nói không có sai với bọn hắn chết qua muốn diệt chúng ta chúng ta làm sao cũng phải mạnh mẽ tấn bọn họ một cái rất khác nhau mệnh đổi một mạng nghe cho ta bảo vệ ngươi đừng cho rằng đầu hàng bọn họ liền sẽ bỏ qua cho các ngươi không thể cho ta bảo vệ nếu ai từ bỏ trước tiên đem hắn cho giết. Tàn Mặc bỏ đi bọn họ đầu hàng suy nghĩ. Bất quá lúc này đã không thích hợp lại tiếp tục xông về phía trước. Bảo vệ mới là quan trọng nhất, hiện tại khí thế tại bọn họ bên kia, trùng lượng này, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tiếp tục trùng khẳng định không thể có tác dụng gì. Trái lại nếu lại trùng không ra đi, biết đánh đánh bọn họ tự tin, trước tiên ổn định cục diện, có thể sẽ có hy vọng đây, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thật có chút đệ tử không có nghĩ như vậy, bọn họ sốt ruột, bọn họ không nhìn thấy hy vọng, sợ sẽ tiếp tục như vậy sẽ cho kéo đổ. Tàn Mặc lại biết rõ, càng là luống cuống tay chân trùng, trùng không ra vòng đây, sẽ khiến bọn họ tuyệt vọng. Hắn đối với bọn họ nói, trong tay chúng ta còn có dương kinh đây, bọn họ không dám không để ý dương kinh. Ta hiện tại liền đi giết hắn, để hắn chết cùng. Có cái đệ tử gieo lên. Tan Mặc lại nói, không, không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể giết dương kinh. Hắn biết rõ giết dương kinh, liền triệt để đoạn sở hữu hy vọng. Chúng ta không ra được, có người nói nói. Đứng lên cho ta, người nào còn dám nói những lời nói buồn bã như thế, để ta nghe được, ta tất nhất định không tha. Bọn họ không ngừng ở co rút lại, như vậy có thể tập trung lực lượng, lúc này người ta rực lòng cùng dị thú cũng so với bọn họ nhiều, tối om om lại đây phi thường không dễ dàng đối phó. Có đệ tử lo lắng, nói, ta sợ tiếp tục như vậy, bọn họ không chịu được. Ta nói nói, không chịu được cũng phải được, không hề từ bỏ lý do. Nếu ai dám từ bỏ, bao con người, ta cũng sẽ không dễ tha. đệ tử kia nói không ra lời. trước tiên ổn định, lúc này thế tại bọn họ bên kia, vậy chúng ta liền chờ trời tối, chờ bọn hắn mệt, bọn họ tổng hội mệt đi. hiện tại không nên gấp gáp lao ra đi, trước tiên ngăn trở bọn họ, chúng ta mới có thời cơ lao ra đi. bây giờ người ta thế ở trên, vội vàng hoảng chủng, không có tác dụng bảo tồn thực lực, duy trì lực lượng. Ta nghĩ ông trời sẽ cho chúng ta một cái thời cơ, chúng ta còn có Dương Kinh đây. Vây quanh người Tựa Hồ không muốn cùng chúng ta đàm luận Dương Kinh. Không thể, bọn họ mục tiêu liền muốn cứu ra Dương Kinh, bọn họ chính là vì Dương Kinh mà tới. Cái kia thủ hạ gật gù, đừng động, ổn định trước tiên, tình huống bây giờ cũng không có gấp gáp như vậy, người ta cũng còn chưa vào đến, chớ tự chính mình liền khủng hoảng lên. Tan mặc cho bọn họ cố khí. Hừng, biết rõ, chờ một chút đi. Chờ trời tối lại nói. Hai bên người giết đến mức rất hung, đặc biệt là thứ dạ bên này, hoàn toàn không để ý Dương Kinh chết sống, chính là liều mạng hướng mặt trước chủng. Như nói bụng hổ vồ mồi mở dạng, không ngừng tan xé, có bị bọn họ vây quét khí thế, giết cho ta, trùng. Thứ giả muốn xông vỡ Tân Thành Phái người, chỉ có trùng, có thể cho bọn họ đủ đủ áp lực, để bọn hắn kinh hoàng. Có đệ tử hỏi thứ dạng, bọn họ sẽ giết lão đại của chúng ta sao? Trứng chim, đừng động cái này, ngươi liền cho ta trùng, những chuyện này cần phải ngươi tới bận tâm à? Hắn biết rõ xung Phong nhất định sẽ thấy thời cơ, trái lại để người bên trong không có thời gian để suy nghĩ. Hai bên Tả hữu giác công, Tân Thành Phái có rút lại phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lý Mặc bọn họ đến, nhìn thấy hai bên ảnh hình người là ác quỷ đồng dạng cắn xé tân thành phái đệ tử, chỉ lát nữa là phải cho phá tan. Có đệ tử bối rối hỏi, "Chúng ta có nên đi vào hay không hỗ trợ?" Lý Mặc lại biết rõ, hiện tại vọt vào, 50 người căn bản không có tác dụng gì, vọt vào chính là ngốc nhất phương pháp. Còn không bằng ở bên ngoài, liên thủ người bên trong, mở ra cái này vòng lây. Hắn lắc đầu một cái, hắn biết rõ lúc này quan trọng nhất hay là chờ đợi Diệp thần, chỉ mong Diệp thần có thể đem những cái luột dẫn tới cái này tới. Hắn tựa ở bên tây, nói, "Ổn định." Hắn tin tưởng người bên trong, nên còn có thể đủ chống đỡ. Nếu là hắn chờ đợi, lại vân vân. Cũng không biết rằng Diệp Thần có phải là thật hay không có thể đem Nột dẫn lại đây. Có đệ tử bắt đầu nghi hoặc, Lý Mạc trở nên trầm mặc. Hắn cũng rất gấp, nhưng giờ khắc này không phải là gấp thì có dùng, còn nói thêm, nhìn Kỳ hắn nói, thật sự không được, chúng ta sẽ giúp bọn điệu. Dồn dập lui xuống đi. Hai bên giết nửa ngày, bọn họ có rút lại đã càng ngày càng nhỏ, thứ dạ đột nhiên dừng lại, hắn được nghị phương pháp vọt vào mới được, dáng dấp như vậy, giết nha giết, không thể có tác dụng gì, nếu thả mấy người đến đi vào bên trong, phối hợp cái này bên ngoài người, cùng nhau giết ra đến. Nếu có thể đủ đem bọn họ xé thành hai nữa, như vậy sự tình liền dễ làm. Lúc này hắn đương nhiên rất muốn đem bên trong Dương Kinh cứu ra, nhưng như vậy trùng, tựa hồ cũng không có cách nào đem bên trong Dương Kinh cứu ra. Dương Kinh còn ở trên tay bọn họ, chỉ có thừa dịp loạn có thể đủ đem Dương Kinh cứu ra. Hắn đem mình hai người thủ hạ theo đến, hỏi: "Mang thứ đó chuẩn bị kỹ càng sao?" Hừng, chuẩn bị kỹ càng. Như vậy chờ một chút khói báo tin, chúng ta hay dùng rực long đem các ngươi đưa vào đi, các ngươi vào vào, nghị phương pháp, đem lão đại cứu ra trước tiên, chúng ta sẽ ở bên ngoài, phối hợp các ngươi, đến thời điểm đó đem lão đại đưa ra tới." nhớ kỹ, khói báo tin cùng một nơi, các ngươi liền chuẩn bị đi vào. đống nhiên những cái mang theo hát pháo hoa đoàn khắp nơi bay loạn, thứ bên ngoài bay vào được, lập tức đen như mực một mảnh. có đệ tử chạy tới hỏi tàn mặc, chúng ta làm sao bây giờ? đừng động, cho ta đem khói báo tin ném ra. hắn không biết thứ dạ đã nhìn chằm chằm dương kinh, lập tức xung quanh đều là hắc khói, thời gian này hai đầu người mãnh liệt giết tới, hộ ứng lẫn nhau. so với vừa nãy thời điểm muốn hung nhiều lắm, tàn mặc mau chóng tới chủ trì, leo lên, ổn định, nhất định phải ổn định. có người hỏi, chúng ta có phải hay không phải thừa dịp cơ hội lao ra? vào lúc này đợi Đông nhiên có một đám người như là biết bay giống như vậy, ở Dực Long dưới sự giúp đỡ, mang tới đi vào bên trong, khói báo tin bồ lên, một mảnh hoảng loạn, Tàn Mặc lập tức có thể hiểu được, nói: "Không được, bọn họ phải cứu Dương Kinh, không thể để cho bọn họ đem Dương Kinh cấp cứu đi." Lập tức dẫn người chạy tới. Nhưng này lúc sau đã hơn 30 người rớt đi vào. Hai bên phát lên đánh mạnh, bọn họ phụ trách vòng đây, có chút biến hình. Linh Nhi cùng một đám người phụ trách coi trường Dương Kinh, có thể khói báo tin bồ lên, chỉ nghe long ngâm âm thành, đao quang kiếm ảnh đang lóe lên, cảm giác hoàn toàn đại loạn bên kia truyền đến, có người muốn cứu Dương Kinh, còn không hề nghe rõ thì có mười mấy y nhân xông lên đem Linh Nhi chấn động ngã trên mặt đất, còn không biết xảy ra chuyện gì, tốt một hồi mới chậm lại đây, biết có người phải cứu đi Dương Kinh, cái kia Linh Nhi mau mau đứng lên, dèo lên, muốn cứu đi hắn, nằm mơ, đi, rút kiếm ra bên trong, phách hai cái xông lại người, muốn xông tới cho Dương Kinh một kiếm, có thể từ trên bầu trời bay xuống rực long, lập tức nhiều lên, để tân thành phái đệ tử tay chân hoảng loạn, cái kia tàn mặc ở một bên khác lại trùng không đến, tôi om om hai bên, giết đến kinh thiên động địa, từ lâu đằng không ra tay trần đến, còn phải chính mình chăm sóc chính mình, đặc biệt là thời gian này có chút loạn. Giết một hồi lâu cũng không có giảm bớt bên kia trông coi Dương Kinh người đã càng ngày càng ít. Đống nhiên một người áo đen xông tới, võ công cao cường, đem hai cái đệ tử đẩy ngã. Linh Nhi mắt thấy Dương Kinh liền muốn cho người áo đen cứu đi, cầm kiếm liền vô tới, nàng chuẩn bị một kiếm đem cái kia Dương Kinh cho đâm chết. Mắt thấy cái kia Dương Kinh liền muốn cấp cứu đi, một kiếm, nhưng cho mặt sau xông lại thứ giả một trưởng cho đánh văng ra. Dương Kinh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Linh Nhi, nói: Tiểu nha đầu, ngươi thật muốn đâm chết ta đây, ta vẽ hoa ngươi mặt, nhìn ngươi làm sao lập gia đình. Bay đến, phải bắt được Linh Nhi. Thời gian này tàn mặc lại đây, giết tới.